Chương 113, tung tàn cùng hồi phục hai. Nộ dị mạ nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, dùng các người Long Châu bên kia văn hóa để giải thích, chính là đầu tiên. Cố sát cau mày. Nội dị mạ thấp thỏm nhìn một chút Cố sát, tiếp tục nói, chúng ta Quỷ đảo Châu phát hiện trước nhất dị độ không gian nhưng thật ra là trưởng Cốt Sơn cái kia dị độ không gian, so với Long Châu S thành cái kia dị độ không gian lúc xuất hiện gian trả sớm hơn một chút, mới vừa phái người đi vào tìm tòi liền xẹt ra chuyện, một mực phong tỏa tin tức. Ngay sau đó, liền phát hiện Đại Sĩ Sơn cái kia dị độ không gian, nhưng là, chúng ta thử đi vào tìm lúc, lại phát hiện tình huống bên trong cũng không giống nhau ở trong đó cũng không có bị hoặc là tang thú, mà là phát hiện một tôn vẫn lạc bên trên cổ thần minh. Nghe được thần linh cái từ này, Cố Sát nhất thời cũng nhớ tới tỉnh Thế Hiệp hội Bạch Tử Ngọc, cái kia kẻ điên cũng là tuyên bố chính mình gặp được thần, hơn nữa thời gian phi thường sớm. Trong lúc nhất thời, Cố Sát có chút hoài nghi, này Quỷ Đảo Châu sẽ không cũng là giống như Bạch Tử Ngọc bị một con cường đại tăng thú cho lắc lư quẻ rồi chứ? Nó gì mà tiếp tục nói, đó là chúng ta Quỷ Đảo Châu trong lịch sử có ghi lại xà, bất quá, chúng ta phái đi nhân thấy là thiên xà linh hồn, nó đã tại cái kia trong tiểu không gian tồn tại mấy ngàn năm, đã sắp phải biến mất. Mấy ngàn năm Cố sát nhíu mày nói: "Ngươi đây ý là mấy ngàn năm trước, trên địa cầu có thần?" Nộ dị mà nói: "Căn cứ thiên xà thần linh từng nói, địa cầu đã từng rất huy hoảng, ở chúng ta trong vũ trụ này thuộc về cao cấp văn minh, có vô số thần linh tồn tại. Chỉ là, sau tới thiên địa dị biến, trong thiên địa nguyên khí dần dần bị ô nhiễm, có thể cung cấp cho thần minh sinh tồn không gian càng ngày càng ít, đông đảo thần linh liên thủ chế tạo rất nhiều tiểu thế giới, đem trên địa cầu nguyên khí toàn bộ chia cắt thu vào tiểu thế giới. Nhưng là, thời gian lâu dài, tiểu thế giới nguyên khí càng ngày càng yếu kém." Những thần kia minh môn cuối cùng đều dối giít phi thăng đi những văn minh khác, chỉ có số rất ít nhân là lực lượng không đủ, không cách nào phi thăng ở lại trên địa cầu. Nhưng là, theo ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, lưu lại kia bộ phân thần mình cũng, cũng dần dần không hề hiện thế, có chết ở bên trong tiểu thế giới, có ở thời khắc tối hậu muốn thử phi thăng thất bại, vì vậy, địa cầu chúng ta bên trên mới có thể lưu truyền nhiều như vậy không cách nào khảo cứu thần thoại truyền thuyết. Cố sắt trong lòng có chút nghiêm trọng. Hắn phát hiện cái thế giới này xương mù càng ngày càng nhiều, kiếp trước hoặc có lẽ là một đoạn kia 20 năm chỉ nhớ, bởi vì tầng thứ quá thấp, tiếp xúc đồ vật ít, hiểu được thế giới quan cũng rất đơn độc sáng tỏ, nhưng mà, bây giờ theo chứ thực lực tăng lên, từng bước một tìm tòi nghiên cứu đứng lên, phát hiện càng ngày càng nhiều đồ vật mơ hồ không rõ. Mới bắt đầu nghi ngờ là, trí nhớ kiếp trước bên trong rất nhiều đại năng cường giả căn bản không tồn tại, sau đó, tìm tòi dị độ không gian, biết thiên nguyên giới tồn tại, cho là tìm được thế giới chân tướng. Nhưng bây giờ, chuyến này quỷ đảo châu chuyến đi, lại lại xuất hiện bên trên cổ thần lời nói truyền thuyết. Tiếp tục. Cố giọng nói, Nộ Dị mà nói, đại sĩ sơn tiểu thế giới kia bên trong chỉ còn lại có một cái thiên xà thần linh còn có linh hồn lưu lại, chúng ta cùng nó tiến hành câu thông, nó cũng không biết rõ zombie, tang thú những thứ này. Nhưng là, nó cảm giác được trong thiên địa nguyên khí đang khôi phục, cho nên đem hết toàn lực dẫn độ chúng ta đi gặp hắn, hắn nói cho chúng ta biết, những zombie đó, tang thú căn bản không đủ gây sợ, nguyên khí hồi phục, địa cầu cũng sẽ từng bước khôi phục ban đầu huy hoàng, thậm chí ban đầu rời đi địa cầu những thần kia minh môn cũng có thể sẽ trở lại, đến thời điểm hết thể nguy cơ cũng sẽ giải trừ. Cố sát hỏi các ngươi không có nói cho hắn thiên nguyên giới tồn tại. Nói, gì mà nói, nhưng là Tiên giả thần linh cho là chúng ta trong vũ trụ có nhiều như vậy cường đại văn minh, cái kia thiên nguyên giới không nhẹ nhàng như vậy xâm phạm. Hùng tri, các người Long Châu thật sự tìm tỏi đến cái kia dị độ không gian, miêu tả, ở cái kia cái gọi là thiên nguyên giới chung cũng chính là một cái bất nhập lưu thế lực, bọn họ biết rõ chân tướng thì nhất định là chân tướng sao? Bọn họ cho là thiên nguyên giới xâm phạm chúng ta này phương vũ trụ chiếm thượng phong, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, có khả năng hay không chỉ là thiên nguyên giới cao tầng bên kia là đẩy tớ chế tạo giả tướng. Thậm chí mà nói, có lẽ những người đó liền chân chính thiên nguyên giới, vũ trụ là dạng gì cũng căn bản không rõ ràng bọn họ lại làm sao sẽ biết rõ chân chính chân tướng. Cố sát trầm ngâm trong chốc lát, này nô gì mà nói ngược lại là có vài phần đạo lý, đừng nói vũ trụ như vậy vĩ mô khổng lồ, gần đó là trên địa cầu, nếu như quan phương khống chế tin tức không muốn để cho dân chúng biết rõ chuyện gì, dân thường căn bản không có biện pháp giải tỏa cảnh. Cố sát ấn tượng rất sâu một câu nói, các người hiểu biết chân tướng, đều là quan phương muốn muốn các người biết chân tướng. Cho nên, cho tới nay, Cố sát đối với đó trước ở dị độ không gian từ giọng bị tộc nơi đó giải tin tức cũng là duy trì nửa tin nửa ngờ trạng thái. Cố sát nói, vậy, người cái gọi là cái kia thiên xà thần linh, nó liền giải vũ trụ sao? Nó nói, nó cũng không hiểu, nội gì mà lắc đầu nói, chỉ là, nó thấy tới địa cầu văn minh huy hoàng thời điểm, thấy qua cường đại thần linh, cho nên, nó không cho là cái kia cái gọi là thiên nguyên giới có thể như vậy mà đơn giản xâm phạm chúng ta này phương vũ trụ. Cố sát hơi híp một chút con mắt, nói, tiếp tục, chi hậu đây. Nội Dĩ mà nói, thiên xà thần linh, chính là chúng ta quỷ đảo châu cao quý nhất thần linh một trong, chúng ta tự nhiên hy vọng nó có thể đi ra cố sát. Ha ha nội gì mà lúng túng nói, được rồi, chính là bây giờ mà thế tới, chúng ta tình cảnh rất khó, mà thiên xà thần linh có năng lực che chở chúng ta, hơn nữa vẫn có thể trong tương lai nguyên khí hồi phục đại thế chung để cho chúng ta quỷ đảo châu thành là tối cường đại. Chỉ là, thiên xà thần linh thân thể đã tử vong rồi, linh hồn cũng phi thường suy yếu, cần số lớn siêu phàm giả gen khí huyết tới tu bổ nó linh hồn, cho nên Cố Sát trầm giọng nói, cho nên, các ngươi công khai khiêu khích Bêu xấu Long Châu, sau đó hấp dẫn các châu cường đại siêu phàm giả tới tìm tỏi cái kia dị độ không gian, là vì con rắn kia tìm tế phẩm, sống lại con rắn kia. Sắc mặt của Nộ gì mà tái nhợt, gật đầu một cái. Cố lại hỏi vậy các ngươi liền không lo lắng lật tuyển trong mương sao? Nếu như có siêu phàm giả so với con rắn kia cường đại hơn làm sao bây giờ? Nộ dị mà nói, ai có thể so với thần cường đại hơn sao? Hơn nữa, tiểu thế giới kia bên trong, bởi vì nguyên khí hồi phục, rất nhiều thượng cổ thời đại mới có kỳ hoa dị quả cũng đều lần nữa sinh trưởng, còn có những thần kia minh coi thường lẽ kẻ nguyên thạch đối ở hiện tại siêu phàm giả mà nói đều là có thể gặp không thể cầu cơ duyên, mà những thứ đó đều đã bị thiên xà thần linh xuống công chế, chỉ cần hấp thu bên trong thế giới nhỏ kia nguyên khí, cũng sẽ bị tiên xà đại thần khống chế. Nói xong, Nộ dị mạ nhìn cô sát, nói Cố sát các hạ, chúng ta hợp tác đi, thiên giả thần linh sống lại sẽ ban thưởng thần để truyền thừa, vốn là chúng ta quỷ đảo châu nhất có hy vọng thừa kế thần để truyền thừa là yêu đào cùng tiểu quốc, bây giờ bọn họ bị ngươi giết, nhưng là, không có vấn đề, ta là nhân loại chúng ta gần với thần nhất nhân, ngươi mới là thích hợp nhất thừa kế thần để truyền thừa nhân. Chương 114, nộ đầu đạn hợp nhân. Khóe miệng của Cố sát vừa kéo, nhìn nộ gì mạ, không lời nói, ngươi mẹ nó suy nghĩ hạt rồi hả? Nộ gì mạ lăng nói, Cố sát các hạ, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, trước mắt trên địa cầu, không có bất kỳ người nào là đối thủ của ngươi, có thể chờ đến thần linh trở về. Thiên điệu lại biến, xin hỏi, các hạ phải nên làm như thế nào hứng đối đây? Cố sát cười lạnh nói, coi như muốn hợp tác, ngươi cảm thấy chỉ bằng cái kia thối xả, có tư cách cùng ta hợp tác. Các hạ, cúp mẹ mày đi. Cố sát trực tiếp cách không một cái tắt đi ra ngoài. Nộ gì mà đầu nghiêng một cái, cái bay ra ngoài, đầu đụng vào trên tường, bị mất mạng tại chỗ. Cố sát nhìn một chút mấy cái khác nơm nớp lo sợ lại thần, nói, người này có chút không có hảo ý, ân bây giờ ta cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, mấy người các người chỉ có thể có một cái còn sống rời đi này gian phòng làm việc, cho nên ai bây giờ nói nói thật, người đó liền có thể còn sống rời đi. Mấy cái đại thần cũng luống cuống, một cái phản ứng nhanh nhất người trung niên hô lớn, "Ta nói, ta nói, được." Cố sát nhẹ nhàng bắn ra đường đao, mấy đạo năng lượng bộc phát ra đi, ngoài ra ba cái mở miệng chậm đại thần tất cả đều trong khoảnh khắc đó, thi thể chia liệt, thi thể không đầu điên cuồng phọt ra đến máu tươi, phản phất một trận huyết sắc mưa lớn mưa to. Người đại thần kêu hoang mang dối loạn nói, "Cái gọi là thần để truyền thừa, nhưng thật ra là một cái lời nói dối." Là thiên xả thần linh yêu cầu tìm một cái thân thể độ lượng càng cường đại thân thể càng có thể chịu tải nó càng nhiều lực lượng cố sát bừng tỉnh lại hỏi có còn hay không cái gì khác phải nói người đại thần kia vội vàng nói có có có sở dĩ chúng ta không đem bên trong tiểu thế giới tài nguyên mang ra ngoài là bởi vì thiên xả thần linh lực lượng có hạ nếu như những tài nguyên kia, tỉ như nguyên thạch một khi rời đi tiểu thế giới kia thiên xả thần linh ở phía trên hạ công chế lực lượng thì sẽ mất đi hiệu quả nói tới chỗ này người đại thần kia mất nước miếng một cái lắp bác nóiôn tôn tính cố sát các hạn những chuyện khác nội gì mà đều đã nói Ta có thể bổ sung cũng chỉ có những thứ này, ta, ta có thể rời đi sao? Có thể. Cố Sát nhận được vào vỏ, đứng dậy nhìn người đại thần kia, nói, ta đưa ngươi rời đi. Dứt lời, Cố Sát trực tiếp nhấc lên người đại thần kia liền hướng lầu ngoại ném ra ngoài. Người đại thần kia hoảng sợ nói, ngươi không giữ chữ tín. Hoành trong nháy mắt kế tiếp, dưới lầu truyền tới một tiếng vang thật lớn, cái kia quỷ đạo đại thần từ lầu 8 té xuống, tại chỗ té chết. Cố Sát vỗ tay một cái, hướng cửa sổ hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, nói, ngươi này không phải còn sống rời đi phòng làm việc sao? Thế nào ta không giữ chữ tín rồi hả? Sau đó Cố Sắt trực tiếp từ lầu 8 nhảy xuống, sau đó nhanh chóng hướng Long Châu đại biểu đoàn nhà kia khách sạn vào tới. Chờ Cố sát đến khách sạn thời điểm, phát hiện hắn đặt ở cửa tiệm rượu viên kia đầu đạn hạt nhân lại, nhưng đã bị người lén lén vận đi nha. Nơi này chính đang phát sinh một trận kích chiến, Quỷ đảo Châu rất nhiều quân đội cùng siêu phàm giả chính đang vây công Long Châu đại biểu đoàn nhân, bất quá, Long Châu đại biểu đoàn đám người này bên trong những siêu phàm giả đó thực lực cũng không kém, đặc biệt là Cổ Đao, đến gần vô hạn với Cựu dai hoàn toàn có thể làm được tay sẽ sẽ tăng, cho nên, tổn thương cũng không lớn. Bất quá, Quỷ đảo Châu bên này siêu phàm giả không ít, cho nên Mà Long Châu đại biểu đoàn bên trong cũng có mấy cái là ngoại giao đại biểu, mặc dù đều là siêu phẩm giả, nhưng thực lực cũng không cao, có chút cản trở, đưa đến Long Châu đại biểu đoàn nhân mặc dù có cùng đao che chở, vẫn như cũ phi thường chất vận. Ngược lại là đưa tới không ít còn lại các châu đại biểu đoàn môn ở xem náo nhiệt. Cố Sát xuất hiện sau đó, tiện tay mấy đao liền phá được Quỷ Đảo Châu quân đội, sau đó cướp đi một tí quả bom, trực tiếp ôm quả bom nổ vào Quỷ Đảo Châu quân đội những cao tầng kia chỉ huy nơi, nhẹ nhàng thoải mái liền đem Quỷ Đảo châu quân đội đánh cái thất linh bát lạc. Mà thấy Cố Sát xuất hiện, Quỷ Đảo Châu quân đội kia bị chi phối sợ hãi cũng xuất hiện, căn bản không dám phản kháng nữa rồi rít chạy chối chết. Cố Sát nên ngang đi vào đã sụp đổ hơn phân nửa khách sạn, tìm được Long Châu đại biểu đoàn nhân. Tổn thất thật nghiêm trọng, đại biểu đoàn vốn là có 8 cái ngoại giao đại biểu, chết 5 cái, siêu phàm giả tiểu đội 10 người cũng đã chết 5 cái. Đại Đại Lao, đây là chuyện gì xảy ra? Quỷ đảo Châu nhân tại sao sẽ đột nhiên ra tay với chúng ta? Cung Dao đẩy bụi đất chạy tới hỏi. Náo bài rồi. Cố Sát khoát tay một cái, nói, "Được rồi, đừng để ý nhiều như vậy, những chiến đó máy vẫn còn ở chứ?" Cung Dao gật đầu nói, "Những chiến đó máy đều ngừng đặt ở ngoài ra một nơi còn trường, hẳn không xảy ra vấn đề gì." cũng không cần quan trọng gì cả, Cố sát nói, trước đi xem một chút đi, nếu như không bị phá hư, vậy chỉ dùng, nếu như bị phá hư, vậy thì đi Quỷ đảo Châu trong quân đội cấp vài khung. Sau đó, đoàn người liền khiêng thi thể nhanh nhanh rời đi. Có Cố sát dẫn đường, Quỷ đảo Châu bên kia căn bản không có ai dám ra đây ngăn trở, rất nhanh, đoàn người đã đến trên quảng trường, kia mấy chiếc chiến đấu cơ ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Dĩ nhiên, Quỷ đảo Châu cũng không quá có thể động tới đồ chơi này, hoàn toàn không có ý nghĩa, hơn nữa, xung quanh trà tất cả đều là các châu đại biểu đoàn chiến đấu cơ, không cẩn thận trà dễ dàng đưa tới công vẫn. Cố sát trực tiếp phân phó mọi người khởi động chiến đấu cơ. Bay cao. Cố sát hạ lệnh, bay càng cao càng tốt. Một đám đại biểu đoàn nhân đều rất nghi ngờ, nhưng là cũng đều không người vào lúc này đưa ra nghi vấn, tất cả đều là ngay đầu tiên chấp hành cố sát mệnh lệnh. Mà lúc này, ở dê thành thành lưới chung, các châu những đại đó biểu một dạng môn đều tại vui mừng cố sát lại rời đi, rất nhiều người đều tại nóng nảy chào dâng thảo luận, thiếu một nhất đối thủ cường đại, không, có cố sát, đối với bọn họ người sở hữu mà nói cũng là chuyện tốt nhỉ, có cố sát ở, bọn họ cũng phải bị chèn ép ở kinh khủng kia thế bên dưới. Nếu như dị độ không gian đúng như cùng quỷ đảo châu quan phương nói như vậy tràn đầy tài nguyên, bọn họ làm sao tranh quá cố sát, không bị cố sát. Cường đoạt cũng coi như là may mắn. Lúc này, cố sát lại rời đi, đúng là cái đáng được ăn mừng sự tình, đặc biệt là những thứ kia ở trên diễn đàn cùng cố sát phát sinh qua va chạm những siêu phẩm giả đó môn, mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm. Những ngày gần đây, bọn họ cũng đều là một mực sống ở trong khủng hoảng, rất sợ cố sát đến cửa thanh toán. Mà quỷ đảo châu rất nhiều quan phương cao tầng đều tại vui vẻ tên sát thần này rời đi rồi giết hướng trụ sở chính truyền đạt tin tức, lại nhận được trụ sở chính cao tầng bị tàn sát hầu như không còn tin tức, đưa tới một trận hỗn động. Mà lúc này, Cố Sát chính chỉ huy đại biểu đoàn chiến cơ khoái tốc trời cao rời đi, làm cách xa thành lũy trung công bên trong khoảng đó lúc, Cố Sát chậm rãi giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ chốc lát sau, trong miệng hắn lầm bẩm, "Ngũ, bốn, tam, hai." Ngay tại đại biểu đoàn cũng nghi ngờ không hiểu thời điểm, một trận thật lớn ánh sáng xuất hiện, ngay sau đó, một đạo nổ vang rung trời xuất hiện, ầm đó tựa hồ là toàn thế giới đáng sợ nhất âm, ba phủ hết thảy, đó là hủy thanh âm, đó là một trận vô cùng kinh khủng nổ lớn. Thiên địa đều run động không gian đều tựa như bị nhiệt độ cao hòa tan vỡ. Dễ thành thành luy nổ, tiên thiên phúc địa như thế nổ, đại địa đang lan lộn, đó là một loại không cách nào miêu tả diệt thế kinh khủng. Giờ khắc này, Long Châu đại biểu đoàn bên trong những người đó tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đều hiểu xảy ra chuyện gì, cố sát, đem đầu đạn hạt nhân nổ. Các huynh đệ, chú ý, một chương này có thể làm việc không lâu à, có thể nhìn cũng nhanh chút nhìn hở a a a. Chương 115, thần nói. Vậy, là một trận kinh khủng diệt thế tai ương. Long Châu đại biểu đoàn tất cả mọi người đều trầm mặc, không có một người nói chuyện, chỉ là lái bay cơ khoái tốc đi chấn động quá lớn, thật sự vì diệt địa vực diện tích quá lớn, Dế Thành thành lũy bên trong vốn cũng không dừng một viên đầu đạn hạt nhân, mặc dù Cố Sát chỉ nổ một viên, nhưng là, một viên đầu đạn hạt nhân nổ mạnh cũng sẽ đưa tới còn lại đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, trực tiếp liền đưa đến toàn bộ Dế Thành đô phiên thiên phúc địa nổ mạnh trở thành pháo binh bên dưới cho bụi. Qua rất lâu, Long Châu đại biểu đoàn bên trong, cường đạo thứ nhất nói chuyện, hắn nắm điện thoại vô tuyến, lồm nộp lo sợ nói, "Đại, đại lão, chuyện này, chuyện này." Cố Sát giúp nói, "Ta xong rồi, vật lý nổ, ủy đảo châu những người đó cho là đem đầu đạn hạt nhân mang đi là có thể vạn sự lại cát, trên thực tế" Ta dùng đi một tí năng lượng đặc thù bao trùm ở đầu đạn hạt nhân bên trên, nói trắng ra là, đầu đạn hạt nhân nổ điều kiện cũng chính là năng lượng đụng nhau mà thôi, rất đơn giản. Mấy cái trong chiến đấu cơ điện thoại vô tuyến đều là mở ra gờ giúp kiểu, Cố Sát lời nói, tất cả mọi người đều nghe được. Một đám người cũng không có người nào nói nữa. Bọn họ quan tâm không phải Cố Sát dùng biện pháp gì nổ đầu đạn hạt nhân, mà là muốn nghiệm chứng tâm lý suy đoán, có phải hay không là Cố Sát nổ. Cố Sát không chút nào giấu dếm, quá đơn giản rồi thừa nhận chuyện này, trong lúc nhất thời sẽ không có người nói nữa. Lại phi hành một đoạn sau đó, Cố Sát dẫn đầu đánh vỡ liên lặng, nói: "Bây giờ ta muốn đi một chuyến Đại Sĩ Sơn nghiên cứu một chút bên kia dị độ không gian, các người có người hay không phải đi? Bất quá, ta đầu tiên nói trước, ở trong đó gặp nguy hiểm tính, ta là không có lượng quá lớn cầm." Một đám người cũng trầm mặc, không có người trả lời. Đã như vậy, ta đây chỉ có một người đi. Cố Sát nhìn về cùng chiếc trong phi cơ hai người. Hai người kia cũng đều rất biết giải quyết nhỉ, lúc này họ hét ngoài ra một trận chiến đấu cơ, không chung đối tiếp, hai người đều tiến vào một cái khác chiếc chiến đấu cơ. Cái kia người điều khiển là Cố Sát dặn dò đôi câu chiến đấu cơ chú ý sự hạng sau cũng đi theo rồi đi. Sau đó, Cố sát liền một mình lái chiến đấu cơ chuyển rồi một cái phương hướng tấn nhanh rời đi. Một không máy bay bên trong, Cung Dao ngồi ở cửa sổ phi cơ vừa nhìn Cố sát đi xa, cả người cũng phi thường yên lặng. Một cái siêu phàm giả nghi ngờ nói, "Dao ca, ngài như vậy sủng bái sát Thần, ngài thế nào không đi theo hắn cùng đi? Dựa theo ngài đi tiểu tính, ta không tin ngươi sẽ cho rằng có sát Thần không giải quyết được sự tình." Cái vấn đề này vừa hỏi lên, mọi người đều rất tò mò. Cung Dao đang trầm mặt một lúc lâu, nói, "Ta là rất sủng bái hắn, hắn ở ta tâm lý chính là thần." Cung Dao thở dài một cái, tiếp tục nói, "Có thể, vừa mới Hắn thừa nhận là hắn nổ đầu đạn hạt nhất lúc, ta mới hiểu được, ta luôn muốn sai lầm rồi, hắn là thần, ta là người, ta chỉ có thể xa xa ngẩn mặt, nhưng ta nhưng vẫn nưu toàn cùng thần đồng hành, thật có nhiều chút buồn cười. Tất cả mọi người yên lặng không nói. Cung Dao San cười mỉa cười, nói, nếu như nói trên địa cầu thật sẽ sinh ra một cái thần, người kia chỉ có thể là hắn, hắn phù hợp thần mọi yêu cầu, cường đại, lạnh lùng, không sợ hãi, vậy. Không có kỵ gì, phàm nhân liền làm tốt phàm nhân nhân vật, tín ngưỡng, súng bái hoặc là khinh thường, khinh bỉ, nhưng duy trì có không muốn tưởng cùng thần đồng hành. Thần, nhất định chính là đồng hành. Dứt lời, Cùng đao cầm thật chặt trong tay đại đao, nhìn một bên đại biểu đoàn cao tầng, nói: "Thay ta viết một phần xin đi, lần này hồi Long Châu, ta xin điều đi tiền tuyến, thực hành." Nhân chức vụ mình. Chính mở ra trước Phi Cơ hướng Đại Sĩ Sơn cố sát tự nhiên không biết do hắn nhị hào cố thổi đã thức tỉnh một ít đặc thù đồ vật. Bất quá, nếu như cố sát biết rõ Cùng đao giác ngộ, sẽ không nhịn được cho Cùng đao điểm một cái đáng khen, nói cho Cùng đao: "Giờ khác này ngươi, một buổi sáng đắc đạo, mới thật sự là thần." Đại Sĩ Sơn ở vào Quỷ đảo Châu bên cạnh, coi như là khoảng cách dê thành xa nhất địa vực một trong, ngược lại là không có bị dê thành nội mạnh ảnh hưởng quá lớn. Vất quá, Quỷ đảo Châu cũng thì lớn như vậy một khối, như thế nào đi nữa xa, gặp phải kinh khủng như vậy đầu đạn hạt nhân nổ mạnh cũng không cách nào hoàn toàn tránh chấn động. Lam Cố sát tới đại sĩ rất lúc, xa xa liền thấy đại sĩ Sơn lại xảy ra núi lửa bùng nổ, còn có địa chấn vết tích. Vất quá, Cố sát không không quá để ý, quanh quần trên không trung mấy vòng, căn cứ chí nhớ phong tỏa Quỷ đảo Châu quan phương ở đại sĩ phủ cận sơn thành lập kia tòa căn cứ, sau đó trực tiếp khai hỏa. Trực tiếp đem trong chiến đấu cơ đặt mấy chục mai đại bác phát xạ ra ngoài. Vênh vênh nghênh ở từng trận kịch liệt trong lúc nổ tung, Quỷ đảo Châu trong trụ sở quân đội cũng bắt đầu phản kháng, có chiến đấu cơ vặn ra, cũng có trong trụ sở Mỹ sẽ hệ thống phong tỏa cố sát chiến đấu cơ. Bất quá, cố sắt trực tiếp đem đường đao ném ra ngoài, tốc độ kinh khủng ở trong không khí va chạm bức cháy, thế lửa phi thường kinh khủng, chờ đến rơi vào căn cứ lúc, giống như viên thiên thạch vũ trụ một loại hạ xuống. Vênh đường đao trực tiếp đem mị xài đè ép trở về ở căn cứ bên trong nội mạnh. Mà cố sát nhanh chóng đem chiến đấu cơ đậu xong, sau đó phóng lên cao, hướng về phía những chiến đấu đấu máy quyền đấm tức đá, căn bản không có tiêu phí bao nhiêu lực liền đem những chiến đó đấu máy toàn bộ đánh rơi, sau đó đưa tay triệu hồi đường đào từ trên trời hạ xuống rơi vào căn cứ, đại khai sắt giới. Không tới nửa giờ, chỉnh tòa căn cứ ở một mảnh trong tiếng ầm ầm, toàn quân bị diệt. Cố Sát lôi kéo đường đao, một đường sắt tiến rồi trong trí nhớ tòa kia tiến vào tiểu thế giới muôn hộ trong phòng thí nghiệm, thấy được để cho hắn đều cảm thấy lòng rung động một màn, trong phòng thí nghiệm có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, tất cả đều là ngâm nước thuốc trong suốt máy móc, liếc nhìn lại mấy trong cái, bên trong toàn bộ đang đóng siêu phẩm giả, có là toàn thân cắm đầy đủ loại ống ở rút máu, có là bị sóng ném lục phủ ngũ tạng, lại không biết rõ dùng rồi cái gì thủ đoạn, nhân lại Con con sống. Cố Sát trong đầu trong nháy mắt đụng tới một cái từ, nhân thể thí nghiệm tương lai trong hình, Cố Sát là không có thấy một màn như vậy, nhưng là, hắn hiểu được, trong tương lai hình ảnh suy diễn chung, hắn là dựa theo Quỷ Đảo Châu an bài tới nơi này, những thứ này nhân thể thí nghiệm vết tích, dĩ nhiên là bị Quỷ Đảo Châu cho lau đi rồi. Hừ. Cố Sát hử lạnh một tiếng. Cú mẹ nó trải qua nhiều năm như vậy rồi, Quỷ Đảo Châu hay lại là tính tình đến chết cũng không đổi, một có cơ hội liền làm loại chuyện này. Những thứ này bị bắt tới làm thí nghiệm nhân, đến từ các châu, trong đó cũng không thiếu là lòng châu nhân. Những người đó thấy Cố Sát đi vào Từng cái trong mắt đều tràn đầy mong đợi ánh mắt, một người trong đó thân thể bị đổi đủ loại tăng thú khí quan nhân ở trong suốt máy móc bên trong không ngừng há mồm lại không phát ra được thanh âm nào. Nhưng là, Cố Sát thông qua miệng hình có thể đoán được, đối phương nói là Zeta. Cố Sát đi tới kia máy móc trước, trầm giọng nói, ngươi là muốn cho ta cho một mình ngươi thông qua sao? Người kia trong mắt lộ ra tràn đầy vẻ chờ mong, đem hết toàn lực gật đầu. Sau đó, Cố Sát quay đầu nhìn về chung quanh còn lại mấy cái bên kia muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể nhân, những người đó cũng đều lộ ra mong đợi thần sắc. Cố Sát mặt không chút thay đổi, chậm rãi giơ tay lên, ba một cái búng tay đánh ra một cột khủng lồ minh văn năng lượng bộc phát ra, ngoe ngoảnh. Phòng thí nghiệm những thứ kia dựng cụ toàn bộ nổ mạnh, đủ loại hôi thối mùi nước thuốc nói tràn ngập ra. "Tạ, tạ a." Đủ loại thanh âm vang dội, trong đó có rất nhiều không có lập tức toị mạng người đang nói với Cố Sát đến lời cảm tạ. Rất nhanh, những thanh âm kia liền biến mất. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, tử vong lại trở thành một loại lớn nhất sa cầu. Cố Sát khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói, xem ra, còn phải ném mấy viên bom nguyên tử. Cố Sát không có quá nhiều lưu lại, đi theo trí nhớ đi tới trong một gian mật thất. Bên trong chính là tiến vào tiểu thế giới môn hộ. Bất quá, Cố Sát không có trực tiếp tiến vào, mà là mở ra biết trước tương lai năng lực. Buổi chương hết, chương 116, Thiên Sả. Lần này mở ra biết trước tương lai năng lực, thuần túy là để cho an toàn. Từ Quỷ đảo Châu đại thần kia bên trong biết được rồi Thiên Sả tồn tại lúc, Cố Sát cũng đã quyết định muốn một lần nữa biết trước một chút tương lai. Bất quá, bởi vì biết trước tương lai có thời hạn, cho nên hắn mới tới cái địa phương này mới sử dụng, tránh cho nửa đường lại gặp phải một ít kỳ kỳ quái chuyện lạ tình đem thời gian không thể chậm trễ. Kèm theo từng trận năng lượng ba động, Cố Sát trong đầu nhiều hơn một đoạn tương lai 10 ngày chỉ nhớ. Trong trí nhớ, hắn tiến vào dị độ không gian, giống như lần trước thấy tương lai hình ảnh như thế, tiểu thế giới kia hay lại là như vậy hoàn toàn yên tĩnh, ở núi non trùng điệp bên trong cất giấu rất nhiều tài nguyên, có kỳ hoa dị thảo, có nguyên thạch khối vụn, thậm chí còn có một ít bên trên cổ văn hiến, bên trong cất giấu một ít tu hành bí sách. Bất quá, những thứ này, Cố Sát một cái đều không đụng, liền nhanh chóng ở tiểu thế giới kia tìm cái kia thiên xạ. Bất quá, tiểu thế giới này, mặc dù nói là một cái tiểu thế giới, nhưng trên thực tế có thể so với một loại 2 3 tuyến nội thành khu vực. Cố Sát ở bên trong một mực lắc lư năm ngày, mới rốt cuộc tìm được một nơi bỏ hoàng đế đan lại đang kia tế đàn ngoại chơi đùa rất lâu, mới rốt cuộc tìm được một cái lối đi, một đường đi vào, lối đi càng ngày càng rộng, rãi, đến cuối cùng, cơ hội là xuống đất 4, 500m, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Bên trong là một ít phi thường phục cổ kiến trúc, tất cả đều là do đá lớn hoặc là vật liệu gỗ xây dựng một cái nhà tọa kiến trúc, làm vòng qua những nhà kia sau, đập vào mắt là một cái hỏa thế giới màu đỏ, một cái thật lớn thế giới ngầm, hỏa hồng nham tương, ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng có thật lớn bọt khí từ trong nham tương hiện lên đi, từng ngọn lơ lửng trên không trung đá có thể đứng, phía dưới giống như phiến độ lửa đại dương, theo từng đạo nhỏ nhẹ âm thanh, huầy một Tiếng, vỡ ra, nóng bỏng nham tương từ trong bạo xạ mà ra, giống như từng cái hỏa hồng pháo hoa một loại rực rỡ tươi đẹp. Hoàn toàn chính là một cái nham tương thế giới. Cố sát đứng ở trong đó, lộ ra phi thường nhỏ bé. Hắn nhanh chóng mở ra cường đại cảm giác lực bắt đầu tìm tòi, liền vào lúc đó, bình tĩnh nham tương trong đại dương, đột nhiên sôi trào lên, phản phất mưa rông gió giật sắp đánh tới như thế, theo một tiếng nổ lửa tiếng, vô số nóng bỏng nham tương trong nháy mắt này, đột nhiên bạo xạ Ở đây trời dung nham phiêu tán rơi rụng giữa, một con dáng khổng lồ thần bí sinh vật, đột nhiên từ trong nham tương bạo hướng lên, đó là một con do nham tương ngưng tụ mà thành một con quỷ dị sinh vật, hình dáng có điểm giống xà, nhưng là, nhưng là 8 cái đầu, 8 cái đuôi dùng chung một cái thân thể. Cố sát đồng tử hơi co lại, lập tức liền đoán được, này đó là trong truyền thuyết quỷ đảo châu thần ngày mã xà, cùng trong truyền thuyết hình tượng giống nhau như đúc. Tê, thiên xà phun ra lời rắn, hồ dung nham bạc quậy đến đột nhiên nóng nảy, từng đạo tương cột từ trong phóng lên cao, cực kỳ đồ sộ. Thấp tụ tập ca sơ, phát ra từng đạo không biết tên phát biểu. Cố Sát khẽ nhíu mày một cái, nói: ngu Nốc, sẽ nói tiếng Trung sao?" Giống kèm theo rít lên một tiếng, thiên xà tám cái đầu lấy một loại bao vây tư thế nhìn xuống hướng Cố Sát, lại phát ra nhân loại thanh âm: "Ngươi lại là đáng ghét kiểu trâu hậu duệ." "Cửu Châu? Cái tên này, Cố Sát không tính là xa lạ, dù sao, hắn là một học sinh trung học, học qua lịch sử, biết rõ Long Châu ở cổ đại thời điểm liền được gọi là Cửu trâu. "Bất quá, nghe này thiên xà giọng, nó tựa hồ rất ghét Long Châu." Cố Sát trầm giọng nói: "Ngum Nốc, bây giờ lão tử có một số việc muốn hỏi ngươi." "Cửu Châu nhân đều đáng chết." Tiên giả căn bản không có hứng thú cùng Cố Sát nói nhiều, lúc này liền hướng Cố Sát phát ra công kích, thật lớn 8 cái đuôi hung hăng vung mạnh mà ra, nhất thời, đạo kia bị nóng dục địa nham tương đánh vào hướng Cố Sát, phản phất biến khơi sóng nghiền ép mà tới. Cố Sát lúc này rút đao liên chiến, đối với cái này đầu đến từ truyền thuyết thần thoại sinh vật, Cố Sát không dám khinh thường, vừa ra tay đó là toàn lực ứng phó, lục giai chiến vương lực lượng toàn bộ bùng nổ, kinh cùng đao ảnh dài đến hơn 10m, ầm ầm vỡ ra, toàn bộ thế giới ngầm cũng rung vô số đạo năng lực vương vãi xuống. Nhưng mà, sau một khắc, để cho Cố sự tình xảy ra, kia nhìn như vô cùng hung hãn tiên lại trực tiếp bị hắn một đao này chém đứt 5 viên đầu. Chỉ còn lại ba cái đầu thiên xà ầm ầm nện ở trong nham tương, trong mắt buộc phát ra khó tin ánh mắt, hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi là trở về tu hành giả?" Thanh âm hơi ngừng, đầu kia thiên xà trực tiếp tiêu tán. Sau đó từ nham tương bên dưới phiêu trồi lên một cụm màu đen thiên xà thi thể, vẫn là 8 con bát vĩ. Cố Sát vẻ mặt một bức, bay qua đem thiên xà thân thể từ trong nham tương vớt lên, này mẹ nó cũng quá yếu đi. Cố Sát dùng đường đao vứt đi thiên xà thân thể, cũng không có tìm được thu hoạch, bởi vì này đầu thiên xà là tu luyện được, cũng không phải bị nhiễm dị biến tang thú. Bất quá, Từ thiên xà trong thân thể vết tích, cố sát đại khái có thể đoán được, điều này thiên xà ở thượng cổ thời kỳ lúc chết sau khi chắc chính là 8, kiểu giai chiến vương cảnh giới. Mà vừa mới cùng hắn chiến đấu chỉ là linh hồn, điều này thiên xà hẳn là thượng cổ thời kỳ cảm giác được thọ nguyên sẽ hết lúc, dùng đặc thù thủ đoạn đem linh hồn Bác Ly đi ra, mà chỉ là linh hồn lực lượng, thực lực sẽ giảm nhiều, lại trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, thực lực càng là mười không còn một. Vừa mới một cái kia giao thủ, cố sát sử đoạn thiên xà linh hồn thể tối đa cũng liền miễn cưỡng đạt tới cấp 1 chiến vương lực lượng. Sau đó mấy ngày Cố sát đó là ở tiểu thế giới kêu bên trong tìm kiếm tài nguyên cho đến tương lai hình ảnh kết thúc đều vẫn là đang ưu tầm tài nguyên trong phòng thí nghiệm thắcp thu xong một đoạn ki 10 ngày tương lai trí nhớ sau cố sát biểu hiện trên mặt phi thường xuất sắc lại không cẩn thận liền cho giết chết, cái gì đều không hỏi ra được kinh thường kinh thường cố sát khép cười một cái lúc này liền một đau bù ra mật thất đại môn lộ ra ẩn nút ở bên trong một cái không gian lối đi cái này dị độ không gian cùng thiên nguyên giới những dị độ đó không gian không giống nhau cái này dị độ không gian vốn là địa cầu từ có thành lập đường hầm không gian phi thường dễ dàng dù sao không giống với thiên nguyên giới Yêu cầu trước phá vỡ không gian song song, cho nên, Quỷ lão Châu ở phát hiện tiểu thế giới này sau đó, nhận thiên xà cái kia tổ tông sau đó liền xây dựng đường hầm không gian. Cố Sát nhanh chóng sông vào đường hầm không gian, trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở tiểu thế giới kia bên trong. Cố Sát không có trì hoãn, trực tiếp tuân theo trí nhớ liền hướng cái kia thiên xà ẩn nút tế đàn chạy đi, sau đó nhẹ nhàng phái mái tiến vào cái kia ẩn nút lối đi, tiến vào cái kia màu lựa đỏ nham tương thế giới. Thiên xà, cho lão tử cút ra đây. Cố Sát quát to một tiếng. Thiên xà linh Hồn thể Giống như trí nhớ trong hình như thế lấy một loại phi thường tao khí từ thái xuất hiện, đầy trời nham tương hỗn loạn ngập hết, nhìn qua vô cùng cường đại kinh khủng. Thiên Sả tức giận nói, lại là chán ghét cựu châu nhân, ngươi đi chết. Đi rồi ạ. Cố Sát lộ ra tay, cường đại minh văn lực bộc phát ra đi, trong nháy mắt chói buộc chặt Thiên Sả linh hồn thể, trực tiếp cho toang cái tử nham tương hải dương bên trong kéo ra ngoài, đập vào trên bờ. Thiên Sả. Chương 117, thần thoại truyền thuyết. Do thiên linh hồn thể bị Cố Sát từ trong nham tương rút ra hung hăng đập xuống đất, trực tiếp đập vỡ một mảng lớn kiến trúc, bàng minh văn lực đem thiên sả buộc khiến nó không cách nào nhúc nhích. Thiên Sả bối rối, tám cái đầu cũng không đủ dùng, nó không hiểu tại sao sẽ đột nhiên giữa cư như vậy, bất quá, còn không chờ nó suy nghĩ ra, Cố Sát trực tiếp dơ tay lên, bàn tay 5 ngón tay chậm rãi cong. Tê. Thiên Sả phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nó là linh hồn thể, một loại vật lý công kích đối với nó cũng không có quá lớn 4 tổn thương, cũng tỉ như vừa mới, bị Cố Sát đập xuống đất, nó là đau một chút cảm cũng không có, nhưng bây giờ không giống nhau, Cố Sát sử dụng minh văn lực hung hãn để ép Thiên xà linh hồn, khiến nó hoàn toàn chính là đau đến không muốn sống, có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán cảm giác. A. Thiên Sả thảm một tiếng. Tám cái đầu bị chen trúc ép với nhau, gầm hết lên, "Ngươi, ngươi là bên trên cổ tiên thần hậu duệ? Các ngươi, các ngươi trở lại." Cố Sát mặt không chút thay đổi, nói, "Ta hỏi ngươi đáp, biết." Kinh khủng chen ép xé rách làm cho thiên xà không dám cự tuyệt Cố Sát yêu cầu, vội vàng nói, "Ngươi hỏi, bên trên thế giới cổ là dạng gì? Thần tiên vậy là cái gì?" Cố Sát hỏi. Thiên xà hầu nghi nói, "Ngươi, tại sao ngươi sẽ hỏi loại vấn đề này, ngươi không phải là thần tiên hậu duệ sao? Mẹ nó, ta hỏi vẫn là ngươi hỏi ta." Cố Sát một cái mũi to đậu tắt đi ra ngoài tất đến thiên xà mấy cái đầu cũng một trận mơ hồ. Thiên xà vội vàng nói, thời thượng cổ sau khi, cái địa phương này được gọi là địa tiên giới, cũng chính là các ngươi bây giờ lời muốn nói địa cầu, bất quá, địa tiên giới cũng chỉ là trong vũ trụ một cái tiểu thế giới mà thôi, ngay bây giờ lời nói, chính là trong vũ trụ một cái văn minh. Hiện nay địa cầu rốt cuộc cái dạng gì ta cũng không rõ ràng, chỉ là đoạn thời gian trước có quỷ đạo hậu duệ mau tới cấp cho ta giảng thuật quá, ta không cách nào chắc chắn bọn họ nói thật dạ, ta đã ở chỗ này rất nhiều rất nhiều năm. Dựa theo bọn họ thật sự miêu tả hình tượng đến xem, Bây giờ địa cầu chưa đủ thượng cổ thời kỳ 1.2 phần 10, cũng đã không có năm đó tu hành văn minh, ở thượng cổ thời kỳ, địa tiên giới đặt ở toàn bộ trong vũ trụ, cũng coi là sắp xếp bên trên danh hiệu văn minh một trong. Nhưng ta hiểu thật không nhiều, ban đầu không biết rõ xảy ra chuyện gì, địa tiên giới ở đột nhiên liền chết, những thần tiên đó muôn dối rít rời đi địa tiên giới, một ít không có biện pháp rời đi thần tiên liền mở ra thế giới tiểu động tiên. Có thể sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết rõ, ta tiến vào này tiểu động tiên lúc vừa mới mở ra linh trí không lâu, chỉ là bởi vì ta tổ tiên là thần linh to này mới có cơ hội tiến vào tiểu động tiên. Cố Sát trầm giọng nói: "Thật có thần tiên?" "Có." Thiên Sà nói, "Hoặc giả nói là cường đại tu hành giả, thần tiên." "Ta cũng không hiểu." Cố Sát lại hỏi ngươi nói nguyên khí hồi phục, những thần tiên đó sẽ trở về, là thực sự sao? "Ta đoán." Thiên Sà nói, "Năm đó, ta từng chứng kiến người cuối cùng thần linh ngồi này phi thuyền rời đi địa cầu, hắn từng nói qua, địa tiên rồi có thể sẽ hồi phục, hắn cũng có thể sẽ trở về, để cho ta chờ hắn." Chậm Cố Sát hỏi ngươi vừa mới nói phi thuyền, là dựa vào pháp lực thúc dục phi hành pháp khí sao? Thiên Sà trầm ngâm trong chốc lát. Nói, có hay không một loại khả năng là dựa vào năng lượng khởi động, ảnh hưởng không gian lạ tử quy luật, sau đó vượt qua không gian đi đến những văn minh khác, toàn bộ ngân hà ngoại trừ địa tiên giới cũng không có đường sinh linh sinh tồn ơi, dựa vào pháp lực là có thể rời đi hệ ngân hà đại năng. Sẽ lý tới ta sao?" Cố sát vẻ mặt ngậm bức nhìn thiên xà, nói, "Ngươi còn hiểu không gian lạ tử?" Thiên xà. Bây giờ địa cầu văn minh mới bất quá mấy ngàn năm, mà vũ trụ tồn tại bao nhiêu năm? Ngươi cảm thấy những thần tiên đó tồn tại làm sao hơn tuệ nguyệt, bọn họ đối vũ trụ quy luật giải sẽ so hiện nay nhân loại địa cầu mấy ngàn năm văn minh kém." Cố sát Có loại bị khinh bị cảm giác. Thiên Sà nói, "Ta coi như là đã nhìn ra, ngươi liền là người hiện đại loại người văn minh, không phải là cái gì thần tiên hậu duệ trở lại địa tiên giới, chỉ là bây giờ nguyên khí hồi phục mới nhanh như vậy, ngươi làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế?" Cố Sát nhỏ nhẹ nắm chặt tay. Thiên Sà đau đến vội vàng hô lớn, "Ta không hỏi, ta không hỏi, ta nói, ta nói, thượng cổ thời đại văn minh, so hiện nay địa cầu giành chức không biết được bao nhiêu cái vị độ, bởi vì ta hiểu cũng không nhiều, chỉ là phương hướng không giống nhau, bên trên cổ văn minh đều là dựa vào với nguyên khí năng lượng." Rất nhiều thứ hiện tại cầu Văn Minh không cách nào giải thích, tỉ như hô phong hoán vũ, thực ra chính là vận dụng tu hành giả trong cơ thể năng lượng thay đổi trong không khí quy luật, từ đó đi đến hô phong hoán vũ hiệu quả, hoặc là cây khô gặp mùa xuân, cũng là vận dụng năng lượng thay đổi thực vật nội bộ hạt, từ đó đi đến tỏa sáng tân sinh mệnh hiệu quả. Khóe miệng của Cố Sát hung hăng vừa kéo, hắn trong tâm cảm rất nhiều thần bí ảo tưởng, đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Nói tiếp, Cố Sát trầm giọng nói, tiên tiếp tục nói, cho nên, thực ra thượng cổ cùng bây giờ cũng không có khác nhau quá nhiều, chẳng qua chỉ là phương hướng bất đồng. Bên trên cổ tu đi bí sách, thả đến bây giờ Thực ra cũng chính là các ngươi nhân loại trong miệng sách vợ bài thi. Cố Sát, nhân thủ một quyển 3 ba năm tu chân, 5 năm, năm kết đan, tương tự với như vậy thế giới tiểu động tiên rất nhiều sao? Tiên Sả nói, rất nhiều, ta nói, bây giờ địa cầu lớn nhỏ không bằng ban đầu địa tiên giới 1 2 phần 10, những nơi khác đều là bị nhét vào thế giới tiểu động tiên bên trong. Tiên Sả trầm giọng nói, ta biết rõ chỉ chút này, rất nhiều thứ ta cũng không hiểu, ta đặt ở ban đầu địa tiên giới cũng chính là một linh sủng, biết rõ cái gì cũng là từ những thần tiên đó tán gẫu lúc bộc lộ ra ngoài đôi câu vài lời. Cố Sát hơi híp một chút con mắt, hỏi với ngươi, là muốn làm gì? Tiên sư nói, ta chính là cảm giác nguyên khí hồi phục, muốn lần nữa tìm một cái thân thể rời đi cái chỗ chết thế này, ta cũng đã gần muốn bị ép điên, bởi vì không có nguyên khí, năm đó ta đều không thể không chủ động bỏ ta thân thể, lúc này mới may mắn sống đến nay. Ngoài ra, bây giờ nguyên khí hồi phục, năm đó địa tiên giới rất nhiều tài nguyên cũng đều sẽ lần nữa hồi phục, ngươi theo ta hợp tác, ta dạy cho ngươi thượng cổ bí sách, ngươi giúp ta trọng tố thân thể, ở bây giờ cái này sơ giai đoạn, ta ngươi liên thủ, có thể đạt được nhất đại thu hoạch, nếu không, chờ đến phía sau những thần tiên đó môn phách giác, rít chạy về, chúng ta đây liền cái gì cung cấp không tới. Cố sát thở ơ không động lòng. Thiên Sả lại vội và nói, "Ta tuyệt đối không lừa ngươi, ngươi nếu không tin, bây giờ ta liền có thể truyện tụ cho ngươi thượng cổ bí sách, nói thật, tu vi của ngươi thật cao, nhưng là, ngươi đối bên trong cơ thể ngươi năng lượng sử dụng thủ đoạn thật là nát giống như đống phân, cũng cảm giác giống như là nắm một khối thiết, liền chỉ biết do nắm lậm, lại không biết rõ có thể chế tạo thành bảo kiếm, ngươi đối năng lượng vận dụng thật là nát bét." Cố Sát nhìn Thiên Sả, lộ ra một luồng nụ cười, nói, "Ta nói ngươi thế nào phối hợp như vậy đâu rồi, nguyên lai like là ở chỗ này đảo hố chờ ta nhảy đây." Dứt lời, Cố Sát dùng sức bóp một cái, thiên xà linh hồn thể ầm ầm nổi mạnh. Chương 118, bắt giai chiến vương, toàn cầu tiên chiến. Từ nghe được thiên xà nói lên cổ bí sách lúc, Cố Sát liền nghĩ đến trước ở S thành cái kia dị độ không gian bên trong, Lâm Tinh Nuôn cùng cái kia bị tộc cao tầng hợp tác, cái kia bị tộc cao tầng chính là muốn thông qua bí sách tới là bản. Bất quá, cái kia bị tộc cao tầng kế hoạch bị Lâm Tinh Nuôn liếc mắt nhìn ra, mà bây giờ, cái này xà cũng là đồng dạng ý tưởng. quá mức phối hợp, Cố lại là một rất đa nghi nhân, kia thiên càng phối hợp, Cố Sát thì càng thấy đối phương có vấn đề. Đương nhiên cũng không loại bỏ thiên xà có thể là thật sợ, cho nên mới như vậy phối hợp, cũng có thể nói chuẩn bị cho bí sách là thực sự, nhưng là, Cố Sát không tin, liền điểm này lý do, liền đã định trước rồi thiên xà phải chết rồi. Bất quá, thiên xà lại nói, sắp thực để cho Cố Sát có chút suy nghĩ sâu xa, đặc biệt là thiên xà đối với thượng cổ bí sách miêu tả, hoàn toàn phá vỡ Cố Sát đối với trong truyền thuyết thần tiên pháp thuật tạo tưởng. Ai có thể nghĩ tới, sửa tiên đô được nói khoa học đây. Cố Sát nhỏ mỉm cười, cười, lúc này thu hồi đường đao liền bắt đầu ở này địa huyệt bên trong tìm. Ở Cố Sát bạo lực tìm tòi bên dưới, địa huyệt bên trong những nhà kia một cái nhà tòa bị phá hư, cố sát tìm tiểu, liền một chữ, đẩy. Hắn hoàn toàn chính là phá hư tứ tẩm, cuối cùng, ở gần như đem điệu hệt những nhà kia đều nhanh phá hư xong rồi thời điểm, rốt cuộc ở một gian trong cung điện tìm tới Văn hiên vết tích. Đó là mười mấy khối cao đến hơn 10 thước cự đại thạch bị, mỗi một khối trên tấm bia đá cũng triển khắc rồi dày đặc văn tự. Chỉ có thể là tạm thời xưng là văn tự, bởi vì cố sát nhìn, cảm giác những văn tự đó có chút chịu tượng. Lúc này, cố liền lấy điện thoại di động ra đem những thứ kia đồ văn toàn bộ đều chụp hình giữ tốt. Sau đó, Hắn liền trực tiếp đem những thứ kia thạch bi cho hủy diện, sau đó liền chạy ra khỏi địa huyện, bắt đầu ở này thế giới tiểu động thiên bên trong tìm kiếm tài nguyên. Bởi vì lúc trước đã có quá 2 lần biết trước tương lai, đối cái này thế giới tiểu động thiên hết sức quen thuộc rồi, tìm kiếm lên những tài nguyên kia thật nhanh, hoàn toàn liền là dựa theo trí nhớ đi trực tiếp lấy đi. Cứ như vậy ở bên trong tiểu thế giới, Cố Sát tổng cộng đợi hơn 10 ngày, cơ hội là đem tiểu thế giới đất cũng cho sốc một tầng, có thể được xưng là là đem trong này tài nguyên cho một lưới bắt hết rồi, mặc dù có khả năng có bỏ sót, nhưng tuyệt đối không nhiều. Hơn 10 ngày điên cuồng hấp thu, Cố Sát tu vi tiến bộ thật nhanh. Trực tiếp từ Lục Gia Chiến Vương đột phá đến bát Gia Chiến Vương, khoảng cách cũ Gia Chiến Vương cũng đã không phải rất xa. Cố Sát từ thế giới Tiểu Động Tiên sau khi đi ra, trước tiên liền lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị tìm Quan Phương muốn mấy cái nghiên cứu cổ văn tự chuyên gia. Nhưng là, không nghĩ tới là, hắn điện thoại di động trên có một đống lớn điện thoại nghe hụt, nhiều nhất là hắn rảnh riêng tiếp tuyến viên Miếp Thanh Thanh, sau đó đó là Hàn Trạch cùng cùng Đao, liền Long Châu số một các lão cũng đánh không ít điện thoại. Bởi vì hắn trước một mực ở thế giới Tiểu Động Tiên bên trong, không có tín hiệu, cho nên căn bản là không có cách đạt thông. Ngay tại Cố Sát lúc, lại có một cú điện thoại đánh tới chính là tiếp tuyến viên Niệp Thanh Thanh. Cố Sát lúc này liền tiếp thông điện thoại. Đối diện chuyển tới Niệp Thanh Thanh kích động thanh âm, "Cố tiên sinh, là ngài sao?" "Ừm." Niệp Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, nói, "Cố tiên sinh, rốt cuộc liên lạc với ngài. ngài, nửa tháng này một mực không liên lạc được, hiện ở bên ngoài xảy ra chuyện lớn." "Nói thế nào?" Cố Sát hỏi. Niệp Thanh Thanh nói, "Quỷ đảo Châu đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, toàn cầu các châu nhân đều nói là ngài làm, đều tại hướng Long Châu bên này làm áp lực, mặc dù các lão môn một mực bảo trì không thừa nhận, có thể bởi vì ngài ban đầu ở D Thành hay vì, bây giờ các châu cũng lại để cho ngài cho một gia phó." Đặc biệt là Quỷ đảo Châu bên kia hai cái kia thành lũy, tuyên bố nếu như không cho cái hài lòng câu trả lời, bọn họ liền bắn sở hữu Châu tế mỹ xải đến Long Châu, muốn liều cái lưỡng bại câu. Thương, Đại Mễ Châu, A Tam Châu, Hát Châu vân vân, đều tại lên tiếng ủng hộ. Há, Cố Sát hỏi nhưng hậu đây. Nghiệp Thanh Thanh nói, "Các lão muốn nói, để cho ngài ở toàn cầu trên diễn đàn chối chuyện này, ngược lại không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ cần ngài chối, những chuyện khác bọn họ tới xử lý." Cố Sát không có trực tiếp trả lời, lại hỏi "Gần đây còn có còn lại đại sự sao?" Niệp Thanh Thanh trầm ngâm trong chốc lát, nói, toàn cầu các nơi hư hư thực thực xuất hiện dị độ không gian số lượng chính đang kịch liệt gia tăng, bất quá, không cách nào thống kê, đại đa số tin tức thật giả không cách nào xác nhận, dù sao, chúng ta bây giờ nhân loại khu vực rất ít. Được, ta biết. Cố Sát nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, ở Long Châu di thành thành Lũy bên trong, Niệp Thanh Thanh trong phòng làm việc đang có một đám siêu phàm giả cao tầng, còn có một cái video hình chiếu, chính là một đám các lao ở thông qua video nói chuyện điện thoại nghe Niệp Thanh Thanh cùng Cố Sát nói chuyện điện thoại. Nghiệp Thanh Thanh rất là chặt trương phóng hạ điện thoại, nói: "Các vị lãnh đạo Cố Tiên Sinh hắn Quốc điện thoại." Một đám siêu phàm giả hiệp hội cao tầng cũng không biết do nói cái gì. Trong video, số một các lão bình thần nói: "Không sao, sự tình đã nói với hắn, chỉ cần thời điểm hắn đến ở trên diễn đàn phát một bài bột chối chuyện này là được, chúng ta Long Châu cũng không phải mặc cho người đắn đo." Đột nhiên, đang lúc này, trong phòng làm việc, một người tuổi còn trẻ siêu phàm giả kinh hô, xảy ra chuyện, các người mau nhìn toàn cầu diễn đàn, sát sát thần, hắn hắn hướng toàn thế giới khai chiến. Mọi người thất kinh cũng lập tức lấy điện thoại di động ra đăng nhập toàn cầu diễn đàn website, liền thấy Cố Sắt phát một cái bài bột, "Quỷ đảo Châu Ze Thành, ta ổ, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi lại sẽ có nhiều người như vậy khư phục, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể để cho đầu đạn hạt nhân lại bay một hồi, nổ đến các ngươi cũng chịu phục mới thôi." Phía dưới chính là Cố Sắt rồi mấy cái tài khoản, theo thứ tự là Đại Mẹ Châu Quan Vương, Hắc Châu Quan Vương, A Tam Châu Quan Vương, Quỷ Đảo Châu Quan phương vân vân. Đều là những thứ kia ở toàn cầu trên diễn đàn công khai yêu cầu trừng trị Cố Sắt những thứ kia Châu. Ngay sau đó Cố sát lại phát một cái bài buột, nếu như toàn thế giới đều không phục, vậy hay để cho đầu đạn hạt nhân toàn thế giới bay đi. Liên mới ngắn như vậy, ngắn 2 3 phút, này hai cái bài buột cũng đã bị đẩy đến hết sẽ ập bảng bảng một bảng hai vị trí, vô số nhắn lại trên chút tới, server đều đã có chút theo không kịp. Mà trong phòng làm việc, bất luận là siêu phàm giả hiệp hội một các vị cấp cao hay lại là mấy vị kia video nói chuyện điện thoại các lão môn, sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Ngồi ở trên ghế hàng Trạch đột nhiên mở miệng nói, "Vàng vào ta đối cố sát hiểu, hắn thật có thể nói được làm được, dùng cung dao lời nói, đây là một cái thần, một cái không, cố kỵ chút nào thần." Bầu không khí trở nên phi thường kiềm chế. Số một các lao trầm giọng nói, "Nhanh, sẽ liên lạc lại Cố Sát, thật tốt trấn an hắn tâm tình, để cho hắn ngàn vạn lần không nên xung động." Nghiệp Thanh Thanh lập tức gọi thông điện thoại, sau đó, ở khuyết đại âm thanh bên trong, tất cả mọi người đều nghe được một trận âm thanh vận, đối phương đã tắt máy. Xong rồi, không biết là ai nói một câu, bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt lại trầm muộn. Mà lúc này, tại phía xa Quỷ Đảo Châu, Cố Sát chính lái chiến đấu này máy bay về phía Quỷ Đảo Châu một tòa thành lũy. Chương 119, Địa cầu tội phạm Kèm theo Quỷ Đảo Châu ở trong vòng một ngày, hai tòa thành lũy bên trong đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, trực tiếp kinh hãi toàn thế giới, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trong vòng một ngày, Quỷ Đảo Châu trực tiếp diệt vong. Quỷ Đảo Châu bản cũng chỉ có 3 ba tòa gọi là thành lũy thành phố, nửa tháng trước, bị cố sát nổ một tòa, mà ở hôm nay, lại trực tiếp đem còn lại hai tòa lại cho nổ. Mà Hung Thủ Cố Sát, càng là Fech lôi đến ở toàn cầu trên diễn đàn trả tuyên bố xong một cái bài post, người kế tiếp, Châu. Phân phối bên trong ảnh là một cái đánh xiên Quỷ Đảo Châu bản đồ. Trong lúc nhất thời, vốn là treo ở diễn đàn Hotseat ậc bản một cố một lần nữa tàn sát bảng. Ngay sau đó, Không bao lâu thì có quỷ đảo châu còn lại mấy cái bên kia tương đối xa xôi căn cứ đi ra xác nhận quỷ đảo châu ba tòa thành lũy đều đã tiêu diệt sự thật, than thở khóc lóc tố cáo hàng thứ nhất Cố Sát Lam Ác. Nhưng mà, lần này lại không có bất kỳ một cái châu đứng ra khiển trách Cố Sát đồng tình quỷ đảo châu, ngược lại là trước những thứ kia ở trên diễn đàn cho rất hung những thứ kia châu quan phương tài khoản mỗi một người đều ở vội vàng xóa tổ tích. Còn có rất nhiều người ở thảo luận đại Mễ Châu kết cục. Mà lúc này, đại Mễ Châu bên trong, giơ châu trên dưới đều là một mảnh sợ hãi, những thứ kia thành lũy bên trong tràn đầy đủ loại báo động. Lấy trước kia nhiều chút ở toàn cầu trên diễn đàn đủ loại khiển trách cố sát nhân, lật mình một cái bắt đầu biểu tình thị huy, yêu cầu đại mẹ châu quan phương cho ra một hợp lý giao phó, là bọn hắn cho đại mẹ châu mang đến thai nạn. Những người đó không sẽ để ý mới bắt đầu bọn họ là nhất ủng hộ đại mẹ châu ngăn chặn cố sát, bọn họ cũng sẽ không để ý ban đầu bọn họ ở trên diễn đàn điên cuồng mở tổ kịch lên tiếng ủng hộ yêu cầu xử trí cố sát, bọn họ cũng sẽ không để ý ở một ngày trước, bọn hắn cũng đều ở la hét xử trí cố sát, chả dể thành, thành lũy một cái công đạo. Bọn họ chỉ biết rõ, cái kia được gọi là toàn cầu nhất hàng ngũ nam nhân vô cùng cường đại, hơn nữa còn là thật nói làm liền làm là thực sự vừa nắm giữ hủy diệt thành lũy năng lực, lại vừa lại thật thà không cố kỵ chút nào sẽ hủy diệt thành lũy. Giờ khắc này, bọn họ chỉ biết rõ sợ hai tới, hai năm tới, cho nên bọn họ muốn kháng nghị, muốn biểu tình thị uy, muốn quan phương đi ra ngăn lại chẳng tai nạn này. Không chỉ là dân gian quần tình phấn chấn, bây giờ ở đại Mẹ Châu cao tầng bên trong cũng đã huyên náo sôi sục, gần như đã sắp muốn làm cho cả đại Mẹ Châu quan phương cơ cấu lâm vào tê liệt. Một bộ phận mãnh liệt yêu cầu công khai nói xin lỗi, với cô bản điều kiện bộ, để câu xin cơ, một nhóm người lại giữ vững muốn cùng cô cứng đối cứng. Điều gần đó là thận, Đại Mẹ Châu cũng có thể tán sát khẩu hiệu. Bởi vì sự trênh lệch thời gian, bây giờ Đại Mẹ Châu ban đêm vãn, những cao tầng kia môn cũng không có nghỉ ngơi, mà ở một đêm thảo luận mắng trong chiến đấu trải qua, Đại Mẹ Châu quan phương cũng không có thảo luận ra bất kỳ một cái nào biện pháp giải quyết. Mà ở lúc sáng sớm, Đại Mễ Châu nhất biên giới một tòa thành lũy tiêu diệt, để cho Đại Mẹ Châu quan phương cao tầng môn hoàn toàn minh mạch, cố sắc cũng sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu thời gian quyết định. Lại đang sau bốn tiếng, Đại Mễ Châu thứ nhị thành lũy bị đầu đạn hạt nhân hủy diệt sau, Đại Mẹ Châu quan phương rốt cuộc không yên, ở toàn cầu trên diễn đàn công khai nói xin lỗi. Huân nữa mời Cố Sát đàm phán, biểu thị nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào để cầu Cố Sát hoan thứ. Ở toàn cầu nhân chú ý chung, ở toàn bộ Đại Mẹ Châu chỉ còn lại chưa đủ 30 triệu người may mắn còn sống sót thấp phòm trong khi chờ đợi, hàng thứ nhất Cố Sát tài khoản rốt cuộc có một cái đáp lại, có thể. Cũng không lâu lắm, Cố Sát liền mở ra chiến đấu cơ đi tới Đại Mẹ Châu trung tâm thành lũy bầu trời. Rất nhiều Đại Mễ Châu cao tầng cung kính nên đón hạ, Cố Sát đem chiến đấu cơ dừng ở một tòa trên quảng trường, sau đó một quả đầu đạn hạt nhân từ trên phi cơ đi xuống, bị dọa sợ đến sắc mặt của người sở hữu tái nhợt. Cố Sát đem đầu đạn hạt nhân để dưới đất, dựa vào đầu đạn hạt nhân bên trên, trầm rãi nói: "Hai cái yêu cầu, một, đại mẹ châu thủ tọa đầu người, thứ hai, đại mẹ châu sở hữu tổn kho thi hạch cùng dị cốt." Vừa nói ra lời này, một đám đại Mễ Châu cao tầng môn cũng sắc mặt trắng bệnh. Mà đại Mễ Châu thủ tọa cả người cũng sủi lơ vô lực, bị người đó mới không có ngã xuống, nói: "Cố Sát tiên sinh, ngươi không thể nói lên vô lễ như vậy yêu cầu." "Ta." Cố Sát vỗ một cái đầu đạn hạt nhân, nói: "Các ngươi đại Mễ Châu không phải rất chính nghĩa sao? Không phải phải đứng ở đạo đức điểm cao khiển trách ta, ngăn chặn ta sao? Muốn ta vì nhân loại tội tội sao?" Cả người đã cao thượng như vậy, cũng sẽ không là một cái mạng người, mà bung tha toàn bộ thành lũy người sở hữu mệnh chứ. Đại Mễ Châu thủ tọa sắc mặt trắng bệnh toát mồ hôi lạnh, nói: "Cố Sát tiên sinh, chúng ta có thể nói một chút những điều kiện khác." Cố Sát chậm rãi đưa ra ba ngón tay, bình thản nói: "Ta không phải tới cùng các ngươi thương lượng, là thông báo, ta đến ba tiếng, còn không có đi đến ta muốn cầu, vậy sẽ để cho đầu đạn hạt nhân bay lên đi." Tam. Ngay đột nhiên, một đạo vang rộ tiếng súng nổ vang, Đại Mễ Châu thủ tọa đầu nổ tung một đóa hoa máu, trong nháy mắt ngã xuống đất. Nộ Súng là Đại Mễ Châu, một vị tướng quân, hắn nhìn Cố Sát, trầm giọng nói, "Cố Sát tiên sinh, chúng ta sẽ lập tức điều động còn lại thành lũy tích chứa sở Hưu Thi Hạch Dị Cốt là ngài đưa tới, xin ngài giở bước nghỉ ngơi." Lên đường. Cố Sát nở nụ cười gằn, khiêng đầu đạn hạt nhân liền rời đi. Sau đó, Cố Sát ở Đại Mễ Châu trung tâm thành lũy đợi 4 ngày, cũng tiến hành 4 ngày 4 đêm không nghỉ ngơi điên cuồng hấp thu thi hoạch, dị cốt trong công việc. Cố Sát rất vui mừng trước phóng khoáng từng thanh trung cấp dẫn quyết giao cho Long nghiên cứu, sau đó thu được cao cấp dẫn khí quyết, nếu không Gần đó là bây giờ hắn thiên phú mỹ tiền, muốn tại làm sao trong thời gian ngắn hấp thu xong lớn như vậy lượng thi hoạch, dị cốt, căn bản không khả năng. Không thể không nói, này đại mẹ châu vết lối, thật đúng là có mấy phần thực lực bên trong, liền bằng vào kia tích chữa đến nhiều như vậy thi hoạch, dị cốt cũng đủ để nhìn ra thực lực đối phương thật rất cường đại. 4 ngày 4 đêm không ngủ không nghỉ, cố sát siêu phàm cấp bậc đạt tới chiến vương cự giai, nhưng là, muốn đột phá đến chiến hoàn cảnh, cần năng lượng quá lớn. Mà dị năng cấp bậc cũng vẫn như cũ ở cự muốn đi đến vương giai cần số lượng cũng vô cùng lồ, đại mẹ châu bên này chứa được lượng căn bản không đủ. Bất quá Cố sát ngược lại cũng không hoảng, dù sao, lúc này mới vừa mới bắt đầu đánh có đây. Cố sát từ Đại Mễ Châu trung tâm thành lũy rời đi, mở ra chiến đấu cơ bay trên trời thời điểm, hắn ở toàn cầu diễn đàn phát ra tân động tĩnh, người kế tiếp, A Tam Châu. Giờ khắc này, toàn cầu các châu ở thấp thỏm bất an trùng, rất nhiều châu cũng như chút được gánh nặng, dù sao, từ đạo hưu bất tử bẩn đạo tâm ai cũng có, mặc dù bọn họ cũng không xác định chính mình liền có phải hay không là người kế tiếp, nhưng ít ra dưới mắt tránh khỏi mà. Mà khi A Tam Châu bắt chức làm theo, học tập Đại Mễ Châu bên kia cách làm, đem bọn họ thủ tọa thanh toán rồi. Sau đó giao ra sở hữu tích chữ thi hoạch cùng dị cốt sau đó, thành công đổi xuống khiêng đầu đạn hạt nhân khắp nơi du đang, cô sát sau, toàn cầu các châu đều tại một sát na kia gian, biết một chuyện, nổ thành lũy là giả, cướp bóc mới là thật, này không phải bình thường cướp bóc, đây là muốn khiêng đầu đạn hạt nhân đánh cướp toàn thế giới. Chương 120, hoàn giai. Thủ phỉ, đây chính là một thủ phỉ. Vô pháp vô thiên, nhất định chính là vô pháp vô thiên. Ở nơi này là nhân loại nào hàng ngũ, rõ ràng chính là tội ác chồng chất thủ phỉ, không, là tội phạm, là toàn cầu tội phạm. Long châu mấy vị Ban đầu là các ngươi đưa hắn định là hàng thứ nhất, bây giờ này hàng thứ nhất bị các ngươi xưng vì nhân loại ánh sáng nhân thành một cái tội phạm, các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đây là một trận liên bang hội nghị, toàn cầu các châu người lãnh đạo thông qua video tiến hành một trận liên quan tới tội phạm cố sát trao đổi hội nghị. Thảo luận chủ đề, tự nhiên cũng là liên quan tới bị bây giờ toàn cầu trên diễn đàn định là sự thượng đệ nhất tội phạm cố sát. Bất quá, hội nghị chủ đề là thương nghị xử trí như thế nào cố sát, nhưng mà, hội nghị quá trình, phong cách cũng rất quỷ dị, hoàn toàn chính là các châu người lãnh đạo ở tổ khổ, ở vô năng cùng nộ. Long Châu số một các lao cũng là trở nên đau đầu, gần đây khoảng thời gian này, toàn cầu nhất chuyện lớn, không phải chỗ nào phát sinh thiên tai, cũng không phải chỗ nào bị tăng thú công thành, mà là tội phạm cố sát lại đánh cướp cái nào châu. Hết hạn trước mắt mới chỉ, toàn cầu trong phạm vi đã có vượt qua 10 đỉnh cấp đại châu bị cố sát lường gạt, hơn nữa còn là quang minh chính đại cướp bóc, khiêng một viên đầu đạn hạt nhân, mở ra chiến đấu cơ nên ngang tiến vào các châu trung tâm thành lũy, thái độ thập phần tồi tệ, chính là đánh cướp thi hoạch, dị cốt. Duy nhất để cho bọn họ tâm lý có thể thoải mái một điểm là, ngoại trừ đại mẹ châu Ta Tam Châu Vân Vân số rất ít mấy cái ban đầu ở toàn cầu diễn đàn tương đối nhẹ châu thủ tọa bị cố sát thanh toán bên ngoài, đại đa số chỉ là gửi bài khiển trách cố sát châu thủ tọa đều không bị thanh toán. Hôm nay trận này trong hội nghị, các châu người lãnh đạo đều tại than thở khóc lóc mạnh mẽ lên án đến cố sát bạo lực hành vi, mà bởi vì cố sát là lòng châu nhân, lại ban đầu là lòng châu sức dẹp nghị luận của mọi người định, cố sát là hàng thứ nhất, vì vậy cũng bị các châu người lãnh đạo chú trọng chiếu cố. Long châu số một các lão không thể làm gì thở dài, chậm nói, các vị, liên quan tới cố sát hành động, đối các châu mang đến nặng nề tổn thương, ta thâm biểu đồng tình cùng ấy nấy, cho nên Ta là rất ủng hộ chư vị đi ngăn chặn Cố Sát, chư vị yên tâm, các ngươi cứ việc đi ngăn chặn hắn, Long Châu tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì. Số một các lão này vừa nói đến, gần như liền tương đương với tuyên bố kết thúc hội nghị. Các châu người lãnh đạo cũng đầu đầy há tuyến, bọn họ nếu là có năng lực ngăn chặn Cố Sát, chả cần phải ở chỗ này vô năng cùng độ sao? Một trận hội nghị biến thành tố khổ đại hội, sau đó lại bởi vì Long Châu số một các lão một đoạn lên tiếng, để cho các châu người lãnh đạo cũng cảm nhận được thật sâu làm nhục mà kết thúc. Đóng cửa video sau đó, Số 1 các lão nhìn trong phòng làm việc ngoài ra một đám Long Châu Quan Phương cao tầng thở dài, nói, vẫn là không có biện pháp liên lạc với Cố sát sao? Một các vị cấp cao lớp đầu, Siêu phàm giả hiệp hội Vinh Dự hội trưởng Hàn Trạch đột như nói, "Chư vị lãnh đạo, thực ra cũng không cần thiết tiếp tục liên lạc Cố tiên sinh rồi, hắn tính cách, chư vị cũng đã giải rồi, không thể nào nghe khuyên. Hơn nữa, ngoại trừ Quỷ đảo Châu cùng đại mẹ Châu bên ngoài, thực ra hắn trong khoảng thời gian này cũng không có kéo dài đối còn lại các châu tiến hành hủy diệt tính đặc kích, cũng liền chỉ là cứ bốc hành vi sát thực có chút không ổn, nhưng là Chúng ta nếu không có biện pháp ngăn cản không bằng liền liên lặng theo dõi kỳ biến đi Ngoài ra từ ở phương diện khác mà nói này cũng không phải hoàn toàn không có lợi ít nhất để cho toàn thế giới nhân loại cũng ý thức được siêu phạm cường đại bây giờ toàn dân tu hành bầu không khí tăng nhiều siêu phạm giả số lượng tăng tăng lên cũng thật nhanh số một các lao khẽ lắc đầu một cái nói lúc trước ta chả vẫn muốn hy vọng thông qua chúng ta Quan phương là cố sát tạo nên một cái công chính năng lượng nhận thức bây giờ mới hiểu được ý tưởng của ta quả thực quá lý tuần hóa cố sát tiểu từ này thần tính quá mạnh mẽ rồi hắn tồn tại Phú họa lên nhau khó mà xác định Một tác vị cấp cao đều trầm mặc. Đang lúc này, Hàn Trạch lấy điện thoại di động ra thấy được một cái tin, chân mày cao lại, nói: "Cố sát, chủ động liên lạc chúng ta." Một các vị cấp cao đều nhìn về Hàn Trạch. Hàn Trạch nói: "Hắn phát mấy cái vấn tự, nói là muốn mời quan phương hỗ trợ tìm một chút có thể nhận biết loại này kiểu chữ chuyên gia, thù lao là, chúng ta Long Châu quan phương trong tương lai có thể tìm hắn miễn phí là một món đủ khả năng sự tình." Số một các lao khẽ cười một cái, nói: "Hắn đây là hướng ngược lại hướng chúng ta phát hành treo thưởng nhiệm vụ rồi. Vậy, tiếp sau? Có cao tầm vấn đề." Số 1 các lão nói: "Này không phải nói nhảm sao?" Cố sát nhân tính thiếu sót, thần tính quá mạnh, cùng chúng ta Long Châu sống chúng coi như không tệ, là bởi vì có thiên nhiên ưu thế, hắn là Long Châu nhân, nhưng là, ở hắn tâm lý, hắn hoàn toàn là người độc lập quần xã thể bên ngoài thân thể. Người như vậy, cùng hắn tăng cường quan hệ hợp tác là nhất lựa chọn phương án tối ưu chọn, mặc dù hắn hành động phi thường không được, nhưng là, bây giờ này mà thế, chẳng nhẽ chúng ta còn phải đưa hắn đẩy ra phía ngoài, để cho hắn vốn cũng không nhiều người tính hoàn toàn chuyển hóa thành thần tính. Dứt lời, các lão nhìn về Hàn Trạch, nói, đáp ứng hắn, ân, sau này đối với cố sát yêu cầu Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, chỉ cần là trong phạm vi khống chế, cũng tận lực đáp ứng hắn. Lúc này Cố Sát đang ở Hồng Thức Châu trung tâm thành Lũy trong một gian mật thất. Cố Sát chính ngồi xếp bằng dưới đất, xung quanh tràn ngập dày đặc thi hoạch, điên cuồng thả ra nguyên khí không ngừng tràn vào Cố Sát trong thân thể. Trên người Cố Sát tràn đầy kịch liệt quang mang, cả người cũng bay lên bay lơ lửng ở liều không trung, năng lượng kinh khủng đang gầm thét, ở Cố Sát trong thân thể dâng trào đến, từng đạo màu vàng kim vết tích ở trên người Cố Sát như ẩn như hiện. Nội thị giải mã gen ADN trong, chín đạo minh văn đều đã bị hoàn toàn thắp sáng. Sau đó kinh khủng Minh Văn lực lượng phản Phất vỡ đê nước sông đang không ngừng cọ rửa cốt sắt nục thân, không ngừng thay đổi thân thể của hắn bản chất, Phản Phất ở trọng tố một cái nục thân như thế. Sau một hồi lâu, bạo động nguyên khí tiêu tan, Cốt sắt chậm rãi trợn mở con mắt, lầm bẩm, hoàng dai. Cảnh giới này, ở vương giai trên căn bản có rõ ràng tăng lên, vương giai chỉ là có thể cảm nộ đến trong thiên địa một ít quy luật, tới hoàng dai, có thể rõ ràng lợi dụng, câu thông một ít tự nhiên quy luật, nhất trực quan chính là, lúc trước chỉ có thể ngắn ngủi mượn phong hành, bây giờ, thật đúng là có thể trực tiếp đạp không mà đi. Khó trách, Cốt sắt trong mắt lóe lên một đạo đạo quang đầm sâu. Có thể rõ ràng thấy trong thiên địa nguyên khí lưu động vết tích. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao tiên giả nói trong truyền thuyết pháp thuật thực ra cũng là một ít khoa học đạo lý, không học tập cho giỏi, thật sẽ có năng lượng cũng không xử ra được. Chỉ là, Cố Sát mở ra nội thị, quan sát giải mã gen ADN, chín đạo đỏ như màu máu giải mã gen ADN giống như chín cái tiệm điện, mỗi một nhánh giải mã gen ADN trên đều có minh văn đang lóe lên, sau đó câu thông cả người khí huyết, xương cốt, lông, gân mạch vân vân. Ở vừa mới đột phá hoàng giai thời điểm, Cố Sát đột nhiên có một cái hiểu ra, là tới từ ở giải mã gen ADN thanh toán đến nhất định tầng độ sau sinh mệnh tầng thứ lên cao mà mang đến bản năng nhận thức, đó chính là gen thanh toán điểm củaối, chính là hoàng giai đình phong, mà trong truyền thuyết, hoàng giai trên vực chủ cũng không phải thông qua gen thanh toán thành tựu. Chương 121, lại một lần nữa đỏ thám hạ xuống. Vực chủ, một người tồn tại với cố sát trong trí nhớ cảnh giới, là một đoạn kia không biết là trọng sinh hay lại là biết trước tương lai 20 năm trong trí nhớ cảnh giới. Trên hoàng cựu giai trên đó là vực chủ. Bất quá, ở đó đoạn 20 năm trong trí nhớ, cố sát chỉ biết có cảnh giới này, nhưng là cũng không từng có cơ hội tiếp xúc qua, cho nên cũng không biết. Hắn biết rõ đồ vật có hạ Ở đối đoạn 20 năm trong trí nhớ, toàn cầu vực chủ cộng lại cũng không cao hơn 30 người, khi đó, hắn thân ở đời này đã tiêu diệt C thành thành lũy, tòa kia thành lũy bên trong đệ nhất cao thủ cổ kiêu đó là một vị vực chủ cấp bậc cường giả. Ở cố sát đối vực chủ cảnh giới này có hạn trại bên trong, hắn biết do đó là một cái đã mở ra lĩnh vực cảnh giới, trong tin đồn, cổ kiêu ở một lần trong đại chiến mở ra lĩnh vực, nhẹ nhàng thoải mái đơn giết mười mấy vị hoàng giai tăng thú, sau đó tự thân không bị thương chút nào. Chức, cố sát trà vẫn cho là chỉ cần nguyên khí đủ là có thể đi đến mục chủ, bây giờ suy nghĩ một chút, Kia đoạn 20 năm trong trí nhớ, tin đồn đi đến Hoàng Giai đỉnh Phong có mấy trăm nhân, cũng chỉ có mấy chục vực chủ, nguyên nhân chỉ sợ sẽ là bởi vì vực chủ đã không phải đơn thuần dựa vào gen thanh toán là có thể đạt tới. Bất quá, cố sát cũng là không chút nào hạng. Bây giờ địa cầu, cùng hắn kia đoạn 20 năm trong trí nhớ đã hoàn toàn khác nhau. Căn cứ hắn khoảng thời gian này sửa sang lại, đại khái có một ít suy đoán khái niệm. Hắn đại khái xuất không phải trọng sinh, mà là bởi vì ở lần đầu tiên dò thám hàng tạm thời bị cuốn hút thức tỉnh thời gian năng, mà hắn giác tỉnh năng lực có thể có chút là thụ, có lẽ là những nguyên nhân khác, cũng có thể là một cái trùng hợp đúng nhau. Bởi vì ở S thành thành lũy ngoại cái kia dị độ không gian bên trong, hắn từ mấy cái bị tộc cao tầng miệng bên trong biết được rồi một chuyện, ở đỏ thám hàng tạm thời, trong vũ trụ xuất hiện một đạo kinh khủng dị thường thời gian chi lực, cường đại đến đưa đến song song vũ trụ gian hỗn độn thành lũy đều điên cuồng gia tốc. Có thể là kia một đạo thời gian chi lực, cùng hắn giác tỉnh thời gian dị năng phát sinh va chạm, đưa đến hắn thời gian dị năng giác tỉnh được tương đối là thụ, trực tiếp đẩy về sau diễn 20 năm, mà hắn khi đó chính là người bình thường, không cách nào phân biệt biết trước tương lai trí nhớ cùng thực tế trí nhớ, liền đưa đến lầm cho là mình sinh. Đây là cố sát một cái suy đoán. Đương nhiên Hắn thậm chí có lớn mật hoài nghi tới, song song vũ trụ hỗn độn thành lũy bị thời gian lực lượng cản quét hỗn loạn, sẽ không phải là bởi vì hắn thức tỉnh thời gian dị năng mà đưa đến. Đương nhiên, đây chỉ là lớn mật tương tượng. Sau đó suy đoán liền thuận lý thành chương, lần đầu tiên 20 năm tương lai suy diễn, địa cầu phát triển là một cái kiểu, nhưng là, bởi vì đạo kia kinh khủng thời gian chi lực hỗn loạn, đưa đến xuất hiện biến số. Thứ nhất biến số, thiên nguyên giới những thứ kia không gian nhỏ trước thời hạn đầu địa cầu. Cái thứ nhị biến số, bên trên cổ thần trong lời nói động tiên cũng chức thời hạn hồi phục, rất có thể sẽ đưa tới trong truyền thuyết những thần tiên đó hoặc là thần tiên hậu duệ tới tới địa cầu. Cái thứ ba biến số, địa cầu dị biến nói trước rất nhiều năm. Cái thứ ba suy đoán, đó là liên quan tới kia đoạn 20 năm trong trí nhớ rất nhiều nhân vật, tỷ như Cê Thành thành Lũy bên trong mạnh thanh bình, Cổ Kiêu vân vân những thứ này hiện nay căn bản người không tồn tại vẫn, có thể chính là thượng cổ thời kỳ rời đi địa cầu thần tiên hoặc là thần tiên hậu duệ. Ngoài ra cũng có thể là một tình huống khác, vậy thì là trên địa cầu vốn là trong động thiên phúc địa có rất nhiều tương tự với thiên xà như vậy linh hồn thể, bọn họ dùng đi một tí đặc thù thủ đoạn lại, tỷ như tỷ như trọng tố thân thể hiện thân ở trên thực thế. Nhằm vào ba người kia suy đoán, Cố Sắt có thể xác định bây giờ những thứ kia sắp hồi phục trong động thiên phúc địa, tất nhiên sẽ có thượng cổ di lưu bí sách, tới ít một chút vết tích là có, mới có thể tìm tới đột phá vực chủ biện pháp. Trong mật thất, cố sắt trong miệng chậm rãi phun ra một miệng trò khí, lại vận chuyển nguyên lực bắt đầu hấp thu trong mật thất những thứ kia chất đống dị cốt. Đoạn thời gian này, toàn cầu đánh cướp, tăng lên không chỉ có chỉ là năng lực siêu phàm, còn có hắn dị năng cấp bậc. Dựa theo hắn dự tính, hôm nay này một lớp, không chỉ là siêu phàm đột phá, hắn dị năng cấp bậc, chắc có thể tăng lên tới vưng giai. Trong một sát na, rà dị cốt năng lượng tràn vào cố sát giải mã gen ADN bên trong dị cốt năng lượng chầmm dãi đối bao chùm ở giải mã gen ADN 10 phút 20 phút 30 phút 1 giờ ở một đoạn thời gian rất dài sau trong mật thất dị cốt bị cố sát hấp thu xong hắn chậm dãi trận mở con mắt dị năng vương cấp xong rồi từ kiểu gia dị năng đột phá đến vương gia dị năng có một cái phẩm chất bay vọn thời gian phạm vi khống chế làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần mà càng chưa có là biết trước tương lai năng lực từ kiểu dai 10 ngày đạt tới nửa năm cốsắt trong lòng vui mừng lúc này liền bắt đầu khởi động biết trước tương lai năng lực Trong một sát na, Cố Sát trong đầu là thêm một đoạn tương lai nửa năm trí nhớ, trong tương lai trong hình, Cố Sát nhận được hẳn trạch tin tức, Long Châu giúp hắn tìm được đối thượng cổ văn tự có nhất định nghiên cứu chuyên gia. Cố Sát lập tức quay trở về Long Châu di thành thành lũy. Nhưng là, bởi vì Cố Sát cần hiểu cái loại này văn tự thật sự quá cổ lao rồi, có thể tham khảo văn hiến cũng không nhiều, chủ yếu nhất là, vốn là rất thiếu văn hiến cũng bởi vì mặt thế hạ xuống nguyên nhân phần lớn cũng thất lạc. Ngay sau đó, Cố Sát liền bắt đầu rồi tìm kiếm tiểu, hắn căn cứ những chuyên gia kia cung cấp đầu mối, ở các địa phương đi tìm những thứ kia rơi mất hiến, nhưng là Gần đó là tìm kiếm hồi nguyên bản là có một số ít văn hiến, Như cũng không có biện pháp sửa sang lại ra bộ kia văn tự thành hình hệ thống. Ở cung rất nhiều chuyên gia sau khi thương lượng, cố sát căn cứ bọn họ cũng cấp một ít ý nghị cùng suy đoán, toàn cầu tìm có thể tồn ở thượng cổ văn tự giấu vết phương. Hắn đảo quá mộ, nổ quá sơn, xông qua rừng rậm nguyên thủy, quá trình này kéo dài rất lâu, trải qua địa phương cũng không ít, ngược lại là trợ giúp Long Châu dọn dẹp ra không ít khu vực an toàn. Mà hắn tu vi cũng tăng lên tới chiến hoàng cấp 2. Mà ở 4 tháng sau, những chuyên gia kia môn cuộc đem cái loại này tự cho lật lại đi ra. Mà một cái phát hiện Để cho những chuyên gia kêu môn rất kích động, bởi vì cái loại này văn tự phục hồi như cũ, đủ để chứng minh, ở văn minh nhân loại trước, trên địa cầu còn có quá văn minh, hơn nữa nắm giữ văn tự. Nếu như là mặt thế tới trước, kia có lẽ sẽ hoành động toàn thế giới, nhưng bây giờ thế đạo này, sự phát hiện này cũng không có quá nhiều người để ý, ngoại trừ cố sát. Hắn ở những văn tự đó phục hồi như cũ sau đó, liền bắt đầu tiến vào học tập trạng thái, bằng vào hắn chiến hoàng sinh mệnh tầng thứ, học tập vẫn tương đối dễ dàng, cũng không có tiêu phí bao lâu, liền đem cái loại này văn tự nhận thức sau đó Hắn liền bắt đầu nghiên cứu ở Quỷ đảo Châu cái kia thế giới tiểu động thiên bên trong phát hiện những văn địa đó. Bất quá, chỉ biết chữ, cùng hiểu văn án nội dung, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhì, Cố Sát có một loại đi học lúc nghiên cứu văn luôn văn cảm giác. Ngay tại Cố Sát khổ tâm nghiên cứu bên trên cổ văn tiết học, đột nhiên có một ngày, một lần nữa xuất hiện đỏ thám hạ xuống. Chương 122, Thiên điệu dị biến. Lần này đỏ thám hạ xuống, tới phi thường đột nhiên, nhưng là, bởi vì có mấy lần trước kinh nghiệm, cũng không cần quan phương thông báo, ở trên trời xuất hiện biến hóa trong nháy mắt, những thường dân kia dân chúng liền điên cuồng né tránh, tương đối mấy lần trước đỏ thám hạ xuống. Lần này bị cuốn hút nhân thiếu rất nhiều. Nhưng mà, lần này thanh thế quá thật lớn, những dọn bị đó, tăng thú đều tựa như nổi điên như thế, phạm vi lớn công đánh nhân loại thành trì, hết lần này tới lần khác lần này, đỏ thám hạ xuống thời gian kéo dài hơi bị dài, lại dài đến 3 ngày 3 đêm. Nhân loại thành lũy, rất nhiều cũng thất thủ, không có cách nào bởi vì đỏ thám nguyên nhân, phòng hộ phục không đủ dùng, quân đội loài người không cách nào toàn thể điều động chống cự zombie, tăng thú, đưa đến thi thú công thành lúc, binh lực thiếu nghiêm trọng. Càng chuyện lớn nhưng là ở phía sau, 3 ngày đỏ thám hạ xuống sau khi kết thúc, địa cầu thay đổi, trở nên phi thường thật lớn. Mạc Danh kỳ diệu nhiều hơn rất nhiều núi non trùng điệp, đại trang đại hà, có đại sơn khoáng đặt mà hùng hồn, toàn thể khổng lồ, có thể cao tới vượt qua 10000 thước, so với lúc trước được khen là đệ nhất thế giới núi cao đỉnh Everest cao hơn nhiều lắm, hơn nữa còn là nơi nơi. Biển hơi mênh liệt, giang hà sôi trào, cự sơn thành phiến, tất cả đều là trống rống xuất hiện, lại tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh khí bừng bột, giống như như tiên cảnh, mà có là trực tiếp xuất hiện từng ngọn kiến trúc quỷ dị, có cao đến 100 mét cung điện, có huyền phù tại không trung lầu các vân vân, còn có là từng ngọn đô thị, có so với địa cầu chốt trước phải nhiều khoa học kỹ thuật, mà những biến hóa này Kèm theo đó là nguy cơ cùng cơ duyên. Nguy cơ là xuất hiện rất rất cường đại tăng thú, zombie, cơ duyên là rất nhiều mạc dành kỳ diệu trở nên thật lớn danh sơn đại xuyên bên trong xuất hiện rất nhiều tràn đầy nguyên khí kỳ hoa dị quả, thậm chí còn có cường đại võ khí vân vân. Vô số siêu phàm giả môn dối rít lao tới các nơi trên thế giới cấp đoạt cơ duyên, có người trong một đêm trở nên vô cùng cường đại, có người đạt được thần khí nhận chủ, có thân thể người biến dị so với tăng thú kinh khủng hơn, vương, dai, hoàng giai cường giả không cùng tần suất. Một trận ngàn vạn năm không có thay đổi cụ xuất hiện. Cuối cùng hình ảnh như ngừng lại cố sát ở một cái động tiên tìm cơ duyên bên trên. Thay đổi hoàn toàn. Sau thu xong sở hữu trí nhớ sau đó, Cố Sát sắc mặt trở nên thập phần nghiêm trọng, hoàn toàn khác nhau, cùng hắn một đoạn kia 20 năm tương lai trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Ở đó đoạn trong trí nhớ, gần đó là đến hắn chết thời điểm, địa cầu cũng không từng xuất hiện như vậy một trận thanh thế thật lớn tới mức như thế dị biến. Biến số, dường hồ cũng đến từ kia một trận thần bí thời gian hỗn loạn. Cố Sát cẩn thận lật lại hắn bây giờ nắm giữ đầu mối, phát hiện sở hữu biến cô chi thủy đều là 2123 năm ngày 20 tháng 5, đỏ thắm hạ xuống ngày đầu tiên xuất hiện kia một trận thời gian hỗn loạn. Sau đó lần thứ hai đỏ thắm hạ xuống, tổng cộng vốn nên là kéo dài 3 ngày. Có thể một lần kia ngày thứ ba đỏ thám không có đến, ngược lại là thiên thai nói trước rất lâu xuất hiện. Sau đó, Xê thành thành lũy tiêu diệt, ở phía sau, Thiên Nguyên giới trước thời hạn đăng nhập địa cầu, ngay sau đó lại có động tiên trước thời hạn như thế, lại tới vừa mới đoán trước tương lai trong hình, lại xuất hiện lần thứ ba đỏ thám hạ xuống, mà lần này đỏ thám hạ xuống cũng không có kèm theo nguyên châu dáng thế, ngược lại là những động tiên đó đất lạnh rối rít xuất hiện, Thiên Nguyên giới những dị độ đó không gian cũng đều mở ra đường hầm không gian. Ngoài ra, ở Cố Sắt vừa mới thấy kia đoạn tương lai trong hình, hắn còn chứng kiến rồi kiếp trước người quen, Cổ Kiêu, Thanh Bình Đoạn kiếm hồn vân vân, đều là hắn ở đó đoạn 20 năm trong trí nhớ nhân vật quan trọng, đều là ở mặt thế sau tốt hơn một chút năm mới chậm rãi xuất hiện cùng giả, có thể đời này, hắn căn bản không có tra ra những người này tin tức. Nhưng là, tại hắn vừa mới thấy kia đoạn trong trí nhớ, đều đang có những người này bóng người. Ngoài ra còn có là Thượng Cổ Văn Tự. Ở phía sau Thiên địa dị biến, Động Tiên rối rít hiện thế, thế gian siêu phàm giả môn đều đi tranh đoạt cơ duyên trùng, Cố Sát lại có ở Thái Hành Sơn Động Tiên bên trong tìm được thượng cổ văn tự ghi lại văn hiến. Bây giờ, Cố Sát đã có thể hoàn toàn chắc chắn, kia thượng cổ văn tự sát thực đúng là thượng cổ thời kỳ lưu thông văn tự. Mẹ, còn phải học tập. Cố Sát có chút khó khăn làm, bởi vì hắn trong tương lai trong trí nhớ, tuy nhưng đã đem thượng cổ văn tự cũng cơ bản nhận cái thất thất bát bát, nhưng là, cũng chưa kịp nghiên cứu biết rõ bên trên cổ văn hiến phương thức biểu đạt. Bất quá, cũng may hắn ngược lại là có một định phương hướng, những thứ kia văn hiến phương thức biểu đạt, ngược lại là cùng cổ đại văn nói văn tiểu có chút tương tự, ngoài ra, liền là nhân thể một ít gọi, cùng cổ đại trung ý rất tương tự. Cũng may hắn đã nhận thức thượng cổ văn tự, bây giờ không cần phải nữa đi tìm thượng cổ văn tự lãng phí thời gian. Ồ, cũng không đúng, Cố Sát đột nhiên con mắt sáng lên, lại mở ra một lần biết trước tương lai. Đặc biệt học tập văn luôn Văn cùng trung y vân vân cổ đại kiến thức không phải dễ dàng hơn trong nháy mắt đó cố sát cảm giác mình tìm được biết trước tương lai cái năng lực này tốt nhất phương pháp sử dụng lúc này cố sát lại mở ra một lần biết trước tương lai năng lực bất quá lần này hắn không có lãng phí quá nhiều thời gian đi học tập thượng cổ Văn tự mà là nghiên cứu rồi cổ đại văn học y học huyền học chờ một chút có quan phương hỗ trợ phương diện này kiến thức học vẫn là rất nhanh mà đến tiếp sau phát triển cùng lần trước biết trước tương lai như thế lần thứ ba đỏ thám hạ xuống đúng hạ tới thiên địa gì biến đúng hạn xuất hiện tiếp thu hết tương lai trí nhớ sau Cố Sát liền trực tiếp đứng dậy, nhanh nhanh rời đi, sau đó lái like chiến đấu cơ bay vào không trùng, lại toàn cầu trên diễn đàn lại lập một cái bài viết, rồi Hoa Châu Quan Phương tài khoản, chuẩn bị xong, tới phiên ngươi. Phải chộp lông dê à, thừa dịp bây giờ còn có thời gian mấy tháng, phải đem có thể chộp tất cả đều chộp rồi, nên đón mấy tháng sau trận kia thiên địa lại biến, thực lực tăng mạnh, hắn ưu thế cũng lại càng lớn. Bất quá, Cố Sát ở mở ra máy bay đi đến Hoa Châu trên đường, lấy điện thoại di động ra cho số một các lao gọi điện thoại, lúc này, Di Thành Thành Lũy bên trong, Long Châu Quan Phương những cao tầng kia môn hội nghị vẫn chưa kết thúc. Số 1 các lao chính đang nghe người ta lên tiếng, đột nhiên cảm giác điện thoại di động chấn động, lấy ra nhìn một cái, lại là Cố Sát điện thoại, lúc này tỏ ý người sở hữu hắn tĩnh, sau đó tiếp thông điện thoại, mở ra khuyết đại âm thanh, "Cố Sát, ngươi rốt cuộc nhớ tới hồi điện thoại ta rồi hả?" "Cố Sát, các lão, ta đang ở đi đến Hoa Châu trên đường, bay đâu rồi? Tín hiệu khi có khi không, sẽ không với ngươi hàn huyên tán dốc rồi, chủ yếu chính là với ngươi nói hai cái chuyện này, một là, ta vừa mới nhờ các người hỗ trợ tìm chuyên gia không cần." Số một các lao nghi ngờ nói, "Thế nào đột nhiên không cần, ngươi có phải hay không là sợ phiền toái chúng ta?" "Không phải, các lão Cái này không trọng yếu, cố sát nói, đáp ứng các ngươi điều kiện ta còn là thừa nhận, đến thời điểm có chuyện nói một tiếng là được, bây giờ ta phải nói là khác một chuyện, các ngươi được chuẩn bị xong, sáng năm ngày 18 tháng 4 12 giờ trưa, lần thứ 3 đỏ thám hạ xuống, bao trùm toàn cầu, sẽ có kinh khủng zombie, tăng thú toàn diện tấn công, tự các ngươi trước thời hạn làm chuẩn bị, ân, có tin hay không, liền tự các ngươi định đi. Dứt lời, cố sát liền cút điện thoại, mà một đám quan phương cao tầng môn sắc mặt cũng trở nên phi thường ngưng trọng. chương 123, đại tranh chi thế xuống Cố Sát cúp điện thoại cứ tiếp tục lái máy bay, hắn không sẽ để ý Long Châu cao tầng môn có tin hay không lời nói của hắn, đối với hắn mà nói, chỉ là đơn thuần thấy được chính mình biết tương lai thai nạn, mà hắn làm một nhân, có năng lực nhắc nhở một chút liền nhắc nhở xuống. Hắn không có hứng thú làm chúa cứu thế, nhưng hắn cũng không có thể một cái nhấc tay. Bất quá, về phần bọn hắn có tin hay không có thể hay không làm phòng bị, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Bất quá, hiện nhiên, Long Châu cao tầng đối Cố Sát vẫn tương đối tín nhiệm, dù sao, mặc dù đang rất nhiều người xem ra, Cố Sát người này không có gì đạo đức phẩm chất, nhưng là làm việc nói chuyện hay là từ tới chưa từng lái qua đùa giỡn, dù sao có thể nói thả đầu đạn hạt nhân để cho đầu đạn hạt nhân nhân, độ tin cậy vẫn còn rất cao. Ngay tại ngày đó, toàn cầu trên diễn đàn, các châu quan phương liền phát ra nhất cấp báo hiệu tin tức, nhiệt độ trực tiếp lớn ắp cố sát toàn cầu tội phạm tin tức. Cũng bởi vì cái tin này, để cho cố sát cảm nhận được một trận cùng người khác bất đồng đánh cướp. Lúc trước hắn đi hướng bất kỳ một cái nào châu, những cao tầng kia những người lãnh đạo mỗi một người đều là vẻ mặt đưa đám, hắn không được đem hắn nhấn trên đất va chạm, mà lần này, hắn đi tới Hoa Châu, lại bị Hoa Châu một các vị cấp cao nhiệt tình tiếp đãi. Chả an bài một cái mà thế tới tiền thế giới cấp nữ minh tinh đặc biệt là Cố Sát bưng trà rót nước, còn rất có muốn chăn âm y tứ. Cố Sát biểu thị chính mình không phải loại người như vậy, ở nhiệt tình như vậy đi xuống, hắn làm một tội phạm, giữ khuôn phép làm chính mình chức vụ mình công việc đều nhanh làm ra cảm giác cái này rồi. Mà ở cuối cùng, đối phương cũng lộ ra mục đích chân chính, chính là muốn rõ thám biết một chút ngũ tháng sau đó thám hạ xuống chuyện này chân tự tính. Làm đến Cố Sát khẳng định câu trả lời sau, những cao tầng này rất mắc cỡ phát hiện, sâu trong nội tâm mình lại đối cái này tội ác chồng chất toàn cầu tội phạm sinh ra lòng căm phích. Hoài nghi, dĩ nhiên cũng vẫn có nhất định hoài nghi, nhưng là Tin tưởng cố sát lời muốn nói tâm tình lớn hơn. Chủ yếu là, cố sát ở thành thật một khối này tiếng tâm thật sự quá tốt rồi, nói nổ người đó liền nổ hay, nói đánh cướp bao nhiêu đánh liền cướp bao nhiêu, chưa bao giờ muốn nhiều hơn, cũng sẽ không có còn lại bức chuyện, chỉ cần hắn mỗi lần chỉ đích danh cái kia châu đàng hoàng dựa theo cố sát yêu cầu cùng phụng bên trên thi hoạch, dị cốt, kia cố sát đi chỗ đó một chuyến sẽ gió êm sóng lặng, thậm chí có thời điểm cố sát nhất thời nổi dậy, chả sẽ xuất thủ trợ giúp dọn dẹp một chút những ròm bị đó. Cố sát xuất thủ, luôn luôn là quét ngang, so với một nhánh toàn bộ vũ trang sư đoàn dốc hết toàn lực hiệu quả đều tốt cũng thấy rằng cố sát vị này toàn cầu tội phạm cao thành thật tiếng Tam, toàn cầu các châu, ngoại trừ số rất ít đầu thiết bên ngoài, cơ hội là sở hữu châu cũng đang khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, các châu giữa cũng đang khẩn cấp liên lạc, đặt thành hỗ trợ hiệp nghị, có tiểu châu trực tiếp rời, những thế lực kia đủ đại châu cũng đều toàn lực tiếp đãi. Một trận mênh mông quần quần toàn cầu phòng bị bắt đầu. Sở hữu đại châu đều tại tích cực chuẩn bị quân sự phòng tuyến, đại lực sinh sản phòng hộ phục. Mà trong quá trình này, không dài tích được, cố sát vị này bị người sở hữu chửi rủa toàn cầu tội phạm, lại rất nhiều tẩy trắng thế, tiếng lại cực nhanh leo lên, ở toàn cầu trên diễn đàn, thậm chí xuất hiện một cái cố thời đoàn thể. Số lượng trả rất lớn. Cố Sát biết rõ chuyện này sau đó, cả người cũng hóa đá, thế giới này, thật quá a. Bất quá, bất luận thế giới này thế nào thay đổi, Cố Sát cũng vẫn là cẩn thận làm chức vụ mình công việc, có thể nói công nhân gư mẫu, ở toàn cầu chạy băng băng, khắp nơi đều tự nhiên hắn may mắn chuyên cần mồ hôi, khiêng đầu đạn hạt nhân khắp nơi đánh cướp. Bởi vì Cố Sát một trận toàn cầu dự cảnh, lại để cho toàn cầu các châu trở nên phi thường hài hòa, đắt tới trước đó chưa từng có thân cận, đầy đủ triển hiện nhân loại là một nhà, gia viên xây dựng ta ngươi hắn. Trong lúc nhất thời, lại trở nên có chút ôn hòa, mang theo dưới tay, lại rất nhiều một bộ khôi phục sinh cơ xu thế. Mạc Cố Sát, tựa như cùng một vị toàn cầu cự tinh như thế, bị vô số nhân chú ý hắn hành trình, thậm chí hắn đi đánh cấp trong thành phố lúc, chả sẽ phải chịu phan hâm nên, rất nhiều người chạy tới chụp ảnh lưu niệm. Bất quá, đầu tháng tư, toàn cầu tội phạm Cố Sát đột nhiên mất tích bí ẩn, chỉ ở toàn cầu trên diễn đàn tuyên bố xong một cái động tinh tin tức, công việc kết thúc, ẩn cư nghỉ ngơi, chúc nhân loại sớm ngày khôi phục gia viên. Điều này tin tức ở toàn cầu trên diễn đàn đưa tới rất náo độc lớn, bất quá, theo không lâu sau liền bị gần sắp đến toàn cầu thiên thai chen ép bao trùm rồi, theo thời gian càng ngày càng gần, toàn cầu các châu cũng tương đối yên lặng cũng có rất nhiều người đang nghị luận sự tình thật giả tính, trên diễn đàn có không ít người gọi đùa, nếu như lần thứ ba đỏ thắm thật hạ xuống, Cố Sát đem sẽ thật phong thần, nếu như đỏ thắm không có hạ xuống, kia Cố Sát sẽ trở thành trong lịch sử nhân loại thứ nhất đùa bỡn toàn bộ nhân loại ma. Là thân hay lại là ma, tự hồ rất nhanh thì có thể có được chứng thực. Mà lúc này Cố Sát đã thành công đột phá đến siêu phạm chiến hoàng cấp 2, dị năng chiến vương cấp 2. Sau đó, hắn đóng cửa internet, đi tới Long Châu Thái Hành Sơn. Ở Cố Sát đoán trước tương lai trong hình, này Thái Hành Sơn là toàn cầu dị biến sau Thứ nhất đưa tới toàn cầu tranh đoạt đầu tiên, bởi vì này Thái Hành Sơn dị biến là thuộc về mãnh liệt nhất một nhóm, nam giữ tài nguyên vô cùng phong phú, mấu chốt nhất là bên trong hầm chứa một phần tỏi gia vực chủ bí ẩn bí sách. Trong mấy tháng này, Cố Sát tiến hành qua rất nhiều lần biết trước tương lai, ở đó nhiều chút tương lai trong hình, hắn tìm tòi quá không ít đầu tiên, chỉ có cái này Thái Hành Sơn bên trong, hắn đã từng một phần bí sách. Nhưng là, phần kia bí sách không giống với dẫn khí quyết, chỉ muốn biết rõ khẩu quyết liền có thể tu luyện, phần này bí sách lại là yêu cầu học hỏi bí sách bên trong phụ văn tại có thể tu luyện, được gọi là bí thuật. Thực ra bây giờ cố sắt trong tay ngược lại là có một phần thượng cổ bí sách, chính là trước hắn ở Quỷ đảo Châu tiểu động tiên được đến rồi những văn bia đó. Hắn thông quá nhiều lần biết trước tương lai tiến hành đủ loại cường độ cao học tập, đã có thể tinh thông thượng cổ văn tự, tự nhiên cũng liền đem những văn bia đó phiên dịch ra rồi. Là một cái tên là đàn văn tử thượng cổ tu sĩ ghi chép một ít sinh hoạt thường ngày, chỉ có trong đó một mảnh văn bia nói tới một môn tên là Điểm Dương Quyết bí sách. Điểm Dương Quyết danh tự này nghe lợi hại, trên thực tế chính là một cái tiểu pháp thuật, dùng nguyên khí chuyển hóa ra ánh sáng, dùng cho ban đêm hành động, đồ chơi này rất đơn giản, đối với người bình thường có ý Đối với bây giờ cố sát mà nói, ban đêm ban ngày căn bản không có cái gì khác nhau, hoàn toàn chưa dùng tới cái loại này chiếu sáng dùng tiểu pháp thuật. Bất quá ở những văn bia đó một ít trong đôi câu vài lời, cùng với tương lai trí nhớ trong hình hiệu được một ít gì đó, để cho cố sát biết bí mật của vực chủ, lại là thông qua một ít đặc thù bí sách, đem trong cơ thể giải mã gen ADN toàn bộ luyện hóa sau đó dung hợp thành một đạo đặc thù tồn tại, được gọi là mệnh luân. Nưng tụ ra mệnh luân, liền có thể nắm giữ linh vực lực, trở thành chuyển Trung chủ Đi tới Thái Hành Sơn sau đó, cố sát ở Thái Hành Sơn người kế tiếp đã hoang phế bị zombie, tăng thú chiếm lĩnh trong chấn nhỏ ở, bằng vào tương lai trí nhớ chậm rãi lật lại ra một tấm Thái Hành Sơn tương lai bản đồ. Đồng thời, tiên tính trời lần thứ ba đỏ thám hạ xuống. Buổi chương hết. Chương 124, Cửu đầu sư tử. Ngày 18 tháng 4, cuối cùng đã tới, toàn cầu các châu, vài tỷ nhân chuẩn bị thời gian mấy tháng, liền vì nên đón ngày này đến, một cái được khen là nhân loại gần với thần nhất nhân phát ra báo hiệu dự ngôn. Ngày này, làm động tới địa cầu bây giờ sở hữu may mắn còn sống sót nhân loại tâm. Mặc dù từ một tháng trước, Cố Sát ở toàn cầu trên diễn đàn phát một điều cuối cùng bài bột sau đó liền lại cũng không có quá bất kỳ động tĩnh nào, nhưng hắn nhiệt độ nhưng là càng ngày càng tăng, rất nhiều ca không có ở đây giang hồ, nhưng khắp nơi là ca truyền thuyết thái độ. Rốt cuộc, thời gian đến, nghiệm chứng Cố Sát là thần là ma thời khắc đến, toàn cầu các châu bây giờ cộng xây rất nhiều rồi đại hình thành lũy, toàn bộ nhân loại vũ trang quân đội đều xuất động. Trong mấy tháng này, toàn cầu nhân loại cơ hội là điều động sở hữu tài nguyên, chắp ghép hết tất cả đang nên tiếp vẹn vẹn đến từ một người nạn luôn. Ở toàn cầu nhân loại thấp phẩm không gian chi trùng, 12h, đến, liền trong khoảnh khắc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, huyết hào quang màu đỏ tràn ngập, thuộc về ban đêm địa phương, trang sáng biến mất, tinh thần ẩn lui rồi, thuộc về ban ngày địa phương, thái dương biến mất, tầng mây trở nên đỏ thắm, huyết sắc quanh quẩn ở trên bầu trời, trong không khí bắt đầu tràn ngập như ẩn như hiện mùi máu tanh, một loại quỷ dị không khí bao phủ toàn cầu. Đỏ thắm, thật phụ xuống. Giờ khắc này, toàn cầu nhân loại không có ai nữa đối cố sát dự luôn chút nào hoài nghi, giờ khắc này, cố sát loạn thật thần nghĩa, toàn cầu các đại thành lũy cao tầng cũng đang khẩn cấp liên lạc, sau đó, toàn cầu chuẩn bị chiến đấu. Thời gian qua đi một tháng cố sát một lần nữa mở ra điện thoại di động bây giờ hắn điện thoại di động đã đổi không còn là trước kia sạc điện điện thoại di động bây giờ là mới nhất là năng lượng mặt trời hy vọng bài toàn cầu thông dùng điện thoại di động cố sát mặc phòng hộ phục mặc dù đỏ thám sức càng hóa đối với hắn bây giờ mà nói cơ bản sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng là vì để tránh cho phiền thoái hắn vẫn chuẩn bị trước một cái bộ phòng hộ phục cố sát đứng ở một cái nhà tiểu lâu trong phong khách hắn nhìn tràn ngập đỏ thám ngay bên ngoài những giòn đó điên cuồng tiếngừ sau đó từ từ mở ra điện thoại di động tiến vào toàn cầu diễn đàn hot sẽ gặpệ nhất bài Bài buột nội dung là, toàn cầu đệ nhất hàng ngũ Cố Sát, không phải nhân loại chúa cứu thế, hắn cho tới bây giờ cũng không phải, hắn chỉ là hành tàu ở nhân gian thần, có lẽ sẽ thương hại nhân loại cũng có lẽ sẽ lạnh lùng vô tình, hết thảy, tựa hồ cũng có thể dùng một cái từ để giải thích, thần tính. Vô số hồi tiếp đều tại đồng ý Cố Sát điểm vào đi nhìn một hồi, trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, hắn lại sẽ có một ngày bị toàn bộ nhân loại đẩy lên thần đàn. Bất quá, Cố Sát cũng không có quá coi là chuyện đáng kể, bởi vì, hắn rất rõ ràng, nhân loại là một loại đặc biệt sinh vật kỳ quái, bọn họ giỏi vô cùng sáng tạo thần có thể thường thường đưa bọn họ sáng tạo ra thần dẫm ở dưới chân, bẩn cợt không đáng giá một đồng cũng là bọn hắn. "Thần, ha ha." Cố Sát khép cười một cái, cất điện thoại di động liền đi ra cửa. Ngay tại Cố Sát ra ngoài trong nháy mắt đó, trong lúc bất trận, từng đạo tiếng ầm ầm xuất hiện, bên thái không dữ, một ít cao vút trong mây thật lớn sơn thể đột ngột xuất hiện. Vô cùng dồi dào, giống như là hải thị tận lâu như thế, rất đột ngột liền xuất hiện ở thái hành sơn trên, đủ có mấy ngàn thước, thậm chí hơn 10 ngàn cao, liên miên bất tuyệt, liền ở mấy chục giây như vậy bên trong, liền hiện lên hơn mấy trăm ngàn tọa, ban đầu dãy núi cùng bọn họ tương đối, lộ ra quá thấp lùn, hơn nữa Nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh, thần thánh vô cùng. Tới, Cố Sát biết rõ, đây là thiên địa dị biến rồi, đây mới là Thái Hành Sơn ở thượng cổ thời kỳ vốn là bộ dạng, văn minh nhân loại trong mấy ngàn năm, theo dõi đến chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển, chân chính toàn cảnh là bị nút ở những động thiên đó phúc trong đất. Mà hôm nay chính là dị biến chí thủy, trong động thiên phúc địa ẩn nút rất nhiều thượng cổ kỳ hoa dị quả, thiên tài địa bảo sẽ dần dần hồi phục, thậm chí sẽ có thượng cổ kỳ chủng mầm mống lần nữa nảy mầm như thế. Bất quá, bây giờ Cố Sát đối những thứ kia hứng thú cũng không lớn, hắn chủ yếu mục đích là nuốt ở Thái Hành Sơn động thiên bên trong kia một quyển tu hành bí sách. Ra cửa sau đó, Cố Sát trực tiếp nhảy một cái bay đến mái nhà, bước lên phi cơ trực thăng, sau đó mở ra phi cơ trực thăng liền bay hướng Đỏ Thám Tràn ngập Thái Hành Sơn Trung. Có lẽ, giờ phút này Thái Hành Sơn, càng hẳn được gọi là Quá Đi Thần Sơn, cự sơn thành phiến, tất cả đều là cao vút trong mây, giống như trôi một thanh thần bình cắm thẳng vào vân tiêu, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh khí bừng bụt, giống như trong truyền thuyết thần tiên bí cảnh. Đối khắp cả địa cầu mà nói, lúc này đều là vô cùng xa lạ, nhưng này Quá Đi Thần Sơn đối với Cố Sát mà nói đã là quen việc dễ làm, quen thuộc đến thậm chí cũng rõ ràng ở địa phương nào lại thiên tài địa bảo xuất hiện. Cố Sát mở ra máy bay hướng thăm sơn đi, trên đường, hắn có thấy thấy vốn là ở Thái Hành Sơn chung những dã thú kia hoặc là tăng thú đều tại hướng bên trong ngọn thần sơn chạy, những động vật này có lẽ chỉ số IQ cũng không cao, nhưng là bản của bọn họ có thể rất mạnh, có thể dự cảm đến đột nhiên này dị biến trong núi lớn đối với bọn hắn có có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Dọc theo đường đi, Cố Sát phi thường thuận lợi, bởi vì bây giờ này động thiên mới vừa hiện thế, vô cùng bình tĩnh, căn bản không có nguy cơ gì cùng trở ngại, hắn mạo hiểm đỏ thắm một đường đi trước. Nay Thái Hành Sơn quá lớn, hắn bằng vào biết trước tất cả lại cũng gắng gượng phi hành hơn 2 giờ mới đến nơi. Ở vào quá đi thần sơn tương đối ở giữa một tọa thật lớn núi cao trung bộ, đem máy bay dấu ở trong một cái sân động, dùng cây cối che đỡ. Sau đó cô sát chạy lên sân đầu, đập vào mắt đó là từng ngọn rất có cổ pháp ý nhị cung điện, bất quá, niên lại quá mức rất xưa, đại đa số đều đã sụp đổ, nhưng như cũ có thể nhìn ra được nguyên nơi này bản một ít còn để lại vết tích, cảnh sát căn lạnh, dai một xanh um, định đại lâu vũ tô điểm trong đó, thác nước chảy ầm ầm, thật sự là một nơi hiếm thấy đầu tiên. Một khối cự bi đứng thẳng ở phía trước, phía trên có khắc ba chữ to, vấn thiên ca. Nơi này, nguyên vốn phải là một cái tên là Vấn Tiên các bên trên cổ tu đi thế lực nơi ở vẹn vẹn ba chữ, mêng mông mà hoành đại khí hơi thở nhào tới trước mặt, giống như có một tồn tự linh đứng sừng sững ở đó, đang ở mắt nhìn xuống Cố Sát. "Phàm nhân, chúc mừng người đi tới thần linh nơi." Đang lúc này, một đạo như thần trung nổ ẩm như vậy âm thanh vang lên, phản phất là một đạo đạo lôi đình ở trên trời nổ vang, một cái dài kiểu cái đầu sư tử xuất hiện ở trước mặt Cố Sát, toàn thân kim hoàng, sáng chói chói mắt, cực kỳ uy mãnh, ba khí mà kinh khủng, chấn động tâm hồn, kỳ âm như sấm, chấn chung quanh cây cối đều run Nhìn con này cừu đầu sư tử, phong mặt Na Hạ Cố Sát lộ ra một luồng mỉm cười, đây là một bản cũ. Lần đầu tiên biết rõ này cựu đầu sư tử, là ban đầu vẫn còn ở C Thành Thành Lũ lúc, từ tỉnh Thế Hiệp hội Bạch Tử Ngọc trong miệng biết rõ này Thái Hành Sơn chúng có một nơi dị độ không gian, này dị độ không gian bên trong có một con cựu đầu sư tử, tự xưng là thần linh Bạc Kỵ. Sau đó, ở mấy tháng trước bên trong, Cố Sát biết trước tương lai trong hình, nhiều lần cũng cùng này cựu đầu sư tử gặp nhau quá, đây là một con đã đạt đến vương giai đình phong dị thú. Ở đó mấy lần biết trước tương lai trong hình, còn bị đầu này sư tử ám qua một lần. Chương 125, tu luyện bí sách Đó là cố sát nhiều lần biết trước tương lai chung thứ một lần thành công đi tới nơi này vẫn tiên các gì chỉ lúc đầu này sư tử lừa dối đủ kiểu mặc dù cố sát rất cảnh giác nhưng là này sư tử nắm giữ một ít quỷ dị bí thuật thủ đoạn khi đó cố cốắt cũng là thấy lần đầu tiên thưởng thức những thư kia quỷ quẹ thủ đoạn bị ám hại một chút chiến hoàng cấp 2 thực lực đều bị làm đầy bụi đất cuối cùng mới chật vật chém giết đầu này sư tử sau đó mấy lần biết trước trong tương lai cũng cùng cựu đầu sư tử sinh ra quá va chạm chuẩn bị biết đầu này sư tử lai lịch đầu này sư tử đã sống sót rồi hơn 2.000 năm bất quá Trong đó có gần 2.000 năm hết Tết đến cũng là dùng đặc thù thủ đoạn thuộc về tự mình phong ấn trạng thái, lúc này mới tránh khỏi chết ra kết quả, nếu không, muốn sống lâu như thế, đại khái xuất thì phải học quỷ đào châu cái kia thiên xà, đem mình biến thành linh hồn thể, gợi gắm sống lại hy vọng vào người khác. Nay kiểu đầu sư tử chính là vấn thiên các vị cuối cùng tu sĩ dưỡng bảo vệ thú, nhưng là, cuối cùng, vị kia tu sĩ không có thể thành công phi thăng, đã tỏa hóa ở này tiểu động tiên bên trong. Nhưng là, vị kia tu sĩ thờ phụng không phải ta tộc loại kỳ tâm dị Một mực chỉ coi Cửu Đầu Sư Tử là thành một cái toạc kỵ, cảm thấy Cửu Đầu Sư Tử không xứng tu luyện vấn thiên các truyền thừa bí sách, tạm thời trước rõ ràng giữ lại một phần vấn thiên các truyền thừa bí thuật, nhưng lại xuống cấm chế, để cho Cửu Đầu Sư Tử không cách nào bước vào vấn thiên các trong đại điện. Nay Cửu Đầu Sư Tử không cam lòng, mỗi ngủ say 100 năm sau khi tỉnh lại cũng sẽ nghĩ biện pháp đi trộm lấy phần kia bí sách, nhưng vẫn cũng thất bại. Mà lần này tiên địa dị biến, khiến nó thấy được hy vọng, đó chính là lắc lư người đi vào phá vỡ cấm chế. Nó thứ một cái mục tiêu vốn là Tịnh Thế Hiệp Hội Bạch Tử Ngọc, bởi vì Bạch Tử Ngọc là qua nhiều năm như vậy, thứ nhất lầm vào này trong động tiên nhân, nhưng là Hết lần này tới lần khác khi đó Bạch Tử Ngọc là người bình thường, cũng không có dùng nguyên châu, gần đó là kiểu đầu sư tử dùng trong động thiên đồ vật cưỡng ép giúp Bạch Tử Ngọc tăng thực lực lên, vẫn như cũ không đủ, mà động thiên làm thời không gian kẽ hở mở ra thời gian lại có hạ, kiểu đầu sư tử liền theo Bạch Tử Ngọc kia điên. Cùng tín ngưỡng lắc lư Bạch Tử Ngọc, trả tặng Bạch Tử Ngọc nắm giữ minh văn tri lực vương quốc, liền là muốn cho Bạch Tử Ngọc sau khi đi ra ngoài có thể chiếm tiên cơ nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ là Cựu đầu sư tử có lẽ là Cố Sát chính là nhất định đối thủ muốn mất một con đi, Bạch Tử Ngọc đã sớm bị Cố Sát giết chết, sau đó mãi mới chờ đến lúc đến thiên điệu dị biến, hắn gặp phải người thứ nhất, rốt cuộc lại là Cố Sát. Lần đầu tiên biết trước trong tương lai, Cố Sát bởi vì không biết do bí sách vị trí, cho nên không thể không lá mặt lá trái phối hợp cựu đầu sư tử, mở ra cấm chế, sau đó liền bị liền bị cựu đầu sư tử gài bẫy một cái, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nhưng bây giờ, Cố Sát biết rõ bí sách vị trí, dĩ nhiên là không có hứng thú với cựu đầu sư tử lá mặt lá trái rồi. Lúc này, cựu đầu sư tử đang cố gắng ngụy trang, hết sức biểu diễn thần thú phong độ trế tạo ra thần minh uy nghiêm. Nếu như là người bình thường, thế này giống như tiểu sơn một như vậy thật lớn cựu đầu sư tử, đúng là sẽ bị hù dọa. Nhưng là, nó gặp phải là Cố Sát. Ngay tại cựu đầu sư tử chuẩn bị nói câu nói thứ hai thời điểm, Cố Sát đột nhiên phóng lên cao, trở tay rút ra đường đao, thật lớn đao ảnh bổ phát ra đi, trong nháy mắt liền chém đứt cựu đầu sư tử bốn cái đầu. Giống cựu đầu sư tử phát ra thê lương kêu gạo, bốn cái chặt đứt đầu cổ máu tươi phọt ra giống như mấy nhánh thác nước. Người rốt cuộc là ai? Cửu đầu sư tử phát ra nghi vấn đồng thời, ngoài ra bốn cái đầu phát ra kinh khủng gầm thét. Cả người nó sáng lên, năng lượng kinh khủng giống như biển khơi lao nhanh, trong nháy mắt hung tràn hướng Cố Sát. Nhưng mà, để cho cựu đầu sư tử kinh khủng là, Cố Sát lại phảng phất đã sớm liệu được nó thủ đoạn, ngay tại nó thi triển bí thuật trong nháy mắt, Cố Sát lại nhưng đã đến nó dưới người. Cựu đầu sư tử có cao 20, 30m, Cố Sát đứng ở cựu đầu sư tử dưới người, hoàn toàn liền tầm tưởng, nhưng là, Cố Sát ném ra ngoài kia một cái đường đao lại cực kỳ rõ ràng, bộc phát ra trăm mét hư ảnh, trực tiếp xuyên thủng cựu đấu sư tử thân thể, từ tim xuyên qua, máu tươi như biển tươi sóng, thi thể như núi, ầm ầm na xuống. Cố sát căn cứ không lãng phí nguyên tắc, lôi kéo cựu đầu sư tử thi thể liền tiến vào vấn thiên các chung, cả kia mấy viên bị chém đứt đầu cũng không đốn hạ. Nay cựu đầu sư tử đã đến gần vô hạn với hoàng giai, cả người toàn là báo vật, gần đó là thông thường nhất cọp lông, nếu như đặt ở nhân loại thành phố cũng sẽ bị giành mua. Bất quá, Cố sát chưa quên chính sự, đem sư tử nhét vào một nơi trên quảng trường sau, liền nhanh chóng sông vào một tòa tràn đầy cho bụi trong đại điện. Tòa này đại điện phi thường cổ phát thật lớn, cũng nơi này là gìn giữ đầy đủ nhất tòa cung điện, trung gian thờ phụng một tôn không biết tên thật lớn tượng, có cao 3, trượng, trong tay một cái thật lớn phát trưởng, tư thái mờ mịt. Cố sát hướng thần tượng chắp tay xá một cái, trong miệng đọc một câu đắc tội, sau đó tung người nhảy một cái phi thân lên, sau đó từ thần tượng trong tay đem kia bốn thức khoảng đó trường Phật chân rút ra. Liền trong khoảnh khắc đó, thần tượng vàng Phật phong hóa một loại bệ nát, thanh kia Phật chân ở cố sát trong tay cũng dần dần biến thành bột, sau đó từ bên trong lộ ra một trường kim màu vàng của trụ, theo cố sát mở ra, từng cái lóe lên sáng bóng văn tự xuất hiện, một loại huyền nhi lại huyền thần bí lực lượng tràn vào cố sát trong ngóc, đây là một quyển là Đại Đạo Kinh, mới bắt đầu thiền tu hành bí sách. Đối với cái này phần bí sách, thực ra Cố sát hết sức quen thuộc, thậm chí nói, đối với cái này Đại Đạo Kinh mới bắt đầu thiên nội dung đã là nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì ở biết trước tương lai chung, hắn đã được đến quá này Đại Đạo Kinh rất nhiều lần. Nhưng là, ở không thâu được phần này quyển trục dưới tình huống, biết rõ nội dung của nó cũng đều không có biện pháp tu luyện, về phần nguyên nhân, ở trong đó một lần biết trước trong tương lai, hắn từ một vị đến từ những văn minh khác tu hành giả kêu bên trong biết được, loại này bí sách đều có người soạn viết lưu đạo ẩn ở trong đó, chỉ biết rõ nội dung của nó, không cảm giác được đem đạo ẩn, liền tự nhiên không cách nào tu luyện. Nắm Đại Đạo Kinh, Cố Sắt nhìn đồng hồ, Khoảng cách đại tranh chi thế trả rất sớm. Tại hắn đoán trước tương lai trong hình, chờ đến lần này đỏ thám hạ xuống sau khi kết thúc, Thiên Nguyên giới những dị độ đó không gian cũng đều rối rít đăng nhập địa cầu sau đó mở ra đại chiến, chiếm đoạt địa bàn, tranh đoạt cơ duyên. Nhân loại địa cầu đối mặt đến Thiên Nguyên giới tấn công, hoàn toàn chính là bị hàng duy đại kích, nhưng là, trời không tuyệt được người, ở Thiên Nguyên giới đăng nhập sau đó không mấy tiền, địa cầu nhân lại xuất hiện một nhóm lớn thần bí khách đến từ thiên ngoại, bất quá, những thứ này khách đến từ thiên ngoại tự xưng là thần, là đặc biệt đến giúp đỡ địa cầu phàm nhân đối kháng Thiên Nguyên giới. Trên thực tế, Bọn họ cũng đúng là đang giúp nhân loại đối kháng thiên nguyên giới, trợ giúp nhân loại địa cầu xây lại gia viên, hơn nữa hướng nhân loại chuyển bá tu hành văn minh giúp người loại nhanh chóng tăng thực lực lên. Cũng bởi vì này nhiều chút thần cùng dị thú xuất hiện, nhân loại địa cầu cùng thiên nguyên giới đạt thành một cái quỷ dị thăng bằng. Mà sau đó, đại tranh chi thế bắt đầu, trên địa cầu các nơi hiện thế trong động thiên phúc địa dối rít hiện ra số lớn cơ duyên, đủ loại thiên tài địa bảo bắt đầu thành tụ, bên trên cổ thần lời nói binh, khí hồi phục, bất luận là những thứ kia thần, chả là nhân loại địa cầu, cũng bao gồm thiên nguyên giới những thứ kia tự sừng quang minh tộc sinh linh đều rối rít gia nhập tranh đoạt bên trong. Bất quá Dưới mắt, Cố Sát đã lấy được rồi chàng này thiên địa dị biến lúc ban đầu cơ duyên, đại đạo kinh bí sách. Cố Sát lúc này liền bắt đầu tu luyện được này đại đạo kinh, cái loại này cảm giác quen thuộc tự nhiên ngụy sinh, trong cơ thể bảng bạc nguyên lực bắt đầu ngưng tụ, trở nên càng thuần túy, hắn đối nguyên lực vận dụng cũng ở đây càng sâu, chủ yếu nhất là, hắn hấp thu trong thiên địa nguyên khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần, so với trước kia cao cấp dẫn khí quyết hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Cố Sát đem trong cơ thể năng lượng tinh luyện một lần, gắng đem tu vi tăng lên tới tam giai. Mà đang ở Sát bế quan tu luyện này trong khoảng thời gian ngắn, địa cầu cách đại biến. Hắn đã không còn là nhân loại duy nhất thần, hoặc có lẽ là, hắn đã không phải là thần, bởi vì nhân gian xuất hiện một đoàn chân chính thần. Mà toàn cầu trên diễn đàn, bảng vote hotexe ấp dán đó là, hàng thứ nhất cố sát, có thể chống đỡ được Xích Vũ Thiên thần một quyền sao? PS huynh đệ đang yêu, thật không có biện pháp, sách này đã sắp không giữ được, cho nên ta không thể không khẩn cấp điều chỉnh dàn ý, không dám biết nữa phim đô thị tình rồi, bằng không thật sẽ bị 404 luận rồi, mụ, một, một đám tử thất bại, Thiên Thiên bắt được ta tố cáo, đổi rồi một lần lại một lần, ta người cũng đã nhanh đổi mất, thảo. Nay mấy chương khả năng có chút buồn chán chủ yếu là vì cửa hàng thế giới quan, dù sao, này dàn ý phương hướng cũng sửa lại, không, cửa hàng đệ một cái, đến tiếp sau này nội dung cốt truyện không có cách nào mở ra. Bất quá, mọi người yên tâm, thoải mái, là quyển sách hắc tâm, tuyệt đối sẽ không ném, vẫn như cũ như vậy thoải mái, tối đa cũng liền này mấy chương đâu rồi, hơi chút bình thản một chút, đến tiếp sau này như cũng sẽ thoải mái đến bay lên. Chương 126, lại xuất hiện trở ta tới giết. Đùa gì thế, cố sát cái này cái gọi là hàng thứ nhất là chuyện gì xảy ra nhi, tâm lý không đếm số sao? Hắn cũng chỉ là chẳng qua chỉ là chiếm cứ tiên cơ cho nên trở thành trên địa cầu thứ nhất đi đến chiến vô nhân, bị thổi phồng thành thần, mà xích Vũ Thiên Thần là là chân chính thần, này có khả năng so sánh sao? Cái vấn đề này liền đối xích Vũ Thiên Thần có làm nhủ tính. Trên lầu mẹ nó là quỷ đảo châu không chết hết ngu ngốc đi, ngươi đặt kia âm dương quái khí gì chứ, sát thần có gọi hay không qua được xích Vũ Thiên Thần ta không biết rõ, nhưng là muốn giết chết ngươi hãy cùng bóp chết con kiến tự như. Ta cảm thấy được lâu chủ cái vấn đề này thì có thiên lý tính, cái gì gọi là cố sát có thể không có thể đỡ nổi Sích Vũ Thiên Thần một quyền. Lời nói này, cố sát rầu gì là hạng thứ nhất, được xưng sát thần, thế nào cũng có thể đỡ nổi hai quyền đi. Sát thần vô địch, sát thần vô địch. Ta cảm thấy được Sích Vũ Thiên Thần không nhất định chính là sát thần đối thủ. Ta cảm thấy được có một ít nhân ông luôn huế ngự quá phận, làm sao có thể làm nhục thần đâu rồi? Nha, ngượng ngủng, ta nói thần không phải cố sát, hắn không chính là một cái hào vô nhân tính vì tư lợi thổ phỉ sao? Nhưng là, cố sát đối với nhân loại có cống hiến to lớn. Đã là thời đại nào rồi, còn có cố thổ đây. Lại còn sẽ có người cho là cố sát có thể tính là cái gì, không phải là chiến vương sao? Đừng nói những thượng giới đó tới thần, liền địa cầu chúng ta trong nhân loại bây giờ cũng có không ít chiến đi, cố có cái gì đem ra được chiến tích sao? Không phải là điểm mấy viên đầu đạn hạt nhân trang bức sao? Trên mạng, liên quan tới Cố Sát vị này đã từng bị loài người ngắn ngủi tính dâng lên quá thần đàn phàm nhân, cùng bây giờ thượng giới hạ phạm chân chính thần giữa ai mạnh ai yếu tranh luận rất lớn. Bất quá, ngoại trừ số người cực ít có chút não loạn phan ý tứ ngoại, đại đa số người cũng không cho là Cố Sát có tư cách cùng những thứ kia thần như nhau. Buồn cười nhất là, nửa tháng trước vừa mới bị dâng lên thần đàn Cố Sát, đột nhiên giống như biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Vô số người ở đả Cố Sát tàn bạo bất nhân lãnh cực kỳ không xứng là nhân, nghe ra khỏi Cố Sát lúc trước làm đủ loại sự tình đặc biệt là mấy viên đầu đạn hạt nhân trực tiếp để cho nửa quỷ đảo Châu cũng trầm hại sự tình, bị sách đi ra đủ loại trên này thỉnh thoảng có người nói cố sát cảnh báo toàn cầu phòng ngửa lần thứ ba đỏ thám hạ xuống đối với nhân loại có công lúc sẽ bị rất nhiều người bị phun nói cố cô sát cống hiến cũng không lớn phòng ngự thai nạn cũng là nhân loại địa cầu tự mình cố gắng cùng với phía sau thượng giới thần linh che chở mới trải qua nguy cơ thậm chí có rất nhiều người trực tiếp chối cố cô sát công lao cho là lấy cố sát tính cách căn bản không thể nào biết cảnh gặp nhân loại không chừng liền là muốn nửa b toàn bộ nhân loại biên chế lời nói dối chỉ bất quá vừa v ng mù đụng phải con cho chết còn có người nói đây chính là lòng châu quan phương chính mình phát hiện, chỉ bất quá vì gia tăng độ tin cũng mới nói là cố sát dựng luôn. Bất quá, đơn giản mà nói, chính là đoạn thời gian trước bị toàn cầu nhân loại chính mình dâng lên thần đàn hàng thứ nhất cố sát, một lần nữa lại bị bọn họ cho chủ động kéo xuống, còn ác hơn ác phỉ nổ một phen. Nhân loại ánh sáng thành nhân loại xỉ đục, từ đầu đến cuối, thật giống như cùng cố sát vị này, người trong cuộc cũng không có quan hệ gì, không có ai hỏi qua hắn ý kiến, không có người để ý hắn có phải hay không là nguyện ý ngồi lên thần đàn, cũng không có ai hỏi qua hắn có phải hay không là đồng ý bị kéo xuống đàn. Cố Sát nhìn trên mạng những thứ kêu o yên trưng khí, trên mặt lộ ra một luồng cười lạnh, chuyện này, nhưng thật ra là tại hắn như đã đoán trước, ban đầu hắn bị dâng lên thần đàn thời điểm, hắn cũng đã nói, nhân loại là một loại rất mâu thuẫn loại vật, bọn họ thích chính mình chế tạo thần, lại thích chính mình đem thần cho đánh nát. Cố Sát thực ra cũng không thèm để ý hắn tiếng tâm có được hay không, cũng không quan tâm thế nhân đối với hắn có ý kiến gì không, nhưng là, hắn rất không thích bị người nhục mạ, lúc này, hắn ở toàn cầu trên diễn đàn ra mấy cái ngôn ngữ mạ phi thường khó nghe đại vệ chủ nhân, hơn nữa phối văn đạo, chờ ta tới sát. Thời gian qua đi gần 2 tháng, Biến mất Cố Sát một lần nữa xuất hiện ở trên diễn đàn, nhất thời liền leo lên hot search ở bảng. Internet ít nhiều gì là có chút chi nhớ, làm những người đó thấy chờ ta tới sát bốn chữ này lúc, cũng không tự chủ được nhớ lại ban đầu Quỷ Đảo Châu tiêu diệt sự kiện, cũng là bởi vì trên mạng mắng chiến đưa tới, cũng là bởi vì rất nhiều người tự cho là có tư cách khiêu khích Cố Sát. Cuối cùng, Cố Sát cũng chỉ là để lại như vậy bốn chữ, cuối cùng, dùng nửa Quỷ Đảo Châu trầm biển tới kết thúc trận ngược kia internet náo nhiệt. Toàn cầu trên diễn đàn, bị Cố Sát bốn chữ này nhắn lại dẫn phát một đạo nhiệt chiều. Vô số dân mạng rối rít đi mấy cái bị Cố Sát chủ nhân trang chính lại. Có lòng đầy căm phẫn, có cười trên nổi đau của người khác, có chính là xem náo nhiệt. Nhiệt độ đang kéo dài lên men, đặc biệt là số rất ít não tàn fan cố tội, càng là ở trên diễn đàn điên cùng sống động. Bất quá, Cố sát phát xong cái kia bài bột sau đó đã đi số tuyến. Hắn từ trong cung điện đi ra, đi tới một nơi trên quảng trường. Quảng trường này có một cái thật lớn bị nướng, ngọn lửa hừng hực chính nướng cừu đầu sư tử thịt, bên cạnh còn có một cái nổi lớn chịu đựng canh. Rất bổ, đại bổ, này cừu đầu sư tử dù sao chính là vương cấp đỉnh phong thú, trong máu thịt tận chứa năng lượng cũng không kém, nếu là dê chiến sĩ, thiên thiên ăn thịt này Cũng có thể đột phá nhanh chóng. Cố Sát liền sách một thùng cựu đầu sư tử tinh huyết đi tới phía sau đại điện một tòa bên cạnh hồ, trong hồ kia giàn có một gốc nở rộ hoa sen, tràn đầy linh khí, chu vi mấy trăm mét bên trong cũng tràn ngập mùi thơm. Tốc độ phát triển thật nhanh, ngày đầu tiên nhìn đến thời điểm vẫn còn ở trường diện tử, phía sau liền từng bức từng bước rạng, nửa tháng đến, hạt sen đều đã sắp chín rồi. Cố Sát suy đoán, đây cũng là vấn thiên các ban đầu lưu lại kỳ chân dị bảo, như hôm nay địa dị biến, nguyên khí lại xuất hiện, này ẩn nốt mấy ngàn năm, kỳ chân dị bảo lại một lần nữa xuất hiện. Cố Sát nhấc một cái thùng cựu đầu sư tử huyết rót ở hồ sen bên trong, Huyết thủy trong nháy mắt nhiễm đỏ một mạng lửa lao nước, cũng mất quá 2 3 phút, những thứ kia nồng nặc huyết thủy liền bị hoa sen hấp thu xong. Gốc cây này hoa sen, là Cố Sát mấy lần biết trước trong tương lai, thấy được phẩm cấp nhất gộ xỉ chân dị bảo, toàn bộ Thái Hành Sơn mạch trùng kỳ hoa dị quả không ít, nhưng là, cũng không có này hoa sen kết hạt sen chân quý, này hạt sen thành thuộc sau, ở nơi này Thái Hành Sơn trung đưa tới một trận tinh phong huyết vũ. Gần đó là những thứ kia tự xưng là thần thượng giới sinh linh cũng đều ra tay đánh nhau. Kia mấy lần biết trước trong tương lai, Cố cũng chỉ có một lần cướp được một viên hạt sen, cứ như vậy một viên hạt sen liền để cho hắn tu vi tiến nhiều, gần như sắp đột phá một cái cảnh giới nhỏ rồi, mà một bụi này hoa sen, một lần có 6 hạt hạt sen. Nhìn một bụi này hoa sen, Cố Sát lần đầu tiên sinh ra muốn rèn đúc một cái thuộc về mình ý tưởng của đạo tràng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, sau đó, các nơi động tiên cũng sẽ hiện thân, vô số thiên tài địa bảo cũng sẽ xuất hiện, muốn đem những cơ duyên này nhất đại hóa, biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên là đem những thư kia thiên tài địa bảo cũng dời trồng ở một chỗ, vậy một viên thành tụ tiểu tùy lúc hái. Thảo, cửu đầu sư tử sát đáng tiếc, giữ lại bảo vệ cũng ta. Chương 127, lại phải bắt đầu làm thủ phủ. Cố sát hơi xúc động chính mình quá quá là hấp tấp rồi ngay vào lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vangg lên cầm lên nhìn một cái là Long Châu số một các lao gọi điện thoại tới cố sát tiếp thông điện thoại đối diện chuyển tới số một các lão mệt mỏi thanh âm cố sát gần đây như vậy được chưa ta rất tốt cố sát nói vậy thì tốt số một các lao thanh âm tràn đầy cảm giác mệt mỏi trầm mặt một lúc lâu nói thật xin lỗi cố sát trên mạng những thư kia nhằm vào ng dư luận ta đã không có biện pháp khống chế không có vấn đề cố sát trả lời một câu đột nhiên lại ý thức được số một các lão lời nói tựa hổ có hơi không đúng lắm nghi ngờ nói các láo Ngài bên kia là đã xảy ra chuyện gì sao điện thoại di động đối diện trầm mặt một hồi số một các lao nói cố sát không cần kêu nữa ta các lao rồi ta bây giờ đã từ chức rồi liên bang chính phủ cũng gần đem trở thành quá khứ thức tiến vào một cái thời đại mới là phúc hay họa ta không cách nào chắc chắn cố sát nghi ngờ nói số một các lao nói trên mạng những thư kia nhằm vào đã kích là có người ở tận lực dẫn dắt dư luận đem mục đích là những cái được gọi là thần thầnạ thế cố sát hỏi đúng số một các lao nói dân chúng bình thường cũng không biết do thật tình cũng cho là những thư kia thần là đến giúp đỡ chúng ta Dĩ nhiên Không thể chối, bọn họ cũng xác thực giúp chúng ta vượt qua này một lần kiếp nạ, nhưng giá là địa cầu đã bị bọn họ qua phân. Những thứ kia thần đến từ trong vũ trụ những văn minh khác, phía sau đều có thuộc về bọn họ chính mình thế lực, địa cầu chỉ là bọn hắn nhìn chúng một cái tranh giành nơi, liền lấy Long Châu theo lệ đi, bây giờ đã bị lớn lớn nhỏ nhỏ 30-40 phương thần linh thế lực qua phân, mỗi người bọn họ phân chia địa bàn. Bọn họ cương ép hủy bỏ qua phương, muốn xây lại một cái tân văn minh, lấy môn phái hoặc là gia tộc vân vân tự trị, liên bang chính phủ không có phản đối, dĩ nhiên, cũng không có quá lớn phản đối không gian, bất quá, từ một phương diện khác để cân nhắc Có lẽ, bọn họ làm như vậy, đối với cả nhân loại mà nói là một một chuyện tốt, bởi vì bọn họ xác thực có năng lực vì nhân loại lưu lại hóa chủng, ta lo lắng duy nhất chính là bọn hắn có thể hay không đem địa cầu lợi ích khô sau đó liền rời đi. Lưu một cái thủng trăm ngàn lỗ cục diện dối rắm ở chỗ này tự sinh tự diệt. Cố Sắt trầm mặc. Hắn nhưng thật ra là biết rõ địa cầu sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn mấy lần biết trước trong tương lai, cũng biết rõ địa cầu cách cục thay đổi. Những thứ kia tự xưng thần linh người và dị thú, thành lập đủ loại thế lực, chiếm cứ động thiên, điên cuồng cướp đoạt đến trên địa cầu cơ duyên. Nhưng là, từ một phương diện khác đến xem, Bọn họ cũng xác thực ở ngăn cản Thiên Nguyên giới quang minh tộc nhân xâm, những thần kia xưng Thiên Nguyên giới là hắc ám tộc, đem Thiên Nguyên giới xâm phạm xưng là hắc ám xâm phạm, bất quá, trong vũ trụ là tình huống gì biết ừ. rõ, nhưng trên địa cầu, những thần kia minh cơ hồ là áp chế tính khống chế quyền chủ động, không ngừng đang khôi phục đến nhân loại gia viên. Trong thời gian ngắn đến xem, bọn họ hành vi là có lợi cho nhân loại địa cầu. Số một các lao khẽ cười một cái, nói, ta điện thoại cho người, cũng không phải tới với người giễu cận, có hai phương diện nguyên nhân, một là với ngươi tạm biệt, lui về phía sau, cũng không biết rõ có còn hay không gặp lại cơ hội, thứ hai, chính là ta nhận được tin tức Ngươi đang ở đây Thái Hành Sơn Trùng, muốn nhắc nhở ngươi một chút, những thần kia minh thế lực đã tại triệu tập nhân thủ, liền mấy ngày nay sẽ gặp tới tìm tỏi Thái Hành Sơn, ngươi chú ý an toàn. Cố Sắt chấn mày cau lại, mặc dù hắn mấy lần biết trước tương lai, nhưng là đối với những thượng giới đó sinh linh là khi nào thì bắt đầu tìm tỏi Thái Hành Sơn, hắn chẳng thật không biết rõ. Thái Hành Sơn tương đối là tụ số một các lao nói, những thần kia minh qua phân địa bàn, nhưng là tương tự với Thái Hành Sơn loại này đỉnh cấp danh sơn đại xuyên bọn họ không có phân đi ra, về phần môn nhân, hẳn là những thứ này danh sơn đại xuyên cơ duyên quá phong phú, cũng không muốn để cho. Đến thời điểm Tất nhiên là Tình Phong huyết vũ, ta biết do tính khí của ngươi, nhưng là, nếu như có thể, tận lực không muốn cùng những thần ngôn kia minh thế lực phát sinh mâu thuẫn, bọn họ nội tình quá kinh khủng. Biết, ta sẽ chú ý." Cố Sát nói. Ai, số một các lao thở dài, nói, "Cố Sát, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, sống khỏe mạnh, không biết do tại sao, ta luôn cảm thấy những thần ngôn kia minh thế lực có cái gì không đúng, mặc dù bây giờ bọn họ nhìn như đang chống cự thiên môn giới, không nói ra có vấn đề gì, nhưng ta cảm giác, địa cầu sớm muộn sẽ bị bọn họ vứt bỏ, đến lúc đó, địa cầu cuối cùng hy vọng, có lẽ chẳng phải là ngươi?" Số 1 các lão lời này, Cố Sắt thật không biết rõ làm sao trả lời, hắn rất muốn nói với số một các lão một câu hắn không có hứng thú làm chúa cứu thế, địa cầu tương lai là sống là diện, hắn đều không để ý chỉ là, nhớ tới cùng này vị lão nhân sống chung những thứ kia cảnh tượng, Cố Sắt cũng không muốn để cho này vị lão nhân cũng từ trước rồi vẫn còn trong tuyệt vọng. Bất quá, Cố Sắt không lên tiếng, ngược lại thì số một các lão đem hắn lời trong lòng nói ra, cười nói, ta biết rõ ngươi không có hứng thú làm chúa cứu thế, ta cũng biết rõ ngươi là thần tính cùng ma tính đều rất đủ nhân, cũng sẽ không suy nghĩ ngươi chủ động trừng cứu nhân loại, nhưng là, tựa như cùng ban đầu ngươi tới di thành Ta biết rõ ngươi tính cách lạnh lùng nhưng vẫn là ủng hộ vô điều kiện ngươi, cũng là bởi vì bất luận ngươi có quan tâm hay không nhân loại, nhưng ngươi là loài người một. Điểm này liền quyết định ngươi cùng muốn hủy diệt nhân loại trận doanh là thiên nhiên đối lập, cho nên chỉ cần ngươi còn sống, nhân loại cũng sẽ không diệt tuyệt. Cố sát hơi sừng sờ, số một các lão lời này thật đúng là không tật xấu. Cố sát: "Ây, ta họ Tần, Tần Chiêu cái tia Tần, số một các lao nói, nếu như đem tới có cơ hội gặp lại, ta mời ngươi uống trà." Ách, liền như vậy, ngươi uống trà quá lạc phí, ta mời ngươi uống đồ uống. "Được, Tần lão, ta ghi nhớ." Cố sát nói. Ượ, cứ như vậy đi, tần Lao trầm ngâm trong chốc lát, nói, sống khỏe mạnh, ta biết rõ ngươi không cần hy vọng, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, sẽ có vô số người có hy vọng. Hải Tử, giữ ngươi lạnh lùng, chỉ có như vậy, bất luận thế giới như thế nào biến hóa, ngươi mới sẽ không mệt mỏi, ảm áp nhân, chung quy sẽ bị người làm bên trên hắn không muốn có chịu trách nhiệm. Cuộc điện thoại sau đó, Cố Sát hơi híp một chút con mắt, lầm bẩm, muốn tới rồi sao? Vậy thì, chuẩn bị lại làm tội phạm đi. Lúc này, Cố Sát liền chạy tới đặt máy bay một tòa trên quảng trường, mấy ngày trước, hắn cũng đã đem máy bay cho dọn vào. Cố sát tử trong túi đeo lưng lấy ra Quá đi Thần Sơn bản đồ, đây là hắn ở Đỏ Thám hạ xuống trước Hoa rồi rất nhiều thời gian sửa sang lại bản đồ, đánh dấu các nơi nắm giữ phẩm chất rất cao thiên tài địa bảo địa phương. Ngay đêm đó, Quá đi Thần Sơn các nơi vang lên thê lương giá thú tiếng kêu thảm thiết, mà đây chỉ là một bắt đầu, từ Thái Hành Sơn động tiên hiện thế sau đó, vô số dị thú, tăng thú cũng bằng vào siêu cường tiên thiên dự cảm, rối rít tràn vào bên trong dãy núi, tìm tới những thứ kia còn chưa thành thục kỳ hoa dị quả thủ hộm mà bắt đầu, trải qua thảm thiết chém giết sau, những thứ cường đại các thú cũng đánh hạ chính mình lãnh thổ cần trọng bảo vệ thuộc về mình cơ duyên. Sau đó bọn họ thủ hộ bị cố sát đoạt. Chương 128, Thái Hành Sơn tụ nghĩa. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm, Thái Hành Sơn sâu bên trong, cũng đang vang lên liên tiếp thế tiếng kêu thảm thiết, phi thường thế lương, có thể nói là nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thái Hành Sơn vòng ngoài những thứ kia đã ra đời chỉ số ở quy các dị thú đều cảm giác bao phủ một tầng kinh khủng bóng mở. Dị thú đoàn thể là một cái tương đối tương đối thuần túy đoàn thể, gần như đều là đồng loạt căn cư thực lực tới xếp hàng địa vị, toàn này quá đi sơn đã là như vậy, càng đi sâu bên trong, những thứ kia thiên tài địa bảo cũng càng trân quý, mà chiếm đoạt lãnh thổ dị thú hoặc là tang thú cũng đều sẽ càng mạnh. Bất quá Di thú cùng tăng thú, liền như cùng nhân loại giống như zombie, thiên nhiên liền thuộc về đối lập cục diện, không có bất kỳ khả năng hữu hảo sống chung, cho nên, từ thái hành sơn đầu tiên mở ra tới nay, cường đại thú loại chém giết vẫn không ngừng quá. Nhưng là, cho tới bây giờ không có giống như mấy ngày nay kinh khủng như vậy, ở thái hành sơn mạch sâu bên trong, luôn có thể nghe được những thú vương đó môn kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, thanh âm cũng phi thường thê thảm, nhưng là, từ đó về sau, phát ra kêu thảm thiết thú vương cũng mất tích bí ẩn rồi. Trong lúc nhất thời Thái Hành Sơn sâu bên trong, những thứ kia đã ra đời trí thú vương môn cũng lâm vào sợ hãi bên trong, bọn họ cũng đều có đi tìm hiểu, được biết kết quả chỉ có một, đó chính là thú vương không thấy, cùng với thú vương thật sự thủ hộ thiên tài địa bảo trái cây cũng bị hái được. Không biết mới là kinh khủng nhất. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là Thái Hành Sơn trung xuất hiện một cái đặc biệt săn giết thú vương không biết cỡ giả. Sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc. Đêm hôm ấy, một con hùng vương chính nằm út sấp ở một hang núi miệng, bên trong hang núi này đầu có một gốc phi thường chân quý dị quả, chính là hiếm thấy linh thực Đầu này Hùng Vương cũng là chém giết rất nhiều chàng mới cướp được này cái này địa bàn, cơ hội là ngày đêm không rời bảo vệ. Nhưng là, mấy ngày gần đây bên trong, Thái Hành Sơn bên trong kinh khủng, để cho hắn cũng có chút kinh hồn bạt vía, thấy đều có chút không ngủ ngon, ngon rồi. Đột nhiên, Hùng Vương nghe được một giọng nói, "Đại cầu Hùng." Hùng Vương nhất thời thức tỉnh, chạy ra khỏi sơn động, sau đó thân thể du lên, thân thể trong nháy mắt bành trướng trí cao đạt đến 20m, giống như một tòa tiểu sơn, một đôi con mắt giống như hai cái lồng đèn lớn ở trong đêm tối hiện lên quỷ hỏa sáng bóng, mà ở bên ngoài sơn động, lại là một con rải thật lớn răng nanh heo rừng. "Heo đen, là ngươi?" Hùng Vương kia một tấm thật lớn gấu trên mặt lộ ra một luồng nhân tính hóa kinh ngạc, cảnh giác nói: "Ngươi không phải là bị săn giết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Giá chư Vương nhẹ giọng nói: "Ta không có bị săn giết, là gặp một cái thiên đại cơ duyên, ta xem ngươi đầu này gấu còn ngờ được rồi, suy nghĩ phân ngươi điểm chỗ tốt, mời ngươi cùng tiến lên lương sơn hách, không phải, cùng đi ra sơn cộng lưu đại sự, có làm hay không?" Hùng Vương hổ nghi nhìn giá chư Vương, rút nhỏ thân hình, lần nữa khôi phục một con bình thường lớn nhỏ gấu, trực tiếp quả quyết cự tuyệt nói: "Ta không giá tâm lớn như vậy, ta liền coi ta một bộ này dị quả là đủ rồi." Dã Trư Vương đi lên trước. Tận Tình khuyên bảo nói: "Đại cầu Hùng, ngươi hãy nghe ta nói, bây giờ thời đại không giống nhau, ngươi chỉ trông coi kia một gốc dị quả là không đủ, tu luyện bí sách ngươi có không? Bây giờ ngươi hẳn là vương cấp cấp 4D, ngươi trông coi kia dị quả có thể đột phá bao nhiêu, ngươi có thể thủ bao lâu, bây giờ có rất nhiều thượng giới thần linh xuống ngươi đừng tới đây." Hùng Vương đột nhiên cảnh giác, làm xong công kích tư thái hướng Dạ Trư Vương gầm hết lên: "Kiêu đen, ta nói, ta không có hứng thú, ngươi đi lập tức, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Dạ Vương dừng lại, nói: "Đại Cẩu Hùng, ngươi chắc chắn sao? Nhất định phải rượu mới không uống chỉ thích uống rượu phải Hùng Vương giận dữ nói, "Cút! Hừ." Giã Trư Vương trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo sư ngủ, khí thế hùng hung hăng nói, "Đại cổ hùng, tốt nói quên ngươi ngươi không nghe, vậy cũng chớ trách ta không nể tình rồi." Hùng Vương nhất thời cảnh giác, nó cùng Giã chư Vương địa bàn tiếp giáp, cũng đã giao thủ, mặc dù nó cảnh giới cao một chút, nhưng là, Giã chư Vương ra dầy thịt béo đặc biệt là này một đôi răng nanh vô địch, thiên nhiên thiên phú ưu thế cực mạnh, mặc dù hắn một mực đứng trên ưu thế, nhưng là cũng không làm gì được Giã Trư Vương. Nay bây giờ Giã Trư Vương này tư thái, tựa hồ muốn độc thủ, xem ra là không tránh được một con đại chiến. Nhưng mà Một giây kế tiếp, Hùng Vương liền trận mắt hốc mồm nhìn ra Trư Vương đột nhiên lui về phía sau chạy đi, tối người gật đầu hướng rừng rậm trong bóng tối hô, "Đại ca, này đại cậu Hùng không biết phải trái, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Ở Hùng Vương ánh mắt nghi ngờ chung, liền thấy một người từ trong bóng tối đi ra, người này chính là Cố Sát, hắn quống lấy sau lưng đường đao đi tới giá Trư Vương bên cạnh. "Nhân loại." Hùng Vương bối rối. Hắn nhìn giá Trư Vương kia khom lưng khụi gối dáng vẻ, khó tin. Cố Sát liếc mắt một cái kia một bộ chân chó như thế khóe miệng của giá Trư Vương vừa kéo, nói, "Đại hắc, lần sau nói chuyện" Có thể hay không đừng miệng đẩy nhân vật phản diện khí tức, mẹ nó, đều khiến ta cảm giác tiểu nhật tử vào thôn rồi, nồng nặc bát dắt phong. Giả Trư Vương tuổi thân ba ba đạo, đại ca, này không phải là vì làm nổi bật ngài ủy phong mà. Cố Sát khoát tay một cái, không có ở với Giả chư Vương nói nhạm, trực tiếp hướng Hùng Vương nói, đại cổ Hùng, ta tên là Cố Sát, ta thái hành sơn lập 108 thanh ghế gặp, chuẩn bị mời người lên núi tụ nghĩa ngồi một cái ghế gặp, cộng như đại sự. Mặc dù Hùng Vương mới vừa mở ra linh trí cũng không lâu, nhưng là chỉ số ác cũng không thấp, hắn nhìn Giả Trư Vương tư thái, liền biết rõ Cố Sát không đơn giản, cũng không muốn kết toán, liền nói rằng Ta không có hứng thú, ngươi đi còn lại thú vương đi, bọn họ có lẽ có hứng thú hành liển trong khoảnh khắc đó, Cố Sát đột nhiên phóng lên cao, phản phất một đạo tiệm điện chợt lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, một cước giẫm ở Hùng Vương Đầu, trực tiếp đem Hùng Vương Đầu nhấn vào trong đất. Ngươi vừa mới nói cái gì? Giống Hùng Vương phát ra rít lên một tiếng, mãnh liệt dùng rằng, thân thể trong nháy mắt phóng đại gấp mấy chục lần, gầm hết lên, "Nhân loại, ngươi hành liển trong khoảnh khắc đó," Cố Sát bay lên một đấm ở Hùng Vương trên mặt, vang một tiếng, Hùng Vương mới ngã xuống đất, theo sát phía sau, Cố Sát một cái vỗ tay vang lên, trong rừng rậm, lao ra 7, cái thú vương Có ngân lang vương, hắc hổ vương, cùng tinh vương vân vân, đều là bây giờ thái hành sơn sâu bên trong nhất vương. Vương giả, một đám thú vương vây quanh Hùng vương liền một hồi mánh đánh. Hùng vương tê tê lương thảm thiết âm thanh vang dội vân tiêu, phi thường tê lương, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Sau một hồi lâu, Hùng vương sương mặt sương mũi có giúp ở của sơn động yên lặng chảy nước mắt, nó cuối cùng cũng hiểu rõ mấy ngày nay tại sao dãy núi sâu bên trong những thú vương đó môn cũng sẽ một tên tiếp theo một tên hét thảm, bị như vậy đánh dữ dội, còn phải đóng dị làm đầu danh trạm, cuối cùng còn phải nạp đầu bái ca, đội ai, ai không khóc giống như một mấy chục cân đại mập mà à. Ai, Ngân Lang Vương nằm ở Hùng Vương bên cạnh, Trấn An nói, Hồng ca, vương lòng tinh thần mà, phải có cách cụ, hôm nay liền mới bị đánh một trận tổn thất mấy viên dị quả, nhưng là, linh thực vẫn còn ở có đúng hay không? Vốn là phải bị cướp hết cái gì cũng không có, liền tương đương với chúng ta đại ca đưa một gốc linh thực cho ngươi có đúng hay không? Ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay ngươi đối với ta đại ca mà nói, chính là mới vừa đưa tiền bảo hộ xa lạ tiểu đệ, một cái xa lạ tiểu đệ cũng có thể mà ba một tiếng đưa một gốc linh thực, vậy tương lai trung thành hắn tiểu đệ, đó chính là mấy trăm bụi cây linh thực, nghe hiểu gật đầu, ngươi phải nhớ kỹ, đại ca đưa ngươi bao nhiêu thứ, chứng minh đại ca có nhiều đại khí độ mới vừa bái đại ca sẽ đưa tiểu đệ một gốc linh thực, vậy tương lai trở thành đại ca tân phúc, đưa tiểu đệ một tòa đầu tiên. Kia không phải trong lúc nói cười sao?" Nghe hiểu gật đầu. Hung Vương vẻ mặt mờ mịn gật đầu một cái, sau đó mắt đỏ đáng thương nhìn Ngân Lang Vương, nói: "Vậy ngươi có thể giải thích một chút, vừa mới đánh thời điểm tại sao muốn đạp ta ha sao?" Ngân Lang Vương: "Cách cục, cách cục, hôm nay chịu một trận đánh không nói lời nào, quyết định ngươi khí độ bất phàm, đem tới thế giới hủy diệt, ngươi đều là trong lúc nói cười cút. Thành thật mà nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Thế Thiên hành đạo. Nói lang lời nói. Hách đánh cấp chư thiên thần linh làm vũ trụ đại đạo tặc. Chương 129, Thái Hành Sơn năm á cảnh khu chào mừng ngài. Trong sơn động, Cố Sát không khách khí chút nào đem Hùng Vương thủ hộ lâu như vậy dị quả hái. Làm lão đại, thu tiểu đệ dâng lễ, phi thường hợp lý. Từ trong sơn động đi sau khi đi ra, Cố Sát liền thấy tuổi thân ba Hùng Vương đi đi tới vũ trụ Hùng Vương, nói, Hùng Nghị a, cách cục muốn phóng đại. Hùng Vương một bộ bị lăng lục dáng vẻ, nói, lão đại, ta tên là Thiên Hùng Vương. Được, ta nhớ kỹ rồi, Cố Sát gật đầu. Hùng Vương, ngươi hãy nghe ta nói à, Cố Sát bước đến Hùng Vương bên cạnh, nói, chúng ta làm người ân Làm gấu cũng giống vậy, không, có một người lý tưởng gấu, cùng một cái cá mặn khác nhau ở chỗ nào đây? Một góc dị quả ngươi liền thỏa mãn sao? Vậy ngươi sống cả đời vừa có thể thấy cái gì phong cảnh đây? Biết do vũ trụ bao lớn sao? Địa cầu chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, cho nên cái thế giới này có tiền đồ nhất nghề nghiệp là cái gì? Tội phạm. Cái dạng gì mới có thể gọi là tội phạm đây? Đó chính là đánh cướp toàn bộ vũ trụ. Ngươi nghĩ, đánh cướp một cái thần linh, đại ca ta phân 5/10, các ngươi phân 5/10, nghe không nhiều có phải hay không lạ, nhưng mà, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một cái thần linh phía sau có một thế lực Một thế lực phía sau đại biểu có lẽ chính là một cái tinh cầu, một cái tinh cầu phía sau đại biểu là một cái văn minh, một cái văn minh phía sau là một cái vũ trụ, chúng ta đem toàn bộ vũ trụ cũng đánh, ngươi có thể thu được bao nhiêu? Một gốc dị quả, ngươi có thể thành chến vương, một cái thái hành sơn, ngươi có thể thành chiến hoàng, một cái long châu ngươi có thể thành vực chủ, một quả địa cầu ngươi có thể vượt qua vực chủ, chúng ta đây đánh cướp một cái tinh hệ, ngươi không phải thành tiên. Kia đánh cướp một cái vũ trụ, đánh cướp mấy cái vũ trụ, ngươi phẩm, ngươi cần thật phẩm." Hung Vương tội nghiệp nói, "Kia lão đại kia ngươi có thể đem ngươi hái dị quả đưa ta một cái sao? Một cái là được." Để cho ta nếm một chút vị có được hay không? Ta chờ thật lâu bot. Cách Cục, cách Cục, Cố Sát một cái tắt đem Hùng Vương chụp tới trong đất, nói: "Vừa mới đang nói với ngươi cách cục, ngươi nghĩ à, bây giờ ta ăn dị quả, có phải hay không là có thể tăng thực lực lên, thực lực của ta càng mạnh, có phải hay không là càng có thể mang bọn ngươi đánh tớp những sinh linh khác, có phải hay không là kiếm được càng nhiều, ngươi muốn mở ra cách cục à?" Hùng Vương, ta chỉ muốn ăn một cái dị quả được rồi, ta tin tưởng ngươi đã hiểu." Cố Sát trầm giọng nói, "Theo ta được biết, trong núi này chả có mấy cái thú thú vương con mắt của Hùng Vương sáng lên, nhìn một cái bị đá sưng hạ bộ, Trong lúc bất trận tựa hồ minh bạch ngân làng vương tại sao hạ thủ đen như vậy, lúc này, hắn hô lớn, lao đại, ta biết rõ bọn họ nút ở thì sao. Cố sát gật đầu một cái, nói, ngươi xem, cách cục này không liền mở ra sao. Nhớ chúng ta khẩu hiệu, là huynh đệ, sẽ tới Thái Hành Sơn chịu một trận đánh. Một đêm này bên trong, Thái Hành Sơn bên trong, lại vang lên từng trận kêu thê lương thảm thiết tầm thanh, bị dọa sợ đến những thứ kia vào ngoài các dị thú run lấy bấy. Sáng sớm, vẫn thiên cắt. Bây giờ hẳn được gọi là tụ nghĩa đường rồi Học gia viết vấn thiên các ba chữ thạch bi bị đổi thành rồi tụ nghĩa đường, nội bộ bên trong khu cung điện, một khối hơn trăm thước trên tấm địa đá bay bay nỉu nỉu khắc lên bốn chữ lớn, Thế Thiên Hành Đạo. Dày đặc dị thú đầy khắp núi đòi hội tụ, phi thường nguyên nào hẩm náo, còn rất nhiều dị thú đang ở kết bệ kết đội chạy tới đây. Lúc này, Cố Sắt chính ở một tòa cung điện bên trong tu luyện, chuyển tới trận trận sấm gió gào ghét, nguyên khí bốc hơi lên, mây mù phiêu miểu, không ngừng từ cửa hang tràn ra, hơn nữa sáng mở trận trận, thủy màu nguyên lực ngập, bao quanh rất nhiều quả, bàn đại nguyên tắc không ngừng hướng Cố thân thể vào. Dâng trào nguyên lực phảng phất hỏa sơn, khẩu bên trong nham tương cuộn cuộn, chảy xuôi mà ra, rót vào trong cơ thể hắn. Tứ giai chiến hoàng ngũ giai chiến hoàng rất lâu sau, kim quang thu lại, thủy khí biến mất, lộ ra cố sát chân thân, lục giai chiến hoàng. Hắn đem Thái Hành Sơn trung sở hữu chân quý dị quả toàn bộ cho đoạn, một hơi thở trực tiếp tu luyện đến lục giai chiến hoàng. Chỉ là đáng tiếc, nếu như không phải thời gian không đủ, hắn thật đúng là không ngại chờ lâu một đoạn thời gian, đợi những dị quả đó đều được tụ, vậy hắn ít nhất có thể đủ đột phá đến bát giai chiến hoàng. Bất quá, không cần quan trọng gì cả, dị quả mà lại không phải chỉ có Thái Hành Sơn mới có, những cái được gọi là thần linh cùng thiên nguyên giới sinh linh, tài Nguyên nhất định rất phong phú. Thu liếm lại một cái thân dương trào hỗn loạn nguyên khí sau đó, Cố sát liền đi xuất cung điện, mới vừa ra tới, hắn liền cảm nhận được chung quanh đây thành đoàn trong cung điện, khắp nơi đều có nguyên lực chấn động, là hắn thu phục những thứ kia dị thú vương cũng đều đang đột phá. Hắn ở thu phục những dị thú kia thú vương sau đó, liền chỉ huy những thứ kia đủ loại tiểu đệ ở Thái Hành Sơn bên trong chinh chiến, đem những thứ kia bị tang thú dọn bị chiếm địa bàn tất cả đều đoạt. Không giống với những thứ này dị thú Cố sát còn có thu phục hứng thú, đối với những tang thú đó, zombie, cố sát liền trực tiếp toàn bộ bị diệt, dị thú hắn có thể hữu hào sống chung, nhưng tang thú, zombie liền thật không có biện pháp, nhất định là đối địch. Mà cố sát kia một đám bọn tiểu đệ ở công chiếm những zombie đó tăng thú địa bàn sau, liền liên cùng cấp đoạt dị quả, bọn họ cũng đều giống như cố sát học tập, không nhất định thế nào cũng phải phải đợi dị quả thành thục, trước ăn lại nói. Trải qua cố sát đánh no đòn thêm tẩy nào phương thức tàn phá hạ, hắn những tiểu đệ đó môn từng cái cách cục cũng mở ra, bọn họ đều phải làm có tiền đồ nhức nghề, tài nguyên, cấp mới là nhức nhất, người khác bổ dưỡng, tự cầm tới dùng. Có thể so với chính mình Tân Tân khổ khổ trong mong tinh tinh nhìn trăng sáng trông coi một gốc dị quả thành thục tới cũng nhanh rất nhiều đoạt một cha còn có một cha, cứ một cái còn có một cái, trải qua cố sát hú lúc, tối nguyên thủy tư bản bóc lột lý niệm. Ở thái hành sơn đàn thú bên trong ra đời. Mà trong nhân loại, những thần kia minh hạ giới, công khai rất nhiều tu hành bí sách, mặc dù cũng không phải là cái gì cao thâm, nhưng là đối với cái này nhiều chút liền dẫn khí quyết cũng sẽ không các dị thú mà nói đã là bảo vật vô giá. Mỗi một người đều điên cuồng tu luyện, cộng thêm những dị quả đó, thế lực tăng lên phi thường nhanh chóng, cao cấp chiến vương cũng ra nhiều cái. Vừa chưa Ở một tòa chống trải trên quảng trường, hội tụ dày đặc dị thú, đủ loại dị thú tề tụ một đường, chi cho nên sẽ có nhiều như vậy dị thú tới nơi này, nguyên nhân chủ yếu chính là những dị thú kia thú vương cũng hướng đại ca học tập, không phục đánh liền, đánh tới phục rồi mới thôi. Dẫn đầu đó là 34 cái dị thú thú vương, chỉ bất quá, kia trên quảng trường để mấy chục cái cái ghế, hoàn toàn tựu là trưng bày, ngược lại là có một con kim ti hổ vương có thể ngồi, nhưng là, nó nhìn một chút còn lại mấy cái bên kia thú vương, nó cảm thấy nó một cái ngồi quá rõ ràng rồi, cũng liền dứt khoát không ngồi. Tại chỗ ngồi cũng chỉ có cố sát một người, Tân, tại chỗ nhân cũng chỉ có một mình hắn. Cố sát cắt cao giọng nói, hôm nay, ta cố sát dơ kỷ, 108 đường thú vương tới hội minh, từ nay về sau, mọi người cặp tay, thế thiên hành đạo. Một đám thú vương cũng bồi rối Hùng vương mang hai cái bản chân gấu lặp đi lặp lại đềm đếm, nhìn về bên cạnh ngân làng vương, nói, lao làng, đem ngươi ngón chân cho ta mượn dùng một chút, thế nào ta đềm có cái gì không đúng đâu rồi, không có 108 cái thú vương nhỉ. Phi, kim thi hậu vương cho Hùng vương một cái tác, nói, lao đại có thể sai đây hư, lao đại nói là 108 cái thú vương, vậy chúng ta chính là 108 cái chủ vị Cố sát nhìn phía dưới kia một đám kỳ kỳ quái quái bọn tiểu đệ, nói, "Nhớ, chúng ta Thái Hành Sơn tụ nghĩa là hưởng ứng văn hóa hiệu triệu, thành lập Thái Hành Sơn năm cấp độ A cảnh khu, nhất định phải để cho sở hữu tới đây du khách cảm nhận được chúng ta nhận tình hiếu khách, tận sức với chế tạo mới tinh bắt cóc thức du lịch thể nghiệm, để cho bọn họ hưởng thụ một cái khó quên một con rồng phục vụ." Chương 130, tứ lại chiến hoàng. Hốc nhập xương ngủ kèm theo Sa Lâm, một mảnh đỏ bừng. Thời gian trà phi thường sớm, thiên tài vừa mới tờ mờ sáng, nhưng là Thái Hành Sơn ngoại đã phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể thấy siêu phàm chiến sĩ qua lại, có một mình chạy tới, cũng có kết bè kết đội. Trên bầu trời, thỉnh thoảng thì có phi cơ trực thăng bay qua. Trong khoảng thời gian này, toàn cầu cách cục đại biến, liên bang chính phủ tuyên bố tan rã, các châu quan phủ cũng đồng thời tuyên bố tan rã, thế lực khắp nơi điên cuồng thành tảy địa bàn, thành lập rất nhiều nhân loại thành phố, các nơi thành lớn cũng đều độc lập tự trị. Địa cầu văn minh có một loại trong một đêm trở lại nguyên thủy thời đại cảm giác, do các phương gia tộc, môn phái đợi nhóm thế lực cầm giữ quyền lực. Mà ở ngày hôm qua, Long Bắc khu khu vực Đông Đảo thần linh thế lực tuyên tìm tòi thái hành sơn mạch, trong lúc nhất thời, đưa tới động to lớn. Khoảng thời gian này, trên địa cầu xuất hiện rất nhiều động tiền, thế lực khắp nơi cũng đang điên cuồng tranh đoạt. Trên địa cầu siêu phàm giả môn rối rít gia nhập các phe thần linh thế lực, cũng cũng là vì có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn. Mà Thái Hành Sơn, chính là bây giờ Long châu biên giới hiện thế động tiên trùng cao cấp nhất một trong, dĩ nhiên là bị vô số nhân nhìn chằm chằm, chỉ bất quá, thống trị Long Bắc khu khu vực các đại thần cấp thế lực không có bương lợi, cũng không có người chạy tới tìm đòi, cũng có một chút tán người đi qua, nhưng là, căn bản không đủ để tiến vào Thái Hành Sơn sâu bên trong. Này Thái Hành Sơn bên trên, bây giờ cường đại tăng thú, dị thú quá nhiều, rất nhiều siêu phàm giả muốn tới cướp đoạt cơ duyên, cuối cùng cũng có đi mà không có về. Nhưng hôm nay không giống nhau. Chúng trị Long Bắc tứ đại thần linh thế lực dẫn đầu tới tìm tội Thái Hành Sơn, xuất động rất nhiều cường giả, ở trên mạng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, trong một ngày thì có 3, 4000 siêu phàm chiến sĩ chạy tới Thái Hành Sơn. Ung ung một chiếc máy bay trực thăng đậu sát ở trên một đỉnh núi, có một đạo nhẹ nhàng lệ ảnh từ trên phi cơ bay, nàng cực kỳ mỹ lệ, vừa xuất hiện liền đưa tới một trận hỗn loạn. Đây là người nào? Thật là quá đẹp. Người trung quanh đều cảm thấy tươi đẹp, không chớp mắt nhìn nữ tử, đều bắt đầu nghị luận. Nàng, người cũng không biết rõ. Có người kinh ngạc nói, Thiên Thủy Thành Lâm gia đại công chúa, Lâm Diệu nhất. Lâm Diệu nhất danh tự này bị người nói ra, nhất thời liền đưa tới một trận hoành động. Này nữ tử ở bây giờ trên địa cầu có thể so với mặt thế tới trước toàn cầu cự tinh, là làm một vị hoàng giai cao thủ, trước đối kháng thiên nguyên giới xâm phạm lúc, một tay đóng băng thuật, trực tiếp trấn áp hơn 10.000 ngàn đầu zombie, sau đó, video bị người phát đến trên mạng, bị đông đảo dân mạng khen là lòng châu biên giới tứ đại mỹ nữ một trong. Lâm Diệu nhất lưng meo một đôi băng dục, phát ra trắng như tuyết huy hoàng, nàng nhẹ nhàng rơi vào đỉnh núi, vớ cũng trắng như tuyết, đạp ở trên đá, xuất Này thiên lâm gia, nghe giống như là một cái nhân tộc thế lực Trên thực tế là một cái bán thu tộc, nghe nói đến từ một cái tên là tu di tinh thế lực lớn, tổ tiên chính là thành tiên dị thú đại năng, cùng nhân loại kết hợp, sinh rồi bộ tộc này có tiên nhân huyết mạch bán thu tộc, được gọi là Băng Linh tộc. Băng Linh tộc ở trong tu hành có được trời ưu đã ưu thế, một loại tang thú yêu cầu ở hoàng giai mới có thể trước mặt hóa hình thân thể con người, nhưng là Băng Linh tộc chỉ cần tu luyện tới giai đoạn thứ nhất là có thể hóa hình là thân người, đến vượng giai là có thể hóa thành hoàn chỉnh thân thể con người, nhưng là Băng Linh tộc rất ngạo, khinh thường với lấy thân thể con người như thế, bất luận bậc nào tu vi, luôn luôn đều là lấy bán thú nhân hình thái xuất hiện cũng tỷ như Lâm Diệu Nhất, rõ ràng đã là chiến hoàng, nhưng vẫn là lưng đeo hai cánh. Bất quá, này Lâm Diệu Nhất vóc người dịu dàng, mặc trang phục cũng phi thường mát mẻ, trôi lơ lửng trên không trung, làn váy không giấu được kia một đôi khiết bạch đại chân dài, hợp với kia một đôi thánh khiết băng trữ, để cho vô số lao sắc nhóm nhìn đến chảy máu mũi. Nhưng là, lại không ai dám tử nhìn chòng chọc nhìn, đều chỉ dám len lén quan sát cái liếc mắt hai mắt tam nhãn xích sí vũ, Bạch phòng, nô cực mấy người bọn hắn còn chưa tới. Lâm Diệu Nhất nhẹ giọng hỏi. Lâm Diệu Nhất trong miệng nói ba người này, tất cả đều là bây giờ trên địa cầu danh tiếng lớn vô cùng mấy vị chiến hoàng theo thứ tự là lần này tìm tòi thái hành sơn mạch bốn thế lực lớn ngoài ra ba thế lực lớn người dẫn đầu. Xích Vũ, cũng chính là bây giờ Long châu trên internet đỉnh lưu xích Vũ Thiên Thần, chính là một con hoàng cấp dị thú, chân thân là một con xích kim hạc, thường thường khắp nơi bay tới bay lui, nhiều lần xuất hiện ở mỗi cái chiến trường, cao vô cùng điều, bị thế nhân tôn làm xích Vũ Thiên Thần. Cũng bởi vì hắn tính cách cao ngạo, luôn luôn ở trong lời nói rất xem thường người địa cầu, đã từng nói nhân loại địa cầu không có một có thể chống đỡ được nó một quyền, cho nên ở trên mạng đưa tới một cái kịch liệt thảo luận, đó chính là nhân loại địa cầu nguyên đệ nhất cường giả cố sắt có thể hay không ngăn cản Sích Vũ Thiên Thần một quyền. Trả vén lên quá một trận tiểu mang chiến, đem thần ẩn rất lâu hàng thứ nhất cố sắt cũng cho nổ đi ra. Bất quá, cái tiêu thảo luận cuối cùng cũng không giải quyết được gì, bởi vì bất luận cố sát có thể không có thể đỡ nổi xích vũ thiên thần một quyền, cũng không có người nào sẽ cho rằng cố sát là xích vũ thiên thần đối thủ, thậm chí, theo bây giờ nhân loại địa cầu siêu phàm giả trung xuất hiện nhóm lớn vương dai siêu phàm sau, liền cố sát kia địa cầu đệ nhất cường giả danh sưng cũng có rất nhiều người biểu thị không phục về phân hai vị khác, Bạch Phong cùng Lô Cực đều là tới tử với nhân tộc, Bạch Phong là tới từ ở một cái tên là Phi Kiếm Tông nhân tộc tu hành thế lực, mà Lô Cực là là tới từ ở một cái nhân tộc thế gia. Cộng thêm Lâm Diệu Nhất, bốn vị chiến hoàng, đó là tứ đại thần linh thế lực an bài tới tìm tỏi Thái Hành Sơn người cầm đầu. Lúc này, ở trên đỉnh núi, bên cạnh Lâm Diệu Nhất một tên hộ vệ nói, chúng ta là trước nhất đến, bọn họ ba vị còn chưa tới. Chúng ta đây liền không chờ bọn họ rồi, Lâm Diệu Nhất nói, tìm cơ duyên loại sự tình này cũng có thể tới trễ, ngược lại ai tới trước chính là người đó, chúng ta đây liền đi vào trước đi. Ngay vào lúc này, Một tiếng thật lớn vang lên ầm ầm, một con giữ lại máu đen thật lớn tang thú từ trên trời hạ xuống, bị đập vào một ngọn núi bên trong, đó là một con vương cấp tang thú thi thể. Nhất thời, rất nhiều người đều ăn sợ nhìn đầu kia bị đánh chết vương cấp tang thú. Vương cấp tăng thú a, lại bị chết thảm như vậy. Sau một khắc, một người thân phụ một đôi xích sắc cánh thanh niên tuấn mỹ từ trên trời hạ xuống, một cước đá nát đầu kia vương cấp tang thú đầu, đưa tay lấy ra một viên thi hoạch, sau đó bay về phía Lâm Diệu nhất chỗ đỉnh núi, nói: "Lâm tiểu tử, ngựa ngủ, mới vừa tới được trên đường đụng phải đầu này zombie, nhất thời ngửa tay đánh cho một trận, chỉ hoán một chút." Theo vị thanh niên này ra sân, trong đám người một lần nữa đưa tới binh động. Xích Vũ Thiên Thần. Là Xích Vũ Thiên Thần a. Rất nhiều nữ siêu phàm cũng thét lên, từng cái thần tình kích động, cũng hận không được trực tiếp cào quần áo của Quang Nhảo tới trên người Xích Vũ. Bất quá, Xích Vũ lại nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều những người đó, một đôi ánh mắt toàn bộ đều đặt ở trên người Lâm Diệu Nhất, kỳ tâm tư, rõ ràng rành, rành, liếc qua tới ngay. Bất quá, Lâm Diệu Nhất đối Xích Vũ tựa hồ không quá cảm mạo, chỉ là tượng trưng đầu đáp lại xuống. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, xuất hiện mười mấy đạo sáng bóng, là, là một đám chân đạp bay kiếm tu sĩ. Gián đấu chính là hai vị khác chiến hoàng, Bạch Phong cùng nô Cực. Chương 131, Cố sát hiện thân. Bạch Phong cùng nô Cực hai người cũng là nhân tộc, bất quá, mặc trang phục có chút phục cổ, Bạch Phong mặc một tiếng nói bảo, nô Cực người mặc hán phục, mặc dù tuổi tác cũng không lớn, lại không khỏi có vài phần tiền phong đạo cốt ý vị, đặc biệt là hai nhóm nhân đều là đi lên phi kiếm ra sân, rất giống là Long Châu thần thoại trong truyền thuyết kiếm tiên. Theo hai người này vừa ra sân, không khí hiện trường đạt tới một cái đỉnh phong. Rất nhiều người cũng lấy điện thoại di động ra chụp hình, có người thậm chí trực tiếp mở ra live sở chế ám. Một cái ở toàn cầu trên diễn đàn đi tên là Tàn Kiếm Sở Trệ ạ mẹ càng là trực tiếp ở live Sở Trệ ảm thời gian hô to cố sát. Người này đó là mấy ngày trước bị cố sát ở toàn cầu trên diễn đàn nhắn lại chờ ta tới sát mấy cái chủ nhân một trong, người này thực lực không tệ, toàn cầu diễn đàn mới lập lúc, đó là toàn cầu hàng ngũ một trong, sau đó, Thiên Điệu dị biến, Thần Linh giáng thế, hắn là sớm nhất đầu nhập vào đến Sích Kim Hạc nhất tộc nhân, lấy được Sích Kim Hạc nhất tộc chiếu cố, trở thành nhân loại địa cầu sớm nhất một nhóm đột phá tới chiến vương. Lam Sích Kim Hạc tộc chân chó Hắn biết rõ các đại thần cấp thế lực vì sao lại ở trên mạng dẫn dắt dư luận phê phán Cố Sát, chính là vì phái mở xuống nhân loại tự mình tín ngưỡng, để cho những thần ngưỡng kia cấp thế lực có thể càng dễ dàng thống trị địa cầu. Mà hắn tự nhiên làm theo nên vì chủ tử bán mạng, ở trên mạng đủ loại đả kích Cố Sát, gần đó là sau đó, Cố Sát hiện thân phát ra chờ ta tới sát bài bột sau đó, hắn như cũng phi thường sống động. Lai Sở trễ âm thời gian, tan kiếm rất phách lối hô đầu hàng, những thứ kia Cố thổi lâu rồi, Cố những thứ kia náo tản phan đâu rồi? Các ngươi không phải cảm thấy Cố Sát có thể lấy phàm nhân chi khu sánh vai thần linh sao? Thế nào bây giờ không nói lời nào? Sích Vũ Thiên Thần ở nơi này, ngay tại Thái Hành Sơn bên trong, để cho hắn tới a. Tàn Kiếm đem ông tính đối hướng Xích Vũ Thiên Thần, "Hô, Cố Sát đâu rồi? Ngươi không phải ở trên diễn đàn vung lợi muốn giết ta sao? Bây giờ ta đã đến Thái Hành Sơn rồi, ngươi tới nha, đừng nói khiêu chiến Sích Vũ Thiên Thần rồi, ta sợ ngươi là ngay cả ta đều không đánh lại. Các vị Cố Sát não tản đám phan, đi hò hét Cố Sát tới giết ta đi, ta ngay tại Thái Hành Sơn bên trong, Cố Sát, đừng kinh sợ a." Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, theo Kiếm hô đầu hàng Cố Sát sau đó, Lại lục tục có rất nhiều người ở trên diễn đàn khiêu khích cố sát, có là vuột bài viết giễu cợt, có là trực tiếp chạy đi cố sát hay đi phía dưới nhắn lại, có học lên rồi tản kiếm phương pháp, trực tiếp mở lai sở chế ảm giễu cợt. Mặc dù bây giờ phóng cố sát hạ thần đàn rất nhiều người, nhưng là, bảo trì cố sát nhân cũng vẫn đủ nhiều, trên mạng nhất thời liền nhất lên một trận kịch liệt mắng chiến. Được khen là số một cố thổ cuồng đao lúc này đã phát tài bài vuột nói không cần cố sát xuất thủ, chờ hắn giúp xong trong tay chuyện sẽ tới Long Bắc Sát tản kiếm. Theo cuồng đao tiếng, bây giờ đã thành lập cá nhân dòng binh trước gì thành thành lũy vinh dự hội trưởng cũng ở đây trên diễn đàn kiếm. Chỉ đích danh đối phương nói chuyện thật là quá đáng. Hàn Trạch ở dân gian danh tiếng rất lớn, trong lúc nhất thời lại tăng thêm một cây đúc, kết quả là, Tàn Kiếm hô đầu hàng, cố sát sự tình, ngắn ngủi trong vài phút, liền đem nhiệt độ trực tiếp thuận tới Hot Cệ cập đứng đầu bảng. Đang ở Mở Lai Sở Trệ Ẩm Tàn Kiếm, cũng ở đây Lai Sở Trệ ảm thời gian thấy được có người ở nhắc nhở liên quan tới hắn Hàn Trạch cùng Cung Đao bại bút. Tàn Kiếm khinh thường cười một tiếng, nói, miệng thì ai không biết, liền cái kia ai, Cung Đao đúng không, ta biết rõ là số 1 cố thời, về phần Hàn Trạch hội trưởng, ta cũng không cần phải nói nhiều, bất kể nói thế nào, ngài đối nhân loại chúng ta cống hiến là có, nhưng là Cô sát chính là một lấy lòng mọi người thứ bại hoại, hẳn đối với nhân loại không có chút nào công hiến, ngược lại là ở mọi người đồng tâm hiệp lực trên giới một lòng thời điểm bên trong làm, thứ người như vậy chính là thứ bại hoại, người tạt bã. Tàn kiếm hướng về phía cô sát chính là một hồi phá hoành, lại không nói lai sở trẻ ảm gian lại có bao nhiêu người, phát hiện rằng những siêu phạm giả đó muôn cũng có không ít người có chút nghe không nổi nữa. Tại chỗ cũng là loài người tinh anh, hơn nữa có thể từ mặt thế ban đầu sống đến bây giờ, thánh mẫu kỵ nữ cũng không mấy cái, đều là tương đối lý trí Mặc dù đang bây giờ này ngược lại Cố Sát đợt song chung, rất nhiều liên quan tới Cố Sát điểm đen, đại đa số người đều là ghét Cố Sát người này, nhưng là, không thể chối, Cố Sát có thể ở ban đầu được gọi là nhân loại cuối cùng hy vọng, bản thân cũng có chỗ thích hợp, không đến nổi giống như Tàn Kiếm nói như vậy không chịu nổi. Ở Tàn Kiếm trong miệng, Cố Sát liền hoàn toàn là một cái vô sỉ thứ bại hoại, hèn hạ hạ lưu tiểu nhân. Rốt cuộc, trong sân cũng có từng là Cố Sát fan chiến vương không nhìn nổi, tại chỗ liền cùng Tàn Kiếm hận mã bắt đầu, thậm chí trực tiếp động thủ, hiện trường nhất thời hỗn loạn tương mừng. Lần này Phương luận tượng cũng đưa tới kia tọa đỉnh núi nhỏ đang ở phân chia địa giới tứ đại chiến hoàng. Lâm Diệu nhất nhìn Sích Vũ liếc mắt, nói, cái kia tàn kiếm là người của ngươi đi, ngươi không đi xuống, kêu một chút. Sích Vũ lắc đầu một cái, nói, ta cảm thấy cho hắn nói không có vấn đề gì, cái kia cố sát, ta có tháo qua, mặc dù không có tàn kiếm nói như vậy không chịu nổi, nhưng là, chính là một ỷ vào chính mình mà thế ban đầu thu được cơ duyên, có lực lượng sau đó liền bành chúng nhân, hoàn toàn liền là tiểu nhân đắc chí bộ dáng, toàn bộ nhân loại thai nạn bên dưới hắn có năng lực nhưng không nghĩ hỗ trợ, ngược lại là một lòng chỉ là chính hắn, thứ người như vậy, ta rất xem thường, ta không có hứng thú đi dạy dỗ hắn, nhưng là cũng không có hứng thú làm cho này loại ích kỷ tiểu nhân nói chuyện. Lâm Diệu nhất lắc đầu một cái, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy người này thật tốt, không được hắn nhân khổ chớ khuyên hắn nhân thiện, chúng ta xuất thân tốt, không trải qua cái loại này tuyệt vọng mà thế, thật không có tư cách đi phán xét người khác thành kỷ. Có lẽ, chúng ta tại hắn cái kia tình cảnh, so với hắn làm quá đáng hơn cũng có thể. À, Sĩ Vũ Khinh thường nói, ta như thế nào đi nữa tuyệt vọng, cũng sẽ không đi lên đồng bào thi thể đi tấn thăng. Lâm Diệu nhất không ở số nhiều nói, mà là nhìn về Bạch Phong cùng Lô Cực hỏi các ngươi thấy thế nào. Bạch Phong cùng Lô Cực cũng nhìn nhau cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Bạch Phong ngược lại là nói một câu, Cố Sắt là nhân tộc, thiên phú rất tốt, tâm trí cũng rất mạnh, nếu như là xuất thân ở tốt một chút thế giới, có lẽ có thể có một phen thành tựu, hắn nếu là nguyện ý, ta ngược lại thật ra muốn mang hắn đi cả Nguyên Tinh vào ta Phi Kiếm Tông. Thứ người như vậy cũng thuộc, Phi Kiếm Tông thật là xa sút. Tịch Vũ giơ cờ một cái câu. Bạch Phong không có tranh chấp. Đang lúc này, phía dưới 6 người bên trong, đột nhiên chuyển tới một trận hấn động, đem mấy người ánh mắt hấp dẫn. Liền thấy ở dưới chân núi xuất hiện một người mặc một thân màu đen đồ thể thao, đeo một cây kim đường đao thanh niên. Mặt mũi lạnh lùng, đám người tự động phân tán ra một con đường. Cố Sát, tại chỗ rất nhiều người cũng nhận ra, này đó là ban đầu có toàn cầu đệ nhất hàng ngũ tên, được khen là nhân loại gần với thần nhất nam nhân. Cố Sát này vừa xuất hiện, 6 người trong nháy mắt bạo động lên. Cố Sát đi thẳng tới ở Mở Lai like Sở Trệ Ám tầng kiếm, mà lúc này, những thứ kia ở hiện trường Mở Lai like Sở Trệ Ám nhân Lai like Sở Trệ Ám gian cũng nổ, tràn vào vô số người xem. Nghe nói ngươi muốn tìm cái chết. Cố Sát lạnh lùng nói. Tàng kiếm nhìn Cố Sát, nửa chính từ nghiêm nói, ngươi không xứng được gọi là thần, ngươi lạm sát kẻ vô tội, vì tư lợi nói có vấn đề ấy ư? Ngươi Tàn kiếm thanh em hơi ngừng, Cố Sát trực tiếp bóp cổ Tàn kiếm, nhẹ nhàng bóp một cái, rác rắc một tiếng, cổ Tàn kiếm vỡ vụn, thi thể trực tiếp bị Cố Sát ném ở trên mặt đất. Mẹ hắn, Cố Sát vây vây tay, nói, luôn có ngu ngốc sẽ cảm giác mình lại được rồi. Chương 132, Cao ngạo xích Vũ. Huyên nào sáu người, đột nhiên tỉnh mịch. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ, trừng mắt hốc mồm nhìn Cố Sát. Kia Tàn kiếm là thuộc về gần đây thiên địa dị biến sau địa cầu dân bản địa chủng cao vô cùng điều, bởi vì tu được Xích Kim nhất tộc cấp nhắc, hai ngày trước cũng đã tuyên bố đột phá đến chiến vương tứ giai, thuộc vũ địa cầu dân bản địa bên trong đi ở đẳng cấp nhất một người trong. Mặc dù cũng biết rõ cô sắt là toàn cầu đệ nhất cái đi đến chiến vương nhân loại địa cầu nhưng là cân nhắc đến đếntàn kiếm bố cảnh đã được tài nguyên cùng với một ít cao thâm chiến đấu bí thuật vân vân tất cả mọi người đều cho là hắn cùng với cô sát gặp nhau sẽ là một trận long tranh hồ đấu thậm chí cứ như vậy một hồi đã có người đang trên diễn đàn phát ra sắt thần tấm màn rơi xuống cuộc chiến bại buốt bao gồm tàn kiếm đã đều cảm thấy cùng cố sátắt gặp nhau sẽ là một trận tràn đầy bạo tạc tính chất chiến đấu nhưng mà chẳng ai nghĩ tới cuộc chiến đấu này còn không có khai h họa kiếm liền bị giết trong tay côsắt liền như bóp trên một con tuến liền một chút đường phản kháng cũng không cóa tạo một tiếng quốc túy, phá vỡ yên tĩnh, hiện trường một mảnh xôn xao. Những thứ kia lai like sợ trệ ảm thời gian, trực tiếp nổ. Ta rời hạ đây là đang diễn ta. Cố sát mạnh như vậy sao? Cái gì cố sát, nhân ra là sát thần. Ngoa tạo, đây là đang diễn xuất đi, tàn kiếm nhưng là lấy được xích kim hạc nhất tộc bổ dưỡng, cố sát lại nghịch thiên cũng không phải đấm phát chết luôn tàn kiếm chứ. Ta mẹ nó là đang nằm mơ sao? Quả nhiên, người đại gia cũng là người đại gia. Hiện trường sáu người bên trong, những siêu phàm giả đó môn kiếp sợ, không thể so với lai like sợ trệ ảm những thứ kia các khán giả kém, cũng đang điên cuồng nghị luận. Cố Sát liếc mắt một cái tàn kiếm thi thể, nhìn về cái kia trước vì hắn cùng tàn kiếm động thủ chiến vương, hỏi ngươi tên là gì? Vị kia chiến vương kích động nói, "Sát Sát Thần, ta tên là Phi Long, trước ở Di Thành thành Lũy, may mắn tiếp thụ qua ngài hướng dẫn." Cố Sát suy nghĩ một chút, chợt nói, "Hả, có chút ấn tượng, ta nhớ được ngươi khi đó vẫn chỉ là ngũ giai chiến sĩ chứ? Phải phải là?" Phi Long kích động nói, "Không nghĩ tới Sát Thần ngài còn nhớ ta. Bây giờ với ai lan lộ đây?" Cố Sát hỏi, "Phi Kiếm Tông." Phi Long nói, "Cố Sát gật đầu một cái, nói, "Ừ, nếu như sống đến mức không phải mãi, tới tìm ta." ta mang ngươi chơi đùa. À, Hạo hảo, Hạo, cảm ơn sát thần, cảm ơn sát thần. Phi Long kích động đến không được. Bọn họ một nhóm kia ở Di Thành tiếp thụ qua Cố Sát hướng dẫn siêu phẩm giả, thật không có mấy cái không sủng bại Cố Sát, trong khoảng thời gian này, Cố Sát bị đánh lạc thần đàn, bọn họ rất nhiều người tâm lý cũng còn không dễ chịu, không đi tới, nguyên lai là thần tượng căn bản không quan tâm này cái gọi là thần đàn. Cố Sát hướng Phi Long khoát tay một cái, nói, ngươi tránh ra điểm. Phi Long không rõ vì sao, vẫn là rất nghe lời ra. Cố Sát đột nhiên giậm chân một cái, ầm một tiếng, đất rung chuyển, Cố Sát cao giọng nói, còn có ai chán sống? đứng ra nhận lấy cái chết. Cố Sát thanh âm rất vang vọng, phần chấn sân dạ, phản phất thiên lôi cuộn, rất nhiều người lỗ thai đều bị trấn vang lên ong ong. Nhưng là, giờ khác này, nhưng không ai còn dám nói chuyện gì rồi. Chỉ có ở trên đỉnh núi kia bốn vị chiến hoàng có chút hăng hái nhìn phía dưới. Sích Vũ sắc mặt rất khó nhìn, một hai cánh nổi lên, lại bị một bên phi kiếm tông chiến hoàng Bạch Phong kéo lại, nói: "Sích Vũ, ngươi chuẩn bị làm gì? Kia mặc dù tàn kiếm là người của ngươi, nhưng là chính hắn chủ động khích, công khai khiêu chiến Cố Sát, bây giờ bị Cố Sát hợp tình hợp lý, ngươi nếu là xuất thủ, sẽ không quá hợp quy củ." "Hừ." Six Vũ hạ ra bạch phong tay, nói: "Chúng ta còn chưa tới phiên hắn tới giết, coi như là cái kia tàn kiếm chủ động khiêu khích, vậy thì như thế nào? Cái kia cố sát giám ngay trước mặt ta giết người, đó chính là đánh mặt của ta, ta coi như không giết hắn, cũng phải cho hắn chút dạy dỗ, để cho hắn biết cái gì gọi là kính sợ." Qué một tiếng, Six Vũ trực tiếp dương cánh liền bay xuống, cất cao giọng nói: "Cố sát, ngươi biết không biết rõ tàn kiếm là ta xích Kim Hạc nhất tổng nhân." Cũng trong lúc đó, Lâm Diệu nhất đợi ba vị chiến hoàng cũng đều bay xuống sơn. Cố sát nhìn kia bay trên không trung Six Vũ, có chút nhíu mày, nói: "Vậy thì như thế nào?" Ngông cuồng Sích Vũ lạnh rên một tiếng, nói: "Làm đồng tộc, ngươi lại một chút tình cảm không cố kỵ, cũng bởi vì đối phương khiêu khích ngươi mấy câu liền thống hạ sát thủ, như thế lanh huyết vô tình, đã là đoạn nhập ma đạo rồi, ta xem ngươi là có lòng muốn đầu nhập vào Thiên Nguyên giới những hắc ám tộc đó đi." Đang lúc này, cách đó không xa Phi Long nhướng mày một cái, lớn tiếng nói: xích Vũ thiên thần, ngươi nói lời này quá phận, tàn kiếm công khai khiêu chiến, bị giết đó là hắn tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ ngươi môn xích Kim hạc nhất tộc liền cao quý như vậy, chỉ cho phép các ngươi giết người, thì không cho người khác đánh lại?" Các người Sích Kim Hạc nhất tộc cũng không giết người đi, kia các ngươi có phải hay không là cũng chuẩn bị đầu nhập vào Hắc Ám tộc rồi hả? Trên bầu trời, Sích Vũ Thiên Thần trận mắt hung vàng, nhìn về Phi Long, trầm giọng nói, ngươi là cái thá gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Nếu như không phải nhìn ngươi là Phi Kiếm Tông đệ tử, bây giờ ngươi thì phải lấy cái chết để đền bù ngươi bất kính tội, bất quá, tội chết được miễn tội sống khó thoát. Tiếng nói vừa dứt, Sích Vũ cánh khẽ động, đặc trùng ánh sáng trực tiếp hướng Phi Long đã bắn qua đi, sáng bóng bùng nổ, rất nhiều người cũng không mở mắt ra được, cảm giác nơi đó giống như là có một vòng màu bạc dương nổ lên cao độ tung, sáng chói vô biên. Vì long mặt liền biến sắc, hắn cũng liền khó khăn lắm đi đến chiến vương cấp, mà Sích Vũ đã là chiến hoàng, cho dù chỉ là tiện tay một đòn, cũng không phải hắn có thể đủ tùy tiện ngăn cản, mà hắn núi dựa phi kiếm tông tại chỗ vị kia chiến hoàng Bạch Phong cũng không có phải ra tay ngăn trở ý tứ. Hắn tâm lý biết không nên đắc tội Sích Vũ thiên thần, nhưng là, hắn nhìn Sích Vũ thiên thần tư thái kia, vừa lên tới liền điên đạo thị phi, đứng ở đạo đức điểm cao đi xét xử cố sát, hắn liền không nhịn được muốn hận một chút, chỉ là, hắn đánh giá thấp Sích Vũ cao ngạo, đánh giá cao nhân loại ở Sích Vũ trong lòng phất lượng, Sích Vũ đối với nhân loại chính là mắt nhìn xuống tư thái. Hắn sắc mặt nhịn không được bất luận kẻ nào đối với hắn chút nào lạnh nhạt bất kính. Bất quá, ngay tại Sích Vũ công kích bao phủ phi long trong mắt, Cố Sát đột nhiên xuất thủ, hắn tiện tay một quyền liền đem Sích Vũ kia một đạo công kích đánh tan, sau đó nhìn về bay trên không trung Sích Vũ, lạnh lùng nói: "Một cái điều nhân đặt ở mặt thế trước, người bên trên lão tử bản ăn cũng không có tư cách đổ vỡn, ngươi đặt này cao quý cái gì chứ? Hôm nay lão tử chính thật sự muốn ăn gà cánh rồi." Tiếng nói vừa dứt, Cố Sát rơi chân nhẹ một chút, bay lên trời. Một màn này, hiện trường nhân cũng kinh trụ. Cố Sát hắn làm sao dám? Hắn là không muốn sống. Giáng kiêu khích xích Vũ Thiên Thần. Không phải đâu, giết tàn kiếm liền bành trướng đến mức này. Cố sát cũng quá sung động chứ. Những thứ kêu lại sợ trễ ậm thời gian, đạn mạc đang điên cuồng xoát bình. Này Cố Sát, vừa mới chả đang hỏi ai không muốn sống, kết quả là chính bản thân hắn không muốn sống a. Đây là đang muốn chết. Sát thân như bức, sát thân như bức, phàm nhân chi cụ, chém nào thần linh, chém không ngã cũng không có vấn đề, càng có vinh quăng rồi. Ha ha. Bành trướng không tự biết, nhân cuộc nhất định có họa. Chương 133, nổ ra xích vũ cánh. Tìm chết. Sích Vũ Thiên Thần treo trên không trung, yên tĩnh không tiếng động, màu bạc đồng tử lập lòe, hắn mắt nhìn xuống hạ cố sát, trên mặt không có một chút gợn sóng, chấn định ung dung, trên ngón tay tiếp nhận hỗn loạn ra một luồng nguyên khí, trong nháy mắt kế tiếp, xuất hiện một cây trường thương. Hắn một thương đâm hướng cố sát, đơn giản trực tiếp, cùng cố sát đường đao đụng vào nhau, trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi ầm thanh, nguyên lực bùng nổ, trong núi lớn, cây cối toàn bộ nga xuống, bị một cổ khí lãng quét qua, giập trên mặt đất, rất nhiều đá lớn cũng bị bay. Hai người không thân hình đồng loạt có chút lui về sau vài mét. Chuyện này, hắn lại chặn lại Sích Vũ Thiên Thần công kích. Khó trách như vậy bánh trưởng, thực lực hay là có. Lần này giao Phong để cho rất nhiều người đều có chút giật mình. Dù sao, trước trên mạng thảo luận được nhiều nhất là Cố Sát có thể không có thể đỡ nổi xích Vũ một quyền, mà bây giờ, Cố Sát biểu hiện để cho rất nhiều người đều ăn sợ, ngón này giao Phong, hai người nhìn qua là không phân cao thấp. Xem cuộc chiến mấy vị chiến hoàng cũng đều có kinh ngạc, luận cảnh giới cùng sức chiến đấu, mấy người bọn họ chung xích Vũ là mạnh nhất, đang đả độc đấu, bọn họ cũng không phải xích Vũ đối thủ, mấy nhân trong lòng cũng đều không cảm thấy Cố Sát có thể có thể đánh được Sích Vũ. Nhưng là Nhìn thấy bây giờ này lần đầu giao phòng, Cố Sát lại có thể cùng xích Vũ đánh cân sức ngang tài, đúng là rất làm người ta giận mình. Mặc dù xích Vũ không xuất toàn lực, nhưng là này Cố Sát dù sao chỉ là địa cầu người bình thường, có thể ngăn trở xích Vũ một chiêu này, xứng với hắn danh tiếng." Nô Cực nói. Lâm Diệu nhất trong con ngươi thoáng qua một tia sáng, nói, "Xuất thân thấp như vậy, có thể ở thời gian ngắn như vậy đạt tới cái này cái thành hiếm khi thay à người này ta mến rồi." Phi kiếm tông Bạch Phong khẽ cười nói, "Lời này của ngươi cũng đừng làm cho Sích Vũ tên kia nghe được, hắn đối ý ngươi rõ rành rành, nếu là nghe được ngươi vừa mới những lời này, sợ rằng sẽ ăn bay giấm, rất có thể liền đối cố sát hạ sát thủ rồi. Hắn có bị bệnh không, Lâm Diệu nhất nói, lại không nói ta cũng chỉ là vừa ý cố sát tiềm lực, coi như là vừa ý người này chấm dứt hắn Sích Vũ đánh giám nhi. Lô cực khẽ cười nói, ngươi nếu như thật vừa ý cố sát người này, kia sợ rằng không cần chờ Sích Vũ xuất thủ, các người Lâm gia sẽ đem người này trừ cái này, một cái chán nạn người văn minh có thể không xứng với các ngươi Lâm gia đại công chúa. Đang lúc này, không chung cố sát cùng Sích Vũ vừa nâng cạn dao phong mấy lần, chiến đấu dư âm trực tiếp để cho đại địa băng liệt, thảo bể toàn bộ đổ dạng, cảnh tượng kinh người, đá vụn bắn tung trời lại một lần nữa đụng nhau đi qua, Sích Vũ Thiên Thần quan sát Cố Sát, nói, "Không kém, Cố Sát, ta cho một mình ngươi đi theo ta cơ hội, ngươi có vài phần tiềm lực, làm ta người theo đuổi, biểu hiện đầy đủ, ta sẽ ban cho ngươi một ít cơ duyên." Sích Vũ vừa nói ra lời này, Thái Hành Sơn vòng ngoài những thứ kia xem cuộc chiến siêu phàm giả môn liền minh động. Có người khinh thường cười lạnh, cảm thấy Sích Vũ lời này đối với Cố Sát mà nói có làm được tính, lấy Cố Sát tính cách chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng nhiều người hơn ở phản bác, cái gì làm được, Sích Vũ là thần linh hậu duệ, vốn là cao quý, hắn nói lời này có gì không đúng sao? Đây là Cố Sát cơ duyên. Nếu như ta, lập tức đáp ứng. Đây chính là Sích Kim Hạc nhất tộc, nghe nói ở Cao Đẳng Văn Minh bên trong đều là nhất lưu thế lực lớn, chính là thật có thần mình tồn tại thế lực lớn, Cố Sát có thể có cơ hội bị Sích Vũ Thiên Thần nhìn chúng, đó là hắn vinh hành đi. Trong bầu trời, Cố Sát nhìn Sích Vũ, thử lạnh một tiếng, sau đó hướng Thái Hành Sơn bên trong nhìn một cái, loang thoáng giữa, hắn thấy được Thái Hành Sơn bên trong những dị thú kia đã cơ bản thành công ẩn nút đến Thái Hành Sơn vòng ngoài bên trong. Thời gian không sai biệt lắm, cố Sát hướng Sích Vũ Thiên Thần vẫy vẫy tay, nói, ta không rảnh cùng ngươi xong rồi, ngươi cặp kia cánh gà, bây giờ thì phải ghé xuống. Không biết phải trái. Six Vũ Thiên Thần giận tím mặt, trên người bộ phát ra từng đạo năng lượng, hình sóng hữu chất, có thể rõ ràng thấy kim sắc sóng gợn giống như là biển gần mênh mông và phổng, phô thiên cái địa, tựa như kinh đảo phách ngạn. Bản tới thăm ngươi có chút tiềm lực, muốn cho ngươi cái cơ hội, ngươi lại không biết do quý trọng, Sích Vũ Thiên Thần trưởng thường trong tay xuất hiện biến hóa, đầu súng bên trên tiêu đốt ra ngọn lửa hư lực, hắn quan sát cố sát, trầm giọng nói, "Phàm nhân, ngươi thành công chọc giận ta." Gặp xa, xa xem cuộc chiến ngô nói, cái này cố là thực sự đem Sích Vũ bị chọc giận, Sích Vũ vừa mới này nửa ngày đều chưa hề dùng tới bốn tầng lực lượng, bây giờ hắn ra tay lực, chả vận dụng hắn thiên phú thần thông. Cố Sát chất chắc. Lâm Diệu nhất há miệng, thở dài, nói, cái kia Cố Sát là có chút quá kiêu ngạo, đem xích Vũ chọc giận, ta cũng không có biện pháp sở hữu hắn. Trên bầu trời, xích Vũ hai cánh chuyển động, từng đạo dâng trào ngọn lửa giống như sóng biển cuốn mà qua, những thứ này thấp lùn thạch sơn tất cả đều chia năm xẻ bảy, càng có một ít đá lớn nổ tung, hóa thành phấn vụn. Cho ngươi khinh nhổn thần linh, trả giá thật lớn đi. Đi rồi ạ, Thần Linh. Cố Sát nụ cười gằn, trực tiếp đường ném, phóng lên cao, trên người bộc phát ra bảng kia ra xuống lửa. Thương trong bầu trời, kinh khủng ngọn lửa ngút trời bên trong, Cố sắt trực tiếp một đấm đập vào Xích Vũ đầu xuống bên trên, dâng trào năng lượng đụng nhau, bùng nổ nổ vang rung trời, giống như đang đánh thép, cũng như thiên giới thần cổ ở nổ ẩm, dao động mỗi một vị người đang xem cuộc chiến cũng tâm trí thần chiến. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người đều kinh hoàng là, Xích Vũ lại té bay ra ngoài nền đện vào rồi một ngọn núi bên trong, loạn thạch tung tóe. Xích Vũ phi thường chật vật bò dậy, phát ra rít lên một tiếng, hét lớn, "Đê tiện đồ vật, ngươi chọc giận ta, ta muốn đưa ngươi rút gần ra." Theo Xích Vũ một tiếng giống to, hắn phía trên đỉnh đầu, phảng phất xuất hiện một tọa khẩu, theo hắn phóng lên cao. Đỏ ngầu nham tương cuốn cuốn, hung tàn hướng Cố Sát. Mà Cố Sát giống như lưu tình truy lạc vào tới. Ở người sở hữu khó tin trong ánh mắt, hắn trực tiếp đem cái kia hỏa sơn cầu xé, sau đó một cước dẫm ở xích Vũ Thiên thần đầu, trực tiếp đem xích Vũ dẫm đạp lạc đập vào núi bên trong. A! xích Vũ giận dữ, hắn lại bị một cái đệ tiện nhân làm nhục như vậy, hắn kiêu ngạo để cho hắn không nhịn được, phát ra cuồng loạn giống to. Nhưng mà, còn không chờ hắn phản ứng kịp, Cố Sát từ trên trời hạ xuống, lại một chân đạp ở trên đầu hắn. "Oành" một tiếng vang thật lớn, Vũ trực tiếp bị đạp quỳ trên đất, hai đầu gối đập xuống đất, đem ngọn núi kia đầu cũng đập ra một đạo cái khe to lớn. Tiện trùng, ngươi dám làm nhục ta như vậy?" Xích Vũ giận dữ giống to. "Cút mẹ mày đi." Cố Sắt một cái tắt ở xích Vũ trên mặt, đem xích Vũ tắt lập trên đất, sau đó một cước dâm ở xích Vũ sau lưng, đôi tay nắm lấy xích Vũ hai cái cánh, lạnh lùng nói, lao tử nói muốn ăn ngươi đây đối với cánh gà." Lời còn chưa dứt, Cố Sắt dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem xích Vũ kia hai cái thần thái phân chấn cánh cho xé đứt, máu tươi phọt ra như mưa. "A!" xích Vũ phát ra đau thấu tim gan kêu gào. Mà giờ khắc này, Thái Hành Sơn bên trên, tất cả mọi người đều kinh hoàng vật trạng, khó tin. Chương 134 Thái Hành Sơn 108 đường yêu Vương Hội Minh. A. Xích Vũ phát ra thê lương tiếng kêu, đã hoàn toàn không có biện pháp giữ thân thể con người, trực tiếp hóa thành một cái thật lớn xích kim hạc, nhưng là, lại đã không có cánh. Cố Sát, ngươi một cái tiện trùng, ngươi an dám như vậy thẹn thùng ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Xích Vũ cuồng loạn giống to. Chà mẹ nó miệt thiếu, kia cái miệng này cũng đừng muốn. Cố Sát trực tiếp bắt xích Vũ một con kia mỏ nhọn. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một vệt sáng đột nhiên đánh tới, hóa thành một thanh phi kiếm, giống như một cái dao long hết, phát ra sắc bén quăng mang, vô địch, không có gì không phá trực tiếp bắn về phía Cố Sát. Xuất thủ nhân đó là Phi Kiếm Tông Chiến Hoàng Bạch Phong. Hừ, Cố Sát lạnh rên một tiếng, đưa ra một cái tay, trực tiếp nắm phi kiếm, sau đó dụng lực đem phi kiếm ném trở về, trong nháy mắt phá vỡ không khí, giống như lưu tinh bay qua, lại so với lúc tới tốc độ còn nhanh hơn mấy phần phản xạ hướng Bạch Phong. Hai tay Bạch Phong nương tụ ra một đạo nguyên khí hóa thành một đạo trận pháp chặn lại phi kiếm, nhưng là, phi kiếm tiên thật lớn lực chủ tích, trực tiếp đụng Bạch Phong thân thể lùi lại mấy chục thước mới khó khăn lắm dừng lại. Mà lúc này, Cố Sát bắt Vũ nhỏ nhọn trên tay có chút dùng sức, trực tiếp bóp nát Vũ miệu. Xích Vũ phát ra một tiếng nguyên thủy hạ tiếng thê ư, phi thường tê lương, nằm trên đất, lại cũng vô lực lúc đích. Cố Sát dừng tay. Cùng lúc đó, Lâm Diệu Nhất cùng Lô Cực hai người cũng mau tốc độ vào tới. Nhìn trên mặt đất tê thảm Xích Vũ, hai nhân sắc mặt đều khó coi, Lâm Diệu Nhất trầm giọng nói, Cố Sát, chả không thu tay lại. Ngươi biết không biết do ngươi đã phạm vào sai lầm lớn, Xích Vũ chính là Xích Kim Hạc nhất tộc thần linh hậu duệ, ở Xích Kim Hạc nhất tộc thân phận đều rất siêu nhiên, ngươi ngươi lại đem thương thế hắn thành như vậy. Ngươi nhanh lên một chút thả hắn, ta có thể nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi một mạng. Cố Sát rãi đưa tay ra, chỉ một thoáng Xa xa đường đao bay vào trong tay, Cố Sát nhìn trôi lơ lửng trên không trung Lâm Diệu Nhất, lạnh lùng nói, các ngươi thật đúng là cao quý a. Cố Sát. Lâm Diệu Nhất nói, chúng ta là hạ giới tới cứu người địa cầu các ngươi loại, ngươi tiềm lực rất cao, không muốn sai lầm, vũ trụ rất lớn, địa cầu chỉ là một tầm thường tiểu tinh, cầu mà thôi, thực lực của ngươi có lẽ không tệ, có thể thả trong vũ trụ này lại tính là cái gì? Bây giờ ngươi thu tay lại, còn mà còn có quan lượng. Mẹ. Cố Sát mắng một tiếng, nói, vốn là lao tử chẳng có chuẩn bị giết chết này xích vũ, lời này của ngươi lão tử nghe thật không thoải mái, người chết điều hướng thiên, bất tử vạn vạn năm. Bây giờ lao tử liền giết một cái hồi vốn. Tiếng nói vừa dứt, Cố Sát trực tiếp một đao chém xuống, Xích Vũ đầu trực tiếp rơi xuống, máu tươi bình phun vội ra. Người Lâm Diệu nhất trừng lớn con mắt, cả kinh nói: "Ngươi giết Xích Vũ ta bản tới thăm ngươi tiềm lực như thế, ta còn muốn bảo vệ ngươi, bây giờ ai cũng không cứu được ngươi rồi." Lao tử yêu cầu ngươi cứu sao?" Cố Sát bật cười một tiếng, đường đao chỉ chỉ Lâm Diệu nhất ba người, nói: "Có một cái tính một cái, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi." Lâm Diệu nhất bọn người vẻ mặt mở miệng. Mới vừa chạy tới Bạch Phong vẻ mặt hồ nghi nói: "Cố Sát, ngươi đây là Cố Sát thân thể làm công lên." khẽ cười một cái, cất cao giọng nói, ý tứ của ta là, hôm nay tại chỗ sở hữu siêu phẩm giảm môn, chúc mừng các ngươi, bị bắt quóc. Theo cố sát tiếng nói vừa dứt, Thái Hành Sơn một sử mật trong rừng truyền ra một tiếng mãnh liệt gầm thét, một đạo đinh thai nhức góc gầm thanh vang lên, Thái Hành Sơn thứ 13 Đường Yêu Vương Tiên Hùng. Giống. Cũng trong lúc đó, một hướng khác lại vang lên một tiếng thú hống, một con giống như một tòa tiểu sơn màu trắng sư tử vặn ra, Thái Hành Sơn thứ 36 Đường Yêu Vương Bạch Sư xuất dưới quyền 3000 tới hội minh. Băng địa liệt, bên trong núi Khí tức kinh khủng tràn ngập, dãy đặc giá thú trực tiếp từ bốn phương tám hướng xuất hiện, giống như đi tới gia thú quốc độ, mu. Một tiếng mãng nưu gầm thét, âm thanh truyền trên trong thinh đại hỏa trùng thiên, một con đỏ ngầu như máu cường nưu, cao đến hơn 10m, dài đến 70, 80m, tự một tòa nước ra trong núi lớn lao ra, mang theo nham tường, bỏ cánh lửa. Thái hành sơn thứ 93 đường yêu vương lý hỏa tới hội minh. Thái hành sơn thứ 83 đường yêu vương thanh nhiên tới hội minh. Thái hành sơn thứ 104 lộ kiểu vĩ hồ hỏa tới hội minh. Thái hành sơn thứ 9 đường hắc hỏa tới hội khắp núi đổi hung dương nhanh nuốt nào lên mà qua có thể ở này như hồng thủy hung thú bẩy xuất hiện, hỗn loạn rồi từng ngọn đại sơn, khắp nơi đều có hồng hoang mãnh thú, hung cầm giả thiên, độc trùng ngập trong sơn lâm, kia mấy ngàn cái siêu phàm giả lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Mấu chốt là mấy vạn con dị thú tất cả đều là có tổ chức có dự mưu hành động, vừa xuất hiện trước hết đem những chiến đó đấu máy lưu đạn pháo vân vân đại quy mô vũ khí nóng cho hư hại, đầy khắp núi đổi tiếng nổ liên tiếp. Sở hữu siêu phàm giả môn cũng khẩn tr lên. Lúc này, đang xem live sở toàn cầu các khán giả càng là từng cái hô to vượt quá bình thường, hắn làm sao làm được? Cố sát đây là thống trị cả tòa thái hành sơn sao? Nhiều như vậy dị thú Quá kinh khủng. Ta rời ạ, sát thần dít. Ngoa Tào nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào. Lần này làm lớn lên. Không chỉ là những siêu phàm giả đó cùng Lai Sở Trệ ám gian các khán giả kinh hãi, đang cùng cô Sát rằng có kêu ba vị chiến hoàng cũng đều mở ép. Phi kiếm tông Bạch Phong chiến hoàng trầm giọng nói, "Cố Sát, ngươi muốn làm gì?" "Làm gì?" Cố Sát cất cao giọng nói, "Hẳn là ta hỏi các ngươi đi, Thái Hành Sơn là địa bàn của ta, không trải qua ta cho phép, các ngươi nhiều người như vậy liến xâm vào, bây giờ hỏi ta phải làm gì? Vậy dĩ nhiên là thu vé vào cửa rồi." Vừa dứt lời, Bố sát bóng người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xông về phía Lâm Diệu nhất mấy người, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi âm thanh, phù văn bùng nổ. Trong dãy núi, bạo loạn nổi lên. Một con ôm mấy chục tấn đá lớn đại tinh tinh ngửa mặt lên trời gầm hét, hét lớn, 108 đường yêu vương các huynh đệ, đi theo lão đại thế thiên hành đạo, đánh ra chúng ta Thái Hành Sơn quần hùng phong thái. Rống rống rống dậy đặc hung thú đầy khắp núi đồi bao vây tới, những siêu phàm giả đó môn từng cái sắc mặt tái nhợt, 108 đường yêu vương, kia khởi không phải có nghĩa là Thái Hành Sơn bên trong có 108 cái yêu vương, này mẹ nó chả đánh thì a. Ung ùng chỉ một thoáng. Hai hành sơn mạch trung hỗn loạn rồi trên đất cát bay đá chạy, đại thủ đã sớm hóa thành phân vụn, to bằng cái thớt hòn đá như mưa, mấy ngàn cân hòn đá như băng bạc, cùng bà quấn, từng ngọn đỉnh núi đều bị san bình. Mà trong bầu trời, Cố Sát lấy một chục tam, nhưng là nghiền ép trạng thái, đánh Lâm Diệu nhất ba người không ngừng tiêu khổ, bọn họ kinh hoàng phát hiện, cảnh giới sức chiến đấu so ra kém Cố Sát vậy thì thôi, điều kỳ quái nhất là, Cố Sát tựa hồ đối với bọn họ thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, bọn họ ra cái chiêu thức gì, luôn có thể ngay đầu tiên bị phá. Bọn họ tự nhiên không biết rõ, Cố Sát ở biết trước tương lai suy diễn trùng, đã cùng bọn họ chiến đấu qua không dưới 10 lần rồi. Đối bọn họ thủ đoạn cùng chiến lực cũng thuộc như lòng bàn tay, cũng đẩy diễn xuất rồi tốt nhất ứng đối phương thức. 3 ba đánh 1, không, là một chục tam. Buồn chương hết. Chương 135 thái hành sơn tội phạm. Lâm Diệu nhất, Bạch Phong, Lô Cực ba người thực lực tổng hợp cũng không sánh nổi Sích Vũ, ba người tu vi cũng liền ở chiến hoàng 2 tầng giai, cùng cố sát lục giai chiến hoàng trên lệch rất lớn, lại bị cố sát sở biết thủ đoạn bộ sách võ thuật, đánh hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Bất quá, đều là chiến hoàng, chiến đấu động tính lớn vô cùng, đại địa trong dãy núi trăm cây đoạn, toàn bộ đổ dạc, cảnh tượng người. Một đường đánh vào nang rộng cách xa mấy chục dặm, chiến trường phạm vi càng ngày càng lớn. Mà giống vậy, ở ngoài dây núi vây, dãy đặc dị thú quần công đánh nhân loại mấy ngàn siêu phàm giả khung cảnh chiến đấu cũng là phi thường kinh khủng, từ ngọn ngọn núi nhỏ cũng bị đánh nát, chiến đấu lâm vào vô cùng sốt loạn tác liệt. Bất quá, khoảng đó bình thường chiến đấu thắng bại chiến hoàn tranh, nhưng là tiên quyết nhất ra thắng bại. Phi kiếm tông Bạch Phong ở chật vật phòng thủ mấy cái hiệp sau, nhất thời không tra, lại vứt bỏ binh khí, không thể không cùng cố sát tới một trận thân thể va chạm. Oành, dưới một tiếng vang thật lớn, cũng bạo nổ phát ra trận trận tiếng sấm, gào quá vùng núi lớn này mạnh. Mạch phong trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, ngược trực tiếp bị Cố Sát một đấm đập lom luôn xuống, dưới, cả người giống như diều đất dây từ thiên rơi xuống, đập ra một cái hố to, truyền ra từng trận tiếng xương gậy, vùng vây hai cái không có cách nào cử động nữa đặng. Mà trong bầu trời, Cố Sát đã xông về Ngô Cực, trong tay đường đao liên tục chém, gần người mà chiến, ép tới Ngô Cực không ngừng tiêu khổ. Bên kia, Vội Vàng chạy tới tương trợ Lâm Diệu nhất hay lớn, không muốn cùng hắn người chần chừ sắp la cả, người này không biết rõ dùng qua bao nhiêu nguyên châu, thân thể cường hãn được có thể so với thái cổ hồng thú. Đã cùng Cố Sát thân đụng nhau, Ngô Cực thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Ta mẹ nó đều đã cùng hắn đánh cận chiến rồi ngươi mới nhắc nhở. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người quả đâm đụng vào nhau, vang một tiếng vang thật lớn, kèm theo liên tiếp giống như tiếng pháo như thế tiếng xương vỡ vụt. A! Nô Cực thân thể bay rất ra ngoài, một cánh tay xương toàn bộ nghiến nát. Ma Cố sắt ném ra đường đao ngăn cản chính đang thi triển bí thuật muốn trợ giúp Nô Cực Lâm Diệu Nhất, đây là một tổ đáng sợ bảo cụ, có hai loại hình thái, đường đao buộc phát ra kinh khủng nguyên khí hỗn loạn, sáng chói chói mắt, giống như một viên thái dương ở rơi xuống, chặn lại Lâm Diệu Nhất. Mà trong nháy mắt đó, Cố Sát nhanh chóng bay về phía ngô cực, trực tiếp một cước đạp ở ngô cực ngực, đem ngô cực ngực đấm nát, cả người nhanh chóng đập rơi xuống đất, đập ra một cái hô to, loạn thạch tung thué, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, cũng chỉ còn lại có Lâm Diệu Nhất một cái mặt đối cố Sát rồi. Trái tim của nàng đầu thoáng một cái, lại trực tiếp huy động cánh xoay người chạy. A. Cố Sát lạnh rên một tiếng, ôm lấy một khối đá lớn đập về phía Lâm Diệu Nhất. Con đá lớn đánh vào Lâm Diệu Nhất vũ khí bên trên, bùng nổ nổ vang rung trời, giống như đang đánh thép, cũng như thiên giới thần cổ ở độ ẩm, dao động rất nhiều người cũng tâm trí thần chiến. Cố Sát nhân cơ hội lượn, quăng lên quả đấm liền hướng Lâm Diệu Nhất điên cuồng kết đập, lần lượt vai chạm mạnh, nguyên lực lên xuống như vô tận hải dương, phô thiên cái địa ép tới, Lâm Diệu Nhất bị đập làm được việc cánh tay tê dại, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Khi cuối cùng một đấm rơi lập lúc, Lâm Diệu Nhất hoàn toàn không chống nổi, trong miệng cũng phun ra một ngụm tiên huyết, cánh bị đánh máu me đầm đìa, trực tiếp rơi về phía rồi trên đất. Mà Cố Sát từ trên trời hạ xuống, một cước đạp về Lâm Diệu Nhất ngực. Lâm Diệu Nhất trừng lớn con mắt, liếc mắt một cái chính kia cao vút lưng hô lớn, "Ta là cô gái à. Cố Sát một hạ xuống lúc, nghe được Lâm Diệu Nhất này hét một tiếng kinh hãi. Lúc này chuyển giận mình, một cước đá vào Lâm Diệu Nhất trên đầu. Âm Lâm Diệu Nhất trực tiếp đầu hướng địa từ trên trời hạ xuống, cắm vào trong đất, trực tiếp khảm nạm vào trong đất, làn váy rách nát xuống phía dưới, một đôi chân dài hoàn toàn lộ ở trước mặt cô sát. Xinh đẹp như vậy một đôi chân dài, được hai quyền mới có thể đập gãy chứ. Cố Sát bắt Lâm Diệu Nhất cả chân, giống như là rút ra củ cải như thế, đem Lâm Diệu Nhất từ trong đất rút ra, sau đó quăng lên tới hung hang đập xuống đất, trực tiếp quả quyết hai quần đầu, đem Lâm Diệu Nhất hai chân đập gãy, ném ở trên mặt đất. A! Lâm Diệu Nhất phát ra một tiếng kêu lương thảm thiết, đầy bụi đất nằm trên đất ủy Khuôn nói, nhân ra là cô Gaia lại không thể ôn nhu một chút ấy ư? Ngươi. Ba Cố Sát nhất chân, hung hăng một cú giẫm ở Lâm Diệu nhất trên mặt, trực tiếp đem Lâm Diệu nhất nửa bên mặt cũng đã dấm vào trong đất, lộ ở bên ngoài kia trên một gương mặt hôn lên một cái 43 cây số ký hiệu. Chói. Cố Sát hô to một tiếng, lúc này thì có vài đầu tay chân linh hoạt hầu loại dị thú nắm tang thú vương ngân làm sợi dây đem tam cái nửa chết nửa sống chiến hoàng cho chói lại. Mà Cố Sát chính là sách kia một cái đã chém vào tràn đầy lỗ hổng đường vọt vào chiến trường hỗn loạn bên trên. Một khắc kia, trong tay hắn thanh kia đường dao một cái cương tiên, bắt được những chiến đó, một roi một cái giống như là đánh nhà trẻ tiểu bằng hữu như thế, đánh một cái thương một cái. Bất quá chốc lát, mười mấy chiến vương đều bị trói lại. Cố sát giống lớn một tiếng, toàn bộ cho ta ôm đầu ngồi sũng điện, đứng một cái sát một cái. Cố sát tiếng giống to này, giống như Cửu Thiên Lôi đỉnh trỗi lên, ở những siêu phàm giả đó môn bên thai nổ vang. Lúc này, những thứ kia vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại siêu phàm giả môn toàn bộ đều dối rít ôm đầu ngồi sũng địa, số rất ít trả muốn phản kháng trực tiếp bị bê đầu, rất nhanh, mấy ngàn cái siêu phàm giả hoặc là nằm trên đất không rõ sống chết, hoặc là liền ôm đầu ngồi sũng địa. Một đoàn hầu loại dị thú nắm tang thú gân làm sợi dây điên cùng chói, đầy khắp núi đổi các dị thú gào thét, ăn mừng đại hoạch toàn thắng của bọn họ. Cố sát lấy ra một cái điện thoại di động, đăng nhập toàn cầu diễn đàn, mở ra lai like sở trẻ ảm. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giây, lai like sở trẻ ảm thời gian liền tràn vào trên một triệu người xem. Cố sát đem ống kính nhắm ngay những thứ kia bị bắt cóc siêu phàm giả môn, nói, ta, cố sát, ở chỗ này tuyên bố. Lần này tới đi tham ta Thái Hành Sơn năm a cảnh khu khách nhân đã toàn bộ nhận được, chúng ta Thái Hành Sơn vâng chịu văn hóa hiệu triệu, tận sức với chế tạo mới tinh bắt góc thức ngắm cảnh thể nghiệm, vì để cho du khách cùng với người nhà có thể có được mảnh liệt hơn thể nghiệp cảm. Sau này ta sẽ phát hành một phần tiền trục thức vé vào cửa danh sách, nhận được thông báo siêu phẩm giả. Người nhà môn, xin dựa theo chỉ thị chuẩn bị môn tiền vé vào cửa dùng. Cuối cùng, ta đại biểu Thái Hành Sơn toàn thể nhân viên, hướng toàn cầu người xem phát ra thành cần mời, tới Thái Hành Sơn du lịch, nhất định khiến các ngươi hưởng thụ một cái khó quên một con rồng phục vụ, vụ. ngươi, đàng giá năm giữ. Sau khi nói xong, Cố Sắt liền đóng cửa lai sợ trẻ ảm, sau đó ở trên diễn đàn lập một cái bài viết, là hắn đã sớm chuẩn bị xong tiền chuộc yêu cầu, căn cứ siêu phẩm giả tu vi bất đồng, hàng gia bất đồng giá tiền chuộc yêu cầu. Sau đó, liền cho hỏi đầy khắp núi đội dị thú bọn tiểu đệ đem du khách mang đi rồi thái hành sơn sâu bên trong. Mà lúc này, toàn cầu diễn đàn nổ, Cố Sắt bắt cóc thần linh Cố Sắt chém chết xích Vũ Thiên thần Cố sát một chụp tứ thần thái hành sơn tội phạm. Vân Vân Hoắc sẽ tập trong nháy mắt bá bảng. thần linh cấp thế lực cũng đều rối mắt. Chương 136 thuật gia chiến hoàng, đã bị quay lại nhìn đoàn thể kéo xuống thần đàn cố sát một lần nữa xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, thẳng tiếp dẫn nổ toàn cầu diễn đàn. Lấy sức một mình chém chết bây giờ danh tiếng chính thịnh xích vũ thiên thần, đồng thời còn bắt cóc ba vị nổi tiếng bên ngoài chiến hoàng, Càng là dẫn thái hành sơn mấy chục ngàn dị thú chế tạo khiếp sợ cả nước tội phạm vụ án bắt cóc. Chuyện này, ở trên mạng được gọi là thời đại mới lấy tới địa cầu đệ nhất cử hồ sơ, liên quan tới cố sát thực lực càng là đưa tới kịch liệt thảo luận. Bất quá, nhiều người hơn là đang chăm chú long bắc tứ đại thần linh thế lực phản ứng. Cố sát lần này động tác không khác nào đem bàn tay trực tiếp tắt ở Long Bắc 4 thế lực lớn trên mặt bởi vì ngoại trừ Tứ đại chiến hoàng bên ngoài ngoài ra bị bắt cóc cùng sát mấy ngàn hào siêu phạm trong chiến sĩ không hề dưới 200 hào vốn là là tới từ ở 4 thế lực lớn mà đội thành ngoại có ít nhất vượt qua 2.000 địa cầu siêu siêuà là gia nhập 4 thế lực lớn môn khách đệ tử một tắt này đánh rất vang cơ hội là đem 4 thế lực lớn mặt nhấn trên đất ma sát thậm chí liên toàn cầu cấp phép thượng giới thế lực uy tín đều tại cố sát trận này động tác bên giới giảm mất nhiều dù sau trước những thượng giới đó thế lực cho sở hữu nhân loại địa cầu cảm giác liền là cao quý vô địch không thể chiến thắng Mà Cố Sắt ngón này động tác, để cho rất nhiều người đều bắt đầu đối cái gọi là thần linh sinh ra nghi ngờ, thì ra, thật có thể lấy phạm nhân chi khu, đánh bại thần linh, thần linh cũng không có cường đại như vậy. Uy tín bị lớn nhất đánh bảo dĩ nhiên chính là Long Bắc 4 thế lực lớn, mà 4 thế lực lớn phản ứng cũng không có ra thế nhân dự liệu. Ngay tại Cố Sắt ở toàn cầu diễn đàn phát ra tiền trục danh sách sau không bao lâu, Long Bắc 4 thế lực lớn cơ hội là trong cùng một lúc, cũng đều dùng quan phương tài khoản ở toàn cầu trên diễn đàn phát ra nhắc nhở bài buột. Lâm gia, Lô cùng với Phi Kiếm tương đối dịu dàng một chút, đầu tiên là khiển trách Cố Sắt hành vi không đạo đức. Sau đó đó là yêu cầu Cố Sát chủ động thả người tiếp nhận xét xử, nếu không, bọn họ đem sẽ chọn lượi võ lực thủ đoạn. Mà xích Kim Hạc nhất tộc là không giống nhau, trực tiếp công khai tuyên án Cố Sát dám mạo phạm thần tộc, dám đánh lén sát hại Sích Vũ Thiên Thần, tội khắc nên trảm, giới hạn lệnh Cố Sát trong vòng 3 ngày chủ động thả người đi Long Bắc địa khu tiếp nhận xét xử, nếu không, Sích Kim Hạc một tộc tướng sẽ trực tiếp phái cường giả chém chết Cố Sát, một chút thể diện cũng sẽ không cho Cố Sát lưu. Trên internet, huyên náo sôi sùng sục, mà Thái Hành Sơn bên trong, này thời điểm phi thường náo nhiệt. Cố Sắt trực tiếp dùng từ biết trước trong tương lai lấy được phong ấn bí thuật, sau đó chuyển cho thủ hạ những vương cấp đó gì thú, đem bắt cóp tới những siêu phàm giả đó môn toàn bộ đều xuống rồi phong ấn, để cho những người này không cách nào điều động nguyên khí. Bất quá, mấy ngàn người cũng không khả năng giữ lại ăn cơm trắng, thái độ của Cố Sắt rất rõ ràng, mặc dù những người này bị đóng nguyên lực, nhưng là thể chất vẫn là rất cường đại, để cho những người này làm lao công, tu bổ Thái Hành Sơn bên trong nguyên vấn thiên các di chỉ, bây giờ Thái Hành Sơn tụ nghĩa đường. Mấy ngàn hào siêu phàm giả xuất thủ, dĩ nhiên là đại hưng thủ mục, tốc độ chất lượng cũng vẫn rất có bảo đảm. Ma Thái Hành Sơn những dị thú kia trong đám, cũng đều phi thường náo nhiệt, những thú vương đó môn mang theo tiểu đệ khắp nơi thu quét những siêu phẩm giả đó môn mang đến đồ vật, có vũ khí trang bị, có còn có một chút tài nguyên, tỉ như thi hoạch, dị quả vân vân. Mà Cố sát thu hoạch là phong phú nhất, hắn đem tứ đại chiến hoàng không gian giới chỉ cũng đoạn. Không hổ là thế lực lớn xuất thân, mỗi một người đều giàu có đến mức nước đố đổ vách, không chỉ có rất nhiều tiền tài địa bảo vân vân tài nguyên tu hành, cũng không thiếu cao cấp bin khí, tu hành bí sách. Tổng thể mà nói, Thái Hành Sơn cái này phỉ coi như là súng bắn chim đổi đại pháo rồi. Đối với tu luyện bí thuật, Cố Sát không có biện pháp tăng thêm tốc độ, nhưng là, tu luyện bí kíp cũng không giống nhau, những thứ này, hắn hoàn toàn có thể dùng biết trước tương lai kỹ năng, cất giữ biết trước trong tương lai trí nhớ, những thứ kêu bí kíp liền tương đương với nhất nghiệm chi gian liền học được rồi. Trong mặt thất, Cố Sát đem đánh cướp đến những tài nguyên kia chất đống bắt đầu tu luyện. Tứ đại chiến hoàng của cải khá vô cùng, trực tiếp đem Cố Sát tu vi từ chiến hoàng lục dai tăng lên tới chiến hoàng thất dai. Sau đó, Cố Sát liền nghiên cứu rồi từ tứ đại chiến hoàng nơi đó giành được bí thuật. Bất quá Những thứ này bí thuật, Cố Sát không không quá để ý, giống như trước hắn ở biết trước trong tương lai thấy như thế, những thứ này xuất thân thế lực lớn chiến hoàng, tu luyện bí thuật trả kém hơn hắn tu luyện Đại Đạo Kinh, dù sao, Đại Đạo Kinh người sáng lập chính là Vân Thiên các tổ sư, một vị chân chính thành tiền phi thăng đại năng cường giả sáng tạo. Mặc dù đang rất nhiều chi tiết so ra kém những thứ kia lại trải qua mấy ngàn năm sửa đổi tiến bộ bí thuật, nhưng ở trên bản chất, tiên nhân sáng chế cường đại hơn nhiều. Để cho Cố Sát tương đối cảm thấy hứng thú, ngược lại là những thứ kia bí kĩ, này bí kĩ cùng bí thuật không giống nhau, bí thuật bản chất là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi chủ yếu tác dụng chính là hấp thu nguyên khí tăng lên cảnh giới, mà bí kíp chính là một ít thủ đoạn pháp môn, đặc biệt là phương diện chiến đấu bí kíp, nhất định là một đời một đời cách thân, đồng phẩm dưới bậc, hiện đại bí kíp, một loại cũng sẽ so với cổ đại phải cường đại hơn một chút. Cố Sắt chọn lựa ra mấy môn phẩm cấp không tệ bí kíp, mở ra mấy lần biết trước tương lai năng lực. Ở mấy lần biết trước trong tương lai, hắn là trực tiếp rời đi Thái Hành Sơn, tìm không người địa phương, một môn tâm tư chỉ tu luyện những thứ kia bí kí, đem những thứ kia bí kíp muốn tu luyện đến rồi đang đường nhập thất cảnh giới. Làm tiếp thu hết những ký ức ấy sau, Cố Sát hơi xúc động, này biết trước tương lai năng lực, thật chính là một cái siêu cấp bụt, không chỉ có lên biết trước tất cả, vẫn có thể lấy ra kinh nghiệm, tiết kiệm vô số thời gian tu luyện. Nhìn như trong đáy mắt, hắn thủy thực đã trải qua rất nhiều năm, cho nên, luận chiến đấu ý thức, hắn tự nhận có thể làm được đồng giai vô địch. Vào đêm, trên quảng trường, một cái thật lớn vị nướng, chính nướng một đôi cánh khổng lồ, chính là từ trên người xích vũ thiên thần kéo xuống tới một đội kia cánh, một bên mấy cái thú vương cũng đều thèm nhỏ dãi, chạy nước miếng. Ngồi chung một chỗ, còn có một cái tương đối đặc tổ nhân, đó là ban ngày trước khi lại chiến, là Cố Sát tiêu bất bình chiến vương Phi Long. Bởi vì cố sát biểu lộ quá có thu Phi Long làm tiểu đệ ý tứ, cho nên, Phi Long cùng với thủ hạ của hắn một nhóm người mặc dù bị bắt cóc, lại không có bị thái hành sơn những dị thú kiêng ngược đái, trả cho bọn hắn tự do. Cố sát cũng là trực tiếp biểu thị Phi Long có thể mang người trực tiếp rời đi, đưa tới vô số người hâm mộ. Rất nhiều người cũng đang hâm mộ Phi Long vận khí thật tốt. Bất quá Phi Long cũng không hề rời đi, ngược lại là đưa ra muốn cùng cố sát lan lộn ý nguyện, bởi vì mặc dù Phi Long gia nhập Phi kiếm tông, thế nhưng chẳng qua là không có cách nào trượng giới thế lực không chế cầu, mà địa cầu địa phương cũng không có gì có thể cùng những thượng giới đó thế lực chống lại. Nếu như địa phương có thế lực có thể cùng thượng giới thế lực chống lại, tự nhiên không có bao nhiêu người nguyện ý đi cho những thượng giới đó thế lực làm con cờ thí. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể cảm thụ được, những thượng giới đó thế lực đối ngoại nói chuyện em hay, nhưng mặt đối nhân loại địa cầu lúc, luôn là mang theo cao cao tại thượng thái độ, đối nhân loại địa cầu cũng không coi trọng, thậm chí rất nhiều thượng giới sinh linh chính là tỏ rõ thái độ là chiêu người làm. Lam tổ phỉ thủ lĩnh, cố sát tự nhiên rất vui lòng có thể có cao thủ gia nhập dưới quyền, hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt, dù sao Cái kêu 108 thanhưếi gặp còn không có ngồi đây đây ngoài ra hắn cũng không lo lắng chút nào sẽ có hay không có nhân phản bội hắn có biết trước tương lai năng lực sở hữu phản bội cũng có thể bóp chết ở trong trứng nước đến đến ăn gà cánh cố sát chào hỏi một đám tiểu để ăn thịt nướng một bên phi long cầm điện thoại di động sắc mặt có chút nân trọng nói lao đại vốn thế lực lớn khẳng định là không có khả năng đóng tiền chuộc nếu không bọn họ mặt coi như ném xong rồi cho nên bọn họ ở trên diễn đàn phát tiếng cảnh cáo Minh chỉ sợ là thật đến thời điểm thật có thể phái cao thủ tới tấn công thái hành Sơn 137, bốn thế lực lớn như tính, Cố Sát không đếm xỉa tới nói, có thể phái bao nhiêu? Phi Long trầm giọng nói lý, lão đại, mặc dù ta ở Phi Kiếm Tông không được coi trọng, nhưng là, dù sao cũng ở Phi Kiếm Tông đợi một đoạn thời gian, đối Long Bắc bốn thế lực lớn thực lực vẫn là có mấy phần hiểu, đều là nắm giữ vực chủ trấn giữ. Cố Sát hỏi chỉ có vực chủ. Phi Long gật đầu nói, ngược lại không phải này, mấy nhà thế kẻ lực mạnh chỉ có vực chủ, Phi Kiếm Tông, Sích Kim Hạc nhất tộc, nô gia cùng với Lâm gia, sở dĩ dám xưng là thần linh thế lực, đó là bởi vì bọn họ đều là nắm giữ chân chính đi đến thần linh đại năng trấn giữ. Chỉ là Ta cũng không biết rõ này thần linh cường đại như thế nào, bất quá, theo ta được biết, bây giờ địa cầu nguyên khí vừa mới hồi phục, mạnh nhất tựa hồ cũng chính là chỉ có thể chịu tại vực chủ hạ xuống, quá mức sinh linh mạnh mẽ sẽ phải chịu bài xích không cách nào hạ xuống, cho nên, bất luận là thượng giới sinh linh hay lại là thiên môn giới, bây giờ đến đạt địa cầu bên trên người mạnh nhất đều chỉ có vực chủ cấp bậc. Cố Sát gật đầu một cái. Phi Long Vội và nói, lão đại, ngươi đừng không để ở trong lòng a, mặc dù ngài rất mạnh, có thể tóm lại chỉ là chiến hoàn cảnh, nếu như kia bốn thế lực lớn vực chủ tới, gần đó là ngồi chúng ta toàn bộ thái hành sơn, cũng không đủ nhân ra đánh. Cố Sát khoát tay một cái, nói: "Tiên Tâm đi, vực chủ không tới được." Cố Sát sở dĩ dám xác định như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn biết rõ hướng đi tương lai, liền vừa mới đột phá Thất giai chiến hoàng sau đó, hắn cũng đã sử dụng qua nhiều lần biết trước tương lai năng lực. Hắn rất rõ ràng biết rõ, ba ngày sau, bốn thế lực lớn sẽ đến gây sự tình, tới rất lớn một nhóm cường giả, chiến hoàng tới chừng mấy vị, đặc biệt là Sích Kim Hạc nhất tộc, càng đã tới một vị cựu giai chiến hoàng. Nhưng là liền giới hạn nơi này. Vực chủ là chấn giữ cấp bậc cường giả, không thể khinh động. Bây giờ Long Bắc nhìn như ôn hòa, trên thực tế, bên ngoài có rất nhiều ám thế lực nhìn chằm, chằm. Nhưng phẩm là Long Bắc kia vài tòa thành lớn kia một tòa mất đi vực chủ trấn giữ, trong khoảnh khắc sẽ gặp có hắc ám tộc công thành, đôi mới có thể ngưng chiến tiến vào ôn hòa, nguyên nhân là nhân vì thực lực không sai biệt lắm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sống chung hòa bình, vĩnh viễn đến từ thực lực đối đẳng. Long Bắc, Thiên Thủy thành. Nay Thiên Thủy thành vốn là Long Châu biên giới một tòa thành thị cấp 1, nhưng là sau đó mà thế hạ xuống, trở thành giỏm bị quốc độ. Đoạn thời gian trước, các phe thượng giới phân chia thế lực địa bàn, bán thú tộc lâm gia thì nhìn chúng rồi mảnh đất này, phái ra cường giả dọn dẹp zombie, sau đó thu nạp gần hơn 3 triệu người. Xây lại tòa thành này đặt tên là thiên Thủy Thành mà Lâm ra đó là thiên thủy thành sốể lúc này thiên thủy thành một tòa trong biệt biệtự Lâm ra mấy cái cao tầng chính đang hợp ở nơi này thiên thủy Thành Lâm ra là bị thượng giới chủ nhà định là rồi Lâm ra một cái chi nhánh gia tộc Mặc dù là mới thành lập nhưng là đầy đủ mọi thứ cái gì gia chủ trưởng lão vân vân chức vụ cũng phân chia rõ ràng trong phòng hợp Lâm ra gia chủ ngồi ở chủ vị chấm giọng nói Chư vị đối Thái hành Sơn sự tỉnh ta đã cùngô raphi kiếmông cùng xích kiếm hạ tộc người phụ trách câu thông qua rồi nhất trí nhận thức vì chuyện này phải nhất định làm dứt kho một chút Đại trưởng lão hỏi trực tiếp cương công. Lâm ra ra chủ lắc đầu nói, vậy khẳng định không được, lại không nói chúng ta mấy nhà có nhiều người như vậy chất ở Thái Hành Sơn, liền Thái Hành Sơn cũng kia mấy ngàn cái địa cầu siêu phẩm giả, chúng ta lại không thể ngồi nhìn bất kể. Chúng ta và Cố Sát không giống nhau, hắn có thể hoàn toàn không để ý tới danh tiếng, nhưng chúng ta nếu không phải cố những con tin kia sống chết, kia tiếng tên này coi như hư rồi, lui về phía sau muốn trên địa cầu đứng vững gót chân, lấy được nhiều tài nguyên hơn, kia chỉ sợ cũng rất Một vị cao tầng cau mày nói, liền những người địa cầu kia loại, có đáng giá gì coi trọng. Lâm gia gia chủ nói, không có những người địa cầu kia loại liền dựa vào tự chúng ta, chúng ta lại có bao nhiêu người tay, có thể cạnh tranh đến bao nhiêu tài nguyên. Ngươi đừng quên rồi, trừ chúng ta tử còn lại tinh vực thế tới lực, còn có thiên nguyên giới mắt long long. Nhưng chúng ta cũng không có ý định trên địa cầu đợi bao nhiêu năm. Đất này cầu đã bị thiên nguyên giới đạt thông, vị kia cao tầng nói, chúng ta sớm muộn là muốn buông tha địa cầu, cũng liền chỉ là tới thu quất tài nguyên mà thôi, muốn những danh đó âm thanh có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn thật tới bảo vệ những người địa cầu kia? Lâm gia gia chủ nói, không phải bảo vệ địa cầu, mà là lợi dụng nhân loại địa cầu lực lượng, cho chúng ta tranh thủ nhiều tài nguyên hơn, ngoài ra, địa cầu hồi phục Chính là thượng, cổ thời kỳ, địa cầu chúng nhiều cường giả hiến tế là địa cầu đổi tới một lần kinh ngộ, cái thời đại này địa cầu, sẽ sinh ra rất nhiều cường giả, đây cũng là chúng ta yêu cầu tranh thủ, coi như bỏ ra một điểm này, đơn giản nhất, liền khoảng thời gian này hồi phục những động thiên đó đất lành, không có nhân loại địa. Cầu hỗ trợ, liền bằng chúng ta lâm ra chút người này tay, có thể cướp được bao nhiêu, mở mỏ cũng còn cần nhân thủ đây. Một các vị cấp cao cũng không nói. Lâm ra gia chủ lại nói, các ngươi sau này được thay đổi một chút tâm tính, đừng cứ mãi làm đến một bộ cao, cao tại thượng vẻ Mặc dù chúng ta là sớm mượn sẽ rời đi địa cầu, nhưng là ít nhất tạm thời là muốn lưu trên địa cầu, là yêu cầu những người địa cầu kia loại giúp chúng ta làm xây dựng, các người có thể ở tâm lý thấy cho bọn họ đề tiện, nhưng không muốn biểu lộ ra, nhân ra Cố Sát làm cái thổ phỉ cũng còn cần phóng một bang tiểu đệ đây. Sau đó, Lâm ra gia, gia chủ lại nói, thành vệ đội không thể động, từ chim nhạn bên kia núi trong động thiên phúc địa điều hai cái chiến hoàng trở lại, sau đó sẽ an bài 6 vị chiến vương cùng nhau đi tới Thái Hành Sơn chấp hành nhiệm vụ. Đại trưởng lão hỏi gia chủ, vậy liên quan tới cái kia Cố Sát đội tiền thưởng? Cho hắn, Lâm gia gia chủ nói, Ta cùng với ba nhà khác thương nghị phương pháp là mình tu sạn đạo ám độ trận đường, ngoài mặt thỏa mãn cô sát điều kiện, hắn muốn tiên tài địa bảo, thi hoạch, dị cốt cũng cho hắn đưa đi, sau đó chờ hắn thả người lúc, khơi mào nhất định hỗn loạn. Lúc này, chúng ta mấy nhà an bài cao thủ liền lặng lẽ âm thầm vào Thái Hành Sơn, bắt giặc phải bắt vua trước. Kia Thái Hành Sơn vì ủ, nhìn như mênh mông của quận, trên thực tế không chịu nổi một kích, chỉ muốn trảm sát cái kia cố sát, còn lại những dị thú kia căn bản không đáng để lo. Lâm gia sẽ điều đi một vị cựu giai chiến hoàng, cộng thêm bên trên ba nhà chúng ta chiến hoàng, cô chắc chắn phải chết. Toàn cầu trên diễn đàn Lăng bác khu vực tứ đại gia tộc đột nhiên phát hành thông báo, biểu thị vì đông đảo siêu phàm giả an nguy, cũng vì duy trì hòa bình, sợ bị thiên nguyên giới khích bác, bốn thế lực lớn thương nghị, đáp ứng cố sát điều kiện. Ở đó một phần trong thông báo, bốn thế lực lớn giữa những hàng chữ, toàn bộ cũng là vì nhân loại địa cầu cân nhắc, tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, nói đơn giản, bọn họ ý tứ liền một cái, bọn họ không phải nhượng bộ, mà là lấy đại cục làm trọng, bọn họ hạ giới tới, bản chính là vì trợ giúp nhân loại địa cầu, bây giờ, vì nhân loại địa cầu, bọn họ nguyện ý lựa chọn bị bức bách, vì đại cục, bọn họ tiếp nhận cố sát vị này, nhân loại địa cầu bắt chẹt vơ tài sản. Này một phần thông báo, đứng ở đạo đức cao điểm, nghĩa chính từ nghiêm, vô cùng chính nghĩa. Mà dưới so sánh, Cố Sát một lần nữa trở thành người người chửi rủa tiểu nhân hèn hạ, thu được nhân tộc thứ bại hoại, nhân gian, cầu gian vân vân danh xưng. Buồn chương hết. Chương 138, chiến bỉu dai chiến hoàng. Thái hành sơn trung. Cố Sát tự nhiên cũng nhìn thấy bốn thế lực lớn thông báo. Thế nào đều thích chơi đùa một bộ này đây. Cố Sát chăm buồn chán mệ đưa điện thoại di động ném ở một bên, nhìn về một bên Phi Long cùng với mấy cái khác tu vương, nói, sự tình cũng an bài thế nào? Vì Long gật đầu nói, đều đã dựa theo ngài yêu cầu ở những đất kia điểm mai phục rồi, chỉ là, lão đại, ta tâm lý có chút hoang a, thật làm được hả? Ngài không phải nói mà, mai phục đều là chiến hoàng a. Sợ cái gì, Cố Sát nói, các người chính là mai phục một chút, không đánh lại chạy, còn có người chất ở trong tay, sợ cái rắm, chân chính động thủ là ta. Dứt lời, Cố Sát liền khoát tay một cái, để cho một đám tiểu đệ đều đi chuẩn bị. Chờ đến một đám tiểu đệ rời đi, Cố Sát lại cầm điện thoại di động lên quét mã bắt đầu. Nhìn trong diễn đàn những thứ kia bài bột, Cố Sát nở nụ cười gằn. Đối với bốn thế lực lớn như độ, hắn là phi thường rõ ràng. Biết rõ đối phương là muốn chơi vừa ra vờ tha để bắt thật tiết mục, giả vờ thỏa hiệp, sau đó trực tiếp hấp dụng chém đầu hành động. Bất quá, ở biết trước tương lai trong trí nhớ, Cố Sát đã cùng 4 thế lực lớn phái tới cao thủ trải qua rất nhiều lần giao thủ, có thua có thắng, cuối cùng, hắn căn cứ đám người này chiến lược chế định ra một cái bộ khắc chế phương pháp. Giống như bốn thế lực lớn muốn làm chém đầu hành động như thế, Cố Sát cũng rõ ràng, bốn thế lực lớn nhìn như khí thế hung hùng, thực ra chủ yếu cũng liền tập trung ở mấy cái trên người chiến hoàng. Cố Sát căn cứ mấy cái chiến hoàng mà tính, phân biệt chọn lựa ra một nhóm dị thú các cơ bất đồng chiến hoàng đặc điểm, đặc biệt chọn những thứ kia nắm giữ khắt chế dị năng dị thú đi mai phục, cũng không cầu có thể đánh thắng được những chiến hoàng đó, chỉ cần đưa bọn họ trì hoan ở, không thể lập tức hội hợp, hắn liền có thể từng cái kích phá. Một ngày này sáng sớm, Thái Hành Sơn vào ngoài, xuất hiện mấy chục chiếc máy bay trực thăng. Chính là bốn thế lực lớn tới đưa tiền chuộc đội ngũ. Làm sở hưu máy bay sau khi dừng lại, bốn thế lực lớn nhân liền bắt đầu khô đổ, đem những thứ kia tiền chuộc dựa theo cô sát yêu cầu đặt ở địa điểm chỉ định. Ở người đến người đi bên trong, có mấy bóng người lặng lẽ rời đi, lặng lẽ lén vào Thái Hành Sơn Trung, chính là bốn thế lực lớn phái tới kia bảy vị chiến hoàng. Dẫn đầu chính là xuất thân từ Xích Kim Hạc nhất tộc một vị cựu giai chiến hoàng, tên là Hạc Linh. Lúc này, Hạc Linh ở trong núi lặng lẽ hành động, giống như quỷ mị một dạng hắn mang hay nghe, thấp giọng nói, "Chư vị, hành động cũng cẩn thận một chút, cố sát kia tiểu tử loài người không chế cả tòa Thái Hành Sơn, trong này dị thú đều là mắt của hắn tuyến, nếu như bị phát hiện, liền rất có thể dã tràng xe các." Hạc Lao yên tâm, chúng ta đều là chiến hoàng, dù là không giỏi ẩn nút thuật, cũng không phải là một loại dị thú có thể phát hiện." Có chiến hoàng đáp lại. Hạc Linh thấp giọng nói, "Cũng không nên xem thường, tiểu tử kia rất đa nghi, để cho chúng ta đem tiền chuột để tốt sau đó rời đi." Hắn mới có thể thả người trước, chính là ở đề phòng chúng ta, nếu để cho hắn nhận ra được hành tung chúng ta, rất có thể sẽ bắt người chất tới uy hiếp chúng ta, đến thời điểm chúng ta coi như bị động. Biết rõ, biết rõ. Lúc này, thái hành sơn trên một đỉnh núi, Long Phi chính nắm một cái ống nhòm ở xem trường, nói, lao đại, bốn thế lực lớn người đã mở ra máy bay bỏ chạy rồi, đồ vật đều đặt ở hoàng như đường núi bên trên. Cố sát ngồi ở trên đá, chậm dãi nói, dựa theo kế hoạch, đi trước đem đồ vật cũng dọn về đến, bên kia giả vợ thả ra con tin, những người khác, tùy thời chuẩn bị đậu thủ Phi Long gật đầu Cố Sát lại nói, Kim Thi Hầu cùng Hắc Ưng bên kia tất cả chuẩn bị xong chưa? Phi Long nói, Hầu Vương đã sẽ dùng điện thoại di động rồi, vừa mới tin cho ta hay, nó cùng Ưng Vương đều mang mỗi người đồng tộc tiểu đệ đã chuẩn bị xong, chỉ cần 4 thế lực lớn máy bay trở lại, bọn họ liền động thủ, Hầu Vương dẫn đội trong núi công kích, Ưng Vương dẫn đội không tập, 4 thế lực lớn máy bay một cái cũng chạy không thoát. Vậy là được rồi, Cố Sát chậm rãi đứng dậy, nói, ngươi ở bên này theo dõi toàn cục, bây giờ ta đi gặp lại cái kiệu cũ giai chiến hoàng. Lão đại, có nắm chắc không? Phi Long có chút lắng nói, Bà Triều Tất Sát. Dứt lời, Cố Sắt trực tiếp tung người nhảy một cái nhảy xuống vách núi, sau đó nhanh chóng bay đến một viên trên đại thụ che trời, sau đó không gian trên ngón tay trước nhẫn có chút chấn động, một thanh đường đao nổi lên. Cái thanh này đường đao là một thanh mới tinh đường đao, trước hắn thanh kia đường đao đã đang chiến đấu hư hại, cái thanh này đường đao là từ Lâm Diệu nhất trong không gian giới chỉ lấy được, phẩm chất rất không tồi, so với trước kia thanh kia đường đao tốt hơn nhiều. Cái đại thụ này rất cao, không hề dưới trăm mét cao, nếu là ở lúc trước địa cầu, đây tuyệt đối là một cái hiếm thấy đại trụ, thậm chí có thể nói là một phương cảnh điểm. Bất quá, ở bây giờ Thái Hành Sơn mạch bên trong, lại là phi thường tưởng gặp. Bây giờ Cố Sắt trên nhánh cây, lặng lặng chờ, cũng không có đợi quá lâu, liền thấy chạy tới Hạc lĩnh. Hạc lĩnh là một người độc hành, tốc độ thật nhanh, bằng vào tịnh diệu phi hành bị kỹ, ở trong rừng rậm giống như quỷ mị một dạng, người bình thường mắt thường đều không cách nào bắt được hắn vết tích. Cố Sắt trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, ngay tại Hạc lĩnh xuất hiện ở dưới cây lớn trong nháy mắt đó, Cố Sắt tung người nhảy một cái, một đao chém về phía Hạc lĩnh, tốc độ nhanh, giống như một vệt sáng. Trong một sát na, kim quang hùng như thiên điện, giữa không trung nhất thời tuôn ra một mắt quang, kinh khủng một đao hạ xuống. Hạc Linh cũng không hổ là cựu chiến hoàng, cảm giác lực mạnh vô cùng. Lúc này liền làm ra ứng đối, trong tay xuất hiện một khối nặng nghề màu đen thăm thuần. Thương một tiếng vang thật lớn, phát ra trận trận phốc phốc âm thanh, mặt đất xuất hiện lần lượt đáng sợ động sâu, xung quanh đại thủ đều bị năng lượng cường đại chấn động cho làm vỡ nát. Hạt Linh quanh người trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn hô sâu. Cố sát, làm nhìn rõ ràng đối thủ sau, hạt Linh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, ta còn cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, chính là chỉ sợ ngươi chạy trốn, không nghĩ tới ngươi lại tới tự tìm đường chết, sớm biết như vậy, cần gì phải tốn công tốn sức. Mà lúc này, Hạc Linh hai vang lên từng đạo thanh âm. Hạc lão, chúng ta tao ngộ đánh lén Chỗ này của ta cũng vậy, xem ra là bại lộ. Hạc lao, người bên kia tình huống như thế nào? Hạc Linh trầm giọng nói, các ngươi không cần lo lắng, cố tốt tự các ngươi là được, Cố Sát tiểu tử này tự tìm đường chết, lại một người một ngựa tới chặn lại ta, tiểu tử này đâu, bây giờ ta liền lấy. Dứt lời, Hạc Linh trực tiếp đóng lại thai nghe, từ trong hố sâu nhảy ra ngoài, lạnh lùng nói, Tiểu Nhi, quả nhiên giống như trong truyền thuyết như thế tự đại, phát hiện lao phu, lại không tránh, còn dám lên ngang xuất hiện ở trước mặt ta, xem ra ngươi là trăn Cố Sát nở nụ cười gằn, chậm rãi giơ lên hai ngón tay, nói, hai chiêu bạn ngươi. Liền trong khoảnh khắc đó, Cố sát di chuyển, chân trên đất dùng sức đạp một cái, lúc này lệnh này phiến đại địa băng liệt, màu đen kia cái khe lớn lan tràn đi ra ngoài đủ không nhiều xa mời trượng, đường dao lăng lệ vô so với, cái loại này khí tức kinh khủng phi thường kia người. Chương 139, lại trói một nhóm. Thu tử nông cuồng, bị cố sát như thế khinh thị, Hạc Linh trong lòng không khỏi sông ra lửa giận, khí thế trong nháy mắt dâng trào, giống như là lu quét, dâng trào tới, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, không dám tiếp xúc. Hắn một hai cánh bộ phát ra, kéo theo lên một cột của phong, trên đất cắt bay đá chạy, mây mù dâng còn có sáng mờ lóe lên, hết sức kinh người. Một đôi tay diễn hóa thành một cặp bóng. Nay một cặp bóng, nhìn qua chính là một đôi hạc chảo, nhưng là tràn ngập kinh khủng nguyên lực, để cho người ta không hoài nghi chút nào đây là một đôi có thể khai sơn liệt thạch hung khí. Thương một đôi hạc chảo trực tiếp nắm cố sát đường đao, tràn ra một đống lớn tia lửa. Hạc Lĩnh cười lạnh nói, "Thu tử, bây giờ biết cái gì gọi là kính sợ đi, ngươi." Trong một sát na, cố sát thúc dục thời gian thực lực, chu vi 10 mét bên trong, tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên phi thường chậm chạp, màn nơi vào trong đó nhân căn bạn phản ứng mất quá. Vẹn vẹn chỉ là một Cố Sát có chút lay động đường đao, từng luồng cường đại nguyên lực từ đường đao trên thân dao tản mát ra, hóa thành từng đạo đao khí, phốc phốc hai tiếng, trực tiếp tước đoạn Hạc Linh kia một đôi vô địch móng vuốt, máu tươi vàng căm nơi. A! Hạc Linh hét thảm một tiếng. Hắn cường đại nhất đó là này một đôi tay, mấy ngón tay bị tước mất, liền cơ hồ là phế hắn một nửa. Cố Sát nhanh chóng tiến lên một bước, một cước đạp ở rồi Hạc Linh ngực, Hạc Linh thân thể bay rất ra ngoài, đập lại mấy chục viên đại thụ, lại nát một khối đá lớn, trực tiếp bị cục đá cho rồi. Hắn chật vật bò ra ngoài. Lúc. Cố sát từ trên trời hạ xuống, một cước đem Hạc lĩnh Đầu đấm đạp trên đất, bình thản nói, "Ngươi vừa mới nói cái gì tới, kính sợ?" Nay mẹ nó liền kêu kính sợ. Hạc Linh Đầu khảm ở trong đất, hoảng sợ nói, "Ngươi bất quá liền lục thất giai chiến hoàng, làm sao có thể? Cao cao tại thượng đúng không?" Cố sát tiến lên, quăng lên bao các quả đấm to liền hung hãn đập xuống, giống như hạt mưa nửa hạ xuống. "Thần linh đúng không? Tại ra lên mặt đúng không? Ở trước mặt ta trang bức đúng không?" Bao nhanh baảnh baảnh baảnh hạ xuống, rất nhanh thì Hạc Linh thương tích khắp người. Hỏi, xương mặt xương mũi có giúp ở trên đất, không có biện pháp duy trì nữa thân thể con người, biến thành một cái lao hạt. Cố Sát vỗ một cái hạt lĩnh cánh, chắc chắn nói, "Đáng tiếc, ngươi quá già rồi, không dai, bằng không, đây đối với cánh gà." Hạt linh trừng lớn con mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Cố Sát tu vi rõ ràng so với hắn thấp nhiều như vậy, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chói. Cố Sát đá hạt lĩnh một cước, từ hạt linh trước bị cắt rơi trên ngón tay lấy xuống một viên không gian giới chỉ, sau đó giẫm chân một cái phóng lên cao. Trong rừng rậm, hai cái trường tí viên nắm đặc chế từng tạo ra bắt đầu đối hặc lĩnh tiến hành giới hạn. Cũng trong lúc đó, một đạo hương lực âm thanh chuyển tới, một con dương cánh có thể có hơn 10 thước thật lớn diều hâu bay tới, Vắc Cố Sát liền bay đi thái hành sơn một hướng khác. Đầu này diều hâu là một con cựu giai dị thú, tốc độ thật nhanh, là đặc biệt bị Cố Sát chọn tới phụ trách đi dò vùng. Trên không trung nhanh chóng tạt qua, bay qua vài tòa sau núi lớn, liền thấy một tòa núi lớn chính thiêu đốt ngọn lửa hực, đại hỏa trong tràn ngập, đang điên cuồng chạy trốn, hai vị chiến đang giết. Này là tới từ ở Ngô Gia hai vị chiến hoàng, đều là giỏi một thuộc tính bí thuật. Cố sát đặc biệt chọn một đám biết phun lự dị thú ở chỗ này mai phục hai vị này chiến hoàng. Bất quá, đối mặt đến trên lệnh thật lớn, cái gọi là khắc chế, liền có vẻ hơi gân gà, nhiều như vậy dị thú vây công, cũng chỉ là đưa đến một chút xíu kéo dài thời gian tác dụng, ngược lại là bị hai vị kia chiến hoàng đuổi giết được chạy trốn từ phía. Cố sát lấy ra đường đao, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, oanh một tiếng, bàng bạc được khí thế, trực tiếp trấn kia đầy khắp núi đồi đại hỏa cũng bốn tầng ra, hai vị kia chiến hoàng bị đánh bay ra ngoài, cả người nám đen, lên từng luồng khói trắng. Hai người cũng kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện cố sát, cả kinh nói, "Cố sát, người, Ngươi làm sao có thể? Cố sát không nói nhảm, xé đường đao, cả người bùng nổ kim sắc thiểm điện, đem hết khả năng xuất thủ, mạnh này biển lửa thoáng, cái xôi chảo, kinh khủng đau ảnh, chém về phía trước. Chạy. Hai vị chiến hoàng cũng không phải ngu xuẩn, trước tiên liền phản ứng kịp, nếu Cố sát xuất hiện ở nơi này, kia liền nói Minh, cựu cấp chiến hoàng Hạc Linh bị giết. Mà hai người bọn họ cũng bất quá tam tứ giai chiến hoàng, cộng lại cũng không phải Hạc Linh đối thủ, hơn nữa, nơi này bây giờ hay lại là đầy khắp núi đồi đại hỏa, hai người lã bài tẩy bí khí lực lượng cũng giảm rất nhiều, càng không có khả năng là Cố sát đối thủ. Hai người cũng không quan tâm chút nào mà mũi, nhấc chân chạy, phân biệt hướng về một phương hướng. Nhưng mà, Cố Sát tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem đường đao ném ra ngoài, sát hướng một cái chiến hoàng, sau đó hắn chính là đuổi theo hướng một cái khác chiến hoàng. Đường đao phá không, lượn lờ đáng sợ ánh đao, khí tức kinh người, đỏ tươi rực rỡ, sát hà nội dộ, vô cùng đáng sợ. Trong một sát na liền xuất hiện cái kia chiến hoàng sau nào, muốn xuyên thủng đầu lâu. Kia chiến hoàng cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, vội vàng xoay người, hai tay bóp ra pháp quyết, sử dụng một cái binh khí. Thương một tiếng thật lớn, đường lực lượng kinh khủng trực tiếp chặt đứt thanh kiếm binh khí. Sau đó xuyên thấu rồi cái kia chiến hoàng bạ vai, lực lượng khổng lồ kéo dài cái kia chiến hoàng bay rất ra ngoài, đóng vào trên một vết núi. Lao Cửu, một cái khác ngô ra chiến hoàng phát ra một tiếng cuồng loạn giống to, sau đó vội vàng mở ra thai nghe hét lớn, "Chư vị, hàng lao bị giết, Cố Sát hắn." Liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát đã đuổi theo, trực tiếp một quyền đập vào cái kia chiến hoàng trên đầu, vang một tiếng, cái kia chiến hoàng mắt bốc kim tinh đện xuống đất. Sau đó, Cố Sát bấm lên cái kia cổ chiến hoàng, một cái tay khác lên quả đấm hung xuống, bành bành bành bành bành. một trận đấm đá sau đó, vị kia chiến hoàng cũng cũng chỉ còn lại có một hơi thở. Mặc cho Cố Sát lại trong cơ thể reo xuống cấm chế phòng ẩn. "Này này, Lang Ngô tỉnh huống gì? Lang Ngô, ngươi có khỏe không?" Hai nghe bở Bluetooth bên trong chuyển tới thanh âm. Cố Sát một cึก giẫm đạp bể tai nghe, gỡ xuống kia chiến hoàng không gian giới chỉ, nhưng sau vậy vây tay, mấy cái đã sớm chuẩn bị xong dị tú nắm dây thường liền đi ra. Cự ứng lập tức từ trên trời hạ xuống, chở Cố Sát bay vào không trung, bay hướng cái kia bị đinh ở trên vách núi chiến hoàng. Cố Sát gỡ xuống đường đao, sau đó bắt cái chiến hoàng áo, lộ ra vẻ tươi cười. Cái chiến hoàng hoảng nói, "Đừng đừng xa cách Cố Sát, có thể hay không đừng đánh mặt?" "Được rồi." vút sát xuống một đạo cấm chế sau, trực tiếp dùng sức đem cái kia chiến hoàng từ mấy trăm mét trời cao đập xuống, trên đất đập ra một cái hố to, cái kia chiến hoàng cả người xương cốt đều tan nát, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn mấy cái vui tươi hớn hở chạy tới chói hắn gì thú, không nhịn được rơi lại nói, "Chà, chà, chà, mẹ hắn không bằng đánh mặt đâu rồi, Ngọa Tào A." Chương 140, kinh người bữa thao tác. Lúc này, còn lại bốn cái chiến hoàng đang ở hai hai hành động, phân biệt là tới từ ở Phi Kiếm Tông cùng Lâm Gia chiến hoàng. Bốn người cũng đều nghe được nô gia chiến hoàng cuối cùng thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào biết rõ? Hạc lão liên lạc không được, nô ra hai vị kia cũng liên lạc không được. Sợ rằng bọn họ đều là tao ngộ bất chấp rồi, lao nô cuối cùng nói Hạc lão bị giết, lại nhắc tới Cố Sát, sẽ không phải là Cố Sát giết Hạc lao chứ? Điều này sao có thể? Mẹ, đừng để ý nhiều như vậy, rút lui. Ngay tại mấy người chuẩn bị rút lui lúc, điện thoại vô tuyến bên trong chuyển tới một đạo cấp bách thanh âm, mấy vị đại nhân, xảy ra chuyện, chúng ta máy đội ở đường về Trung Tao ngộ công kích, máy bay toàn bộ hư hại, lâm vào dị thú trong vòng đây, xì xì xì tín hiệu cắt đứt. Giờ khắc này, kia bốn vị chiến hoàng cũng ý thức được xảy ra vấn đề. Rút lui. Không nên do dự, rút lui. Lúc này, bốn vị chiến hoàng đều bắt đầu chạy trốn. Mà đang ở Phi kiếm tông hai vị chiến hoàng vừa mới chuẩn bị hướng Thái Hành Sơn chạy lúc đi, trên bầu trời, Cố sát xuất hiện, các ngươi, sợ rằng không đi được. Phi kiếm tông hai vị sắc mặt của chiến hoàng đại biến. Sắt. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời hướng Cố sát xuất thủ, vừa ra tay liền sử dụng cường đại nhất binh khí cùng nhất cường đại sát chiêu. Trên bầu trời nguyên khí điên cuồng hỗn loạn, hai vị chiến hoàng nhanh mạnh như lôi đình, tất cả đều lừng lẫy mang, khắp núi núi đá cây tối đều rung động đãng lay động. Cố Sát đột nhiên lộ ra một cái tay, trên cánh tay bộc phát ra một đạo lực lượng vô hình, trong nháy mắt đó, chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên phi thường chậm chạp, Cố Sát thân như quỷ mị, đi phía trước vọt tới, trong tay đường đao toàn thân lượng lờ ngửa lực, hóa thành một đạo bóng người và nóng vọt tới trước, như lôi đỉnh xuất thủ. Hai vị chiến hoàng cũng trong khoảnh khắc đó cảm nhận được thời gian lực lượng, nhưng bọn hắn căn bản không kịp làm ra ứng đối. Hai lao ánh đao loé lên mà qua, kèm theo luống đạo huyết quang tự hai vị chiến hoàng trên bả vai tung tóe đi ra, bốn cánh tay bay lên lên, hai cái chiến hoàng mới ngã xuống đất. Cố Sát tiến lên chính là một trận đá. Một trận kêu cha gọi mẹ tiếng kêu rên phi thường thế lương, cố sát một mực đánh tới hai vị chiến hoàng chỉ còn lại một cái treo mệnh tức giận, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó gỡ xuống hai người không gian giới chỉ, sau đó phóng lên cao, cứ cử ương hướng xa xa bay đi. Mà hai cái kia chiến hoàng cũng xinh không thể yêu bị mấy con khỉ bắt cóp đến. Thái Hành Sơn, một tòa tràn đầy hoàng thổ tràn ngập trong núi đá, lâm ra hai vị chiến hoàng chính đầy bùi đất ra bên ngoài chạy, một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng. Đại minh, mấy vị khác sợ là đều đã gặp bất chấp rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Áo dài trắng chiến hoàng hỏi. Hắc Bạo chiến hoàng trong miệng nổ một bãi nước miếng mùn. Tay kết phát quyết, nâng tụ ra đến một cái dâng chào đại thủy cọ giữa toàn thân, nói: "Làm mẹ hắn, bây giờ ta nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không là có người bán đứng chúng ta, này cố sát thế nào như vậy rõ ràng chúng ta thủ đoạn, đặc biệt an bài nhiều như vậy thổ hệ dị thú tới chán ghét chúng ta." Áo dài trắng chiến hoàng trầm mặc. Làm chiến hoàng, bọn họ ở Thái Hành Sơn bên trong hành động, chỉ cần không đụng tới cố sát, cơ bản không tồn tại nguy hiểm, nhưng là, hết lần này tới lần khác bây giờ bọn họ rất chật vật, bởi vì bọn họ am hiểu nhất chính là thủy hệ bí nhưng lại bị khắt chế, dây đặc tổ hệ dị thú chế tạo đủ loại cảm ấy, mặc dù đối với bọn họ không cách nào tạo thành tổn thương. Cả buồn nôn là thực sự chẳng ghét. Ghê tởm nhất là những dị thú kia tất cả đều là đánh một thương chạy, hoàn toàn liền là đơn thuần buồn nôn hơn bọn họ tựa như. Trước đừng để ý cái này." Áo dài trắng chiến hoàng nói, "Rõ ràng cho thấy cô sát an bài những thứ này dị thú chỉ hoãn chúng ta, muốn từng cái tích phá, hắn hẳn là liệu được kế hoạch chúng ta, bây giờ, còn lại mấy vị kia sợ rằng đều đã tao ngộ bất chắc, chúng ta cũng rất khó chạy mất." Hắc bào chiến hoàng hư lạnh một tiếng, nói, "Chạy, tại sao phải chạy? Nếu cô sát tính toán chúng ta, đem chúng ta sở hữu dự định đều đoán được, chúng ta đây liền đi ngược lại còn được cũ." Áo dài trắng chiến hoàng nghi ngờ nói, Cố Sắt có thể làm con tin tới uy hiếp chúng ta, chúng ta đây cũng có thể dùng người chất tới uy hiếp hắn." Hắc bào Chiến Hoàng nói, "Kia Cố Sắt bắt cóc nhiều người như vậy loại siêu phàm giả tới uy hiếp chúng ta, nhưng là, trên thực tế, hắn cũng không có đối những người địa cầu kia loại làm ra cái gì tính thực chất tô lương, bao gồm ban đầu thái hành sơn vòng ngoài trận chiến ấy, hắn là như vậy chủ yếu châm đối với chúng ta những thứ này thượng giới sinh linh." Áo dài trắng Chiến Hoàng chợt nói, "Cho nên, chúng ta phải dùng con tin tới uy hiếp tên Bắc Cóc." "Đúng." Hắc bào Chiến Hoàng nói, "Cái này Cố nhìn như vô tình vô nghĩa, nhưng là, hắn chung quy là một cái đệ tiện địa cầu thổ dân." Căn cứ hắn những thứ kia hành vi, thực ra có thể suy đoán ra này nhân tính cách đại trùng tựa như gian. Hắn hành vi bị vô số địa cầu thổ dân lên án, nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái thổ dân đối với địa cầu làm ra công hiến có hắn đại. Hắn bị lên án đơn giản như vậy mấy giờ, làm theo ý mình vì tư lợi, nhưng nhìn kỹ một chút hắn làm việc, ban đầu xê thành thành lũy phá diệt, hắn đã giết thành lũy rất nhiều cao tầng, bị vô số nhân đả kích, nhưng cũng bởi vì hắn kia một sát, cứu hơn triệu người, sau đó, hắn trầm biển quỷ đảo châu, mặc dù nhiều ít đều có chút lịch sử cũ hận, nhưng là Chúng ta đoạn thời gian trước cùng Thiên Nguyên giới giao thiệp với, mới biết do Quỷ đảo Châu đã rất sớm đã cùng Thiên Nguyên giới có cấu kết, nếu như không phải cố sát kia mấy viên đầu đạn hạt nhân, Thiên Nguyên giới sẽ trước thời hạn rất lâu xâm phạm địa cầu. Sau đó, cố sát khiêng đầu đạn hạt nhân cất bóc, cái này không có thể hay không nhận thức hắn vì chính mình trở nên mạnh mẽ, nhưng là, nhân loại có nguy cơ, hắn cũng không có khoanh tay đứng nhìn, nếu như không phải hắn báo hiệu, địa cầu thổ dân sợ rằng được chết lại hơn vất nữa. Cho nên, ta nói hắn là đại trung tựa như gian, hắn là người thông minh, hắn không muốn bị đạo đức trói buộc, mới làm theo ý mình, trên thực tế Hắn tuyệt đối là một cái tâm treo người địa cầu, trên địa cầu trong khoảng thời gian này, ta đã sở biết những thứ này thổ dân đức hạnh, người thông minh cũng không nhiều, đại đa số đều là một ít ngu xuẩn vì tư lợi, cố sát hành vi, ta cảm thấy cho hắn là dùng bề ngoài vô tình tới giảm bất phiền toái từ đó có thể càng thuận lợi cứu địa cầu. Thậm chí, ta cũng hoài nghi hắn lần này tận lực châm đối với chúng ta thượng giới sinh linh, ý định ban đầu cũng không phải muốn đánh cướp, mà là nên vì địa cầu thổ dân tranh thủ quyền phát biểu, bởi vì hắn tồn tại, hắn đủ cường đại, mà tạo thành một loại đặc thủ tín ngưỡng, chúng ta thượng giới sinh linh cũng không có biện pháp nô dịch địa cầu người nhà quê loại tư tưởng. Hai người vừa nói, một bên ở hướng Thái Hành Sơn sâu bên trong chạy đi. Chỉ là, áo dài trắng chiến hoàng luôn cảm thấy có chút không đúng, nói: "Đại huynh, ngươi nói, có khả năng hay không? Cái này Cố Sắt căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần liền muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đây." Hắc bào chiến hoàng nói: "Không, người này tuyệt đối là đại trung tựa như gian, hắn hành vi nhìn như ích kỷ, có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần đều tại thời khắc ngẫu chốt trợ giúp nhân loại, hắn chỉ là một lương beo tiếng xấu phụ trọng tiền hành anh hùng." Mà lúc này, đang đứng ở cư ứng trên lưng Cố Sắt nhận được điện thoại, lao đại Lâm Gia hai cái kia chiến hoàng không biết rõ có phải hay không là bị ép, lại đổi lại phương hướng hướng tụ nghĩa đường phương hướng đi. Cố Sát nhíu mày một cái, đây cũng là cùng hắn ở biết trước tương lai trông được đến không giống nhau, bất quá, suy nghĩ một chút cũng bình thường, biết trước trong tương lai, hắn cũng không giống như hôm nay như vậy đem bốn thế lực lớn nhân một lưới bắt hết, giai đoạn trước quý tích thay đổi, đến tiếp sau này xuất hiện biến hóa mới là bình thường. Hai người kia không phải là muốn đến đi cứu người chắc chứ? Phi Long Nghi ngờ nói, đến thời điểm liền biết. Cố Sát lúc này phân phó tọa kỵ đổi lại phương hướng chạy thẳng tới tụ nghĩa đường. Bây giờ tụ nghĩa đường phòng thủ rất chống thả lỏng, thậm chí có thể nói gần như không có gì phòng thủ, chỉ có một đám đê gai dị thú ở nơi nào tượng trưng tạm giam đến những con tin kia. Những con tin kia, tất cả đều bị xuống cấm chế, hơi chút mạnh một chút cũng đều là trọng thương thân thể, hơn nữa cũng đói bụng đến trước ngực gián sau lưng, không có gì sức chiến đấu, cũng hoàn toàn không cần quá nhiều người tay trong coi. Lâm ra hai vị chiến hoàng không có hoa phí cái gì tinh lực liền xông vào tụ nghĩa đường chung, trực tiếp xông về phía nhốt con tin trong quảng trường. Những con tin kia môn thấy Lâm gia chiến hoàng, mỗi một người đều mừng rỡ dị thường, hô to được cứu rồi, sau đó đủ loại chửi rủa cố sát người kia gian. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là, Lâm ra hai vị chiến hoàng lại xông vào liền trực tiếp đại khai sát giới, nhanh chóng chém giết một nhóm người lớn loại siêu phẩm giả, ở tất cả mọi người đều trong kiếp sợ, hai người cứu mấy cái lâm ra siêu phẩm giả, sau đó mở điện thoại di động lên, mở ra lai sở trẻ ấm. Theo một tiếng ưng lịch, Cố Sát xuất hiện ở tụ nghĩa đường bầu trời, Lâm ra hai vị chiến hoàng khí thế mở hết, hắc bào chiến hoàng lớn tiếng nói, Cố Sát, chúng ta thượng giới sinh linh trăm ngàn tay đắng đặc biệt đi hạ giới giúp người điệu cầu các ngươi loại đối kháng ngoại địch, có thể ngươi làm người điệu cầu, chẳng những không cảm kích. Sau đó còn phải đuổi tận giết tuyệt, nếu như bây giờ ngươi không thu tay lại, ta liền không kéo ngươi nhiều như vậy đồng bào chết chung. Ngoài ra, nếu như ngươi hôm nay thật đổi tận giết tuyệt, ta cho ngươi biết, chúng ta Lâm ra sẽ hiệu triệu Sở hữu thượng giới sinh linh rời đi địa cầu, để cho người địa cầu các ngươi loại tự sinh tự diệt. Vừa nói, Hắc Bảo Chiến Hoàng trực tiếp lấy ra một viên đầu đạn hạt nhân. Trong bầu trời, Cố Sát cũng một ép, dùng người chất tới uy hiếp tên bác Quóc. Con lặng lơ này thao tác đơn giản là mở rộng mắt. Chương 141, Điên lặng bỏ già vĩ nhân, 1. Bây giờ Cố Sát suy nghĩ cũng treo máy rồi. Hắn thật sự không nghĩ ra Lâm ra hai cái này chiến hoàng là thế nào nghĩ, hắn mới là An ca, hai người kia nghĩ gì, dùng người chất tới uy hiếp hắn cướp. Không chỉ là cố sát mỗi rối, lai sợ chế ạm gian vô số người xem cũng đều bối rối, mãn bình đều là dấu hỏi. Đều tại giễu cợt Lâm ra hai vị này chiến hoàng có phải hay không là bị đánh cho váng, lại sẽ cho rằng cố sát như vậy nhân gian sẽ để ý nhân loại sống còn. Bị mở trói Lâm Diệu nhất cũng là vẻ mặt mờ mịt lôi kéo hắc bảo chiến hoàng, nói, thúc, ngươi đang làm gì vậy? Đó là cố sát, được xưng phải làm vũ trụ tội phạm nhân, ngươi dùng những người địa cầu này bệnh tới hắn. Những người này chính là hắn trói ạ." Lâm Diệu nhất hỏi ra rất nhiều người nghi ngờ, quá mẹ nó quỷ dị, Lâm Gia Chiến Hoàng lại suy nghĩ dùng nhân loại mệnh tới uy hiếp Cố Sát cái này vì tư lợi nhân gian, nếu như là Lâm Gia Chiến Hoàng trói mấy cái dị thú uy hiếp Cố Sát, bọn họ cũng vẫn có thể hiểu một chút. Này một lớp thao tác, trực tiếp đem rất nhiều người cpu cũng cho làm đốt. Cố Sát cũng là vẻ mặt một bức, nhìn làm như có thật Lâm Gia Chiến Hoàng nói, ta mẹ nó còn không có đánh ngươi hai đi, ngươi hai liền đem đầu trò "Cố Sát, ngươi chớ giả bộ." Hắc Bảo Chiến Hoàng cao giọng nói, "Hôm nay ta coi như vô số người mặt vạch trần ngươi người ngụy trang." Cố Sát có chút hiếu kỳ, không có trước tiên tiểu ra tay. Hắc Bảo Chiến Hoàng một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ, lớn tiếng nói: "Cố Sát, nói thật, ta thực ra thật bội phục ngươi, ngươi ngoài mặt vì tư lợi, chưa bao giờ đem nhân loại địa cầu tồn vinh để ở trong lòng, càng là vì này Lương Beo vô số tiếng xấu, có thể ngươi lại trong bóng đêm một mình đi trước." Yên lặng thừa nhận sở hữu áp lực, vì nhân loại tìm kiếm một phần quang minh, dù là toàn cầu nhân cũng hiểu là ngươi, ngươi đều không nhiều thích, ngươi là anh hùng, cho dù là chúng ta đến từ gọn. Lại tinh ngực, thấy qua vô số anh hùng, có thể ngươi lấy phàm nhân chi khu, một mình gánh lên một cái tinh cầu phụng hưng nhiệm vụ lớn. Dù là hắc ám đến mức tận cùng, như cũng một người khiêng tuyệt vọng, lưu lại một hy vọng cho ngươi đồng bảo, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng là, ta bội phục ngươi, ngươi là vĩ nhân. Cố Sát, ta lúc nào vĩ đại như vậy? Thế nào ta không biết rõ. Lúc này, Lai Sở trẻ ảm thời gian những thứ kia người xem cùng tại chỗ những thứ kia bị bắt cóc nhân loại siêu phàm giảm môn, cũng đều bối rối. Lâm Gia Chiến Hoàng lời này mấy cái ý tứ? Hắn không phải cùng Cố Sát đối địch sao? Đây là điển rồi. Cố Sát, anh hùng, ta mẹ nó là chưa tỉnh ngủ sao? Lâm Gia Chiến Hoàng đây là thật suy nghĩ hư rồi, Cố Sát người kia dàn sững sao sững anh hùng. Hắc bảo chiến hoàng cất cao giọng nói, "Cố sát, ngươi chớ giả bộ, ta nghiên cứu qua ngươi hành động, người địa cầu không nhìn ra, bởi vì ngươi kiến thức, lực lượng cùng tâm tính cũng quá vượt mức quy định rồi, ngươi vượt qua địa cầu, cho nên, người địa cầu không nhìn ra ngươi Ngụy trang, nhưng là, ngươi chớ quên, chúng ta đến từ thượng giới, chúng ta tầm mắt cũng vượt qua xa địa cầu, chúng ta cũng cũng bái kiến chân chính Hắc ám, cho nên, chúng ta có thể nhìn thấu ngươi Ngụy trang. Địa cầu đỏ thám hạ xuống, thủy diệt lại gần, nhưng là, địa cầu khoa học kỹ thuật, kiến thức, bọn họ căn bản không biện pháp ý thức được chẳng thai nạn này khủng bố đến mức nào. Dùng ngươi địa cầu các ngươi lời nói, dẫn trước nửa bước là thiên tài, dẫn trước một bước là kẻ điên, có thể ngươi dành trước quá nhiều bước, cho nên, ngươi làm quyết định bất luận biết bao chính xác, cũng sẽ không có người hiểu ngươi, ủng hộ ngươi. Cho nên, lựa chọn của ngươi rồi một con đường khác, đó chính là đem mình tạo thành rồi toàn cầu kẻ tù chung, bức bách nhân loại không thể không đi tới ngươi vì bọn họ chế định chính xác đường đi, mà làm như vậy giá, đó chính là cô độc, vô tận cô độc, ngươi sẽ bị sở hữu đồng bào phỉ nổ, sẽ bị người sở hữu không hiểu, sẽ trở thành đối tượng chú ý phản đồ, nhưng người, một vai lên nhân loại hắc vọng, một vai thừa vô tận chửi rủa vẫn như cũ chưa từng hối hận, cố định, dù là không ai hiểu, ngươi cũng không từng dừng bước lại. Có lẽ, ngươi đang ở đây trong đêm khuya đã từng có chịu, đã từng bị vô tận đồng bào chửi rủa chê cho thống khổ không, rức, đã từng có hoài nghi tới chính mình hành động có chính xác hay không, có đáng giá hay không, nhưng là, khi ngươi thấy sáng sớm ánh mặt trời, khi ngươi thấy ở mặt thế dãy rửa cầu sinh đồng bào lúc, ngươi vẫn là phụ trọng tiến hành. Cố sát, không được, ở đây sao khen đi xuống, chúng ta đều tin rồi hả? Ngoa tạo, ta như thế này mà vị lại sao? Lúc này, hiện trường siêu phàm giảm môn, lai sợ chế gian các khán giả cũng bối rối. Bọn họ cũng ý thức được, Lâm Gia Chiến Hoàng này không phải nói đùa, hắn tự hồ là đang nói thật, nhưng là, Cố Sát. Tại sao có thể là thứ người như vậy ạ? Ha ha ha, Lâm Gia Chiến Hoàng tiếp tục nói, ta biết rõ, không có mấy người biết rõ ta nói chuyện, nhưng là, Cố Sát, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Ngươi làm mỗi một chuyện đều có ngươi thẩm ý, ngươi lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng tâm mắt, là đang ở Đã Hủy Diệt X thành thành lũy, ở nơi nào, ngươi làm theo ý mình, không, có kiêng, kỵ gì cả, khiêu chiến qua vương, tùy ý vận dụng ngươi năng lực siêu phàm, bị vô số nhân ngươi vì tư lợi, ùng, có năng lực lại chỉ cố chí ngươi. Nhưng là Ngươi sợ dĩ làm như vậy, là vì để cho quan phương cùng dân chúng coi trọng siêu phàm giả, ngươi không ngừng biểu diễn ngươi chiến lực, là bởi vì ngươi đã đã nhìn ra, nhân loại tự cứu con đường chỉ có một cái, đó chính là siêu phàm lực lượng. Nhưng là, khi đó, bất luận ngươi nói thế nào, không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng ngươi, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi là vì nâng cao thân phận của mình cho nên đủ loại thổi phồng siêu phàm giả, vì vậy, ngươi không làm giải thích, ngươi chỉ điên cuồng biểu diễn năng lực siêu phàm, bởi vì ngươi biết rõ, đương thời nhân phát hiện khoa học kỹ thuật không đấu lại ngươi lúc Bọn họ liền sẽ vô cùng coi trọng siêu phạm. này có thể so với ngươi hướng thế nhân giải thích mau hơn gấp trăm ngàn lần. Ngươi xem tựa như sát rất nhiều rồi nhân, trên thực tế, ngươi là cứu nhiều người hơn, bởi vì địa cầu quan phương sớm ngày coi trọng siêu phạm, là có thể chết ít mất rất nhiều người, xa xa so với ngươi giết nhân nhiều hơn, sát sinh là cứu sống, Cố sát, ngươi không cần phản bác, đây chính là lựa chọn của ngươi phương thức. Cố sát. Lúc này, những thứ kia các khán giả cũng nghị luận ầm ĩ, Lai Sở Trệ ảm giận đạn mạch điên cuồng xuất bình, ngoại tảo, Lâm gia chiến hoàng nói rất có đạo lý à. Ta là sớm nhất gia nhập siêu phàm giả hiệp hội một nhóm. Ta có thể làm chứng, Lâm gia Chiến Hoàng không có nói bậy bạn, vừa mới bắt đầu thành lập siêu phàm giả hiệp hội, quan phương thật không phải rất coi trọng, bọn họ chỉ là nghiên cứu siêu phàm giả. Đúng đúng đúng, ta chính là sở nghiên cứu, khi đó không chỉ là quan phương, chúng ta nhân viên nghiên cứu cũng không cho là siêu phàm giả có thể rất mạnh mẽ đến đối kháng vũ khí nóng mức độ. Phải nói coi trọng, thật đúng là là bởi vì ta môn lúc ấy nhận được tin tức, Cê Thành Thành Lụy ra một cái nhóm bước siêu phàm giả, một mình đấu quân đội, một người chém mấy chục con tang thú, khi đó quan phương mới bắt đầu coi trọng siêu phàm giả. Không sai, đặc biệt là Cố thành thành lũy phát tới cố sát tay sẽ sẽ tăng, chọi cứng mấy chục mai lựu đạn, sát xuyên một nhánh mấy ngàn người quân đội sau, Quan phương mới ý thức tới, siêu phàm tốc độ phát triển vượt xa khoa học kỹ thuật. Không phải a, các huynh đệ, nghe các ngươi nói như vậy, chẳng nhẽ Cố Sát thật là vĩ nhân? Là chúng ta trách lầm Cố Sát rồi hả? Nhưng là, hán khiêng đầu đạn hạt nhân, nhưng là hại chết vô số người a. Này giải thích thế nào? Chương 142, tiếng lặng bỏ già vĩ nhân, 2. Tất cả mọi người đều chửi ngươi vô pháp vô thiên, không nhìn luật pháp. Hắc báo chiến hoàng tiếp tục nói, nhưng trên thực tế lâu rồi Ở Cê Thành Thành Lũy bên trong, nếu như ngươi không giết những cao tầng kia, người báo hiệu cũng không có biện pháp tiến hành. Ngươi năng lực siêu phàm dẫn trước quá nhiều, ngươi phát hiện Cê Thành Thành Lũy phải xuất hiện địa chấn, nhưng là khoa học kỹ thuật kiểm tra không tới, những người đó không tin ngươi, ngươi có thể làm sao? Đó là cả thành đồng bào, ngươi chỉ có thể điên cuồng giẫm đạp lên luật pháp quý cũ. Ngươi lưng đeo tiếng xấu, có thể kết quả, ngươi lại cứu hơn triệu người, nếu như không phải ngươi giữ vững, thành lũy sẽ không trước thời hạn làm chuẩn bị, cả tòa thành lũy cũng sẽ mai táng ở đó chạng địa chấn bên dưới, tất cả mọi người đều có thể chửi ngươi giống đạp lên luật pháp, tan vỡ trật tự, nhưng là Ban đầu từ C Thành Thành Lũy sống sót sau thai nạn những người đó không tư cách chửi người, ngươi như chẳng phải làm, bọn họ cũng sẽ chết. Theo này vừa nói đến, hiện trường rất nhiều bị bắt cóc siêu phàm giả môn cũng ánh mắt phất tạp, bọn họ trong đó xác thực có không ít người là C Thành Thành Lũy bể tan thành sau đó người may mắn còn sống sót, bọn hắn cũng đều biết rõ kia một trận địa chấn là cố sát trước thời hạn dự liệu được, cuối cùng cũng bởi vì báo hiệu bị quân đội vây giết, không thể không đại chiến quân đội. Nhưng là, bọn họ thật không có nghĩ qua Lâm Gia Chiến Hoàng nói kia một cha, bây giờ, vị Lâm Gia Chiến Hoàng điểm ra đến, bọn họ đột nhiên phản ứng kịp, chính mình tiên tiên chửi rủa nhân gian, thực ra lại là mình nhân nhân cứu mạng, trong lúc nhất thời, tâm lý sinh ra cảm giác cái nấy. Mà lúc này, những thứ kêu lai like sợ trễ ảm thời gian, rất nhiều người nhắn lại, trong này có không ít đều là từ chết thành thành lũy đi ra người may mắn còn sống sót. Tựa hồ, Cố Sát cũng không có chúng ta tưởng tượng hư như vậy, hắn ban đầu sát xuyên quân đội, thật đúng là vạn bất đắc dĩ, nếu không, thành lũy không có biện pháp tổ chức thoát đi, tất cả đều phải chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta xác thực không tư cách mắng Cố Sát, bất kể hắn sau tới làm cái gì, nhưng ta sát thực thiếu hắn một phần ân tình. Bất quá, Lai sở trì ảm thời gian như cũng còn có người chẳng thèm nó tới, bất luận nói thế nào, đều không cách nào tẩy trắng Cố Sát sau đó dùng đầu đạn hạt nhân nổ chết nhiều người như vậy. Đúng, ta tin tưởng, vừa mới bắt đầu Cố Sát hành vi có thể là bị bất đắc dĩ, có thể là thật vì nhân loại cân nhắc, có thể phía sau đâu rồi, ủy đảo châu chỉ một nửa, đại mẹ châu hai thành thành lũy không ai sống sót. Lúc này, Cố Sát đều đã sinh ra vô hạn nghi kỵ, phía sau hắn làm toàn cầu tội phạm chuyện, này nha luôn không khả năng vẫn có thể thay mình tẩy trắng chứ. Hắc Bảo Chiến Hoàng tiếp tục nói, phía sau sự tình, ha, ha, ha vậy thì càng tốt giải thích, ta đã nói rồi, Cố Sát Ngươi suy nghĩ, ý thức dành trước sở hữu người địa cầu. Ngươi nổ quỷ đảo châu cũng là phải nhất định làm việc, không thể chối, bởi vì lịch sử nguyên nhân, quỷ đảo châu cùng các ngươi long châu có mảnh liệt lịch sử cừu hận, nhưng này tuyệt không phải ngươi nguyên nhân chủ yếu. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì quỷ đảo châu hành vi, ngươi vừa mới bắt đầu cũng bất quá là thanh toán quỷ đảo châu những thứ kia ở trên diễn đàn khiêu khích người siêu phàm giả, này có lịch sử cửu hận ở trong đó ta tin tưởng, nhưng ngươi cũng chỉ là hu hiệp, cũng không có nổ quỷ đảo châu. Có thể sau đó tại sao nổ Nhất định là ngươi đã phát giác Quỷ Đảo Châu cùng Thiên Nguyên Giới cấu kết sự tình, ngươi kia lúc sau đã không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể là hủy diệt. Nhắc tới, chuyện này cũng là chúng ta đoạn thời gian trước ở bắt làm tù binh một ít Thiên Nguyên Giới giọm bị tộc mới biết rõ. Ở nửa năm trước, Quỷ Đảo Châu cũng đã cùng Thiên Nguyên Giới trao đổi, nhiều cái dị độ không gian, trừ một cái là địa cầu vốn là đầu tiên, mấy cái khác đều là Thiên Nguyên Giới chạm. Không gian, đường hầm không gian đã sắp hoàn thành, cuối cùng bị ngươi mấy viên đầu đạn hạt nhân cho phá vỡ kế hoạch, vì nhân loại lại tranh thủ được thời gian nửa năm. Trong lúc nhất thời, Lai Sở chệ Ẩm Gian cũng nổ. Mẹ nhà nó Tiểu Nhật Tử lại ở sau lưng làm loại chuyện đó, quá ghê tởm, dù ta còn vì bọn họ kêu bất bình. Thật là hoan uổng cố sát rồi. Có cái gì oan uổng, cố sát đầu đạn hạt nhân chôn giết rồi nhiều như vậy bình dân bất tính. Trên lầu có phải hay không lãng ngốc, cố sát không nổi ban thành lũy, chẳng lẽ Thiên Thiên đi trông coi để cho quỷ đạo châu không chính xác cấu kết tiên môn giới. Giết một nhóm cao tầng, liền sẽ không xuất hiện nhóm thứ hai. Đúng vậy, kia quan hệ đến toàn bộ nhân loại sống còn, cố sát nếu như không nhận tâm một chút, phàm là có mấy người đi mở ra đường hầm không gian đây. Làm sao bây giờ? Cố sát cũng chỉ là đỗ vài tòa có năng lực mở ra đường hầm không gian thành lũy. Quỷ Đạo Châu không thiếu có một ít tiểu căn cứ, cố sát tại sao không nổ? Bởi vì hắn rõ ràng, những thứ kia tiểu căn cứ không có năng lực mở ra đường hầm không gian. Hắc Bảo Chiến Hoàng tiếp tục nói, khi ngươi quyết định muốn một mình gánh lên tuyệt vọng một khắc kia, ngươi liền biết rõ, ngươi làm làm Hà Siêu trước quyết định, đều không thể giải thích, bởi vì ngươi như giải thích, sự tình liền không thành được rồi. Cho nên, ngươi chỉ có thể một mình đi trước, sau đó, ngươi làm toàn cầu tội phạm, không phủ nhận, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng là, khi đó ngươi đã là toàn cầu cường đại nhân, tại sao ngươi trả cổ chấp như vậy? Đó là bởi vì ngươi biết rõ Chân chính thai nạn muốn tới rồi, ngươi phải trở nên cường đại hơn, mới có chừng cứu nhân loại hy vọng. Thế nhân đều nói ngươi cướp bóc toàn thế giới, khiêm đầu đạn hạt nhân khắp thế giới chạy, có lẽ đầu đến cuối, ngươi chỉ nổ quá hai tòa thành lũy, tại sao phải nổ, bởi vì ngươi phải nhất định toàn thế giới cũng sợ hãi ngươi, ngươi phải làm cái kia đồ tệ, làm tên ma quỷ kia. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nắm giữ một cái địch nhân chung, mới có thể không ở nội đấu, nếu như ngươi thật vô tình, ngươi liền sẽ không nói cho nhân loại, lần thứ ba đỏ Biết rõ Thiên Nguyên giới muốn sầm lấn rồi, ngươi phải để cho toàn cầu nhân loại ở thời gian ngắn nhất liên hợp lại tranh thủ một đường sinh cơ kia, cho nên, ngươi đi làm cái kia ác nhân, làm tên ma quỷ kia, bức bách bọn họ từ bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đứng đối. Kết quả cuối cùng, là ngươi thành công, ngươi xác thực thành công để cho toàn cầu các châu nhân buông xuống vốn là thành kiến cùng tiêu hận, liên thủ đứng đối kia một trận đỏ thám hạ xuống. Ngươi như cũng bị vô tận chửi rùa, nhưng ta tin tưởng, ngươi ẩn ở, ở Thái Hành Sơn chung lúc, ngươi là ở mỉm cười, ngươi cố gắng không có hổn phí, khi bị người sở hữu chửi rủa lúc, ngươi trong lòng cũng sẽ khổ, nhưng là, ngươi cảm thấy đáng giá. Ngươi đi bộ tuyến, đó là sát sinh là tựu sống, ngươi quyết định chính là vì chủng cứu nhân loại, dù là trong quá trình ngươi yêu cầu hướng mình đồng bào nhấc lên đồ đao, dù là vô tận nội tâm cảm giác đau khổ, ngươi vẫn không có chốc lát buông lòng lui. Về phía sau quá, Hắc Bảo Chiến Hoàng nhìn hướng tiên không trung cố sát, trầm giọng nói, "Cố sát, phía sau sự tình còn phải ta nói tiếp sau. Ngươi đang ở đây thái hành sơn trùng, thành lập cái gọi là phỉ ổ, bất quá cũng là vì bảo lưu lại nhân loại cuối cùng tín ngưỡng, bởi vì ngươi không tin tưởng chúng ta thượng giới sinh linh, ngươi sợ chúng ta là có dụng ý khác, ngươi vẫn là lựa chọn đứng ở toàn thế giới phía đối lập, cái gọi là chính là làm cho nhân loại không nên đem chúng ta thượng giới sinh linh quá mức thần thoại mà tạo thành lệ thuộc vào, bởi vì ngươi lo lắng chúng ta thượng giới sinh linh có một ngày có thể sẽ vứt bỏ điện. Câu, mà khi đó, nhân loại đem sẽ bởi vì tính tínhỷ lại nguyên nhân mất đi tự cứu lòng tin. Cố sát, ngươi không cần ủy trang, ngươi sở hữu dụng tâm lương khổ, ngươi sở hữu giữ vững, tín ngưỡng, ta đều đã thấy rõ rồi, ngươi xem tựa như vô tình, kỳ thực là nhất người hữu tình, ngươi là ở tuyệt vọng hạ phụ trọng tiền hành anh hùng. Cố sát, ta ạ, nay cũng có thể nhớ lại đi ra, nếu như không phải chính ta biết mình, ta mẹ nó đều tin rồi. Ta không phải Cố sát nói, Hắc bảo chiến hoàng khẽ cười nói, ngươi đến bây giờ còn muốn ngụy trang, vô dụng, Cố sát, ngươi thấy bây giờ được ngụy trang trả có ý nghĩa sao? Toàn cầu nhân loại cũng đã biết rõ ngươi là người như thế nào, Cố sát, đừng ngụy trang, dùng ngươi anh hùng thân phận cùng chúng ta đàm phán đi. Chương 143, không giải thích được. Ta mẹ nó đột nhiên nghĩ cho mình hai bàn tay. Nay nay chuyện này. Này, Cố sát. Thì ra, Cố sát lại vì nhân loại yên lặng bỏ ra nhiều như vậy, nhưng là, ta mẹ nó đột nhiên cả ngày mang hắn. Thật có anh hùng đang yên lặng phụ trọng tiến hành. Cái này cần nhiều mệt mỏi a? Ta non cũng hiểu lầm cố sát rồi hả? Tại sao ta cảm giác như vậy liền hướng đây? Ta hay là không dám tin tưởng đây là thật, cố sát thật vì nhân loại bỏ ra nhiều như vậy sao? Nhưng là, Lâm gia vị kia chiến hoàng nói rất thật ta. Ta muốn không phải gậy chân rồi, bây giờ ta thì phải cho chính ta hai cái mũi to đậu. Trên lầu, mũi to đậu lấy tay là được. Ta thích dùng chân. Ai có thể nói một chút, đó là thật sao? Lai Sở Trệ Ẩm Gian đã nổ, bởi vì tràn vào người xem thật sự quá nhiều, trực tiếp để cho toàn cầu diễn đàn sẽ vơ nhanh nứt ra, trực tiếp phát không được đạn mặc rồi. Bất quá Cái này cũng không ảnh hưởng đến bây giờ toàn cầu nhân loại khiếp sợ, nhiều người hơn tràn vào lai like sở Trệ Hàm Gian. Đặc biệt là bây giờ ngay tại Thái Hành Sơn bên trong làm con tin những siêu phàm giả đó môn, nhìn về phía ánh mắt của Cố Sát đều tràn đầy xung tính. Tất cả mọi người đều trầm mặc, đều đang đợi Cố Sát trả lời. Mà lúc này, Cố Sát chính trôi lơ lửng trên không trung, khỏe miệng hung hăng co quắp, nhìn bên dưới kia điên cuồng vì hắn tẩy trắng lâm gia chiến hoàng, chậm rãi nói, "Ta chỉ có thể nói, ngươi mẹ nó suy nghĩ nhiều, ta cho tới bây giờ không có ngủ trăng quá, ta cũng không tiếc mùi tràng, ta chính là các ngươi thế nhân sở chứng kiến như vậy, lão tử chính là đệ nhất thiên hạ tội phạm." Ha ha ha ha. Thất Bảo Chiến Hoàng lớn tiếng cười to nói, "Cố Sát, cũng đến bây giờ, ngươi chả có cần phải tiếp tục ngụy trang sao?" "Cố Sát, đàm phán đi, ta tạm thời đại biểu chúng ta thượng giới sinh linh với ngươi đàm phán. Ngươi hoàn toàn không cần phải phòng bị chúng ta, chúng ta cùng ngươi mục đích là như thế, bất luận quá trình như thế nào, chúng ta đòi hỏi thứ nhất đều là chống cự Thiên Nguyên giới, không chỉ là địa cầu. Bây giờ toàn bộ vũ trụ đều tại gặp phải Thiên Nguyên giới xâm phạm, chúng ta không phải địch nhân, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ vứt bỏ nhân loại." Cố Sát không lời nói, "Ngươi mẹ nó thật suy nghĩ nhiều, ta chưa bao giờ quan tâm nhân loại tồn vong, bây giờ ta cũng chỉ muốn đánh cướp. Hắc Bạo Chiến Hoàng nói, nếu như ngươi thật không quan tâm, lấy ngươi tính cách, đã sớm độc thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ vẫn còn ở ngụy trang. Cố Sát, nay mẹ nó không phải là bởi vì ngươi nhà kể chuyện xưa đại năng câu dẫn ra nhân lòng hiếu kỳ rồi không? Hắc bào Chiến Hoàng tiếp tục nói, Cố Sát, chúng ta thật có thể nói, chúng ta là có thể sống chung hòa bình, ngươi cũng đừng ngụy trang, ở đây sao ngụy trang liền không có ý nghĩa, ngươi. tao đệt con mẹ mày, thế nào trao đổi như vậy Cố Sát đột nhiên xuất thủ, trong giây mắt đó, chu vi 100m nội thiên địa rung run không gian phản phất đột lại, bàng bạc thời gian lực lượng chợt hạ xuống lay động mảnh liệt, một cổ khí tức đáng sợ bùng nổ, trong thiên địa quy tắc trật tự cũng mơ hồ và mẹo. Lâm ra hai vị kia chiến hoàng vị trí địa phương, tốc độ thời gian trôi qua trở nên vô cùng chậm chạp. Vẹn vẹn chỉ là không dễ dàng phát giác trong nháy mắt, Cố Sát liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người, sau đó nhấc chân một cước đá bay hắc bảo chiến hoàng, đem viên kia đầu đạn hạt nhân cho thu vào trong không gian giới chỉ, đồng thời lao đi rồi đối phương ở đầu đạn hạt nhân trên giễu nguyên lực. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát lại một trưởng bộ hướng áo dài trắng chiến hoàng. Áo dài trắng chiến hoàng độ vàng ngân can, lên hai cánh tay đó nữa, đụng Cố bàn tay. Rắc rắc một tiếng, áo dài trắng chiến hoàng cánh tay trực tiếp đึก gãy, đụng vào chính hắn lồng ngực, thật lớn lực trùng kích, để cho áo dài trắng chiến hoàng lồng ngực xương cũng vỡ vụn, cả người cũng đều bay rất ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung toé. Ha ha ha, Cố Sát, ngươi vẫn còn ở giả bộ. Hắc Bảo chiến hoàng trong miệng phun ra một búng máu, từ trong một vùng phế tích bò dậy, nói, ngươi còn nói ngươi không ở nói nhân loại địa cầu, ngươi nếu không phải quan tâm, về phần ngươi như vậy gánh tâm hoạch đạn nổ sao? Ta rời ạ. Cố Sát một cước lạch, cả người giống như tên lửa bắn, tới Hắc Bảo trước mặt dựng dự lên hung hăng chó một cái nện xuống trực tiếp đập hắc bảo chiến hoàng nằm trên đất, đập vỡ một miếng đất lớn mạch. Nhớ lại quái, nhớ lại quái. Cố sát quăng lên quả đấm điên cùng đập vào, đập hắc bảo chiến hoàng hơi thở mong manh rồi này mới ngừng tay, giễu cợt nói: "Ngươi nhà nào động là thực sự đại, trả hao hết tâm tư thay ta tẩy trắng, ta cảm ơn ngươi nhà." "Bất quá, ngươi thật suy nghĩ nhiều, biết." Hắc bảo chiến hoàng hơi thở mong manh, dùng răng nói, chớ giả bộ, Cố sát, ngươi là đại trung tựa Như Gian, ngươi như thế nào đi nữa ngụy trang đều vô dụng, ngươi phải cùng chúng ta đàm phán. "Ta đi ngươi." Cố sát một cước bảo hoàng. Sau đó xông về bên kia mới vừa từ dưới đất chật vật bỏ dậy áo dài trắng chiến hoàng. Thấy Cố Sát xông lại, áo dài trắng chiến hoàng bị dọa sợ đến vội vàng hô to, nhẹ một chút. Vành Cố Sát trực tiếp một quyền nện ở áo dài trắng chiến hoàng trên mặt, áo dài trắng chiến hoàng ầm ầm ngã xuống đất, trọng thương hôn mê. Làm xong hết thảy các thứ này, Cố Sát lúc này mới thoải mái thở ra một hơi, lấy hai người không gian giới chỉ sau đó, chào hỏi một đám tiểu đệ tới đem hai cái kia chiến hoàng buộc lại, sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngây người như Phùng Lâm Diệu Nhất. Lâm Diệu Nhất cả người run lên, vội vàng nói, "Đừng đánh đừng đánh, ta thành thật." Vừa nói, Lâm Diệu Nhất liền đàng hoàng ngồi xuống. Đưa hai tay ra, chủ động tiếp nhận giới hạn, nhưng là, một đôi ánh mắt lại tự nhìn chòng chọc cố sát, ánh mắt kia bên trong lại lộ ra nồng nặc thương tiếc ý vị. Cố sát nhìn Lâm Diệu nhất ánh mắt kia, chỉ chỉ hôn mê hắc bảo chiến hoàng, không lời nói, ngươi nha sẽ không cũng tin rồi kia lão ra hỏa suy nghĩ hư rồi thay ta tẩy trắng lời nói chứ. Không có tin hay không? Ta không tin, ta tin tưởng ngươi liền là chân chân thiết thiết tội phạm, ngươi chính là cái người xấu. Lâm Diệu nhất vội vàng lắc đầu. Cố sát lúc này mới quay đầu, nhưng mà, trong nháy mắt đó, hắn lại nghe được Lâm Diệu nhất nhỏ giọng nói, bất quá, ngươi, ngươi sẽ không một mực cô độc, ngươi muốn tin tưởng vẫn luôn có người cùng người đồng hành. Cố sát lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã quỵ. Hắn thật sự là không biết rõ từ chỗ nào bắt đầu rêu cả rồi, sau đó nhìn về những thứ kia bị chói làm con tin nhân loại siêu phàm giả môn, luôn cảm thấy ánh mắt của bọn họ có cái gì không đúng, nhíu mày một cái, nói, các ngươi chung quy không đến nổi tin tưởng, tiên láo da hỏa nói hiệu nói vô chứ. Ta đều đem các ngươi trói, lại không cho ăn cơm lại làm lao động tại chân. Không tin, không tin. Đúng đúng đúng, chúng ta không tin. Chúng ta đều không tin, không có chút nào tin. Tất cả mọi người đều ở lắc đầu, đều tại chối. Nhưng Cố sát luôn cảm thấy có điểm không đúng. Sau đó nhặt lên trên đất cái kia đang ở mở lai like sở trẻ ám điện thoại di động, nói: "Ta tuyên bố à, con tin không thả, Lâm ra, Lô gia, Phi kiếm tông, Sích Kim hạ tộc, không nói quý củ, nói xong rồi một tay giao tiền một tay giao con tin, lại len lén lén phái bảy vị chiến hoàng làm đánh lén, cho nên, con tin ta không thả, còn phải thêm tiền mới có thể thứ lỗi nhân." Lai like sở trẻ ám gian đạn đột nhiên bắt đầu điên cuồng xông ra: "Thêm tiền thêm tiền, phải giết cho ta thần thêm tiền." "Ra tăng tiền." "Sát thần, ta ngày mai sẽ tới Thái Hành Sơn, ngươi đem ta chói đi, nhìn xem có thể hay không nhiều đổi ý tiền." "Đúng đúng đúng, ta ngày mai cũng tới." Thêm ta một cái, thêm ta một cái. a sát thần, ta ngày mai đem cả nhà của ta mang tới cho người chói. Cảm tạ bạn đọc say rượu ước hồng nhan 15.000 tiền khen thưởng. chương 144, tín ngưỡng cùng âm nhu. Cố sát là thực sự bị chỉnh hết ý kiến, đột nhiên, liền bị giặt trắng, hơn nữa còn giặt như vậy hoàn toàn. Bất quá, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn cũng không không quá để ý, chỉ là ở toàn cầu trên diễn đàn một cái hạ long bắc bốn thế lực lớn quan phương tài khoản, sau đó liền chào hỏi một đám bọn tiểu đệ chia của. Chia xong vật sau đó Cố sát liền phân phó bọn tiểu đệ tạm giam Con Tin, mà chính hắn chính là tiến vào mật thất bắt đầu tu luyện. Lần này, đạt được tài nguyên phi thường phong phú, đầu tiên là bốn thế lực lớn vì mê mội hắn, đưa tới những thứ kia tiền trục là một chút không có đánh giảm đi, mặc dù cố sát phân đi ra một chút, nhưng là, phân đi ra đều là với hắn mà nói đã không có gì tác dụng dên dại dị quả, thi hệ loại, đối với hắn có dùng cái gì đều bị để lại, hơn nữa số lượng phi thường khổng lồ. Ngoài ra, hắn trả đoạt bảy vị chiến hoàng không gian giới chỉ, những thứ này chiến hoàng đều là tới từ với thượng giới, có tài sản không thấp, hơn nữa đều là một ít tuổi tác thật lớn chiến hoàng tích lũy tài nguyên không ít, bất quá, tương đối mà nói, này bảy vị chiến hoàng tài nguyên lại không có trước bắt cóc mấy cái trẻ tuổi chiến hoàng tài nguyên. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng bình thường, những người này tuổi đã cao mới chiến hoàng, mà Lâm Diệu nhất mấy người cũng còn vô cùng trẻ tuổi, tiềm lực rất lớn, ở bên trong cửa địa vị không giống nhau, cũng là trọng điểm bồi dưỡng hạt giống tốt, đạt được nội bộ tài nguyên tự nhiên rất nhiều. Cố Sát không có lãng phí thời gian, lúc này liền bắt đầu tiến vào điên cùng trạng thái tu luyện. Ở Sát lúc thời điểm tu luyện, địa cầu các nơi đều đã phi thiên, toàn bộ lưới đều tại nhiệt Cố Sát tẩy trắng chuyện này. Mặc dù như cũ có rất nhiều người không tin, nhưng lại là thật thật tại tại để cho cô Sắt thành công giật trắng, dẫn phát internet cùng offline đều rung động đãng. Chuyện này, đưa tới hôn loạn không chỉ là nhân loại bọn thể, các phe thượng giới thế lực cũng đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là làm cho này một lần tẩy trắng sự kiện chủ yếu tham dự Long Bắc 4 thế lực lớn, mà trong đó chủ yếu nhất đó là Lâm gia. Lâm gia gia chủ điện thoại đều bị đánh bể. Cuối cùng, trong Lâm gia bộ đang khẩn cấp bàn sau đó, thật sự không chính thoát, liền mở ra một cái video hội nghị, cùng Phi Kiếm Tông, Xích Kim Hạc tộc cùng Ngô gia người phụ trách tiến hành liên tuyến. Trong phòng hợp, Lâm ra ra chủ nhìn trong máy chiếu mấy người, lúng túng cười một tiếng, nói: "Mấy vị, xin lỗi, chuyện này, đúng là tình cờ biến cố, ta Lâm ra không có cái kế hoạch này." Tịch Kim Hạc tục tục trưởng tức giận nói: "Lâm gia chủ, người biết không biết rõ chuyện này mang đến nhiều ảnh hưởng lớn, mặc dù chúng ta những thứ này từ thượng giới tới thế lực khắp nơi giữa không có minh văn quy định, nhưng là tất cả mọi người thầm chấp nhận một cái cách làm, đó chính là từ tín ngưỡng bên trên chen ép địa cầu thổ dân, từ về tinh thần nô dịch bọn họ. Chúng ta sở hữu thế lực đều tại nghĩ đủ phương cách phá hủy địa cầu tổ dân vốn là tín ngưỡng, các ngươi Lâm gia lại làm đó lại đem cái kia cố sát cho đánh tạo thành nhân loại trung cực tín ngưỡng, các ngươi như vậy một làm, liền để cho chúng ta trước bỏ ra nhiều như vậy cố gắng cho quốc phí, địa cầu thổ dân, không thể có bọn họ thần, chỉ có thể là tín ngưỡng chúng ta thượng giới sinh linh." Phi kiếm tông chủ cũng nói, đúng vậy, Lâm gia chủ, các ngươi Lâm gia lần này, có thể là trở thành chúng thị chi địa rồi, chúng ta dẫn dắt lâu như vậy dư luận, thật vất vả đem cố sát vị này nhân loại địa cầu thần kéo xuống, hiện tại lại đảo ngược, hắn thần đàn vững ngân rồi, ngươi biết không biết rõ, hôm nay điện thoại ta đều bị đánh bể, tất cả đều là tới hưng sư và tội." Lâm gia trong nhà tràn đầy xin lỗi nói, "Phải phải là Ta biết rõ, lần này đúng là chúng ta sai lầm, chúng ta lâm gia hai vị kia chiến hoàng, chỉ sợ cũng là bị cố sát hù dọa, đây cũng là nhân chi thường tình chứ sao. Nói vậy, chủ nhà họ nô nói, "Lâm gia chủ, loại này lắc lư tiểu hài tử lời nói ngươi cũng đừng đem ra gạt chúng ta rồi, các ngươi lâm gia hai vị kia chiến hoàng rầu gì, cũng không phải bị sợ mất mặt sẽ không cố trong tộc lợi ích, không để ý đại cuộc, ngươi nói thật đi, các ngươi rốt cuộc là thế nào kế hoạch?" Chuyện này, Lâm gia chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Được rồi, ta đây liền nói thật, chuyện này, đúng là chúng ta trong lâm gia bộ an bài phụ trợ kế hoạch." Hôm nay đi đến Thái Hành Sơn áp dụng chém đầu hành động, đối với cái kế hoạch này, ta vẫn là cảm thấy không quá vững vàng, cho nên, trước khi chuẩn bị đi, làm ra cái thứ nhỉ kế hoạch nói cho ta biết lâm ra chiến hoàng. Mặc dù chúng ta mới ếp nhà đối với cố sát sức chiến đấu đánh giá là lục dai hoặc là thất dai chiến hoàng, nhưng là nhìn tổng quát người này thành dành tới nay động tác, mỗi một lần cũng ngoài dự liệu cường đại, cho nên, ta làm xong lần này chém đầu hành động thất bại dự định. Nhưng là, các người cũng biết rõ. Mấy ngày trước Thái Hành Sơn trận chiến ấy, mặc dù Cố Sắt danh tiếng rất túi, nhưng hắn đánh ra khí thế, cũng đánh ra tín ngưỡng, mà nếu như lần này chém đầu hành động thất bại, gần đó là không có Tam Môn thay hắn tẩy trắng sự tình, kia Cố Sắt cũng sẽ trở lại thần đàn trên, lần nữa trở thành địa cầu thổ dân tín ngưỡng, đối với chúng ta thượng giới sinh linh uy ngắm đả kích sẽ đặc biệt nặng nề. Mà nếu như Cố sát một mực nút ở Thái Hành Sơn bên trong, các người mấy nhà ai vực chủ có rảnh rỗi xử lý hắn đi, hoặc có lẽ là, cái nào vực chủ liền nhất định có nắm chắc có thể thành công giết được sao? Lần này chém đầu hành động thất bại, đã chứng minh Cố Sắt đối Thái Hành Sơn mạch công lực, nhất định chính là không lọt chỗ nào. Hắn nuốt ở Thái Hành Sơn bên trong, nếu như không chủ động hiện thân, gần đó là chúng ta tứ ra vượt chủ toàn bộ đi đến Thái Hành Sơn, cũng không thấy là có thể giết được hắn, cho nên, ta làm tay thứ hai chuẩn bị, nếu như chém đầu hành động thành công. Tay thứ hai chuẩn bị liền không có ý nghĩa, nhưng nếu là thành công, như vậy tay thứ hai chuẩn bị chính là chúng ta đánh vỡ địa cầu thổ dân tín ngưỡng cơ hội, hơn nữa còn là nhanh chóng thành công. Ba nhà khác người phụ trách cũng hay điên lặng lắng nghe đến. Lâm ra chủ uống một hốc trà, tiếp tục nói, nếu làm từng bước chèn ép không thể thực hiện được. Chúng ta đây liền liềnứkho phương pháp trái ngược chúng ta thay địa cầu thổ dân chế tạo một cái duy nhất thần chế tạo một cái trí cao vô thượng tồn tại lương tụ bọn họ sở hữu tín ngưỡng để cho tinh thần bọn họ gợi gắm toàn bộ đều dâng lên mà khi cái kia địa cầu thổ dân vô hạn tín ngưỡng thần sau khi ra ngoài sở hữu ký thác tinh thần cũng sẽ đầu để lên mà nếu như lúc này chúng ta hủy diệt cái này thần kia địa cầu thổ dân đối mặt sẽ là cái gì ba thế lực lớn người phụ trách đều rất là giờ mình mấy người chầm mặt một hồi xích kimạc tộc nói làm tất cả mọi người đều đem duy nhất ký thác tinh thần thả ra ngoài không giữ lại chút nào tín ngưỡng một cái thần Bọn họ sẽ ngưng tụ ra không ai sánh bằng lực lượng, nhưng nếu như cái này thần đột nhiên hủy diện, vậy thì có nghĩa là bọn họ tín ngưỡng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, tinh thần bọn họ gầy gắm sẽ trong nháy mắt biến mất, trở nên chết lặng, không có phương hướng, giống như xác sống. Không sai, Lâm gia chủ nói, lúc này địa cầu thổ dân mới là dễ dàng nhất bị nô dịch, nhẹ nhàng thoải mái là có thể ở về tinh thần khống chế bọn họ, so với chúng ta từng bước một sơi tái nhanh hơn nhiều làm a. Chương 145, Cửu giai chiến hoàng. Mấy người đều bị Lâm gia chủ Mưu đồ nói độc lòng, xác thực, phá hủy một người, biện pháp tốt nhất chính là đánh nát người kia tín ngưỡng, mà nô dịch một chủng tộc biện pháp tốt nhất chính là để cho kia một chủng tộc cũng mất đi tí ngưỡng." Phi kiếm tông chủ hỏi vậy, Lâm gia chủ ngài chuẩn bị làm gì? Lâm gia chủ nói, rất đơn giản, tạo thế, mượn bây giờ này cơ hội, điên cùng là cố sát tạo thế, để cho hắn trở thành địa cầu thổ dân trí cao vô thượng thần, làm hết sức đưa hắn thần thoại đến một cái trí cao vô thượng mức độ, để cho địa cầu tổ dân đều là hắn điên cùng, để cho tất cả mọi người đều đưa hắn coi là duy nhất quang minh cùng hy vọng, đến lúc đó, chúng ta lại một lần hành động hủy diệt cố sát, hoàn toàn đem nhân loại địa cầu hy vọng bị diệt, khi đó nhân loại địa cầu liền thường dễ dàng nộ dị không chỉ là như bây giờ thân thể nô dịch, khi đó là ngay cả tinh thần đều đồng thời nô dịch. Thật là ác độc. Đây là ba thế lực lớn người phụ trách trong lòng phản ứng đầu tiên. Bất quá, Lâm gia chủ lại nói, chuyện này không thể chuyển đi, các người muốn biết rõ, có rất nhiều thượng giới thế lực là không đồng ý nô dịch kế hoạch. Tịch Kim học tộc trưởng nói, Lâm gia chủ yên tâm, chuyện này chúng ta tự nhiên biết, những thứ kia nguy có tử, chả không phải là vì tìm kiếm địa thư mạnh vượng cùng địa cầu tài nguyên, lại không phải là phải để ý cái gì lại nữa, đơn giản là khôi hài, bây giờ vũ trụ này đều được dạng gì. Chẳng như vậy cứng ngắc. Phi kiếm tông chủ nói, đều có các ý tưởng. Chúng ta trong vũ trụ mấy trận doanh lớn đối lập đã bao nhiêu năm? Mặc dù đều tại chung nhau chống đỡ thiên nguyên giới xâm phạm, có thể lý niệm không giống nhau, chúng ta ủng hộ tinh anh lý niệm, đào thải hết thể cái nặng, có thể một phái khác cảm thấy vũ trụ kéo dài phát triển, liền các đại đế cũng vì cái này lý niệm sinh ra từ nhóm, huống chi là chúng ta đây. Chủ nhà họ ngô cũng thở dài, nói, chuyện này, không có biện pháp nói ai đúng ai sai, liền như vậy, đây đều là những đại nhân vật kia nên cân nhắc, không tới phiên chúng ta cân nhắc, hay lại là Lâm gia chủ ngươi tiếp ngươi kế hoạch đi. Lâm gia gia chủ trầm giọng nói, chúng ta dùng nhượng bộ phương thức, giúp Cố Sắt thành lập thần cách, sau đó hợp tác với hắn, đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ rời đi Thái Hành Sơn, chỉ cần hắn rời đi Thái Hành Sơn, nghĩ biện pháp đưa hắn lừa gạt đến đặc định địa điểm, chúng ta liền an bài vực chủ xuất thủ, một cái không được, vậy thì hai cái, ba cái, vây cũng vây chết hắn, ngay trước toàn bộ nhân loại địa cầu mặt, lấy thần tên, xét xử cái này tả thần nguy thần. Thái Hành Sơn, Cố sát ở trong mật thất đã ở lại 3 ngày ba đêm, cho đến ngày thứ tư buổi tối, hắn mới từ trong tu luyện ngừng lại, hắn tu vi đã từ chiến hoàng thất giai tấn thăng đến rồi chiến hoàng tiểu giai, mà hắn nhiều thời gian hơn là để để thăng dị năng cấp bậc, hắn dị năng cấp bậc từ chiến vương cấp 2 trực tiếp đột phá đến chiến hoàng cảnh. Một điểm này, hắn tỷ không khỏi không nói, bốn thế lực lớn là thực sự tài nguyên phong phú, trước hạ giới đại thanh lý lúc, lại thu tập được nhiều như vậy dị cốt. Chỉ là, Cố Sát hơi nghi hoặc một chút là, bốn thế lực lớn tựa hồ cũng không coi trọng dị cốt, nếu không, lấy dị cốt trình độ hiếm hoi, không đến nổi tích trữ đến nhiều như vậy. Mà ở Cố Sát đem dị năng tăng lên tới chiến hoàng cảnh lúc, cũng phát hiện một cái chuyện quỷ dị, đó chính là, dị năng tăng lên giải mã gen ADN, lại cùng siêu phẩm giải mã gen ADN hợp, đã không tìm được dị năng giải mã gen ADN dấu vết. Nhưng mà, hắn dị năng cũng không có biến mất, hơn nữa có rất rõ ràng tăng lên. Trước hắn biết trước tương lai, tối đa chỉ có thể biết trước nửa năm, nhưng bây giờ có thể biết trước suốt một năm rồi, khống chế tốc độ thời gian trôi qua năng lực cũng tăng lên trên diện rộng. Cố Sát suy tư một lúc lâu, thật sự là không có biện pháp suy nghĩ rõ ràng nguyên do, liền trực tiếp ra cửa. Giữ ở ngoài cửa là mấy cái thú vương tiểu đệ, thấy Cố Sát đi ra, cũng gấp vội vàng lên đón. Hạc Linh không chết đi. Hạc lính đó là xích kim hạc tộc cái kia cựu giai chiến hoàng. Không có chết, Hồ Vương nói, lão đại Ngài yên tâm, tiên kia chúng ta nhìn đến rất kính, mặc dù bị ngoại phế, nhưng là muốn chết cũng không xong, hắn có thể giá trị rất lớn nhất buốt tiền chỗ đây." Ừm." Cố Sát gật đầu một cái, "Hỏi mấy ngày nay, trong núi không có chuyện gì xảy ra chứ?" Hồ Vừng nói, "Các huynh đệ có thể vui vẻ, lần này đại thu mà ra, đều tăng lên không ít, Thiên Hùng Vương cùng đèn Tê Vương trả đột phá đến chiến hoàng cảnh, đều đã nửa hóa hình rồi, có thể đem các huynh đệ cho hâm mộ có phải hay không? Sau này, bọn họ là có thể làm cái ghế." Cố Sát có chút nhíu mày, Thiên Hùng Vương cùng đèn Tê Vương là trước mắt hắn này, nhiều chút tiểu đệ bên trong tiên phú và tu vi cũng mạnh nhất, nhưng là, lần này hai người bọn họ lại có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh, thật ra khiến hắn có chút kinh ngạc. Ở trước hắn mấy lần biết trước tương lai chung, kia hai cửa hàng đều chỉ đột phá đến cựu giai chiến vương, bất quá, lần này hắn thu được tài nguyên, cũng sát thực so với mấy lần biết trước trong tương lai cũng nhiều hơn rất nhiều, này hai cửa hàng thiên phú cũng sát thực rất mạnh. Đúng rồi, Hồ Vương lại nói, lão đại, Phi Long huynh để nói, đợi ngài bế quan kết thúc, liền thông báo hắn một chút, hắn có chuyện quan trọng cần muốn tận mặt nói với ngài. Cố Sát gật đầu một cái, nói, để cho hắn trực tiếp đi ngục giam, ta muốn gặp Hà Lĩnh. Nhận lời, Cố Sát liền nhanh chóng hành động, chạy thẳng tới Thái Hành Sơn Đi tới một gian thạch thất ngoại, Cố Sát đứng ở cửa, liền thấy con cả người buộc chặt tựa vào xó sảnh Hạc Linh, bởi vì bị thương quá nghiêm trọng, Hạc lĩnh vị này đường đường cựu dai chiến hoàng, hay lại là triển lộ bản thân, một con lão hạc, chỉ là móng vuốt đều bị Cố Sát tước mất, không cách nào đứng. Thấy Cố Sát xuất hiện, Hạc Linh trong mắt không kìm lòng được lộ ra một vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói: "Cố... Cố Sát, ngươi muốn làm gì?" "Hỏi ngươi một ít chuyện." Cố Sát đi vào trong thạch thất, ở trước mặt Hạc Linh để một ly thủy. Hạc lĩnh lập tức uống, hắn là binh, hơn nữa còn là bị một đám dị thú tạm giam binh, không có bị chơi chết đã là may mắn, thời gian quá phải là rất thê thảm. Uống một ly làm tĩnh thủy là thực sự khó khăn, dù sao, những dị thú kia mỗi một người đều là nằm ở bờ sông trực tiếp uống nước, cho dù là đều đã thành thú vương rồi trong chốc lát cũng không sửa đổi giá thú kia thói quen. Tại sao các ngươi không coi trọng dị cốt? Cố Sát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hạc Lĩnh cười một tiếng, nói, chuyện này, đối với trước mắt người địa cầu các ngươi loại mà nói, là cái bí mật, nhưng là, sau này cũng đều sẽ biết rõ, ngược lại ta là có thể nói cho ngươi biết. Cố Sát lại cho Hạc Lĩnh một ly nước, nói, chỉ cần ngươi hay thành nói, còn lại không dám hứa chắc, tới thiếu bảo chứng ngươi bị bắt làm tù binh khoảng thời gian này sẽ sống rất tốt. Hạc Linh nói, "Dị cốt, đối tại chúng ta thượng giới sinh linh mà nói, thực ra cùng thi hạch không khác nhau gì cả, cũng chỉ là một loại nguyên khí tài nguyên mà thôi, bởi vì chúng ta tu hành phương thức cùng các ngươi không giống nhau. Sở dĩ không giống nhau, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình, liền chỉ là bởi vì địa cầu các ngươi bên trên tu hành văn hóa mới vừa mới bắt đầu, không có mở ra thiên phú phương thức, cho nên mới có thể sản sinh ra siêu phạm cùng dị năng này hai loại hệ thống. Trên thực tế, này hai loại hệ thống là có cùng một gốc, giác tỉnh dị năng, chính là chúng ta thượng giới xác định và đánh giá một cái sinh linh tu đi tiên phú căn cứ, cũng là dùng cái này chỉ rõ tu hành phương hướng." chúng ta. Nơi đó đem xưng là linh thể. Các huynh đệ, này mấy chương khả năng cảm giác có chút thủy, nhưng là, đây là khuynh hướng tất nhiên, ta yêu cầu phóng mở một cái đại thế giới quan, mở ra một cái toàn bộ phần mới, cũng chính là bắt đầu từ bây giờ, nhân vật chính muốn nên chiến liền là tới từ vũ trụ các phe tinh vực cực, giả. Chương 146, Thánh thể, linh thể. Đúng, linh thể. Hạc lĩnh gật đầu nói, nắm giữ linh thể rất ít, bất luận là vật tộc, nhân tộc, cơ bản đều là ngàm giảm chọn một, này đặt ở các ngươi bây giờ địa cầu, liền được gọi là dị năng. Nắm giữ linh thể sinh linh. Tu luyện liên quan phương diện bí thuật được trời ưu đãi, tiến triển cực nhanh, cũng là thiên tài, ở chúng ta những tinh vực đó, thế lực khắp nơi cũng sẽ hàng năm tổ chức khai linh đại hội, đặc biệt là 6 tuổi trở lên hài tử kiểm tra thiên phú. Bất quá, nắm giữ linh thể ít vô cùng, cái này không cần ta nói nhiều, người nên cũng rõ ràng, địa cầu các ngươi bên trên siêu phạm giả nhiều như vậy, nhưng là, cũng có dị năng phi thường thưa tớt. Cố sát cau mày nói, nhưng là, dị cốt là có thể thanh toán dị năng. Hạc linh lắc đầu nói, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thành công có đúng hay không? chỉ là bởi vì các ngôi địa cầu bây giờ đối tu hành không biết, xuất hiện một nhóm dựa vào dị cốt giác tỉnh dị năng nhân, liền cho rằng là dị cốt có thể thanh toán dị năng, trên thực tế cũng không phải như vậy, có người, một khối dị cốt thì thành công giác tỉnh, nhưng rất nhiều nhân ba khối năm khối, 10 khối 100 khối dị cốt cũng mở ra không được. Bởi vì thế gian có một ít nhân, nắm giữ linh thể, nhưng là, cũng không mạnh, dựa vào một ít ngoại vật có thể để kích thích giác tỉnh, nhưng căn cứ thiên phú mạnh yếu, cần ngoại vật kích thích tầng độ cũng cũng không giống nhau, loại này được gọi là ngụy linh thể, nếu như có thể mở ra, thiên phú cũng coi như không thể sẽ lanh trước người bình thường, nhưng đại đa số, bất luận thế nào kích thích cũng không thể giác tỉnh, thứ người như vậy chính là không có linh thể. Cố Sát gật đầu một cái, hỏi vậy ngươi nói một chút, tại sao địa cầu dị năng cùng siêu phạm là tách ra? Hạc Linh nói, bởi vì hoàn cảnh hạn chế, lúc ban đầu địa cầu nguyên khí là tới từ ở thiên đạo ban thưởng nguyên châu, nguyên khí phi thường tần cỗi, đưa đến nhân loại địa cầu ở giác tỉnh lúc liền tương đối hình quá dị, linh thể rất khó tự động giác tỉnh, cho nên, trên căn bản đều là siêu phẩm giả, sau đó mới từng bước một xuất hiện linh thể, liền tương đương với đâm vào nhánh cây một cái đạo lý. Nhánh cây không có căn, nhưng là cắm ở trong đất vẫn như cũng sẽ có một bộ phận có thể còn sống, này liền tương đương với siêu phẩm, nhưng là, nếu như muốn lớn lên đại thụ che trời, vậy nhất định phải sinh ra rễ cây, làm hai người dung hợp mới có thể có máy sẽ trở thành một cây đại thụ, đây chính là vực chủ cảnh. Cố Sát nghi ngờ nói, ý ngươi là, nếu như không có dị năng siêu phẩm giả, thì không khả năng đột phá trở thành vực chủ. Cũng không phải như vậy cố định, Hạc Linh nói, chỉ là rất khó, linh thể chính là thiên phú tiềm lực a, không, có linh thể nhân, lại cố gắng thế nào, về thiên phú giới hạn ở nơi nào bậy, trừ có thiên đại cơ duyên, cũng tỉ như ta, 30 năm trước cũng đã là cựu giai chiến hoàng rồi. Quái này không vẫn luôn thẻ ở chỗ này sao? Hơn nữa, gần đó là đạt được cơ duyên thành công đột phá vực chủ, phía sau đường cũng càng ngày sẽ càng trở vật. Cố sát lại hỏi người địa cầu kia dị năng cùng siêu phẩm là hình quái dị tách ra sẽ ảnh hưởng thiên phú sao? Hạc Linh lắc đầu nói, trên căn bản không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ bất quá, giai đoạn trước hao phí tài nguyên sẽ thêm hơn phân nữa, bởi vì yêu cầu siêu phẩm dị năng đồng tu, chỉ cần hai loại cũng đi đến chiến hoàng cảnh lúc, dị năng cùng siêu phẩm sẽ dung hợp trở thành hoàn chỉnh linh thể. Cố sát bình tĩnh, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao vừa mới hắn dị năng đột phá đến hoàng giai sau đó Dị năng giải mã gen ADN liền biến mất, nguyên lai là cùng siêu phẩm dung hợp. Hạc Linh nói, linh thể cũng có mạnh yếu, chia làm tiểu phẩm, nhất phẩm cao nhất, tiểu phẩm thấp nhất, phẩm cấp cao linh thể, thiên phú tiềm lực càng lớn hơn, trong truyền thuyết, ở nhất phẩm linh thể trên còn có một loại kinh thải tuyệt thế thể chất, được gọi là thánh thể. Thánh thể? Cố Sát hỏi cùng linh thể khác nhau ở chỗ nào? Hạc Linh nói, cụ thể, ta cũng không thể hiểu, đại khái là ý nói, mỗi một chủng thánh thể cũng có không ai sánh bằng lực lượng, đây là thiên sinh pháp là lực lượng, cùng linh thể nắm giữ thiên phú lực lượng hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nghe nói, thánh thể người, chỉ cần không vất lạc cho dù chỉ là làm từng bước tu luyện, cũng có thể trở thành đỉnh cấp nhân vật, thứ người như vậy, kinh khủng nhất chính là ở chỗ, không có đi đến tiềm lực từ hắn lúc, tu hành ít ỏi sẽ có bình cảnh. Pháp tác lực lượng. Cố Sát nghi ngờ nói. Ừ, Hạc Linh nói, cái này cụ thể, ta cũng không hiểu lắm, chỉ biết rõ đại khái, pháp tác lực lượng, có thể không nhìn trên lệch cảnh giới. Lấy một thí dụ đi, tỉ như một cái có không gian thiên phú linh thể, đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ lúc, hắn không gian năng lực cơ bản cũng có tác dụng gì, nhưng là thánh thể không giống nhau, nếu như hắn là có thể sẽ rách không gian, cho dù là bị đại năng năng lượng bao phủ, Hắn đều như cũ có thể xé rách không gian, cái này kêu là phát tác, nói thí dụ như băng hệ phát tác, ở trong mặt trời tâm cũng như cũ có thể chế tạo ra băng, không đạo lý chút nào, cái này kêu là phát tác, ta chỉ biết rõ, cái này, còn lại ta liền không biết. Cố sát nhíu như mày, đây chính là bất ngờ ta. Ngay sau đó, Cố sát lại hỏi như là, ngươi nói Thiên Phú cường đại là quyết định bởi với linh thể, nhưng là, Nguyên Châu giải thích thế nào, tại sao Nguyên Châu dùng nhiều lắm biết dùng người, Thiên Phú cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hạc Linh nói, đây cũng là người địa cầu các ngươi hiểu lầm. Nguyên Châu không có tăng tiên phú tác dụng, nếu quả thật có này tác dụng, còn có thể đến phiên người địa cầu các ngươi là được. Chư thiên đại năng đều phải để cước bạc rồi. Nguyên Châu cũng chỉ là ẩn chứa số lớn mới bắt đầu nguyên khí thôi, coi như là một cái không tệ thiên tài địa bảo, là thiên đạo tự cứu thiết lập một loại chỉnh tự, dùng cho cung cấp nguyên khí thúc dục thế giới nhanh chóng biến hóa độ vật. Nói đơn giản điểm, địa cầu đỏ thám hàng tạm thời, không có nguyên khí, nhân loại không cách nào đạt được gen lực lượng, cho nên, thiên đạo hạ xuống mới bắt đầu nguyên khí, để cho địa cầu nhanh chóng trở thành một có thể thế giới tu hành mà sợ Dĩ sẽ bị hiểu lầm là nắm giữ tăng lên tiên phú tác dụng, là bởi vì mới bắt đầu nguyên khí, là thuộc về cao cấp nhất tinh thuần nhất nguyên khí, đệ giai tu hành giả không có nhanh như vậy hấp thu xong, một mực liền ẩn chứa ở giải mã gen ADN bên trong, tương đương với trong thời gian ngắn nội nguyên nguyên không ngừng nhắc đến cung năng lượng, tự nhiên sẽ để cho tu hành giả tốc độ tu luyện tăng nhanh, dùng nguyên châu càng nhiều, cái loại này tinh thuần nguyên khí cũng càng nhiều, yêu cầu tiêu hóa thời gian cũng lại càng dài, ngoài ra tinh thuần nguyên khí ở trong người cũng sẽ để cho tu hành giả đối phó thông nguyên khí sức hấp dẫn gia tăng, cũng liền đưa đến ở tu hành tình hình đặc biệt lúc ấy sinh ra một loại ảo giác, cho là thiên phú tốt cho nên hấp thu nhanh. Cố Sát trong con người thoáng qua vẻ kinh dị. Dựa theo Hạc Linh nói như vậy, hắn có thể đủ tu hành nhanh như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn huất số lớn nguyên châu, mà là bởi vì hắn bản thân liền nắm giữ cường đại thể chất. Mà hắn ở một đoạn kia 20 năm trong trí nhớ, tu hành tốc độ rất bình thường nguyên nhân, chắc là hai cái, một là không có tài nguyên, thứ hai là ở đó đoạn trong trí nhớ, hắn là không có dị năng, cũng chính là không có linh thể, cho nên thiên phú rất phổ thông, tu hành tốc độ cũng rất chợm. Nghĩ tới đây, Cố Sát ngay tại tính toán chính mình thời gian dị năng, đây là pháp tắc hay lại là thiên phú, nếu như là thiên phú Vậy hắn chắc cũng là một cái phẩm cấp tương đối cao linh thể, mà nếu như là phát tác, thì hắn lại là thánh thể. Chương 147, tẩy trắng, không thể nào. Cố sát tâm lý dù sao nghiêng về mình chính là thánh thể, bởi vì hắn thời gian năng lực lộ ra quá mức bước rồi, dựa theo hạt Linh đối linh thể miêu tả, không quá có thể đi đến loại này tầng thứ. Hơn nữa, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp thời gian dị năng giả, có năng lực cũng phi thường đơn độc. Bất quá, dưới mắt cũng không thể chắc chắn, chỉ có thể là tìm cơ hội đi thử một chút rồi. Nhưng là, dưới mắt ngược lại cũng giải khai hắn nghi ngờ trong lòng. Ngay sau đó, Cố Sát nhìn Hạc Linh, lại hỏi thành thật mà nói, các ngươi những thứ này thượng giới sinh linh đối với địa cầu rốt cuộc là cái gì mưu đồ? Hắc Lĩnh cười khẽ một tiếng, nói, cái vấn đề này không có ý nghĩa, ngươi hỏi ta, ta chỉ có thể nói là đi hạ giới trợ giúp nhân loại địa cầu, nhưng là, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng đem chân thực nguyên nhân, ngươi chắc có thể đoán được, địa cầu vốn là đặt ở trong vũ trụ, là thuộc về tương đối cường đại tích ngữ, chỉ là thượng cổ thời kỳ xảy ra một ít ngoài ý muốn, đưa đến nhanh chóng cô đơn rồi, bây giờ hồi phục, sẽ có rất nhiều cơ duyên xuất hiện, cho dù là đối với chúng ta thượng. Giới đông đạo sinh linh mà nói, cũng có rất lớn cắm nhũ, cho nên chợ giúp nhân loại là nhân tiện, chủ yêu cầu là cơ duyên. Cố Sát đứng dậy rời đi, vừa mới đến ngục ra ngoại, liền thấy Phi Long, còn có hai người thân thú lạ mặt linh, một là một con gấu, vóc người to lớn, đầu lông xủ, nhìn qua có chút khở, một cái khác là một con tenniu, vóc người cũng là phi thường cường tráng, trên đầu chả đỡ lấy một nhánh tên nhu giác. Này hai hàng, đó là đột phá trở thành chiến hoàng thiên hùng cùng HT. "Lão đại, lão đại, ta hóa hình rồi." Cố Sát hỏi không cách nào hoàn toàn hóa thành hình người sao? HT một cái trên đầu cái kia sừng trâu, rất tự hào nói, "Hoàn toàn hóa hình người làm gì, ta đây chỉ rắc nhiều sợi ạ." Sau này đi tới kia, không phải mê chết một mảng lớn tiểu nương môn con a. Đúng vậy, Thiên Hùng cũng có nói, lão đại, ngươi xem ta đây tràn đầy trí tuệ lông, đẹp trai một nhóm phải không? Ta mới không toàn bộ hóa thành hình người đây. Cố Sát, khó trách Tây Du ký nữ yêu quái đều là mỹ nữ, mà nam yêu quái cũng kỳ kỳ quái quái, cố sát không muốn cùng kia hai đầu khờ hàng nói cái gì kêu thẩm mỹ, dù sao, loại vật rất bất đồng, không thể nào đi đến thẩm mỹ thống nhất, không chừng ở nơi này hai hàng trong mắt, hắn đều là một cái xấu xí được kỳ kỳ quái quái nhân. Lão đại, với sau lưng Cố Sát hổ vừng nói, chờ ta sau này hóa hình rồi Ta nhất định hóa thành hoàn chỉnh thân thể con người, hóa thành một người đại mỹ nữ." Cố Sát nhìn một chút Hồ Vương, như mày, nói: "Ngươi là mẫu?" Hồ Vương lắc lắc phía sau chín cái màu trắng đôi dài, nói: "Đúng vậy, lão đại, nhân ra là cô gái nhà. Cố Sát: em vậy ngươi không cần trả lại toàn bộ hóa hình, cái đuôi giữ đi." Hồ Vương. Ngay sau đó, Cố Sát nhìn về Phi Long, hỏi: "Ngươi không phải nói có chuyện quan trọng tìm ta sao?" Đúng Phi Long vội vần nói: "Lão đại, mấy ngày gần đây, Long Bắc bốn thế lực lớn có cái gì không đúng, chúng ta Long Châu thì ra số một các lão, ừ, chính là Trần lão, hắn đặc biệt gọi điện thoại qua để tỉnh." Nói bốn thế lực lớn có thể là muốn phụng sát ngươi. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Cố sắc hỏi. Phi Long nói, ngày mấy ngày nay ở bế quan không có lên mạng, khả năng không biết rõ, tự từ, từ ngày đó Lâm ra cái kia chiến hoàng mở lai like, sợ chế ám điên cuồng cho ngươi tẩy trắng chi không lâu sau, Long bác bốn thế lực lớn lại đang trên mạng công khai nhượng bộ. Bọn họ chẳng những công khai thừa nhận chúng ta Thái Hành Sơn hợp pháp tính, trả đủ loại công khai nói xin lỗi, liền bốn thế lực lớn người phụ trách cũng tự mình hợp, gương mặt toàn cầu tối người chào nói xin lỗi, tuyên bố là bọn hắn vô cùng ích kỷ, cho nên trước đối với ngài vị này anh hùng đủ loại bôi trả biểu thị phải bồi thường bọn họ không chỉ có chỉ là chốt miệng nói một chút, trả định hai ngày sau sẽ đem tiền chuột cùng tiền bồi thường rất lớn nhất bút tài nguyên đưa tới Thái Hành Sơn. Cố Sát cho mày, Phi Long tiếp tục nói, "Bây giờ, trên mạng đối với ngài bình luận, thổi phồng quá cao, cao đến quá đáng, ta luôn cảm thấy tựa hồ là có người ở dẫn dắt, đều đã gần như là đem ngài cho thần thoại, thần thoại đến ngài không chỉ là địa cầu chúng ta hy vọng, liền trừ thiên vũ trụ tồn vong đều phải hệ với ngài một thân rồi." Cố Sát hơi híp một chút con mắt, tím Vi Long cầm quá điện thoại di động đăng nhập vào cầu diễn đàn nhìn. Chức, hắn là bị toàn bộ lưới phóng giẫm đạp, toàn bộ lưới trên hai, mà bây giờ đã không thấy được bất kỳ đen hắn bại phục, đồng loạt tất cả đều là đủ loại thổi phồng thổ phồng, tựa hồ trong một đêm, hắn thật liền trở thành vũ trụ như thế. Tẩy trắng ta đối với bọn họ có ích là gì? Cố sát trầm giọng nói. Phi Long lắc đầu nói, không xác định, nhưng khẳng định không yên lòng chính là, bọn họ này biến sắc mặt quá mức đột nhiên. Cố sát nở nụ cười gần, khoát tay một cái, nói, không, có vấn đề, nếu bọn họ phải cho ta đưa tài nguyên, chúng ta đây liền một mình toàn thu thì tốt rồi, ha ha, tẩy trắng. Không thể nào. Cùng Phi Long đơn giản trò chuyện mấy câu sau, Cố sát liền trở về hắn trong cung điện. Lúc này, hắn liền mở ra biết trước tương lai năng lực, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút kia bốn thế lực lớn rốt cuộc muốn làm gì. Tương lai trong hình, bốn thế lực lớn đúng là một bộ sám hối tư thái, đưa tới rất nhiều tài nguyên tới làm tiền trục cùng tiền bồi thường. Sau đó, hết thảy đều phi thường bình thường, chẳng những công khai thừa nhận Thái Hành Sơn hợp pháp tính, trả cùng Thái Hành Sơn thành lập qua lại, trợ giúp Thái Hành Sơn xây dựng lớn, đưa tới rất nhiều tu hành bí sách, hoàn toàn liền là một bộ bị cố sắt nhân cách mị lực thuyết phục tư thái. Thái hành Sơn một vinh, cố vọng càng ngày càng tăng, bị nâng đến một cái vô cùng cao quý mức độ, rất nhiều nhân loại địa cầu cường giả rối rít Cứ như vậy một mực 3 ba tháng sau, Long Châu đỉnh cấp đột tiên, Côn Luân Sơn động thiên mở ra, này Côn Luân Sơn động thiên vẫn luôn đang bị giám chú thích, nhưng lại chậm chạp không có phát hiện thế, một mực bị các phe tên lường, chính là toàn cầu cao cấp nhất 10 đại động Tiên một trong, trong lúc nhất thời, Côn Luân Sơn động thiên mở ra, trở thành toàn cầu đỉnh cấp đại sự, thế lực khắp nơi cũng đang khẩn cấp phòng bị thiên nguyên giới, bởi vì thiên nguyên giới chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Cái cơ duyên này, nhất định sẽ để kết đoạn, trong lúc nhất thời, sợ bóng sợ gà hóa quốc. Mà hết lần này tới lần khác, Thái Hành Sơn lại, lại xuất hiện một lỗ hổng, để cho thiên nguyên tộc đại quân khu thẳng vào. Toàn cầu số sao. Trên mạng đột nhiên xuất hiện liên quan tới Cố Sát đầu hàng địch Phô Thiên cái địa tin tức. Long Bắc bốn thế lực lớn đủ loại không tin tưởng Cố Sát đầu hàng địch, sau đó đủ loại hô đầu hàng Cố Sát ra đối lại. Có thể Cố Sát lại chậm chạp không có trả lời, đáp lại ngược lại là Thiên Nguyên giới công khai tuyên bố Cố Sát được phong làm một phương thành chủ, hơn nữa ít ngày nữa đón dâu tộc khác thần nữ. Trên mạng rất nhiều người cũng không tin tưởng chuyện này, nhưng là Cố Sát lại chậm chạp chưa ra đáp lại, mà lúc này, vô số nhân loại đang đại chiến trùng chết đi, những thượng giới đó các sinh linh người trước gục ngã người sau tiến lên mở ra bảo vệ chiến. Từng bước xuất hiện càng ngày càng nhiều Cố Sát đầu hàng địch bằng chứng, tín ngưỡng bị nát, nhân loại thần, nhân loại hy vọng không. Nhưng mà, không có nhân biết là, tình huống thật lúc, Thiên Nguyên giới xâm phạm Thái Hành Sơn, căn bản không phải Cố Sát làm, mà là Thái Hành Sơn ở kia trong vòng mấy tháng phát triển chung, bốn thế lực lớn đặt vào nằm vùng, lại đang Thái Hành Sơn trung tạo lập được một cái trạm không gian, lặng lẽ dẫn độ rồi số lớn thiên nguyên giới hắc ám tộc. Mà khi Thiên Nguyên giới toàn diện xâm phạm khi đó, Cố Sát tao nội nhiều cái thượng giới vực chủ vây công, bị đuổi giết được thượng thiên không cửa xuống đất không đường cuối cùng liền trốn vào hắc ám tộc trong địa bàn. đây cũng là đến tiếp sau này chứng minh hắn đầu hàng địch đủ loại bằng chứng. Về phần đáp lại, hắn toàn cầu đệ nhất hàng ngũ tài khoản trực tiếp bị phong cấm rồi, hắn có thể đáp lại cái dám. Ân, hôm nay càng chương 7, bởi vì ta lương tâm ấy nãy, ta viết kia hai chương nội dung cốt truyện, không phải là vì cho cố sát tẩy trắng, là vì để cho nội dung cốt truyện quá độ kết thúc, cũng là kết thúc thái hành sơn cái này nội dung cốt truyện, mở ra người kế tiếp phần mới. Kết quả, bị một đoàn độc mắng ta tẩy trắng nhân vật chính nhân vật chính, hắn tẩy trắng làm gì nha, tẩy trắng là không, có khả năng, ta cũng không khả năng thừa nhận, nhưng là có chút thủy ta là thừa nhận, cho nên hôm nay càng chương 7, bồi thường mọi người, xin lỗi xin lỗi, ta thật không chống nổi, ta muốn đi ăn cơm, sáng sớm hôm nay 7 giờ thức dậy, cơm cũng không ăn, vẫn đang đuổi bản thảo, bây giờ ta phải chết đói. Bất quá, cuối cùng quy cầu mọi người xem ở ta hôm nay cố gắng như vậy mức đó, chớ mắng ta, ta tâm tính đều bị mắng nổ a, ta đi. Chương 148, vực chủ. Làm tiếp thu hết tương lai trí nhớ sau, Cố Sát hít sâu một hơi. Hắn đã đại khái suy đoán được bốn thế lực lớn lập, hoặc giả nói là một nhóm lớn thượng giới thế lực kế hoạch. Nô dịch nhân loại địa cầu, từ về tinh thần nô dịch Đây chính là kế hoạch của bọn họ. Cho nên, bọn họ lời đầu tiên mình thay người loại chế tạo ra một cái tín ngưỡng đến mức tận cùng thần, sau đó sẽ tới phá hủy cái kia thần, đem nhân loại tinh thần ý chí đạt kích mức cực hạn, từ sâu trong nội tâm trở nên tuyệt vọng, không thấy được bất kỳ hy vọng, trở nên hướng sát sống. Cố sát đối với địa cầu lịch sử không biết, nhưng là, hắn đối Long Châu lịch sử hiểu thật nhiều, Long Châu trong lịch sử từng trải qua rất nhiều hắc ám đến mức tận cùng thời đại, mà những thứ kia thời đại nhân đều là chết lặng đến cực hạn rồi, cuối cùng có thể đi ra, cũng là bởi vì phần kia tín cùng ý chí vẫn tồn tại nhưng tại phần tín ngưỡng cùng ý chí không xuất hiện trước, đó là cái dạng gì thế đạo? Mặc cho người định đoạt con dối thôi. Mà bây giờ, nhân loại địa cầu cảnh ngộ, cùng Long Châu những thứ kia hát ám thế đạo lúc nhân dân không khác nhau gì cả, bóng tối bao trùm đến, tràn đầy tuyệt vọng. Cố Sát nhớ lúc trước trên mạng có câu muốn nói, nếu như ta một mực sinh hoạt tại trong bóng tối, như vậy ta có thể một mực cuộc sống cô độc đi xuống, nhưng là ta gặp quang, nhưng là, kia bó buộc quang lại dập tắt, vậy ta còn làm sao có thể trong bóng đêm tiếp tục tiên chỉ tiếp? Hủy diệt một người rất đơn giản, cho hắn hy vọng, sau đó hủy hy vọng, hủy diệt một thế giới, cũng giống vậy đơn giản, cấp cho quân minh Sau đó hủy diệt Quan Minh. Thật nhu phê a. Cố Sát sờ cầm một cái, nói, những thứ này cái gọi là thượng giới sinh linh, thật đúng là cao cao tại thượng, thật là đem địa cầu coi như là một cái hậu hoa viên rồi, bất quá, này thực ra cùng ta không có quan hệ gì, nhưng lại cứ đem ta cho đi nguy hại. Cố Sát nở nụ cười gằn, lúc này lấy điện thoại di động ra, cho Phi Long gọi điện thoại nói, liên lạc bốn thế lực lớn, tiền chuộc thêm gấp ba. Phi Long kinh ngạc nói, lão đại, bọn họ có thể đồng ý không? Cố Sát khẽ cười nói, bọn họ sẽ đồng ý, ngươi làm theo là được. Phi Long lúc này là ứng. Ngay tại Cố Sát cúp điện thoại sau, Vừa vặn có một cú điện thoại đánh tới, là Nguyên Long Châu số 1 các lão thần lao điện thoại. "Tần lão?" Cố Sát tiếp thông điện thoại. "Cố Sát, Tần lao chậm rãi nói, nghe nói ngươi xuất quan, liền muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, ngươi không vội vàng chứ?" "Không vội vàng." Cố Sát nói. Tần lao nói, "Trên mạng sự tình, ngươi hẳn đã biết, ngươi nhất định phải ổn định tâm tính, mặc dù ta không biết rõ những người đó kế hoạch cụ thể, nhưng đại khái suy đoán đi ra, chúng ta Long Châu câu có cách luôn gọi là thịnh cực tất suy, vật cực tất phản. Cho nên, ngươi bây giờ bị những thượng giới đó thế lực thổi phồng quá cao, cao đến quá đáng rồi." Cơ hồ khiến toàn bộ nhân loại tinh thần đều hệ với ngươi trên người một người, này bất luận là đối với ngươi chính là nhân loại cũng không phải một cái hiện tượng tốt, quá dễ dàng bị nát. Cố Sắt trầm giọng nói, ta biết rõ. Tần Lao nói, ngươi là thông minh hải tử, ta điện thoại cho ngươi, chính là muốn nói với ngươi, bây giờ ngươi làm việc, ngàn vạn lần không nên bị dư luận cùng đạo đức bắt bóc, không thể bởi vì bọn họ đem ngươi dâng lên rồi thần đàn, ngươi liền thật dùng thần đạo đức dạy công tu dưỡng tới yêu cầu mình, ngươi sẽ rất mệt mỏi, nhân loại cũng dễ dàng chưa gợn dậy nổi. Cố Sắt đồng tử hơi co lại, Hắn không thể không bội phục Tần Lao tất lại là có thể đứng ở đỉnh phong nhân vật, mặc dù thế đạo thay đổi, có thể ánh mắt hay lại là mạnh như vậy, vẫn là có thể gại đúng trong ngứa. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng bình thường, trong vũ trụ những thứ kia cao đẳng văn minh, bởi vì lực lượng cá nhân quá mức cường đại, khả năng tương đối mà nói, như kế thủ đoạn phương diện này cũng sẽ không rất coi trọng, tương đối tương đối yếu kém, mà Tần Lao không giống nhau, có thể ở cái nhân vũ lực suy yếu đến mức tận cùng thời đại bên trong đứng tại thế giới đỉnh phong, chơi thủ đoạn năng lực cùng ánh mắt, sợ rằng thật muốn vượt qua thượng giới rất mạnh bao nhiêu đại tu hành giả, dù là sống thời gian kém xa tích tắc, Tần Lao Cố Sắt nói: "Ngươi toàn cầu diễn đàn ID vẫn còn ở chứ? Ở đây, thế nào?" Tần lão hỏi. Cố Sắt nói: "Ngươi gần đây rảnh rỗi rồi, nhiều liên lạc liên lạc ngươi những thứ kia bạn cũ, chính là ban đầu các châu liên bang chính phủ những đại lão kia môn, ân, ta cũng chính là nhất cái ý kiến, có nguyện ý hay không làm ở chỗ chính ngài." Ngươi nói đi." Tần lão khẽ cười nói: "Lời nói của ngươi, ta vẫn luôn là rất tin tưởng." Cố Sắt nói: "Tần Lao, ngươi là biết rõ, ta không có hứng thú làm cái gì chúa cứu thế, ta cũng không khả năng lưng bèo cái gì hy vọng cho mình, qua một thời gian ngắn, ta sẽ làm một quyết định." Các ngươi liền nhân cơ hội, đem khoảng thời gian này thu hẹp ở trên người của ta, hy vọng trả lại cho nhân loại địa cầu đi, có thể xua tan hắc ám, vĩnh viễn không phải thần, hoặc có lẽ là, người người đều có thể là thần. Long Bắc. Bốn thế lực lớn những người phụ trách một lần nữa mở ra video hội nghị. Xích Kim học tộc trưởng sắc mặt trầm nói, cái này cố sắc nhất định chính là ý nghĩa hao huyền, đòi hỏi nhiều, lại muốn cầu gấp 3 tiền trục, hắn thật là coi chúng ta là oan đại đầu rồi hả? Chủ nhà họ Nô cũng phụ họa nói, hắn yêu cầu này thật sự quá cao, nếu quả thật đáp ứng hắn, chúng ta khoảng thời gian này thu hẹp tài nguyên liền hoàn toàn là tương đương với cho hắn hạ khổ lực rồi. Phi kiếm tông chủ không nói gì, nhưng biểu tình rất nghiêm nghị, rõ ràng nhìn ra được, hắn là như vậy phi thường không ổn. Lâm gia chủ nói, mấy ngày nay không phải liên lạc có nhiều như vậy thế lực cũng biểu thị ủng hộ chúng ta hủy diệt tín ngưỡng kê hoạch mà, ta đã cùng bọn chúng liên lạc, bọn hắn cũng đều nguyện ý tiếp cận điểm. Nay còn tạm được phi kiếm tông chủ nói, chuyện này bản liền không phải chỉ có chúng ta tứ ra có lợi. Lâm gia chủ nói, bất quá, chúng ta đúng là có lợi lớn nhất không phải sao? Trước mắt, đỉnh cấp động tiên cũng còn chưa mở ra, mà Thái Hành Sơn Doi mắt toàn bộ địa cầu trước mắt mở ra động tiên cũng coi như là tài nguyên phong phú nhất đến thời điểm Thái Hành Sơn không chính là chúng ta tứ ra sao chúng ta nhiều hơn điểm lực cũng là chuyện đương nhiên sinh kim hạc tộc trưởng hỏi Lâm gia chủ thiên nguyên giới bên kia ngươi chắc chắn đã nói xong cũng đừng đến thời điểm bọn họ trở mặt Lâm gia chủ nói bọn họ có thể có cái gì không đồng ý trong chúng ta tranh chấp nội bộ bọn họ chỉ mong hơn nữa đến thời điểm trả tặng không bọn họ nửa Thái hành Sơn động tiên hai ngày sau Thái hành Sơn lại đột nhiên trở thành internet chú ý trung tâm Bốn thế lực lớn vì tạm thế, tận lực an bài rất nhiều người đồng hành đi Thái Hành Sơn, hơn nữa còn mời rất nhiều nhân loại trung có danh vọng nhân vật. Bốn thế lực lớn hô khẩu hiệu chính là bắt tay giảng hòa, cùng Thái Hành Sơn thành lập qua lại. Bọn họ cũng đúng là đáp ứng cố sát gấp 3 tiêu chuẩn yêu cầu, hơn nữa còn mang đến rất nhiều người, các hành các nghiệp đều có, hoàn toàn liền là một bộ vô tư phải giúp Thái Hành Sơn làm xây dựng thái độ. Vô số dân mạng đều tại nói những thứ này thượng giới thế lực bị giết thần nhân cách mị lực chiết phục, rất nhiều người đều tại toàn bộ hành trình mở ra lai like sở chế ám. Bất quá Cố Sát không có phát hiện thần, là phái Thiên Hùng cùng Phi Long thay thế hắn thăm dự, cùng bốn thế lực lớn ký kết hỗ trợ hiệp ước, sau đó liền thả những con tin kia. Bất quá, có một phần nhân loại siêu phàm giả cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn ở lại Thái Hành Sơn. Đối với chuyện này, bất luận là Thái Hành Sơn hay lại là bốn thế lực lớn cũng không có ý kiến, dù sao, bốn thế lực lớn vốn là đưa tới rất nhiều người hỗ trợ xây Thái Hành Sơn, nhiều một chút nhân cũng không có vấn đề. Phi Long thay thế Cố Sát cùng bốn thế lực lớn đại biểu bắt tay kia một tấm hình ở trên diễn đàn điên cuồng chuyển hóa, Thái Hành Sơn thành lũy chính là tuyên bố thành lập, toàn bộ lưỡi nhiệt nghị. Mà lúc này Cố Sát đang đứng ở trong mật thất, nhìn nhiều như vậy dị quả, thi hạch trên mặt lộ ra một luồng nụ cười. "Vương chủ, nên xong rồi." Trong mật thất, Cố Sắt vận chuyển một thân năng lượng, điên cuồng hấp thu những thứ kia thiên tài địa bảo. Bàng bạc năng lượng không ngừng cọ rửa giải mã gen ADN, theo năng lượng càng ngày càng bàng bạc, giải mã gen ADN nổ tung, hóa thành từng luồng kỳ lạ năng lượng, bắt đầu dung hợp, phát ra thần uy lại như thiên địa sụp đổ như vậy, cái loại này trí cường chấn động làm cho cả mật thất đều bắt đầu hỗn loạn. Như đại dương năng lượng đang điên dung nhập vào Cố Sắt thân thể, ép những gen đó khóa biến thành lạm sáng bóng tụ. Chương 148, vương chủ 2 Mạch luân mới thành lập, cố sát vẫn không có dừng lại, điên cuồng vận chuyển đại đạo kinh, cơ thể hoành ngoánh sáng lên, nguyên khí toàn bộ không có vào trong cơ thể, vang lên ầm ầm, không biết rõ qua bao lâu, giải mã gen ADN hoàn toàn biến mất, cấp lấy một đạo ngọn lửa ở linh hải bên trong tiêu đốt, dần dần diễn hóa trở thành một đạo vòng sáng, giống như một luân minh nguyệt, không ngừng tản ra thánh khiết sáng bóng phản hồi đến cố sát tứ chi mấy hải, kỳ cân bắt mạch. Giờ khắc này, hắn ngũ tạng sáng lên, lục thân sinh hạ, giống như là muốn cử rồi. Một cổ lại một cổ rung động phát ra, cố sát cả người xương cốt nổ vang, toàn thân máu thịt rung động phách phách bạch bạch, như một đoạn thần âm như vậy, có một loại đạo vận. Càng ngạc nhiên hơn là, Cố Sát phát hiện mình da thị trở nên tốt vô cùng, không phải bạch mà là non, có loại trẻ sơ sinh da thịt cảm giác, hơn nữa trên người lại tràn ngập một mùi thơm. Trong truyền thuyết nhục thân thành thánh. Cố Sát khép cười một cái, ở Long Châu rất nhiều trong truyền thuyết đều có nhục thân thành thánh cách nói, lưu truyền rộng rãi có thích giàn ném tượng, đạo nhân bàn sơn trong truyền thuyết, nói chính là nhục thân thành thánh sau cụ có vô cùng sức mạnh to lớn, gần đó là sau khi chết thân thể cũng sẽ không tối giữa, ngược lại là phát ra thoan Lúc trước cảm thấy đây là truyền thuyết, bây giờ nhìn lại, đột phá đến vực chủ cảnh vượt qua một cái tân sinh mệnh tầng thứ. Vực chủ cảnh, ở thượng giới những thứ kia sinh linh trùng được gọi là mệnh luân cảnh, này cảnh giới, sinh mệnh tầng thứ sẽ tăng lên, có một ít năng lực đặc biệt, đó là lĩnh vực, có chút tương tự với không gian dị năng, nhưng lại không cùng một dạng, càng hẳn xưng là chẳng ngữ, một cái chuyên biệt phạm vi. Bi. Mặc dù bị xưng là vực chủ cảnh, cũng chỉ là bởi vì dễ dàng hơn để cho nhân loại địa cầu biết rõ ý nghĩa. Cũng tỉ như trên hoàng, chiến vương, ở vũ trụ những thứ kia cao đẳng tu hành văn minh bên trong, tên cũng khác nhau hoàn toàn. Gen tiểu giai được gọi là gông xiên cảnh, ngụ ý mở ra trong thân thể chín cái gông xiên trở thành sức mạnh to lớn. Chiến Vương Cửu dai, được gọi là Minh Thân cảnh, ngụ ý là hiểu ra thân thể cấu tạo, khai phát tiềm lực, đem người ẩn chứa năng lượng thúc dục sinh ra. Chiến Hoàng Cửu giai, được gọi là Độ Hải cảnh, ngụ ý là trải qua cảnh giới này, bên kia vượt qua trong cuộc đời khổ hải, có thể đề cao sinh mệnh tầng thứ. Kế tiếp vực chủ cảnh, gọi là Mệnh Luân cảnh, là bởi vì có trăm năm nhất luân hồi các nói, mà một khi đột phá đến Mệnh Luân cảnh, mỗi ngưng tụ một cái Mệnh liền có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, cho nên được gọi là Mệnh Luân cảnh. Mệnh Luân có 5 cái cảnh giới nhỏ, được gọi là Mệnh Luân Ngũ cảnh, mỗi một cảnh, tuổi thọ tăng trưởng 100 năm. Tổng cộng có thể tăng trưởng 500 năm, có thể nói thưởng thức mệnh, chi mệnh, nhận mệnh, kháng mệnh dành mạng sống. Đệ nhất cực cảnh, thưởng thức mệnh, nhận thức cái gì gọi là tuổi thọ. Thứ nhị cực cảnh, chi mệnh, biết sinh và tử, biết rõ tuổi thọ kết thúc với khi nào. Đệ tam cực cảnh, nhận mệnh, biết rõ thiên địa đại thế không thể sửa đổi. Thứ tư cực cảnh, kháng mệnh, có thể đột phá tới cảnh giới này người, có tư cách chống cự vận mệnh căn bài. Thứ ngũ cực cảnh, dành mạng sống, cảnh giới này người không thể nào cam tâm tình nguyện chờ thọ nguyên kết thúc sau đó tử vong, tất nhiên sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn tranh thủ càng nhiều thọ nguyên. Vì vậy, ở thứ ngũ cực cảnh sau đó Đó là chân chính lịch tiên cải bệnh cảnh giới. Cảnh giới này, Cố Sát ở biết trước tương lai trùng, từ những thượng giới đó sinh linh trong miệng biết được quá, cảnh giới này được gọi là hỏi thiên cảnh, tổng cộng chính cảnh giới nhỏ, được gọi là hỏi tiên, cựu thay đổi, trải qua cửu biến, là được thành tiên. Bây giờ Cố Sát tu luyện đại đạo kinh bên trên chú thích có, người sáng tạo chính là vấn thiên các tổ sư gia, đó là một vị phi thăng tiên giới tiên. Theo Cố Sát suy đoán, này cái gọi là tiên giới, chắc là một cái vượt qua ban đầu địa cầu tu hành văn minh khác một cái tinh vực tu hành văn minh. Bất quá, cái này tiên cảnh, đối ở hiện tại Cố Sát mà nói vẫn còn có chút xa vời. Trên địa cầu Bây giờ cường đại nhất cũng liền chỉ là mệnh luân cảnh là bởi vì bây giờ địa cầu vừa mới nguyên khí hồi phục chịu tải năng lực có hạ một khi có vượt qua mệnh luân cảnh tu sĩ hạ xuống cũng sẽ bị bài xích nếu như tướng ép tiến vào sẽ đưa tới một hệ liệt không thể không sự tình cho nên bất luận là thiên nguyên giới hắc háám tộc hay lại là vũ trụ còn lại tinh vực văn minh mạnh nhất đều chỉ có vực chủ hạ xuống trong mặt thất cố sát có chút nhắm mắt cảm thụ một chút vực chủ lực lượng lĩnh vực năng lực xác thực rất mạnh hắn cho dù lúc nhắm hai mắt tại hắn chu vi trong vòng mấy thước thứ gì cũng vẫn như vũ nhưng trong lòng cho dù là một lồng rõ nhẹ một con biến hắn cũng có thể chính xác xác định vị trí Là thời điểm rời đi. Thái hành sơn trong đại điện, một đám thái hành sơn thú vương môn cũng quá sợ hãi. Lão đại, ngươi phải rời khỏi. Lão đại, ngươi là không cần chúng ta nữa. Cố Sát nhìn một đám tiểu đệ, chậm rãi nói, trả cho các ngươi tự do trà không vui. Vốn là ban đầu chính là cưỡng bức các ngươi tới cho ta làm tiểu đệ. Lão đại, Thiên Hùng kia một tấm mặt lông lộ ra rất nhân tính hóa thấp tâm tình, nói, chúng ta bây giờ đều là cam tâm tình nguyện đi theo ngài La Lột, ngài không được. Cố Sát khoát tay một cái, nói, ta độc hành thói quen, hơn nữa Bây giờ Thái Hành Sơn đã bị thế lực khắp nơi công khai thừa nhận là nhất phương thành lũy, cũng thuộc về bộ đội chính quy, các người liền chính mình thật tốt kinh doanh, Thiên Hùng, HT cũng đã là chiến hoàng rồi, cũng coi là cao cấp chiến lực, làm rất tốt, đem tới, nói không chừng ngày nào ta lại hồi tới thăm đám các người, đến thời điểm cũng đừng cho ta mất thể diện. Ô ô, ô lão đại, ngươi đừng đi nhìn Thiên Hùng lại gần kia một tấm đại ma mặt, cố sát trực tiếp đem Thiên Hùng nhấn trên đất, giễu cợt nói, đừng cho ta làm những thứ này giả mù sa mưa kiểu cách, bây giờ ta đi, không cần bị đọn, các ngươi từng cái không chừng tâm lý lái nhiều tâm đây. Hắc Thiên hùng từ dưới đất bò dậy, lúng túng sờ một cái đầu. Một đám thú vương cũng đều cười ha hả. Sau đó, Cố Sát lại cho Phi Long dặn giò mấy câu, liền khoát tay một cái, nói: "Đi." Dứt lời, Cố Sát liền nên ngang rời đi. Thiên hùng, HT vân vân một đám thú vương cũng đuổi sát ra cửa, chỉ bất quá, đã không thấy được Cố Sát thân ảnh. HT sờ chán một cái bên trên sừng châu, nói: "Lão đại hẳn sẽ trở lại chứ." "Nhất định sẽ nha," nói xong rồi dẫn chúng ta đồng thời làm vũ trụ đại đạo tập mà. Thiên hùng nói. Thiên hùng lại nói, "Nhắc tới, lão đại đi lần này, rõ ràng không người đánh ta." Ta ngược lại thế nào cảm giác vẫn vẻ. HT không lời nói, ai Nha, lao đại đều ở rễu cợt đừng làm kiêu, lao đại sớm muộn sẽ đi, này bản chính là chúng ta như đã đoán trước mà. Được rồi, không tiểu cách không tiểu cách. Đột nhiên, Hồ Vương Kinh hô, gặp, xảy ra chuyện. Một đám thú Vương Kinh hãi. Hồ Vương cả kinh nói, ta kia thật vất vả lại vừa mới kết bộ đề quả bị hái được, ta lưu ở phía trên minh văn lực lượng không cảm giác được. Mẹ nha, ta cũng thế, ta cũng không cảm giác được. Một đám thú Vương trố mắt nhìn nhau, ai có thể nhanh như vậy đưa chúng nó bảo bối cũng trộm. Toàn bộ Thái Hành Sơn, chỉ có một người có năng lực này lại rõ ràng biết rõ bọn họ bảo bối chỗ vị trí. Lão đại hắn kẻ vớ vẩn a, ta dị quả a, ta thiên thiên tiêu hao số lớn năng lượng bồi dưỡng a. Ta ta mẹ nó đánh cấp tới những thứ kia thiên tài địa bảo cũng cầm đi nuôi dưỡng. Kẻ vớ vẩn a, hắn kẻ vớ vẩn. Trong lúc nhất thời, Thái Hành Sơn bên trong, bảy vương gào thét bi thương. Chương 149, thượng cổ nhật ký. Thái Hành Sơn sâu bên trong, một cái sơn động bên trong, Cố Sát chính vui tươi hớn hấp thu dị quả. Cái kia một đám tiểu đệ, đối với bổ dưỡng linh thực thật cố chấp. Bất quá, Cố Sát ngược lại là có thể hiểu được. Bởi vì Thái Hành Sơn trung rất nhiều chân quý linh thực, cũng tỉ như Hồ Vương Bồ đề quả, thành tục, một viên liền có thể đỉnh người bình thường tu luyện một năm. Trong khoảng thời gian này, Cố Sát là đem đánh cắp tới sở hữu tài nguyên toàn bộ dùng tu luyện rồi, nhưng hắn vẫn phát hiện cái kia bảy bọn tiểu đệ, mỗi một người đều sẽ lưu lại số lớn chi phí nguyên kinh quá một ít đặc thù thủ đoạn gia công sau đó coi là phân bón thi cho linh thực. Đối với cái này hành vi, Cố Sát là phi thường ủng hộ. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa từng nghĩ một mực đợi ở Thái Hành Sơn, hắn không thích hợp thành lập thế lực, cái thế lực thành lập một cái tạm thời thủ phủ còn có thể lâu dài để cho hắn quản lý thế lực, trừ phi hắn ăn no dỗi việc. Cho nên, hắn thấy những tiểu đệ đó muôn không có bị lợi ích trước mắt che đậy cả mắt, mà là chú tâm bồi dục linh từ lúc, cố sát là phi thường vui vẻ yên tâm, đều có cách cục có ánh mắt, cho nên, hắn lúc đi cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi, thu chút tiểu đệ cũng vụng, không quá phân chứ. Sau một hồi lâu, cố sát thu công, những thứ này dị quả công hiệu trả là vô cùng tương đại, cho dù đều là một ít không có thành thục dị quả, nhưng thắng ở số lượng quá lớn, gần đó là hắn bây giờ đã đạt đến vực chủ cảnh, những thứ này dị quả công hiệu cộng lại, cũng để cho hắn tu vi tiến bộ không ít. Sau khi tu luyện xong, Cố Sắt liền đứng dậy đánh giá hang núi này. Hắn sở dĩ không có trực tiếp rời đi, mà là chạy đến trong cái sơn động này tu luyện, là bởi vì hắn trước ở biết trước tương lai chung, phát hiện này Thái Hành Sơn trung còn có một cái ẩn nút cơ duyên. Ở biết trước tương lai chung, Cố sát ở 3 tháng sau sẽ bị một ít thượng giới thế lực phái tới vực chủ vây công. Mà khi đó Cố Sắt vẫn chỉ là xen vào kiểu giai chiến hoàng cùng vực chủ giữa cảnh giới, bằng vào thời gian năng lực chu toàn, ở trong huấn chiến, trong lúc vô tình đánh nát này tòa đỉnh núi, lại phát hiện bên trong hang núi này lại là thượng cổ tu sĩ chỗ tọa má chính là Cố Sát khổ khổ tìm Thái Hành Sơn Vân Thiên các người cuối cùng tu sĩ chỗ tọa hóa. Chỉ là đáng tiếc, ở đó đoạn tương lai trong trí nhớ, Cố Sát đang bị đột giết, cho nên cũng chưa kịp kiểm tra nơi này có không có để lại cơ gen gì. Thực ra, từ Cố Sát đi tới Thái Hành Sơn ban đầu, hắn vẫn tìm. Thượng cổ thời kỳ, Vân Tiên các người cuối cùng tu sĩ là chưa thành công rời đi địa cầu, một mực ở này trong động thiên chịu đựng đến thọ nguyên kết thúc, nửa đường trả nuôi một cái cựu đầu sư Tử Lam xung vận. Theo đạo lý mà nói, cái kia tu sĩ liền tương đương với thừa kế Vân Tiên các di sản. Cố Sát bằng vào trí nhớ đi tới sơn động sâu bên trong, bên trong có một cái đầm Chính là thạch nũ qua nhiều năm tháng thật sự nhỏ xuống hội tụ mà thành. Cố sát nhẹ nhàng phất phắt tay, kia một cái đầm nước lạnh liền bay ra, chỉ còn lại có một cái trống rông hố đá. Cố sát lại một trường vỗ hạ, hố đá bể tăng cảnh, hòn đá vang khắp nơi, phá mở một cái hắc miệng, phía dưới bất ngờ đó là một cái lớn như vậy thạch thất. Cố sát nhảy xuống, nhẹ phiêu phiêu dừng ở trong thạch thất. Này thạch thất rất phổ thông, vách tường tương đối bóng phẳng, bởi vì thường xuyên phong bế, thiếu dưỡng khí. Bất quá, đây đối với Cố sát không có ảnh hưởng gì. Thạch trung ương có một tòa thạch đài, trên thạch đài ngồi một người, một cái đã không có sinh mệnh khí tức thi thể, nhưng là Không, có một chút tối giữa vết tích, trông rất sống động, da thịt cũng còn lộ ra huyết sắc. Thi thể kia người mặc bà bảo, trong ngực ôm một cây phất trần, nhắm đến con mắt, phi thường an tưởng. Lam Cố sát đi vào sau đó, mơ hồ có thể từng luận phân tưởng. Cố sát nhất thời biết rõ, đây cũng là một cái ít nhất tu vi là mệnh luân vực chủ cảnh cường đại tu sĩ, chỉ là không biết rõ ban đầu thượng cổ thời kỳ địa cầu rốt cổ xảy ra chuyện gì, cường đại như vậy tu sĩ, cuối cùng lại lựa chọn tọa hóa ở cái địa phương này. Ở thi thể kia trước mặt, có một nhóm trúc giản. Cố sát tiến lên cầm lên trúc mở ra nhìn, phía trên văn tự là thượng cổ văn tự xem ra giống như là nhật ký tiền tuyến lại đánh nhau đại sư mình cũng đi ta không nghĩ hắn đi nhân viên sư phụ bọn họ đi cũng chưa có trở về trong tông môn đã không có bao nhiêu rồi đại sư Minh chết trận sư phụ cũng chết trận thất sư chỉ mất tích có người nói nàng đầu hàng địch rồi ta không tin sở hữu đồng môn đều đi chinh chiến rồi bây giờ chỉ còn lại có ta cùng lao tổ rồi lao tổ mấy ngày nay sắc mặt rất cghi trọng ta hỏi hắn hắn lại cái gì cũng không nói lao tổ đi ra ngoài mấy ngày rốt cuộc trở lại nhưng hắn rất chờ mặt hắn nhìn ánh mắt của ta bên trong tràn đầy kết nối ta biết rõ hắn phải đi hắn cũng phải đi thăm chiến Hôm nay, lão tổ hiếm thấy tâm tính tốt, nhà, nguyên lai là một đại nhân vật muốn tới chúng ta trong tâm môn, ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là dạng gì đại nhân vật có thể làm cho lão tổ vị này tiên cảnh đại năng kích động như thế. Ta nhìn thấy vị đại nhân vật kia rồi, hắn thật là uy phong a, đầu đội phượng đôi tử kim quan, người khoác tọa tử hoàng kim Giác, chân đạp tơ trắng bước vân dày, hắn trả lại cho ta một viên đường đây. Vị tiên bối kia danh hiệu không thể nói nói, cũng không cách nào nói nói, thậm chí không cách nào ghi lại, bất quá phàm trần thật giống như có lưu truyền hắn truyền thuyết, mặc dù không thật, nhưng cũng có chút thật. Lão tổ nói cho ta biết, địa tiên giới cuối cùng sở hữu mệnh luôn cực kỳ trở lên tu sĩ đều đưa theo vị tiền bối kia đi đại chiến, vị tiền bối kia trả mượn đi địa tiên giới 5000 năm khí vận, nghe nói, vị tiền bối kia cùng chúng ta điệu tiên giới tổ sư là kết nghĩa huynh đệ lâu rồi, cho nên, nếu như hắn còn sống, liền nhất định sẽ trả lại, đáng tiếc, ta chỉ có 1000 năm tuổi thọ, ta đợi không đến ngày đó. Cái kia tiểu sư tử tiên phu thật là ta, lại có thể phủ đẩy buổi tránh 5 tháng, nó có lẽ có cơ hội sống đến ngày đó, hy vọng nó có thể thay ta nhìn một chút điệu tiên giới khí vận trở về đi, cũng hy vọng nó có một ngày có thể hiểu, không phải ta bất truyền nó bí pháp, truyền nó Nó lại không thể lại phụ đầy bụi chỉ có thể giống như ta thật sớm và hóa ta đột phá đến mệnh luân cảnh rồi ta cũng có thể có tư cách tham chiến nhưng là ta không đi được cũng chưa có trở về cũng chưa có trở về bọn họ sợ rằng không về được ta phải chết ta cuối cùng đợi không được bọn họ Khải hoàn trở về ngày đó tiền bối ta thật tốt giống như tụng một lần ngày tên thật ta nguyên khí hoàn toàn biến mất rồi ta có thể lưu lại đồ vật không nhiều lắm kẻ tới sau nếu có duyên xin đừng hư mất thân thể ta để cho ta trưởng chôn ở đây này một cây phất chần chính là lao tổ lưu lại phát khí tu di giới từ bên trong còn có một chút phương pháp tu hành Nhật ký, tới đây kết thúc. Nhưng là, Cố Sát lại từ bên trong lấy được không bất tin hơi thở, trang thai nạn này cũng không phải mới xuất hiện, cũng không phải trước từ dọn bị tộc kia bên trong biết được ngàn năm trước, mà là thượng cổ thời kỳ liền đã có vụ tai nạn kia. Địa cầu sở dĩ sẽ rơi mất tu hành văn minh, cũng là bởi vì ứng chiến thai nạn, bị một vị cường giả đại năng mượn đi 5000 năm khí vận, đưa đến địa cầu biến thành một cái không cách nào thế giới tu hành. Về phần nhật ký ghi lại vị tiền bối kia hình tượng, Cố Sát cảm giác có vài phần quen thuộc. Chương 150, đi Thiên thủy thành. Không thể nói nói, không thể đi lại. Mấy chữ này Để cho Cố Sát có chút thán phục, đây rốt cuộc là đạt tới cái dạng gì tầng thứ mới có thể như vậy như bức. Lật nhìn một hồi nhật ký, không có tìm được cái gì quá nhiều vết tích sau đó, Cố Sát liền đem nhật ký thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó hướng thi thể chắp tay. Để cho Cố Sát có chút ngậm bứt là, thi thể lại vào lúc này phong hóa rồi, ngay tại hắn mới vừa không ngơi xá một cái thời điểm, liền trực tiếp biến thành bụi bặm. Chuyện này, khóe miệng của Cố Sát hung hăng vừa kéo, hắn quên phong bế cửa hầm rồi, để cho dưỡng khí tiến vào. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không nghĩ tới sẽ không thối giữa vực chủ thi thể, lại sẽ dễ dàng như vậy liền bị oxy hóa rồi xin lỗi tiền muối cố sát nói một câu sau đó liền nhặt lên lưu ở trên bãi đá tu di túi cùng kia một cây phất trần sau đó lại ở trong phòng khắp nơi tìm tìm không có đồ gì khắc rồi ngay sau đó hắn liền nhảy ra một thất ngồi trong sân động cố sát lúc này mới nghiên cứu rồi tu di túi cùng phất Trần này tu di túi cùng không gian giới chỉ là cùng một loại sản phẩm cũng là dùng để chứa chứaựng đồ vật bất quá chất liệu rất tốt gần đó là mấy ngàn năm rồi vẫn không có hư hại về phần trôi này phất Trần nhìn liền là không bình thường pháp khí đương nhiên sẽ không nhân là thời gian lâu liền hư hại cố sát mở ra tu di túi Thả một luồng thần thức đi vào. Không gian này túi vẫn còn lớn, bất quá, đồ bên trong nhìn giữ hoàn chỉnh không nhiều, vốn là bên trong hẳn có không ít thứ, nhưng là, đều đã thành từng đống cho bụi, chỉ có mấy cuốn bí sách bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Cố Sát đem kia mấy cuốn bí sách lấy ra ngoài, này mấy cuốn bí sách đều là một ít vấn thiên các truyền thừa bí thuật cùng bí kíp, trong đó còn có hỏi tiên cảnh tu hành bí thuật, ngoài ra mấy môn bí kíp, chiến đấu tính đô không mạnh, chỉ có một môn tên là chiến tiên quyền quyền pháp bí kíp. Cửa này quyền pháp chú giải ngược lại là thật lợi hại, tự xưng chính là tiên thuật cao cấp nhất ký, cảnh giới đại thành sau, có thể trong nháy mắt ra quyền 12 lần. Mỗi một quyền lực lượng đều không ngừng thay phiên thêm, cũng chính là có thể đem lực lượng lật gấp 12 lần. Cố Sát nhìn cửa này bí thuật, lúc này, liền bắt đầu rồi khởi động biết trước tương lai năng lực. Tu luyện bí thuật, dựa vào thời gian năng lực bận học không coi là quá lớn, chỉ có thể là thiếu đi đường quanh co, nhưng là, tu luyện bí kíp không giống nhau, bí kíp, nói đơn giản điểm, chủ yếu chính là kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Mà biết trước trong tương lai, là có thể cất giữ trí nhớ. Ngay sau đó, Cố Sát liên tục mở ra vài chục lần biết trước tương lai năng lực, mỗi một lần cũng biết trước 3, 4 tháng, nhân vì thời gian khoảng cách lớn, lấy địa cầu bây giờ tình huống Không chừng liền lòng trời lỡ đất phát sinh biến hóa kịch liệt, các đức hắn tu luyện, từ đó lãng phí nhiều như vậy biết trước thời gian. Mà vài chục lần biết trước trong tương lai, cố sát mỗi một lần đều là lựa chọn nút trong bóng tối, một lòng chỉ tu luyện chiến tiên quyền, cộng lại, tổng cộng thời gian khoảng cách dài đến 5 6 năm, rốt cuộc đem chiến tiên quyền tu luyện đến cảnh giới đại thành. Hô. Cố sát thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lấy bây giờ hắn cảnh giới, biết trước tương lai mà, ba, 4 tháng sẽ không tiêu phí quá lớn tinh lực, có thể không ngăn được một hơi thở số lần tới quá nhiều, hắn một thân nguyên lực cũng tiêu hao cái thất thất bát, bát mệt mỏi nổi. Cố sát ngồi xếp bằng, từ trong chiếc nhận lấy mấy viên dị quả dùng. Thôi phục nhanh chóng đi một tí tinh lực sau đó hắn lại bắt đầu nghiên cứu này một cây phátần nay phát Trần ngược lại là được rồi ở tu di trong túi có liên quan ghi chép này là vấn thiên các tổ sư ra sáng tạo bị tiên nhân ra chỉ trả nhộn qua tiên nhân tinh huyết chính là nhất pháp khí cao cấp buộc phát ra huy năng thậm chí có thể có tiên uy cố sát nghỉ ngơi rồi sau một hồi liền đứng dậy đi ra khỏi sơn động sau đó hắn nhẹ nhàng ở trên núi đập một cái bằng bạc năng lượng tràn vào Sơn thể nội bộ làm vỡ nát rất nhiều nội bộ núi đá đem căn mật thất kia cho ẩn giấu đi sau khi làm xong những việc này Cố Sát quay đầu nhìn một chút thái hành sân mạch, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh phi kiếm. Đây là từ phi kiếm tông chiến hoàng nơi đó thu được phẩm chất tương đối cao phi kiếm. Mới đầu, Cố Sát chả đúng không kiếm tràn ngập tò mò, cảm thấy đồ chơi này đặc biệt thần bí, cho đến hắn giành được phi kiếm sau đó, mới hiểu được đồ chơi này cũng không có long châu thần thoại trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, chính là một cái sản phẩm công nghệ cao. Nguyên lý cụ thể, cùng máy bay không sai biệt lắm, chỉ bất quá khoa học kỹ thuật cao hơn, cũng là dựa vào năng lượng xúc dục, ở trong thân kiếm chứa rất nhiều động lực hệ thống, có thể là người sử dụng dùng nguyên lực xúc dục cũng có thể là gắn thi hạch vân vân năng lượng tinh thể, liền có thể thực hiện phi hành. Đây cũng là phi kiếm tông những thứ kia tu sĩ đều bị giẫm đạp một thanh kiếm có một thanh kiếm nguyên nhân, phi kiếm là phi hành khí, chiến đấu dùng vũ khí lại vừa là ngoài ra. Cố sát đi lên phi kiếm, ở trong trời đêm về qua, giống như lưu tinh hoa phá dạ không như thế, nhanh nhanh rời đi rồi thái hành sơn mạch, mà hắn đi phương hướng chính là Long Bắc Thiên thủy thành. Sáng sớm hôm sau, toàn cầu diễn đàn đột nhiên nổ, một cái tin tức lớn xuất hiện. Trước mấy thiên tài tuyên bố thành lập Thái Hành Sơn thành lũy, lại đổi chủ, cũng không thể nói đổi chủ, nói đúng ra là công bố nhóm đầu tiên người lãnh đạo lại không có cái đích mà mọi người cùng hướng tới hàng thứ nhất cố sát. Sáng sớm, Thái Hành Sơn Thành Lũy Quan Phương liền công bố một phần danh sách, thành chủ, thiên hùng phó thành chủ, Phi Long, HT, Cửu Vĩ Hổ, thành vệ quân. Trừ cái này một phần Thái Hành Sơn Thành Lũy quản lý danh sách bên ngoài, còn có thông báo đầu tiên, cố sát tiên sinh, đối Thái Hành Sơn Thành Lũy xây dựng làm ra không thể xóa nhòa công hiến, chúng ta rất hy vọng cố tiên sinh có thể lưu lại, nhưng là, cố tiên sinh có chính hắn theo đuổi cùng lý tưởng, chúng ta không thể ngăn cản. Ở chỗ này, thành lũy thật sự có sinh linh chúc cố sát tiên sinh tiền đồ tựa như cẩm, hoàn thành lý tưởng. Tin tức này đi ra, một mảnh xôn xao. Nhưng mà, còn không có chờ phản ứng lại, cố sát bên kia toàn cầu đệ nhất hàng ngũ tài khoản cũng tuyên bố xong một cái mới nhất động tính, trên cái thế giới này, cho tới bây giờ không có thần, cái gọi là thần, bất quá chỉ là tu vi cường lớn một chút thôi. Ngoài ra, ta cho tới bây giờ không phải anh hùng, ta lý tưởng, là là một cái tội phạm, nơi đó có thứ tốt, nơi đó sẽ có thân ta ảnh, cho nên, chúc chư quân may mắn, tốt nhất đừng đụng đến ta. Hai cái này tin tức, Trực tiếp đánh vô số dân mạng một trở tay không kịp ai cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì cũng căn bản không phản ứng kịp ở người sở hữu dự bên trong Thái hành Sơn thành lũy thành lập cố sát khẳng định chính là thành chủ không thể nghi ngờ cũng không có người cảm thấy sẽ có loại tình huống thứ hai ngoài ra khoảng thời gian này toàn bộ lưới đều tại thần thoại cố sát hắn lại là nhân loại anh hùng rất nhiều người cũng đã nhanh quên mất cố sát ban đầu được gọi là toàn cầu tội phạm cũng được gọi là nhân loại địa cầu văn minh lớn nhất từ trước tới nay đã đổ mà cố sát rốt cuộc lại chủ động đánh thức cái kia nhớ lại trong lúc nhất thời trên mạng viên áòngếp Lấy Long Bắc bốn thế lực lớn cầm đầu một đám thượng giới thế lực cũng đều bị đánh một trở tay không kịp, khẩn cấp bắt đầu thương nghị. Mà lúc này, Cố Sát đã tới Lâm ra chỗ Thiên Thủy Thành chúng, hắn muốn sát vực chủ, diệt Lâm ra. Chương 151, đại náo Lâm ra. Thiên Thủy Thành là thượng giới sinh linh hạ xuống sau đó ở nguyên bổn đã gần như hủy diệt thành cũ nguyên chỉ thượng lần nữa lên một tòa thành, tương đối đô cổ phòng chế, dĩ nhiên, cái này cũng là vì ngăn cản Hắc Cám tộc. Bất quá, nhân là thời gian không lâu, đến bây giờ cũng như cũ chạ khắp nơi đều ở đại hung tổ mục, bất quá, phi thường huy hoàng, so với vốn là trên địa cầu bất kỳ một tòa thành cũng muốn đại khí. Liên đơn tuần kia một tòa cao đến hơn trăm thức thành tượng, liền không phải trên địa cầu vốn là bất kỳ một tòa thành có thể so sánh. Ở vào Thiên Thủy thành trung ương đó là Lâm gia chỗ thành chủ phủ, Hùng Vĩ phụ đệ, đền thành tiễn, khí thế bằng bạc, giống như một mảnh thiên cung đứng sừng sững ở nhân gian. Nhưng là, những cung điện này chỉ là bề ngoài nhìn phi thường phục cổ, trên thực tế, nội bộ lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm, ở dưới trời chiều nhuộm một loại ánh sáng màu vàng nóng, trang nghiêm mà nghiêm túc, để cho người ta lại có một loại hướng thánh tâm cảnh, phải đi quy lạy. Một tòa trong phòng làm việc, Lâm gia chủ đang cùng phi kiếm tông chủ Sĩ Kim Hạc tộc trưởng cùng với Ngô gia chủ ở mở video hội nghị, mấy nhân sắc mặt đều khó coi. Lâm gia chủ trầm giọng nói, "Chư vị, đừng trách cổ, chuyện này ta Lâm ra gánh vác trách nhiệm chủ yếu, là ta dự đoán sai lầm, ta cũng không nghĩ tới cái kia Cố sát lại sẽ làm như vậy một đám, nhìn trước hắn động tác, rõ ràng chính là muốn lấy Thái Hành Sơn làm trung tâm thành lập một phe thế lực, ai biết rõ người này không theo bộ sách võ thuật xuất bài, lại nói đi là đi rồi." Sĩ Kim Hạc tộc trưởng nói, dưới mắt không phải thảo luận ai trách nhiệm vấn đề, lần này tham dự thế lực, không có 30 cũng có 20, mọi người cũng không ngờ tới Cố sát sẽ như vậy làm. Chúng ta bây giờ vấn đề chủ yếu là phải tìm tới cố sát hành tung, chỉ cần có cố sát hành tung, hủy thần kế hoạch liền như cũ có thể áp dụng." Lô gia chủ nói, "Bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là liên hiệp các thế lực lớn cùng tìm cố sát hành tung, kia cố sát tu vi rất mạnh, hắn nếu là một lòng muốn tránh, chả thật không dễ tìm." "Không biết." Phi kiếm tông chủ nói, "Này nhân tính cách cao vô cùng điều, tuyệt không phải cái loại này sẽ ẩn ở trong bóng tối, bất quá, người này sức chiến đấu đúng là cái vấn đề, gần đó là tìm tới hắn hành tung, cũng không tốt lắm xử lý." Lâm gia gia chủ nói, "Chỉ cần tìm được hắn hành tung, vậy hãy để cho vực chủ xuất thủ." trước ở Thái Hành Sơn, là địa bàn của hắn, không cách nào phong tỏa hắn vị trí, sợ trì hoãn thời gian quá lâu đưa tới Thiên Nguyên giới những thế lực kia cảnh giác, nhưng bây giờ, hắn rời đi Thái Hành Sơn, cũng chưa có ưu thế. Xích Kim Hạc tộc trưởng hỏi vậy, Lâm gia chủ, ngại ý là? Lâm gia chủ nói, như cũ chấp hành hủy thần kế hoạch, chẳng qua chỉ là càng bạo lực một chút, trực tiếp để cho vực chủ xuất thủ bắt sống Cố Sát, đến thời điểm một cái bị khống chế Cố Sát, chúng ta nghĩ thế nào gài tăng vật hắn không đều là do tự chúng ta định ấy ư, chỉ cần phối hợp diễn một màn vai diễn, chế tạo hắn đầu nhập vào Thiên Nguyên giới giả tưởng, sự tình tự là." Lộ gia chủ cười nói, nói như vậy Cố sát rời đi Thái Hành Sơn, mặc dù đánh chúng ta một trở tay không kịp, nhưng cũng không phải toàn bộ là chuyện xấu nhì, ít nhất để cho kế hoạch của ta dễ dàng hơn tiến hành. Lâm gia chủ gật đầu một cái, nói, "Không sai." Âm đột nhiên, ngay vào lúc này, phía ngoài cung điện chuyển ra một tiếng nổ vang rung trời, Lâm gia chủ thật sự ở phòng làm việc cũng kịch liệt lay động, giống như địa chấn như thế. Đang ở video hội nghị mấy người khác cũng đều nghe được Lâm gia chủ bên này động tính. "Lâm gia chủ, xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì xảy ra?" Lâm gia chủ nhướng mày một cái, nói, "Ta hỏi một chút." Ngay tại Lâm gia chủ cầm lên một cú điện thoại chuẩn bị bấm nút Bên ngoài phòng làm việc, một tên hộ vệ trực tiếp xông đi vào, sắc mặt rất là kinh hoàng, nói: "Ra. Gia. gia chủ." "Không xong, Cố Sát." Cố Sát xuất hiện. Vừa nói ra lời này, Phi kiếm tông chủ đám người đều mở ra. Lâm ra chủ vội vàng nói: "Nhưng hậu đây, người đâu? Không chạy chứ?" Vừa mới tiếng vang là chiến đấu xảy ra rồi không? Tên hộ vệ kia vội vàng nói: "Chiến đấu là chiến đấu, vất quá. Vừa mới cái kia tiếng vang là Cố Sát đem chúng ta chạm không gian cho nổ." Lâm ra chủ trừng lớn con mắt, cả kinh nói: người đang ở đây nói bậy bạ gì đó, trạm không gian có 4 vị chiến hoàng trông coi." Cố sát hắn rựa vào cái gì nổ. Hộ về nói, hắn đã giết kia bốn vị đại nhân, hướng trong không gian bên trong ném mấy viên đầu đạn hạt nhân, bây giờ, trạng không gian đã sụp đổ, đại trưởng lão bọn họ đã dẫn người đi vây giết rồi. Nghe được đại trưởng lão đã đã chạy tới, Lâm gia chủ liền thở phào nhẹ nhóm, Lâm gia đại trưởng lão là là địa cầu Lâm gia đệ nhất cao thủ, một vị duy nhất vực chủ cảnh cao thủ, có hắn xuất thủ, Lâm gia chủ liền an tâm. Ngay sau đó, Lâm gia chủ nhìn về hình chiếu màn ảnh nói, mấy vị, ta phải trước đi xử lý một chút. Lâm gia chủ lại đi. Chờ bắt cố sát, chúng ta lại tinh tế thương nghị. Lâm gia chủ cúp điện thoại, liền vô cùng lo lắng chạy ra phòng làm việc. Mới từ trong cung điện đi ra, liền thấy thành chủ phủ hướng đông nam đại hỏa chủ thiên, từng ngọn cung điện đã trở thành phế tích. Hắn sát mặt rất khó nhìn. Trạm không gian là bọn hắn cùng thượng giới câu thông qua lại cần phải lối đi. Bởi vì địa cầu mặc dù cùng bọn chúng Lâm ra chỗ tinh vực cùng ở một cái trong vũ trụ, có thể vũ trụ quá lớn, nếu là dựa vào chính thường thái không chiến hạm loại phi hành khí, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể bay trở về. Cho nên, các thế lực lớn có thể hạ xuống địa cầu, dựa vào không gian trạm chuyên chở. Đây là lợi dụng không gian sức mạnh to lớn thành lập lối đi, tương đương với thay phiên hợp không gian. Mà không gian này chạm chuyên chở cấy phi thường phiền toái, hơn nữa, đường hầm không gian cũng là thập phần không ổn định, xây lại thành phẩm quá lớn, không gian này đứng phá hủy, lâm gia chủ tâm lý đều đang dị máu, chỉ có thể cầu nguyện hư mất trình độ không lớn còn có khôi phục không gian. Thảo mẹ hắn, Lao tử nhất định phải đem tia thụ tự xương một cây một cây nghiền nát. Lâm gia chủ tức giận mắng một tiếng, dưới chân một chút phóng lên cao. Hắn làm lâm gia điệu cầu chi nhánh gia chủ, mặc dù không phải chiến lực bảo đảm, nhưng cũng là một vị cựu giai chiến hoàng, tốc độ thật nhanh. Nếu như một đạo lưu tinh hoa phá giả không, chạy thẳng tới thành chủ phụ hướng đông nam. Làm Lâm gia chủ lúc chạy đến, đông nam quần thể cung điện đã gần như toàn bộ trở thành phế tích, Lâm gia hộ vệ quân vô số từ thương. Bất quá, Lâm gia trưởng lao đoàn ở đại trưởng lao dưới sự hướng dẫn đã chạy tới, cùng cố sát tạo thành giàn co. Bất quá, Cố Sát lại khiêng một cái siêu cấp ống phóng rồ khắp nơi lượn quanh, giống như là đùa giỡn như thế, đứng ở một cao ốc trên đỉnh, cười rất ngu cuồng, hoàn toàn không đem Lâm gia những cao thủ kia coi ra gì. Cố Sát. Lâm gia chủ tức giận mắng, chúng ta đã ký kết hỗ trợ nghị, ngươi tại sao lại muốn tới ta Lâm gia làm loạn? Chuyện này Ngươi phải cho một hợp lý giao phó, nếu không, ta đem thông báo toàn cầu, tổ chức đại hội xét xử, ngươi đây là đàng phá hư hại hòa, ngươi. Vành cố sát đột nhiên một cái pháo liền hướng Lâm gia chủ đánh tới. Đối với Lâm gia chủ như vậy chiến hoàng, này ống phóng rồ kết lực sát thương gần như là số 0, cũng chưa tới trước người Lâm gia chủ liền bị một cổ năng lượng cho tiêu ma. Nhưng là, cái này hành vi rất để cho nhân khí phân a, giống như là đại nhân ở giáo dục hùng hài từ lúc, hùng hài tử kia chẳng nhưng không thèm để ý chút nào, chả nắm một cái súng bắn nước thêm rồi đại nhân vẻ mặt. Lâm gia chủ giận mặt, Cố sát. Cố sát căn bản không có nói nhảm hướng thú trực tiếp ném ống phóng rồ két, lấy ra đường đao liền hướng Lâm gia chủ bộ tới. Chương 152, sát vực chủ diện Lâm gia. Cố Sắt bóng người phản phất không thấy khoảng cách một dạng chỉ bất quá trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm gia gia chủ trước mặt, trong tay đường đao về phía trước bộ tới, ánh đao tràn ngập, vô tận năng lượng, cấu trúc thành một đạo lại một vẻ ánh đao, phát ra thao thiên quang vụ, bao phủ đi. Lâm gia gia chủ cùng với Lâm gia một đám chiến hoàng lúc này vội vàng xuất thủ, đủ loại vũ khí diễn hóa ra dâng năng lượng hướng Cố mãnh liệt mà vào. Âm một tiếng vang thật lớn, giống như sóng biển một loại năng lượng tứ tán hỗn loạn, từ ngọn cao điện lớn nát, đại địa cũng tan vỡ. Một đám chiến hoàng năng lượng kết thành lồng năng lượng chặn lại Cố Sát một đao này. Lâm ra ra chủ lạnh lùng nói, "Cố Sát, người đã khư khư cố chấp, không phải là phải phá hư nội bộ Hòa Bình, ta đây thì không khỏi không giả không giả. "Hư không hư ngụy." Cố Sát hừ lạnh một tiếng, một đao nữa bổ đi ra ngoài, không biết phải trái. Lâm ra chủ nộ quát một tiếng, trong tay nồng nhiệt hà nợ độ, sử dụng một đạo binh khí, phát ra tinh ánh bảo quang, giống như một mảnh tinh thần tự vượt ngoại bay tới, năng lượng ba động giò người. "Cố Sát, ngươi đã không nghe bảo, ta đây chỉ có thể bắt giữ ngươi ngươi sớm Cố Sát cười lạnh, đường dao bùng nổ năng lượng chiếu xuống vô tận thần thánh quang huy, trực tiếp một đao liền chạng phá lâm gia chủ năng lượng ba động. Phúc lâm gia chủ trừng lớn con mắt, trong tay binh khí bẻ gãy, trực tiếp bể tán cảnh, chơ mắt nhìn một đao kia hạ xuống, đao còn không có đụng phải thân thể của hắn lúc, cũng đã ho ra đầy máu rồi. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng, một đao này, hắn phải chết. Bất quá, đang lúc này, một đạo ôn hòa năng lượng chắn trước mặt lâm gia chủ, ngăn cản cố sát đường đao. Theo không khí chấn động, một lao già nổi lên, dưới chân mây mù lượn quanh, mơ hồ, tiên phong đạo cốt, trên người tản ra kinh khủng đến làm người ta run rẩy khí thế. Được rồi, dừng tay đi. Lão giả kia sắc mặt bình thản, giọng cũng phi thường bình thản, mặc dù nhìn cố sát, nhưng trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình, ngắn ngủi một câu nói, lại tràn đầy một loại không nghi ngờ gì nữa, giống như lời nói của hắn, cố sát thì nhất định phải nghe. Lão giả này vừa xuất hiện, Lâm ra những chiến hoàng đó môn thần sắc khẩn trường cũng đều tản đi, hoàn toàn yên tâm. Bái kiến đại trưởng lão. Bái kiến đại trưởng lão. Bọn họ rất tự nhiên hướng lão giả hành lễ, hoàn toàn không cảm thấy cố sát ở này trước mặt lão giả còn có cái gì phản đối tư cách. Này đó là Lâm gia vực chủ, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Dực. Lâm Dực chắp hai tay sau lưng, khẽ đầu. Nhìn Cố Sát nói, "Cố Sát, ngươi phạm vào tội lớn, bất quá nghệ tình ngươi vị nhân loại làm ra chắc việc tông hiến, tội chết có thể miễn miễn ngươi tề dạy đây." Cố Sát mắng một câu, một đao liền hướng Lâm Dược vụ tới. Lâm Dược Phong khinh vấn đạm, chậm rãi đưa tay ra, nói, "Một trường này, đánh ngươi bất kính tội." Lâm Dược một trưởng vỗ ra, rực rỡ tươi đẹp năng lượng hội tụ, hóa thành một thanh giao long đao, uy nghiêm, giao chảo dữ tợn, xông thẳng mà qua, phong mang tất lộ, trực tiếp Cố rồi đường đao. Lâm một cái tay có thể là chuyện nhỏ như thế, như cũng lưng đeo một cái tay, nói, "Cố Sát, ta bản rất thượng tức ngươi ầm nhiên." Ngay vào lúc này, Cố Sát Đường đao trực tiếp phá vỡ Lâm Dược công kích, sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Dược, một cái tắt liền quất vào Lâm Dược trên mặt. Ba một cái bạt thai vang dội, đem tất cả mọi người đều kinh trụ. Lâm Dược nét mặt giàn ruồi trong nháy mắt đỏ bừng, nổi lên một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Lao ra hỏa, ngươi vừa mới ở cầu tên gì? Cố Sát một quyền đập về phía Lâm Dược, quyền phong giống như dao long phát ra thế giải, phun trào khỏi vô tận hừng hực mà mang, đồng dạng là một mảnh lôi đình nhưng là kim sắc. Lâm Dược bị tát một bạt hai, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng chả cố nén phong vân đạm vẻ. Trên người đột nhiên buộc phát ra một cổ cưỡng bạch khí trắng, trong nháy mắt phảng phất có một cái tiểu thế giới bao gồm cố sát, lại lượn lờ phong lôi, mà Lâm Dược giống như lôi thần hàng thế, lúc này có vô tận tử mang nhào đi ra, liền không khí cũng như cùng biến thành lôi đỉnh. Đây là Lâm Dược lĩnh vực. Cố sát thân thể tựa hồ trong nháy mắt liền bị chói buộc ở nhân cùng nhất định có họa, Cố sát, ngươi là rất có tiềm lực người trẻ tuổi, nhưng là, ngọc bất trắc bất thành khí, ta hôm nay liền c thận dạy dỗ dạy dỗ ngươi gì gọi là kính sợ. Lâm Dược một trường hạ xuống, nhất thời tiếng sấm điệt hai, mảnh thiên địa này đều bị điện mang trên đầy, xảy ra kịch liệt nổ lớn. Nhưng mà, sau một khắc trên mặt hắn phong khinh vân đạm lại cũng không kèm được rồi, biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Bởi vì cố sát cũng không có bị trói buộc ở, ngược lại là trong nháy mắt liền trọc thùng hắn lĩnh vực, trực tiếp xông đi ra. Ngươi ngươi ngươi là vực chủ hành cố sát một quyền đập ra, đây là đại thành chiến tiên quyền, một đám đi ra ngoài, năng lượng chốt xuống, 12 quyền lực lượng thay phiên thêm, dễ như bỡn, đem sở hữu lôi điện bộ căn nát, sau đó một quyền đập vào Lâm Dược bàn tay. Ngay một tiếng vang thật lớn, Lâm cánh tay ra tiếng nước, bàn tay bị lực lượng khủng đụng đánh lui trở lại, đập ở hắn bộ mình. Phúc Lâm Dược phun ra một ngụm tiên huyết, cả người bay rất ra ngoài, trực tiếp ngện vào rồi trong một vùng phế tích. Khụ Lâm Dược chật vật từ trong phế tích bò dậy, ho ra hai búng máu tươi. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát từ trên trời hạ xuống, một cước giẫm ở Lâm Dược trên đầu. Âm một tiếng, Lâm Dược hai chân con quỳ trên đất. Cố Sát một cái lộn ngược ra sau, một cước đá vào Lâm Dược cằm, đem Lâm Dược đá bay lên, sau đó lộ ra tay bấm ở cổ Lâm Dược, lạnh lùng nói: "Lão già kia, người cậu tên gì?" Lâm Dược lại cũng không có ra sân lúc cái loại này, lẫng đạm hết thảy tư thái, kinh hoàng nói: Cố Sát ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi, bây giờ ngươi thu tay lại còn có cơ hội sống sót, ngươi sẽ trở thành thượng giới sinh linh kẻ thù chung rắc rắc nhất thanh thủy hượng. Cổ Lâm Dược được gãy. Cố Sát lấy Lâm Dược không gian giới chỉ, sau đó trực tiếp đem Lâm Dược thi thể nhét vào trong phế tích, ngẩng đầu nhìn về những thứ kia kinh hoàng thất chỗ Lâm gia chiến hoàn môn. Ta tuyên bố, Lâm gia xóa tên. Lời còn chưa dứt, Cố Sát đã phóng lên cao, trong tay đường đao điên cuồng chém, một mảnh lại một phiến ánh đao trên mặt đất ngược, trên không trung giăng đầy, tạo thành thiên la địa phóng, đem những thứ kinh hoàng tứ tán chiến áp tại chính giữa. Một tiếng gào thét bi thương vang lên, cố sắt trên không trung nhanh chóng phi hành, giống như một đạo đạo quang đầm sâu đang lấp lánh, mỗi một lần dừng lại, cũng kèm theo một vị chiến hoàng vất lạc, máu tươi như mưa đầm địa. Chiến trường đã tử thành chủ phụ chuyển tới bên ngoài, trong thành vô số nhân loại đều thấy được trận chiến này, đều thấy được cố sát đuổi theo Lâm ra những chiến hoàng đó chém lung tung cảnh tượng. Voành kèm theo một tiếng vang thật lớn, Lâm ra ra chủ phòng ngự pháp khí bể tan cảnh, đập vỡ trong thành một cao ốc, hắn tóc thai bù xù, kia hai cánh đã gãy, trong miệng từng ngụm từng ngụm máu, hắn lớn, cố sát, ngươi không thể ta, nếu là ta chết, Thiên Thủy thành sẽ không có ai lãnh đạo, Lâm Gia nếu là không có Nại Thiên Thủy thành mấy triệu người chật tự liền rối loạn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tiền tuyến thương không trung Cố Sát trực tiếp một đao ném ra, tắm vào Lâm ra. Gia chủ trong đầu, trong ngay mắt, Lâm ra chủ đầu giống như dưa hấu một loại nổ mạnh vang các nơi. Ngu ngốc, tự các người đem ta phụng thành thần, chả chính mình cũng tin. Cầm đại nghĩa tới bắt có ta. Chương 153 người kế tiếp. Thiên Thủy thành rối loạn, đại loạn. Cố Sát ở thành chủ phủ đại chiến, ảnh hưởng đến phạm vi lớn vô cùng, rất nhiều người cũng tận mắt thấy rồi trận chiến ấy, cũng đều thấy được Cố Sát đem Lâm Gia những cao thủ kia từng cái giết chết. Gần đó là không thấy trận chiến ấy, đến tiếp sau này sự tình cũng đủ làm cho cả Thiên Thủy Thành cũng đắp lên bóng mở. Bởi vì cố sát ở giết Lâm Gia ra chủ sau đó, liền trở lại thành chủ phủ đại khai sát giới, cuối cùng đoạt đi Lâm Gia sở hữu tồn kho tài nguyên sau đó tiêu sái rời đi, để lại một cái cục diện dối giám. Trong khoảng thời gian ngắn Thiên Thủy Thành sự tình liền bị chuyển tới trên mạng, toàn cầu sôi sùng sục rất nhiều người đầu đều bị tình ngộ khoảng thời gian này. Toàn bộ trên diễn đàn trên căn bản tất cả đều là liên quan tới Cố Sát đủ loại tin tức, mà ngày hôm qua Cố Sát rời đi Thái Hành Sơn tin tức nhiệt độ trả đằng kéo dài tăng trưởng trung, đột nhiên liền chuyển ra Cố Sát đem Lâm ra tiêu diệt tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đầu cũng không xoay chuyển được, rõ ràng mấy ngày nay tin tức đều là Cố Sát cùng Long Bắc bốn thế lực lớn bắt tay giảng hòa tin tức, bốn thế lực lớn nhiều lần công khai nói xin lỗi, vẫn còn ở thừa nhận Cố Sát công tích, biểu đạt đối Cố Sát kính nghệ, tất cả mọi người đều cho là kế tiếp là hữu hảo hợp tác cục diện. Làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Trên mạng, một mảnh xôn xao. Mà ngay sau đó, Nhiều vị đã từng nhân loại các châu các người lãnh đạo lấy Long Châu nguyên số một các lao tần lao cầm đầu, cơ hội là cũng trong lúc đó ở toàn cầu trên diễn đàn công khai lên tiếng, bọn họ bài bột cũng không giống nhau, nhưng Siu tầm đến xem, liền cũng biểu đạt hai chuyện này. 1. Cố sát cho tới bây giờ cũng không phải thần, nhân loại muốn tự cứu, không thể đem hy vọng ký thác vào một cái hư vô phiêu miệu thần bên trên. 2. Cố sát thần thoại luận, là một ít người có lòng tận lực dẫn dắt, cố sát cũng không phải bây giờ dư luận bên trên cái kia lưng đeo hát ám thần. Nếu như là ở mấy ngày trước, tần vân vân một đám nguyên nhân loại cao phát hành loại này bình luận, cho dù là bọn họ vị cao quý như cũng sẽ bị phun thương tích đời mình. Nhưng bây giờ, Cố Sát không để ý lại cuộc, vì ân oán cá nhân diệt Lâm ra sự tình đã bùng nổ, sự thật liền sắp xếp ở trước mắt. Cố Sát thật không phải là vì nhân loại mà nhận nhục phụ trọng thần. Đương nhiên, trên mạng như cũ có rất nhiều người ở bảo trì Cố Sát, tìm đủ loại lý do thay Cố Sát giải thích chuyện này. Nhưng là, lại có nhiều người hơn, từ Cố Sát thần thoại dư luận đợt sóng bên trong bắt đầu thành tỉnh lại. Trong bóng tối, phải nhất định có tín ngưỡng, nhưng là, tín ngưỡng không thể hình quá dị, không thể ký thác vào hư vô phiêu miểu thần trên người. Trên internet sôi sùng sục, nhưng Cố Sát nhưng vẫn không có đáp lại. Bây giờ hắn như cũ vẫn còn ở thiên thủy thành bên trong bất quá hắn tìm một sâu sắc trong núi ở bế Quan tu luyện Lâm ra dù sao cũng là long Bắc 4 một trong những đại thế lực, lựctòa cũng không ít đầu tiên thu quát đến tài nguyên số lượng hay là rất khổng lồ hơn nữa cố sát trả gần như đem Lâm ra những cao thủ kiê chu diệt hầu như không còn cấp lấy những người đó không gian giới chỉ cũng thu được tài nguyên không rẻ trải qua 3 ngày 3 đêm hấp thu cố sát đem thu được tài nguyên cơ hội là hấp thu hầu như không còn cũng được công đột phá mệnh luân thứ nhị cảnh quả nhiên đánh cấp mới là có tiền đổ nhất Trong sơn động, cố sát đột nhiên trận mở con mắt, hắn càng ngày càng cảm thấy làm tội phạm mới là trong vũ trụ này có tiền đồ nhất nghề, tân tân khổ khổ tìm tòi tài nguyên, nào có trực tiếp động thủ cấp tới cũng nhanh. Láng động rồi sau một hồi, cố sát từ trong không gian giới chỉ lấy ra điểm khẩu phần lương thực ăn, thực ra, lấy bây giờ hắn tu vi, một hai tháng không ăn đồ ăn cũng sẽ không chút nào có ảnh hưởng, nhưng là, có thể không ăn, không có nghĩa là không có ham muốn ăn uống. Vừa ăn, cố sát liền mở ra điện thoại di động, như hắn đoán muốn như vậy, trên diễn đàn đã sôi trào thậm chí có mấy cái thượng giới thế lực tới thành lập thành chỉ bị Thiên Nguyên giới hắc ám tộc tấn công nhiệt độ cũng không có hắn tiêu diệt lâm ra nhiệt độ cao. Thự nhiên làm theo, cũng dẫn phát một trận bằng chiến. Thì ra, cố sát khiêng đầu đạn hạt nhân khắp nơi đánh cướp lúc cũng có thể có một nhóm lớn fan, huống chi khoảng thời gian này bị đông đảo thượng giới thế lực tận lực dẫn dắt dư luận dâng lên rồi thần đàn cố sát. Bây giờ cố sát liền có chút tương tự với mặt thế tới lúc trước nhiều chút lưu lượng ngôi sao, bất luận thế nào sập phòng, đều sẽ có một ít fan bảo chỉ. Mà cố sát giự xuống lâm gia sự tình, liền có chút tương tự với phòng cảm giác. Bất quá phản ứng kịch liệt nhất rồi, tự nhiên vẫn là những thượng giới đó thế lực, đặc biệt là trước cùng Lâm gia hợp tác tham dự qua hủy thần kế hoạch những thượng giới đó thế lực, bọn họ cũng biết rõ kế hoạch đã bị cố sát làm rối loạn, từng cái có chút hèn quá thành giận cảm giác, rối rít khiển trách cố sát. Nhắc tới, cũng có vài phần buồn cười, đoạn thời gian trước vẫn còn ở đủ loại thổi phồng, đã mắt liền bắt đầu khiển trách rồi, trả phát ra lệnh truy nã, đặc biệt là lấy xích kim hạt tộc, phi kiếm tông, nô gia cầm đầu một bộ phận thượng giới thế lực càng là phát ra thượng lệnh, toàn cầu truy cố sát. Lý do chính là cố sát phá hư hòa bình, có cấu kết thiên nguyên Nhìn trên mạng những huyền thượng lệnh đó Cố Sát lộ ra một luồng cười lạnh, sau đó ở toàn cầu trên diễn đàn rồi nô ra, Phi kiếm tông, Sích Kim Hạc tộc mấy cái quan phương tài khoản, lập một cái bài viết, người kế tiếp giề hay, bà chọn một. Cái này bài đột vừa phát ra đi, trong nháy mắt liền bị nổ. Mấy ngày nay nguyên náo sôi sùng sục, vô số người đều đang đợi đến Cố Sát xuất hiện. Mà bây giờ Cố Sát rốt cuộc ở Thiên hô Vạn Hoán bên trong xuất hiện, nhất thời liền tràn ra rất nhiều người với thiệp nhắn lại. Bài đột quá nhiều, Cố Sát căn bản không thấy qua đến, hắn cũng không cái gì hứng thú quá lớn nhìn, trực tiếp vụ lò gặp đây rồi. Cố Sát phát này một cái thiệp phát ra ngoài, Đối với hắn mà nói chính là động động ngón tay chuyện nhỏ, nhưng đối với Long Bắc ngoài ra ba thế lực lớn mà nói, đó chính là phiền toái lớn chuyện. Lúc này, Sích Kim Hạc tộc trưởng liền mời Phi Kiếm tông chủ cùng chủ nhà họ Ngô Triệu Khai khẩn cấp video hội nghị. Sích Kim Hạc tộc trưởng trầm giọng nói, hai vị, sự tình làm lớn lên, hủy thần kế hoạch bị đánh loạn, bây giờ quá mức thậm chí đã có người tuân ra kế hoạch chúng ta, dư luận thật không tốt. Phi Kiếm tông chủ nói, dư luận cái gì ngược lại là không có vấn đề, dưới mắt hay lại là thương lượng một chút ứng đối như thế nào cố sát đi, chúng ta đều đánh giá thấp người này thực lực và tiềm lực. Hắn lớn lên quá nhanh, lại một không chú ý cũng cường đại đến có thể tiêu diệt Lâm gia, cũng liền có nghĩa là người này đã là vực chủ cảnh. Chủ nhà họ Ngô nói, nhìn tổng quát Thiên Thủy thành trận trên ấy, này Cố Sát cũng không cường đại đến nhiều vượt quá bình thường, Lâm gia thua thiệt ở đánh giá thấp Cố Sát thực lực, căn bản không nghĩ tới người này tốc độ phát triển sẽ nhanh như vậy, cho nên, ta ngược lại thật ra cảm thấy chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Phi kiếm tông chủ nói, Ngô gia chủ, vẫn cẩn thận là hơn, người này kinh khủng nhất không phải thực lực của hắn, mà là tiềm lực, lấy Ngô gia thực lực, ta tin tưởng đấu thắng Cố Sát, có thể phía sau đây Hơn nữa, người này tu vi rốt cuộc cảnh giới gì, vẫn luôn chưa có xác định quá, ngươi thế nào chắc chắn hắn ở Thiên Thủy thành bại gia liền là cực hạn. Ngoài ra, dùng cái này từ tốc độ phát triển trả không đáng để lo. Không chừng để cho hắn lại nhảy nhót một đoạn thời gian cũng đột phá hỏi tiên cảnh rồi, chớ quên, địa cầu vốn là địa tiên giới, bây giờ hồi phục, khí vận cũng sẽ khôi phục, người này không chừng liền là địa cầu cái thời đại này khí vận chí tử. Lô ra chủ nhíu mày một cái, nói, người tông chủ kia ý là, Phi kiếm tông chủ nói, không muốn cho hắn thời gian trưởng thành rồi, ba nhà chúng ta hợp lực, ta có một tấm pháp chỉ, có thể mời đại có thể rằng thế. Lão gia chủ cùng xích Kim Hạc tộc trưởng cũng lớn sợ. Nô gia chủ nuốt nước miếng một cái, nói: "Không nghĩ tới Phi Kiếm tông vẫn còn có như thế nội tình. Chỉ là, tông chủ, ngài thật cam lòng vận dụng pháp chỉ. Đây chính là tiên nhân lực lượng, trấn tông chi bảo, dùng ở chính là một cái trên người cố sát. Trên 154 tiên nhân pháp chỉ. Pháp chỉ, toàn bộ xưng là chân tiên pháp chỉ. Không phép tính bảo, nhưng là ẩn chứa trong đó một luồng tiên cảnh đại năng ý chí, có thể ngưng tụ ra một đạo tiên cảnh đại năng phân thân, chính là vũ trụ rất nhiều định cấp thế lực lớn chuyên môn dùng để là đệ tử trẻ tuổi hộ đạo dụng, phi thường hiếm thấy." Mà là Đơn thuần một cái chữ tiên, cũng đã là vô thượng cao quý rồi. Xích Kim Hạc tộc, Lô ra vân vân, rất nhiều bây giờ hạ xuống địa cầu thượng giới thế lực, cũng tự xưng thần linh hậu duệ, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xưng tiên nhân hậu duệ, đó là bởi vì, ở trong vũ trụ, tiên cảnh, đại biểu ý nghĩa phi thường nặng nghề, đại biểu là một loại thiên mệnh, rất nhiều người dám tự xưng là thần, tuân, nhưng không ai ở không đạt tới tiên cảnh lúc dám tự xưng là tiên. Tiên thật sự chịu tải thiên mệnh phi thường nặng nề, tự tiện xưng tiên, hoặc là tự xưng là tiên linh hậu duệ đến, sẽ bị thiên mệnh cấm trạch. Lô Gia, Kim Hạc tộc đều là điển hình. Mặc dù bọn họ mặt đối nhân loại địa cầu thổi đủ loại như bức, nói là bọn hắn phía sau đạo thống có bao nhiêu cường đại dường nào, lại chỉ dám tự xưng thần linh hoặc là thần linh hậu duệ, liền là bởi vì bọn hắn chỗ đạo thống không có tiên tồn tại. Thiên, cho dù là đặt ở trong vũ trụ, đều là nhất phương đại năng. Cho nên, nghe được Phi Kiếm Tông chủ tự xưng có pháp chỉ, lại muốn dùng đến lúc, chủ nhà họ Ngô cùng xích Kim Hạc tộc trưởng cũng kinh trụ. Bọn họ không nghi ngờ Phi Kiếm Tông nắm giữ pháp chỉ, bởi vì Kiếm Tông đạo thống cùng bọn họ phía sau đạo thống là cùng một tầng thứ, bọn họ phía sau đạo thống cũng nắm giữ pháp chỉ. Nhưng là Đó là chân quý nhất bảo vật, căn bản không khả năng để cho bọn họ mang đến cầu, càng không thể nào tùy tiện sử dụng. Chân tiên pháp chỉ, gần đó là nắm giữ tiên cảnh đại năng đạo thống cũng không thể có thể có được bao nhiêu, dù sao, ngay cả là tiên cảnh đại năng cũng cần hao phí tinh huyết mới có thể chế tạo ra pháp chỉ. Mà còn lại hai tam lưu đạo thống liền càng không cần phải nói, cái nào thu được pháp chỉ sau không phải coi là chấn tông chi bảo cùng, không phải vạn bất đắc dĩ không thể nào sử dụng. Cho nên, chủ nhà họ Ngô cùng xích Kim Hạc tộc trưởng phải không quá tin tưởng Phi Kiếm Tông chủ sẽ cam lòng sử dụng pháp chỉ, thậm chí, tâm lý đều có chút hoài nghi Kiếm Tông chủ có phải hay không là thật nắm giữ pháp chỉ. Dù sao, sẽ bị phái tới địa cầu tìm tỏi cơ duyên, thực ra ở thượng giới đạo thống bên trong không phải rất được coi trọng, địa vị cũng cũng đều như nhau, chủ yếu đều là tới là một ít đệ tử thiên tài thân phận của hộ đạo giả. Cũng tỷ như Phi kiếm tông chủ, cũng là kiểu giai chiến hoàng, trên địa cầu tự xưng nhất tông tông chủ, trên thực tế ở tại đạo thống chúng tối đa cũng liền chỉ là một nhân vật trung thượng. Người như vậy nói trong tay hắn có pháp chỉ, độ tin cậy thật không cao. Phi kiếm tông chủ cũng biết rõ lời nói của hắn độ tin cậy không cao, giải thích, ta không có đùa, ta nói thật đi, cho nên ta nắm giữ này trường chân tiên pháp chỉ là bởi vì ta phía sau đạo thống đối địa tiên giới địa tiên mạnh vụn tình thế bắt buộc, này chương pháp chỉ đó là bị bất cứ tình huống nào sử dụng. Xích Kim hạc tộc trưởng cao mày nói, vậy ngươi cứ như vậy sử dụng. Dùng để đối phó Cố Sát. Ta không có cách nào phi kiếm tông chủ nói, ta biết rõ đồ vật so với các ngươi nhiều hơn một chút, Cố Sát người này rất có thể là địa cầu cái thời đại này khí vận chi tử, các ngươi căn bản không ý thức được khí vận chi tử có nhiều tám môn. Nói thật, bây giờ ta có chút hối hận cùng Cố Sát tử giật đầu, chỉ tiếc, lấy hắn tính cách, ta nhượng bộ cũng vô dụng, huống chi bây giờ cũng phục không được mềm mại, cho nên Ta chỉ có thể là cầu hồn thỏa nhất phương pháp giải quyết hắn." Sinh Kim Hạc tộc trưởng nói, "Ta biết rõ khí vận chi tử, trong vũ trụ nhiều như vậy tinh vực, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khí vận chi tử, những người này kèm theo đại khí vận gia thân, là rất khó đối phó. Nhưng là, Cố Sát coi như là khí vận chi tử, cũng chỉ là một nho nhỏ cầu bên trên khí vận chi tử, đáng giá ngươi sử dụng pháp chỉ quý trọng như vậy đồ vật." Phi kiếm tông chủ lắc đầu nói, "Này chính là các ngươi khinh thường địa phương, các ngươi trở quên, địa cầu ở thượng cổ thời kỳ chính là địa tiên giới." Có một vị sợ sĩ có thể từng ở chỗ này thành lập quá đạo thống, địa thư mảnh vụn cũng có thể ở lại chỗ này, cho nên nếu như là nơi này ra đời khí vận chi tử, kia cái này số mệnh tất nhiên không thể khinh thường. Ta là người cẩn thận quán, ta nghe quá quá nhiều khí vận chi tử truyền thuyết, bọn họ gặp phải địch nhân phi thường không giải thích được, chính là không chịu hàng duy đả kích, thế nào cũng phải từng bước từng bước cho khí vận chi tử lớn lên cơ hội, cuối cùng, tương đương với chính mình đưa trang bị đưa tài nguyên đem khí vận chi tử cho bồi dưỡng giết mình. Lô gia chủ cùng Kim Hạc tộc trưởng bất đắc dĩ cười một tiếng. Loại này truyền thuyết ở trong vũ trụ ngược lại là chẳng lạ lùng gì. Cho nên Phi kiếm tông chủ nói, như là đã kết liễu tử thủ, vậy cũng chớ lễ mề, xuất thủ sẽ dùng thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp nghiền ép, tránh cho lại tự nhiên đâm ngang. Nô ra chủ trầm giọng nói, nếu như tông chủ ngươi thật nguyện ý sử dụng pháp trị, cần ta giúp gì, ta nguyện ý ủng hộ mạnh mẽ, ta cũng ủng hộ. Sích Kim hạc tộc trưởng nói. Phi kiếm tông chủ nói, cũng không cần còn lại hỗ trợ, chính là cần số lớn tài nguyên mới có thể khởi động pháp trị. Được, ta lập tức tự mình điều động tài nguyên tới quý tông, ta cũng tới. Thiên thủy thành. Cố sát một lần nữa khởi động biết trước tương lai năng lực. Trong hình, cố sát trước hết đi Sích Kim hạc tộc, kết quả nhỏ hụt. Six Kim Hạc tộc trưởng lại mang theo xích Kim Hạc tộc số lớn tài nguyên chạy đi Phi Kiếm Tông, Cố Sắt cũng từ Six Kim Hạc tộc cao tầng kia bên trong biết được Phi Kiếm Tông mời ra chân tiên pháp chỉ sự tình. Cố Sắt lúc này đổi lại phương hướng lướt đi rồi Phi Kiếm Tông. Bất quá, chấm một bước, Phi Kiếm Tông đã thành công hiến tế số lớn tài nguyên mời ra pháp trị, một đạo tiên cảnh đại năng phân thân hạ xuống địa cầu. Cố Sắt lúc này cùng chân tiên phân thân bắt đầu đại chiến, nhưng là, chân tiên phân thân sức chiến đấu đã vượt qua vực cảnh, vượt qua xa Cố Sắt bây giờ cảnh giới. Bất quá Cố Sắt bằng vào từ Thái Hành Sơn kia được đến thanh kia vấn Tiên Các tổ sư lưu lại phất trận, ngược lại là thành công thoát thân, nhưng cũng bị khắp nơi đổi giết. Bất quá, ngay tại Cố Sắt chôn chết trên đường, trên địa cầu đột nhiên xuất hiện thật lớn chấn động, rất nhiều nơi cũng xuất hiện kinh khủng thiên tai, địa chấn, sóng thần, núi lửa phun trào vân vân, huyên áo long trời lở đất. Những thứ kia đỉnh cấp động tiên rối rít xuất hiện hiện thế dấu hiệu. Đồng thời, một trận chân chính đại quyết chiến mở ra, tiên lặng một đoạn thời gian tiên nguyên giới hắc đột nhiên toàn diện tấn công, bất luận là nhân loại hay lại là những thượng giới đó sinh linh, cũng trong trận chiến này vô số tử thương. Làm tiếp thu hết đoạn này chí nhớ sau, sát không có ở đây chút nào chế mại, đi lên phi kiếm liền bay hướng phi kiếm tông. Phi kiếm tông, xây ở một tòa núi lớn bên trong, mà núi lớn này nguyên bổn cũng là một tòa động tiền, phi kiếm tông tự nhận là tự thân là thuộc về tông môn, bất đồng vu gia tộc, cho nên cũng không có đi chiếm linh thành phố địa bàn. Hôm nay phi kiếm tông tương đối náo nhiệt, đông đảo đệ tử quét dọn ở tông môn quảng trường, phi kiếm tông chủ tự mình ở rộng rãi chẳng trung ương sắp xếp một cái tế đàn, chuẩn bị rất nhiều trang nghiêm. có một đỉnh, đỉnh hạ chính thiêu Phi kiếm tông chủ đứng ở trước tế đàn, chấm giọng nói, "Chư vị trưởng lão, đợi sau này xích Kim Hạc tộc cùng người Ngô ra đem mấy thứ đưa tới liền bắt đầu yến tế." Đang lúc này, có hai cái ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn lão giả dâu bạc trắng đồng thời trận mở con mắt, một người trong đó mặc trường bào màu nâu lão giả, nói, "Lại tới nhanh như vậy?" Hai cái này lão giả đó là phi kiếm tông hai vị vực chủ. Phi kiếm tông chủ nghi ngờ nói, "Hai vị sư thúc, ai tới?" Cố sát. Bao xám lao giả khoát tay một cái, nói, "Không cần hoảng, hai người chúng ta trước đi dò xét dò xét hắn cát lượng, nói không chừng không cần khởi động chân tiên pháp chỉ." Một cái khác Thanh Sam lão giả là nói, ta còn thực sự có chút không tin, liền cái này địa cầu có thể ra cái gì. Hưu liền trong khoảnh khắc đó, trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện dải đặc màu trắng sợi tơ, phản phất xuyên phá rồi đám mây, giống như bao gồm một mảnh thiên địa, trong nháy mắt bao phủ xuống, đột nhiên, thiên điệu rung lên dậy, phi kiếm tông sơn muôn nơi đó lay động mãnh liệt, một cổ khí tức đáng sợ bùng nổ, để trong này mơ hồ cùng bằng mẹo. Vô tận bạch tuyến lưu động, mù mịt huy hoàng, giống như hốn độn ở được mang, trong đó có vài tia bạch tuyến trực tiếp xuyên thấu rồi thanh sam trong miệng lão giả, đây Kia thành sam trong miệng lão giả phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trong nháy mắt chưa 5 xẻ bảy. Chương 155, giết lung tung. Sư đệ, sư thúc. Một đám phi kiếm tông cao tầng môn cũng khiếp sợ không thôi, ai cũng không ngờ tới, chả không thấy cố sát, một vị vực chủ cảnh cường giả liền bị giết. Sá. Còn lại một vị kia mặc bào xám vực chủ lão giả hai tay kết xuất một đạo pháp ấn, trong nháy mắt sử dụng một thanh trường kiếm, trong nháy mắt bùng nổ, vô số kiếm nhỏ màu vàng kim giống như hạt mưa chiếu xuống, cuồn bão hạ xuống, trực tiếp đánh liền hướng kia dạy màu trắng sợi tơ. Chư vị đồng môn, kết trận. Bào xám lão giả hô to lên tiếng, Liu Liu Liu Liu, chỉ một thoáng, một đám chiến hoàng, chiến vương đều rối rít sử dụng phi kiếm, tràn đầy thiên kiếm mưa, chấn động khắp nơi, được vào màu trắng sợi tơ bên trên phát ra vang vang điếc tai thanh âm, phi kiếm tràn ngập, không ngừng chặt chém, vũ động thành từng đạo phong luân, năng lượng đẩy trời, cuối cùng lại hóa thành một mảnh hãn hải, đối kháng, kia pho thiên cái điệu tới màu trắng sợi tơ. Ung ung ung ung âm âm, hiện, quận, không ngừng xuống, như, như Màu sợi tơ về, ẩn vào rồi trong đám mây. Bào xám lão sắc mặt tâm trầm chậm, kiếm tông chủ hồ, không còn kịp rồi. Đường Trời Xích Kim Hạc tộc cùng Lô Gia, vận dụng thần linh huyết dịch mời tiên bên trên hạ xuống, chúng ta đi ngăn lại Cố Sát, ngươi động tác nhanh lên một chút. Giữ lời, Bao Sám lao giả vung tay khẽ vẫy, hô, chư vị đồng môn, theo ta lên địch. Chỉ một thoáng, dày đặc phi kiếm bay lên không, quang vụ đánh xuyên, Bao Sám lão giả dẫn một đám phi kiếm tông cường giả xông về bầu trời, ý đồ ngăn lại Cố Sát. Mà lúc này, Cố Sát bóng người tự đám mây nổi lên, nắm trong tay đến phát trần. Cố Sát, Bao Sám lão giả dẫn một đám kiếm tông cường giả vọt tới, hắn hô lớn, tội gì tuyệt, chúng ta thượng giới sinh là tới viện giúp đỡ bọn ngươi. A Cố sát cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ người nọ là muốn kéo dài thời gian, cho nên, không có hứng thú nói nhiều nói nhảm, trong tay phất Trần hất một cái, Quang Vũ đại thịnh, màu trắng thác nước tùy lạc, năng lượng kinh khủng chảy ra, nó gánh chịu tiên tinh thần ý chí, không cho vấp địch. Ngăn hắn lại, Bao Sám lao giả hét lớn một tiếng, sử dụng phi kiếm, sắc bén như mang, vụ vụ vang dội, giao động bầu trời đều đang lay động, điểm sáng màu vàng dày đặc. Nhưng mà, dâng trào hỗn loạn kiếm trận lại bị kia phất Trần dễ dàng sụp đổ, đùng một loạn, những kiếm kia rối một đám cao thủ rối rít thương, thân thể không tự chủ được khắp nơi loạn. Bảo Sám lão giả hoàng sợ nói, làm sao có thể? Cố sát lạnh rên một tiếng, đem phất trần coi là rối như thế, rút ra đánh ra. Ở biết trước trong tương lai, hắn đã sử dụng qua một lần này phất trần, đối cái thanh này phất trần cường đại có chút nhận thức, dù sao cũng là đối mặt đến chân tiên phân thân, đã vượt qua vực chủ đại năng tu sĩ, hắn cũng có thể dựa vào phất trần lực lượng phát thân, đối mặt này vực chủ tu sĩ, hoàn toàn chính là treo lên đánh. Phất trần trong nháy mắt trở nên hơi bị dài, kia Bảo Sám lão giả hưởng, trần trực tiếp rút ra giải tán Bảo Sám lão tấn. Ngay sau đó, phất trần sợi tơ tứ tán, Mỗi một cái đều tựa như hóa thành vô địch lợi kiếm như thế, xuyên thấu bảo xám lao giả thân thể. Theo Cố Sát nhẹ nhàng lôi kéo, một cái hai cảnh vực chủ, thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cố Sát tiếp lấy không gian giới chỉ, sau đó nhanh chóng đắp xuống, lúc này, Phi kiếm tông chủ chính sử dụng mười mấy khối thổ tờ giấy màu vàng, đều là vỡ vụn, ghép lại với nhau, miễn cưỡng có thể tạo thành một bước hoàn chỉnh pháp chỉ, mỗi một khối cũng lơ lửng, huyền như tinh thần vậy, âm ầm chuyển động, mang cho người ta không gì sánh nổi cảm giác bị áp ách. Hắn đang chuẩn bị đem kia chương pháp chỉ bỏ vào chiếc đỉnh lớn kia bên trong. Mà Cố Sát nhưng ở từ trên trời hạ xuống, phất chân vung lên, trực tiếp đem pháp chỉ một lần nữa xé nát. Phi kiếm tông tay thuận bên trong chính nắm một cái tràn ngập từng luồng xương trắng bình ngọc, hắn kinh hoàng nhìn Cố Sát, nuốt nước miếng một cái, nói: "Ngươi, ngươi..." Cố Sát: "Chúng ta thật có thể nói." Ba phất trần rút ra đánh ra, Phi kiếm tông chủ trong nháy mắt nổ mạnh thành huyết vụ. Ngay sau đó, Cố Sát nhìn chất đống ở đại đỉnh bên cạnh những thứ kia thiên tài địa bảo đợi các loại tương nguyên, khẽ cười một cái, mở ra không gian giới chỉ liên thu bảo. Hắn thân mang theo mấy chục không gian giới chỉ, còn có một cái loại cực lớn túi không gian, thật không sợ đồ vật cấp nhiều không cách nào mang đi. Mà lúc này, Phi Kiếm Tông trong sơn môn đại rối loạn, tông chủ chết, hai vị vực chủ chết, một đám chiến vương, chiến hoàng cũng bị thương nặng, hơn nữa, lấy Cốt Sắt trên thế gian danh tiếng, là đã ra danh đội tận diệt tuyệt. Trong lúc nhất thời, sợ hai bầu không khí bao phủ ở người Sở Hữu trong lòng, rất nhiều người cũng bị dọa sợ đến tê liệt ngã xuống đất. Mà Cố Sắt ở dẹp xong những tài nguyên kia sau, liền đổi theo những phi kiếm tông đó thượng giới các tu sĩ một trận giết lung tung, đầy khắp núi đồi hỗn loạn, từng ngọn cung điện sụp đổ. Bất quá, chốc lát chung, kiếm tông ngoại trừ cực một số ít nhân loại địa cầu chiến vương bên ngoài, gần như Sở Hữu chiến vương chiến hoàng đều bị Cố Sắt sạch sẽ. Sau đó, hắn liền đi lên phi kiếm hướng Phi kiếm Tông Sơn môn bên ngoài bay đi, nhanh chóng biến mất ở rồi đám mây. Phi kiếm Tông bên ngoài sơn môn trăm cây số ngoại, đang có mấy chục khung máy bay ở hướng Phi kiếm Tông tới, chính là xích Kim Hạc tộc cùng người họ ra, hai nhà đều là do vực chủ cùng người phụ trách tự mình hộ tống những tài nguyên hướng kia tới Phi kiếm Tông. Chỉ bất quá, ở đường xá bên trong, người hai nhà gặp nhau. Chủ nhà họ Lô cùng xích Kim Hạc tộc trưởng lúc này sẽ cùng ngồi một chiếc máy bay. Trong buồng phi cơ, Sích Kim Hạc tộc trưởng cho chủ nhà họ Lô rót một chén trà, nói, "Thực ra, kiếm Tông tuyệt đối có ngoài ra phương pháp có thể mời ra tiên pháp chỉ." Đại khái suất là chân tiên hậu duệ tinh huyết, chủ nhà họ Ngô nói, chúng ta Ngô ra đạo thống bên trong cũng có mấy tờ chân tiên pháp chỉ, cho nên ta nghe trong tộc tiền bối nói qua, dùng chân tiên hậu duệ tinh huyết là đơn giản nhất triệu hoán phương pháp. Vậy được rồi, xích Kim Hạc tộc trưởng nói, Phi Kiếm tông chắc cũng là có chân tiên hậu duệ tinh huyết, bất quá, bọn họ nhất định phải kéo lên chúng ta đồng thời. Ngược lại là có thể hiểu được, chủ nhà họ Ngô khẽ cười nói, dù sao, Cố Sắt là ba nhà chúng ta địch nhân chung, Phi Kiếm tông ra chân tiên pháp chỉ, lại để cho bọn họ đơn độc gánh vác đem yêu cầu thành phẩm, bọn họ không muốn là bình thường, hơn nữa, bất luận tính thế nào, cũng là chúng ta tính toán mới Tịch Kim Hạc tộc trưởng nhíu môi, nói: "Ai biết rõ bọn họ có phải hay không là có còn lại chủ ý, lại thật cam lòng dùng chân tiên pháp trị, thế nào ta luôn cảm thấy có điểm không đúng, có phải hay không là bọn họ vốn là đã phải chuẩn bị mời pháp trị, vừa vận động phải cố sát này đương từ chuyện, sau đó kéo chúng ta thay bọn họ gánh vắt thành phẩm." Chủ nhà họ Ngô nhữ mày một cái, nói: "Bọn họ làm sao có thể sớm như vậy mời ra pháp trị, trừ phi là Côn lôn động tiên muốn mở." Xích Kim Hạc tộc trưởng kinh hãi. Âm ầm đột nhiên, ngay vào lúc này, mấy đạo vang lớn truyền tới. Chủ nhà họ Ngô cùng Tịch Kim tộc trưởng kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe được ra đi ô bên trong hô to, địch tấn công, Cố Sát. Chương 156, khí vận chi tử. Ầm ầm liên tiếp tiếng nổ ở khắp nơi vang lên. Ra đi ô bên trong chuyển gia thanh âm chói tai. Chủ nhà họ ngô cùng xích Kim Hạc tộc trưởng hai người hoàng đội vàng đứng dậy bay ra máy bay ngoại. Lúc này, trong bầu trời, từng chiếc một máy bay đang không ngừng nổ mạnh rơi xuống. Lô ra chủ cùng xích Kim Hạc tộc trưởng vừa ra tới liền thấy Cố Sát từ từ trên trời hạ xuống, một cước đạp vỡ một khung máy bay, mấy vị chiến vương cuống quýt bay ra, nhưng mà, không đợi những chiến vương đó môn làm ra ứng đối, Cố tiện tay mấy đao chẻ ra, đại khai sắt, giới Gần trong nháy mắt mà tôi thì có 7 8 viên muốn máu đầu bay lên vạch qua hư không chết không nhắm mắt cố cố sát chủ nhà họ nô cùng xích kim hạc tộc trường hai nhân quá sợ hãi thật các đảm đang lúc này một tiếng hét lớn chuyển ra hai vị vực chủ xuất hiện hai vị này vực chủ dung nhăn nhìn qua ngược lại là rất trẻ khi thế kinh khủng càng quét không trung, từng đạo cường đại binh khí sử dụng vô tận năng lượng đè xuống dùng sụp rồi đỉnh núi hai người này đó là nô ra vực chủ cùng với xích kim hạ tộc vực chủ vừa nhìn thấy hai người này xuất hiện chủ nhà họ nô liền vội vào hô hai vị thế bố cực lớn ý, người này không thể khinh thường. Sích chủ đôi kim rủ, tiếng, mấy đạo hiện, mấy ngọn núi nhiên tung, đến gần trung tâm địa nơi đó, thật lớn núi đá trực tiếp bị nghiền ở chỗ này bùng nổ, thần quang tiêu. Sích chủ một tiếng, tay nắm kích, nói, ta cũng không tin này tụ tử thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy, lại xem ta lấy hắn hạ nhân đầu. Liền trong khoảnh khắc đó, Một đạo giống như thác nước một loại màu trắng sợi tơ từ trên trời hạ xuống, cực kỳ đồ sộ, uy năng cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí sôi sùng sụ, như từng đạo thác nước thủy lạc, dày đặc sợi tơ vô số, trực tiếp hướng xích Kim Hạc vực chủ tập sát đi, mỗi một sợi tơ cũng như cùng câu hồn xiển xích quanh quần mà tới. Xích Kim Hạc vực chủ trừng lớn con mắt, tràn đầy kinh hoàng, lời nói ở mép cũng đã cũng không nói ra được, kia từng đạo dày đặc sợi tơ trực tiếp xuyên thấu vào trong thân thể hắn. Âm một tiếng vang thật lớn, Sích Kim vực chủ thân thể nổ mạnh, huyết vụ tràn ngập. sát, ta muốn giết ngươi. Sích tộc trưởng tâm đạm sắp nức, giống to điên cuồng xuất thủ công kích, nhưng lại không thay đổi được cái gì, trong tộc vị này vực chủ chết, trực tiếp liền chết không toàn thây. Chạy. Lô ra vị kia vực chủ ý thức được có cái gì không đúng, Giống lớn một tiếng, trực tiếp liền thi triển chạy trốn thuần hóa thành một luồng sáng bóng liền hướng xa xa chạy trốn. Cố sát hư lạnh một tiếng, trong tay đường đao rút ra, dùng sức ném một cái, trong hư không o o vang dội, từng đạo đao mang bay đi, xôi ngược thành một mảnh quan lưới, dày đặc, phản phất là đem không trùng cũng cắt rời thành một khối lại một khối. Cái kinh hoàng chạy trốn lô gia vực chủ bị một đao chà phá, trực tiếp từ trên đầu chia ra, cả người đều chia ra làm hai. Một màn này Trực tiếp bị dọa sợ đến nô gia cùng xích kim hặc tộc tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan, điên cuồng hướng bốn phía chạy tứ tán. Cố sát huy động trong tay phát trần, bạch ti bay múa, trong nháy mắt sông về bốn phương tám hướng, hóa thành trắng xóa hoàn toàn nhà tụ, sắc ý cuồn cuộn, hung hung sợ bầu trời, trong nháy mắt thu hẹp. A! A! Từ tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội lên, bất luận là chiến vương hay lại là chiến hoàng, chỉ cần là bị kia một sợi tơ chạm được, thân thể cũng trong nháy mắt bị cắt đứt, có là đầu cắt ra, có là thân thể trực tiếp vỡ nát. Chỉ có chủ nhà họ nô cùng xích kim tộc trưởng hai người này không biết rõ dùng cái gì bảo, lại may mắn còn sống. Nhưng là cũng phi thường chật vật, cả người mất máu, từ không trung rơi xuống. Cố Sát thu hồi pháp trần, nhanh chóng độn theo. Chủ nhà họ Ngô cùng xích Kim Hạc tộc trưởng hai người hạ xuống một cánh rừng bên trong, hai người rất là chật vật vội vàng chạy trốn. Cố Sát trực tiếp từ trên trời hạ xuống, giống như một đạo thiên điện trong nháy mắt hạ xuống, một cước liền giẫm ở xích Kim Hạc tộc trường đầu, vang một tiếng, Sích Kim Hạc tộc trưởng đầu chia 5 xẻ bảy, hốc vỡ toang, bắn ở rồi chủ nhà họ Ngô trên mặt. Năng lượng thật lớn chấn động, đem chủ nhà họ Ngô hất tung ở mặt đất. Nhìn Cố Sát hạ xuống, chủ nhà họ Ngô chật vật từ dưới đất bò dậy, tâm lý tràn đầy vẻ vọng. Trán bệnh trên mặt còn dính xích kim hạc tốc trường máu tươi cùng óc, hắn hít sâu một hơi, nói, ta là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lại sẽ chết ở một quả địa cầu thổ dân trên người. Ngươi! Cố Sát bóng người đung đưa, trong nháy mắt đi tới chủ nhà họ Ngô trước mặt, bóp chủ nhà họ Ngô cổ, dùng sức bóp một cái, chủ nhà họ Ngô cổ trong nháy mắt vỡ vụn. Cố Sát lấy rồi không gian giới chỉ, đem thi thể vứt trên đất, rêu cẩn nói, ngoại trừ ngốc nít nhân vật phản diện, ai sẽ nghe một cái kẻ chắc chắn phải chết phát biểu tử vòng cảm nghĩ đây. Đem thi thể ném ở trên mặt đất sau đó, Cố Sát liền xoay người bắt đầu gom lên rồi không gian giới chỉ, ở hai cái kia vực chủ trong không gian giới chỉ. Quả nhiên tìm được nô ra cùng Sích Kim Hạc tộc chuẩn bị tới chuẩn bị ở Phi Kiếm Tông Triệu Hoàng Chân Tiên Vân thân tài nguyên. Dẹp xong chiến lợi phẩm sau đó, Cố Sát liền đạp Phi Kiếm, tiến vào một tòa thâm sơn bên trong tìm một cái tĩnh lặng sơn động bắt đầu tu luyện. Mà lúc này, Phi Kiếm Tông sự tình đã bị chuyển đến trên mạng, lại một lần nữa huyên náo long trời lở đất, đông đảo thượng giới thế lực cũng hoàn toàn ngồi không yên. Đặc biệt là theo Sích Kim Hạc tộc cùng nô ra tinh nhuệ bị tập kích sắt cùng với rất nhiều chiến đấu chi tiết truyền đi sau, đưa tới thật lớn nghị. Rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, đặc biệt là liên quan tới Cố Sát cường đại như thế nào cái vấn đề này, lại một lần nữa bị xách ra. Rất nhiều người cũng đang thảo phục, tự hồ từ toàn cầu internet một lần nữa thành lập sau đó, cái vấn đề này liền vẫn không có tham khảo ra qua một cái kết quả. Trong lúc nhất thời, trên mạng nguyên náo sôi sung sục. Mà trong bóng tối, đông đảo thượng giới thế lực cũng cũng ở thảo luận chuyện này, bọn họ cùng trên địa cầu những siêu phàm giả đó chủ yếu tập trung thảo luận cố sát sức chiến đấu không giống nhau, những thứ này thượng giới thế lực thảo luận vấn đề là, địa cầu cái thời đại này khí vận chi tử có phải hay không là đã xuất hiện, chính là cố sát. Không bao lâu, bởi vì các đại thượng giới thế lực nghị luận, bị một ít địa cầu siêu phàm giả biết, trực tiếp phát đến toàn cầu diễn đàn. Có thượng giới tu sĩ ra để giải thích khí vận chi tự hàm nghĩa. Trong lúc nhất thời, liên quan tới cô sát là khí vận chi tự cách nói lấy được rộng rãi công nhận. Thái Sơn chính là Long Châu trong truyền thuyết phong thiện chi địa, nơi thế trời. Bất quá, rất quỷ dị là, như thế danh sơn đại xuyên, lại ở động thiên Giác tỉnh lúc, chỉ xuất hiện một cái tiểu tiểu động tiên, rất nhiều động tiên chúng cũng tầm thường, cũng không có đưa tới quá quá lớn tranh đoạn. Lúc này, ở Thái Sơn sâu bên trong, có một cái xương mù mù mịt con sông trước nhất chiếc hành thuyền đang chậm rãi chảy xuôi, một vị tiên phong đạo cốt đạo bảo lão giả chính cùng một người mặc câu phục người trẻ tuổi ngồi đối diện uống trà. Một màn này có vẻ hơi không được tự nhiên cũng khỏe, đặc biệt là người tuổi trẻ kia mặc đồ tây, rất là hoàn toàn xa lạ. Lúc này, người tuổi trẻ kia chính cầm điện thoại di động đang lập xem liên quan tới Cố Sắt là khí vận chi tử thảo luận bài post, khẽ mỉm cười, nói: "Long tiền bối, cái này Cố Sắt liền là ta thế thân. Cái kia giả khí vận chi từ sao?" Lão giả kia gật đầu một cái, nói: "Chắc là hắn." Thanh niên kia khẽ cười một cái, nói: "Ngược lại là có vài phần xin lỗi hắn." Lão giả mỉm cười nói: "Có thể làm ngài thế thân, là hắn vinh hạnh, bất quá, nếu là chủ thượng ngài thương hại hắn, đến thời điểm thời cơ thích hợp, ngược lại là có thể cho hắn một cái đi theo ngài cơ hội, ban cho hắn một phần vô thượng cơ duyên. Thanh niên kia khẽ gật đầu, nói, "Là nên phần thưởng hắn một phần cơ duyên, dù sao, thay ta cản nhiều như vậy thay." Chương 157, Địa tử. Thư. Chủ thượng Tử Bi. Lão giả rất là vui mừng nói, "Cái kia cố sắt làm trời sinh thế thân, có thể gặp phải chủ thượng như thế Tử Bi trấn chủ, thật sự là hắn may mắn." Người thanh niên kia túi đầu uống trà, trong mắt lóe lên một kia không dễ dàng phát giác khinh thường. Hắn gọi Thần, chính là một cái thành thành thật thật địa cầu địa phương nhân loại, mặt thế tới trước, hắn là một cái nhà giàu thiếu gia. Quá chỉ say mê vàng son sinh hoạt, nhưng là, một trận đỏ thám hạ xuống để cho hắn mất đi sở hữu. Trong một đêm, hắn từ một người cao quý thượng lưu nhân sĩ biến thành một cái nạn dân. Bất quá, hắn vận khí đoán là không tệ, ở trận thứ hai đỏ thám hàng tạm thời, hắn thu được một viên nguyên châu, trở thành một cái siêu phẩm giả. Bằng vào siêu phẩm lực lượng, hắn thành công trốn vào thành lũy bên trong, thời gian trả miễn cưỡng vượt qua được. Bất quá, cũng chính là một cái bình thường siêu phẩm giả, đừng nói Cố Sát như vậy thần một dạng nhân vật, gần đó là những thứ kia bị Cố Sát tùy ý chu diệt hàng ngũ cấp nhân vật đối với khi đó Giang Thần Mã nói đều là cao không thể chạm nhân vật. Nhưng hắn là một cái không cam tầm độc nhân vẫn luôn liều mạng muốn ở mặt thế bên trong kiếm ra một phiến thiên địa cho nên ở lần thứ ba đỏ thám hạ xuống sau khi kết thúc toàn cầu các nơi số lớn xuất hiện động tiên sau đó hắn trước tiên liền tìm cơ hội đi tới Thái Sơn hắn cảm thấy Thái Sơn làm trong truyền thuyết phong tiện chi địa nơi thế trời Tất nhiên sẽ là thiên hạ cao cấp nhất đầu tiên nhưng mà để cho hắn thất vọng là danh tiếng lớn vô cùng Thái Sơn cũng chỉ là một cái phi thường phổ thông tiểu đầu tiên căn bản không có bao nhiêu tài nguyên nhưng là cũng hắn ôm giống vậy ý tưởng không ít người bao gồm rất nhiều thượng giới tới Cường giả cũng ôngm nghĩ như vậy pháp đi tới Thái Sơn Kết quả chính là người nhiều cháu ít của diện. Thái Sơn tài nguyên cũng không phong phú, ngược lại là quần hùng thịnh hởi, hắn một cái bình thường siêu phàm giả, đừng nói đạt được tài nguyên, liền bảo vệ tính mạng đều là một cái rất chuyện khó, trải qua phi thường thê thảm. Nhưng, trời không tuyệt được người, hắn ở một lần cướp đoạt dị quả chung, vốn chuẩn bị cầu thảm một lớp phía sau đánh lén người khác, kết quả bị giết ngược, ngay tại sắp bị giết chết thời điểm, mặt đất xuất hiện một cái hở, hắn rơi xuống đi vào, lại phát hiện bên trong có khác đột tiên, là một tòa phi thường hậu đại địa cung. Hắn vừa vận động đầu vào trong cung điện dưới lòng đất một tòa trên chiếc đỉnh nhỏ, trên trán máu tươi nhỏ xuống đi vào kia tiểu đỉnh lại hóa thành một đạo sáng bóng sáp nhập vào trong thân thể hắn, hắn tu vi điên cuồng tăng trưởng, trực tiếp trở thành chiến vương. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm tòi địa cung, ở bên trong phát hiện rất nhiều bên trên cổ tu đi bí sách, cuối cùng càng là lơ đãng tỉnh lại một cái sát chết di động. Cái kia sát chết di động tự xưng là khí vận chi tử hộ đạo giả, là từ thượng cổ liền sống sót tiên nhân, mục đích là ở nơi này chờ đợi khí vận chi tử đến. Này sát chết di động tên là Long Thừa Phong, giang thần tôn xưng đối phương là Long Lão. Từ Long Thự Phong trong miệng biết được, trong cung điện dưới lòng đất trước kia tiểu đỉnh, tên là Cửu Châu đỉnh, chịu thiên hạ khí vận có thể đạt được Cửu Châu đỉnh nhận chủ, đó là khí vận chi tử. Mà Long Thừa Phong sứ mệnh đó là hộ đạo khí vận con lớn lên. Ở cảm giác được Cửu Châu đỉnh đã nhận chủ Giang Thần sau đó, Long Thừa Phong lúc này liền bái Giang Thần làm chủ, sau đó liền mang theo Giang Thần ở Thái Sơn tu hành, vì đó tìm kiếm tài nguyên, chỉ điểm tu hành, Giang Thần tu hành tiến triển cực nhanh. Long lão, Giang Thần đặt ly trà xuống, hỏi ngài bây giờ tu vi khôi phục đến mức nào. Độ Hải đỉnh phong, ân, cũng chính là các ngươi vực chủ phong, Long Thừa phong nói, bởi vì địa cầu bây giờ hạn chế rất lớn, ta không có biện pháp khôi phục càng cao tu vi, bất quá, chủ thượng yên tâm. Mặc dù ta bây giờ tu vi không bằng Định Phong vạn nhất, nhưng ở địa cầu này, có thể no chủ thượng ngài tuyệt đối an nguy." Mỉm cười Giang Thần nói, "Có Long lão ở, ta dĩ nhiên là yên tâm, bất quá, tu hành chi đạo, ở chỗ phấn đấu, không thể một mực ở phòng ấm bên trong, cho nên, Long lão, ngài vẫn phải là cho ta nhất định áp lực mới được." Long Thừa Phong rất là vui mừng nói, "Chủ thượng có thể có này nhận thức, tu hành chi đạo đã thành một nửa." Giang Thần khẽ mỉm cười, nói, "Long lão, ngài hôm nay đột nhiên phải dẫn ta xuống núi, là bởi vì cố sát sao?" "Đúng, Long Thừa Phong đuắt một cái, nói, "Nhân là chủ thượng ngài người mang đại khí vận, nhưng là Cái này số mệnh cũng tồn tại cực đại nhân quả, cho nên phải nhất định chờ đến ngài thế thân cũng nổi lên cũng khá lớn thế, lúc này mới có thể thay ngài chia sẻ nhân quả." Giang thần nghi ngờ nói, cụ thể giải thích thế nào? Long Thượng Phong suy nghĩ một chút, nói, khí vận nói đến, phi thường mập mịt, ta cũng rất khó giải thích, gần đó là ta thời kỳ tồn tại, cũng bất quá chỉ có thể là theo dõi được một chút ra lông mà thôi. Cho nên ta sẽ lưu ở cung điện dưới lòng đất bên trong chờ đợi chủ thượng ngài, là bởi vì ở thượng cổ thời kỳ, bị một vị đến từ vô tận tinh vực tiền bối trì điểm, vị tiền bối kia không thể nói nói, không cách nào đi lại, ta chỉ có thể nói tâm lý biết do hắn nhưng không có biện pháp hướng chủ thượng ngài nói ra. Vị tiên bối kia từng mượn đi địa cầu tiền thân địa tiên giới 5000 năm khí vận, đồng thời, hắn cũng mang đi điệu tiên giới cuối cùng một nhóm cường đại tu sĩ, bởi vì ta mạng ngạt thủ, bị hắn ở lại địa cầu, lại đem ta phong ấn trở thành xác chết di động. Hắn nói cho ta biết, ở thời đại này địa tiên giới sẽ có một vị khí vận chi tử xuất hiện, tái hiện địa tiên giới, cứu địa tiên giới, lúc lại địa tiên giới khí vận, để cho ta lần nữa chờ đợi phụ tá, hơn nữa, ban cho ta xem thứ mắt. Nói tới chỗ này, Long Thừa Phong dừng lại trong chốc lát, nói, ta vốn là trước quan chắc địa cầu đại thế, hẳn là chả có mấy cái nguyện, mới đến bước kế tiếp hồi phục cơ hội, mà cơ hội, dĩ nhiên là ở chủ thượng trên người ngài. Cũng là địa cầu cuối cùng hồi phục, côn Luân Sơn, côn Luân Sơn trùng tồn tại địa tiên giới trọng yếu nhất bí mật, dĩ nhiên, đó cũng là chủ thượng ngài độ vật, chỉ cần thu hồi đặt ở hồi côn Sơn trung bí mật, sẽ mở ra thời đại hoàn toàn mới, chủ thượng ngài thời đại cũng sẽ hoàn toàn đến. Nhưng là, trước chủ thượng ngài thế thân còn chưa thành thế, nếu như tùy tiện mở ra côn Lôn Sơn, khí vận cắn trà lúc, sẽ cho ngài mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái, điển hình nhất chính là, ngài sẽ tao ngộ rất nhiều tai nạn. Mà bây giờ, Ngài Thế Thân Đại Thế đã thành, đã đầy đủ hoàn thành hắn sứ mệnh, Côn Luân Sơn cũng đến nên mở ra lúc, Côn Luân Sơn chung hết thảy tai nạn sẽ gặp do hắn thay ngài gánh vác. Giang Thần chợt nói, Cố sát lần này diện sát Long Bắc bốn thế lực lớn. Đúng, Long Thừa Phong nói, người này danh tiếng thế lựa đang lên dựng dựng, đó là con nuôi đạt tới giả tạo bảnh chướng hiện tượng, hắn bây giờ đã hội tụ nổi lên hoành đạt khí vận, bất quá vậy cũng là biểu tượng, nhưng hắn sẽ bị động thay ngài thừa nhận khí vận tán trả. Mà chủ liền có thể thừa cơ hội này, vào Sơn bắt được thuộc về ngài đồ vật, về phần cái kia con nuôi cũng sẽ ở hoàn thành hắn sứ mệnh sau đó quay trở lại bình thường. Giang Thần hỏi là vật gì? Long Thừa Phong nói, địa thư. Giang Thần cao mày nói, cái gì là địa thư? Ghi chép thế gian hết thể nhân quả vô thượng chí bảo, có thể tái hiện đi qua ký bây giờ lục cùng tương lai. Chương 158, Côn luôn Sơn. Giang Thần trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nói, này khởi không phải đem vạn sự vạn vật cũng nắm ở trong tay, thật có cường đại như vậy chí bảo, lại sẽ trên địa cầu. Long Thừa Phong trầm nói, chủ thượng chớ còn coi khinh hơn rồi địa cầu. Địa cầu tiền thân chính là nhất phương điệu tiên giới, từng có một vị không thể nói nói sợ sỉ có thể từng ở chỗ này thành lập quá đạo thống, mà địa thư, đó là vị kia sợ sỉ có thể thật sự chấp trưởng. Giang Thần hỏi cho nên, địa thư là vị kia đại năng lưu trên địa cầu. Ngược lại cũng không phải, Long Thừa Phong nói, vị kia đại năng ở trong vũ trụ khai sáng quá vô số địa tiên nhân giới, địa cầu chỉ là trong đó nhất phương mà thôi. Ở thượng cổ thời kỳ, biên hoang đại chiến, vũ trụ rất nhiều sợ sỉ có thể vẫn lạc hoặc là binh giải chuyển thế, trong đó có vị kia sợ sỉ có thể. Hắn sau khi ngã xuống, địa thư làm hắn bản mệnh chí bảo như vậy chia ra, phân tán ở vũ trụ các nơi trong đó chủ yếu chính là phân tán ở các phe địa tiên giới chung, mà địa cầu làm vị kia đại năng tự mình đến thành lập quá đạo thống địa phương, là khẳng định nắm giữ địa thư mạnh vụt. Giang thần có chút thất vọng nói, chỉ là mạnh vụt a. Long Thừa Phong nói, chủ thượng chớ có cảm thấy mảnh vụt còn kém, đây chính là địa thư mạnh vụt, là là cả vũ trụ cao cấp nhất trí bảo mạnh vụt, chính là vô cùng chân quý tồn tại, cũng là bây giờ trên địa cầu cực kỳ có nhất giá trị tồn tại. Mạnh kia, nhất định nên chủ thượng ngài, nhưng là, bởi vì đem quá mức chân quý, một khi thế, tất nhiên sẽ đưa tới biến động to lớn, bất luận là thiên nguyên giới hay lại là vũ trụ đều sẽ có rất nhiều đại năng tu sĩ trước để cấp đoạt. Đây cũng là ta tại sao phải chờ đến vị kia thế thân xúc thế tới cực điểm rồi mới dám mang theo ngài đi Côn Lôn Sơn, nếu như không có vị kia thế thân thay ngài gánh vác khí vận cán trả, cho dù ngài là địa cầu khí vận chi tử, ta cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đủ cấp được địa tư, cho nên, chủ thượng nhất định không muốn khinh thị địa thư mạnh vượng, chuyện này sẽ là ngài ngang dọc vũ trụ cơ sở. Giang Thần hít sâu một hơi, nói, "Ta hiểu được, Long lão, ngài yên tâm." Long Thự Phong gật đầu một cái. Giang Thần lại hỏi vậy, "Long lão, cố sát nếu như không đi Côn Lôn Sơn làm sao bây giờ?" "Không biết." Long Phong nói. Con đuôi sứ mệnh chính là thay chân tử thừa chịu số mệnh cắn trả, ngăn cản thai ngăn cản khó khăn, đây là hắn trách nhiệm cùng vận mệnh, chân tử lúc cận, vận mệnh liền sẽ an bài hắn xuất hiện. Giang thần gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tâm lý thầm thở dài nói, Cố sát ra, cố sát, ngươi như thế cao cao tại thượng, có thể có nghĩ đến, ngươi vẹn vẹn chẳng qua là ta một cái thế thân mà thôi đây. Hắn cùng với Cố sát gặp mặt qua, hơn nữa còn là rất sớm trước liền gặp mặt qua, không chỉ một lần. Lần đầu tiên là ở xe thành thành lôi hắn chính mắt thấy khi đó, trong mắt của hắn thật cao ở thượng đại nhân vật Trạch giống như một cái liếm cẩu như thế đối theo Cố sát, mà hắn nhưng chỉ là hàn trạch tụi hạ thủ hạ, nói chuyện với hàn trạch tư cách cũng không có, càng không có nói chuyện với Cố Sát, hắn nhiều lần xuất hiện ở trước mặt Cố Sát quá, nhưng là Cố Sát từ không có một lần xem qua hắn. Khi đó, hắn đối Cố Sát tràn đầy hâm mộ thậm chí là ghét dị, cũng là bởi vì Cố Sát tồn tại, để cho hắn càng ngày càng không chịu cam lòng bình thường, hắn ở tâm lý yên lặng thế, nhất định phải có một ngày đứng ở trước mặt Cố Sát, cùng Cố Sát chính diện đối thoại, để cho hắn biết do thế gian này còn có một cái cường giả, gọi là Giang Thần. Nhưng mà, sau đó, Cố Sát càng ngày càng lớn mạnh, trở thành thần thoại nhân vật bình thường trở thành toàn cầu hào không tranh cũng đệ nhất cường giả lúc, hắn mới hiểu được, chính mình đuổi theo cố sắt bước chân ý tưởng có buồn cười biết bao. Nhưng mà, hắn bạn bạn không nghĩ tới, khúc rồi, cố sắt cũng chỉ là hắn một cái thế thân, một cái thay hắn ngăn cản thay ngăn cản khó khăn con ngươi. Làm biết rõ chuyện này thời điểm, hắn đột nhiên có một loại luân lạc dân gian thái tử hâm mộ đông cung một cái ở dân gian tìm thái tử người làm cảm giác. Thì ra, chính mình thật sự hâm mộ có phải hay không nhân, cũng chỉ là chính mình nô buộc mà thôi, hắn có hết thảy, cũng chỉ là xây dựng ở trên người mình mà thôi. Một khắc kia, hắn tâm lý lấy được cực lớn phàm mãn, hắn đã xong đem tới đợi Cố Sát biết chân tướng sau, hắn phải đi đến trước mặt Cố Sát, hắn muốn giống như thần linh như thế, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống đã từng cái kiếp như thần nam nhân, cấp cho hắn ban cho, đưa hắn chiêu mộ được dưới quyền, để cho hắn nhìn mình từng bước một trở thành sở si nhân vật. Long Châu, một tòa trong động tiên phúc địa. Năng lượng kinh khủng, giống như trắng xóa thác nước đang hướng quét một dạng ngắn ngắt ngồi dừng lại, rồi sau đó lại chảy ngược, hướng phía trên đi, bị thành phiến năng lượng màu vàng nóng bao quanh, giống như thần hà như vậy. Uy áp kinh khủng đang điên cuồng động, vô cùng uy năng cả kinh bên trong ngọn núi lớn này, những dị thú kia, tang thú cũng run bấy, cũng kinh hoàng trạng. Vô số dã thú đều điên cuồng hướng ngoài núi chạy trốn. Năng lượng đó giống như một đạo long quyển đang điên cuồng thứ ngược, ở những dị thú kia trong mắt, đây chính là thần tích, chỉnh phiến thiên không đều bị nhuộm thành rồi kim sắc, năng lượng xuôi ngược lạc trong không khí, nhìn thần sáng chói vô cùng. Mà kêu bên trong cơn báo năng lượng gian, chính là Cố Sát, ở tranh đoạt ba thế lực lớn tại nguyên sau đó, Cố Sát liền ở trong núi tu luyện đột phá, trực tiếp đã đột phá Tam giai vực chủ, khoảng cách tứ giai vực chủ cũng không xa. Cố Sát lúc này liền xông về mấy cái thượng giới thế lực sơn môn trùng, tranh một trận sau đó, lại đi thu quát rồi hai tòa đột tiên, nhanh chóng tiến hành tu luyện. Nhi thương xuyên qua lại, đã qua chừng mấy ngày, hôm nay, rốt cuộc thành công đột phá tứ dai vực chủ. Trong núi lớn này uy áp kinh khủng, đó là đột phá tứ giai vực chủ mang đến đột tĩnh. Sau một hồi lâu, Cố Sát thu công, năng lượng kinh khủng chấn động rốt cuộc dần dần lắng xuống. Cố Sát trong đôi mắt tràn ngập kim quang, hắn hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, nhất thời, chau mày, khoảng cách thiên thai tựa hồ không xa. Hắn lúc trước biết trước tương lai chung, biết rõ gần đây trên địa cầu sẽ liên tục bùng nổ đủ, đủ loại kinh khủng thiên tai, hơn nữa, không được bao lâu, thiên nguyên giới sẽ còn điên cuồng xâm phạm. Bất quá, để cho Cố Sát có cũng buồn bực Ở Thiên Thai hậu Thiên Nguyên giới xâm phạm trùng, bất luận là Thiên Nguyên giới trả là địa cầu này phương, tự hồ cũng xuất hiện rất rất cường đại, lại vượt ra khỏi vực chủ cảnh tu sĩ. Lần trước biết trước trong tương lai, ta đang bị long bắc mấy phe thế lực đội giết, tự hồ, bỏ lỡ cái gì? Lúc này, Cố Sát lại một lần nữa mở ra biết trước tương lai, từng đạo thế gian năng lượng đột nhiên tràn ngập ra, Cố Sát có chút nhắm lại con mắt, qua một lúc lâu tử, Cố Sát đột nhiên trận mở con mắt, hắn đã tiếp thu xong rồi tương lai chi nhớ. Quả nhiên, lần trước biết trước tương lai trùng, hắn bởi vì lại bị đội giết, cho nên bỏ lỡ một trận đại cơ duyên. Ở một lần kia biết trước trong tương lai, Hắn đang chạy trốn trên đường, chỉ biết do trên địa cầu có rất nhiều đại hình động tiên đều phát hiện thế rồi, lại không biết rõ, có một trận kinh khủng gió báo ở Côn Lôn Sơn một phát. Trong tương lai trong trí nhớ, Cố Sát biết được, Côn Lôn Sơn là là địa cầu đệ nhất động tiên, từng sáng lập địa tiên giới sở sở có thể đạo chàng, ngay tại Côn Lôn Sơn trùng, chính là bây giờ địa cầu phục tô trùng, cơ duyên lớn nhất nơi. Chương 159, Côn Lôn chi thủy. Trí nhớ trong hình, Cố Sát cũng không biết rõ Côn Lôn Sơn mở ra sự tình, chỉ là ở đó chẳng tiền thai hạ xuống trùng, hắn cảm nhận được rất nhiều cường đại khí hơi thở. Từng ngọn động tiên xuất hiện, ở trong đó một cái động tiên chém giết bên trong, biết được Côn Lôn Sơn mở ra sự tỉnh. Đồng thời, hắn cũng biết một cái chân tướng, địa cầu chàng này thiên thai, cũng là bởi vì Côn Lôn Sơn mở ra mà đưa tới. Nguyên nhân là Côn Lôn Sơn trung cất dấu chí cao bí mật, phi thường chất quý, là là địa cầu có giá trị nhất động tiên, cho nên ở Côn Lôn Sơn sau khi mở ra, có rất nhiều thượng giới tu sĩ cùng tiên nguyên giới cao thủ phá giới mà tới. Nhưng là, bây giờ địa cầu sở hữu đủ cực hạn chịu đựng đó là vực chủ Những siêu đó càng được chủ cảnh tu sĩ dốiết hiện lên này mới đưa đến địa cầu xuất hiện không thể không nhân tố xuất hiện cực lớn thiên hai đồng thời cũng để cho rất nhiều vốn nên hiện thế động tiên cứ thế biến mất Trước những thượng giới đó tu sĩ cùng tiên nguyên giới sở dĩ không sẽ vượt qua vực chủ cảnh tu sĩ hạ xuống đó là bởi vì lo lắng gương ép dáng thế sẽ đưa đến côôn Sơn biến mất mà bây giờ côôn Sơn xuất hiện bọn họ tự nhiên không lo lắng nữa cái vấn đề này về phần còn lại mấy cái bên kia đầu tiên tiêu bất tiêu thất căn bản không trọng yếu bọn họ coi trọng chỉ có cô luôn Sơn mẹ này côôn Sơn rốt của cần nút mạnh bao nhiêu đại cơ duyên cố sát có chút kinh ngạc Lúc này lại mở ra mấy lần biết trước tương lai, từ mỗi cái phương hướng đi tìm tới Côn Luân Sơn, quyết định một ít cơ duyên sau đó, liền đạp phi kiếm đi Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn, lại xưng Côn Luân hư, Côn Luân Câu hoặc Ngọc Sơn. Long Châu thần thoại văn hóa bên trong, Côn Luân Sơn được khen là vạn sơn Tri tổ, là cổ thần trong lời nói thần sơn, có thế gian đệ nhất tiên sơn tên. Liên quan tới Côn Luân Sơn truyền thuyết có nhiều vô cùng. Bất quá, những thứ kia truyền thuyết cơ bản đều là giả, căn bản địa cầu nguyên khí hồi phục lâu như vậy tới nay, cố sát thu thập được tin tức đến xem, trên địa cầu căn bản không có tồn tại qua những thần thoại đó trung thần tiên. Côn Luân Sơn Ở Long Châu thần phải trong truyền thuyết, chính là nữ tiên tôn sư Tây Vương Mẫu đạo tràng, nhưng là, nguyên khí hồi phục tới nay, cố sát là liên quan tới Tây Vương Mẫu một chút đôi câu vài lời cũng chưa từng nghe qua. Bất quá, ngược lại là ở một ít thượng giới tới tu sĩ trong miệng đã nghe qua một ít tin tức, vậy thì là trên địa cầu rất nhiều địa danh, cũng tương đối khôi hải, lại trực tiếp sẽ dùng trong vũ trụ rất mạnh bao nhiêu đại đạo tràng. Nếu như, ở cố sát suy đoán, Tây Vương Mẫu có lẽ có thể là thật có, Côn Lôn Sơn cũng có thể là thực sự có nhưng là, Trong thần thoại Côn Luân Sơn tuyệt đối không phải lòng châu tòa kia Côn Luân Sơn mạch, có lẽ là trong vũ trụ một chỗ nào đó có một cái cường đại tinh vực hoặc là một cái đại năng đạo tràng liền theo Côn Luân Sơn, chỉ là thượng cổ tu sĩ môn trực tiếp đem những danh đó định cho địa cầu một ít dãy núi địa khu. Bất quá, cố sát ngược lại là ở Vân thiên các nơi đó nhận được kia vị cuối cùng tu sĩ trong nhật ký, có thấy được quan vu địa cầu tòa này Côn Luân Sơn đi lại, không có bất kỳ liên quan tới Tây Vương Mẫu chỉ cần nói, chỉ là nói tới một chút, nói là Côn Luân Sơn từng có một vị sở sĩ có thể lần nữa thành lập đạo tràng, hồ là vì ứng kiếp. Bất quá, cũng không có đợi quá lâu rất nhanh thì rời đi, chuyển xuống tu hành chi pháp, mở ra địa cầu tu hành thời đại. Côn Lôn Sơn là trên địa cầu cổ tu đi tổ địa, hơn nữa còn là một vị không thể nói nói cấp bậc đại lao tới đợi quá, cho nên, tồn tại cơ duyên rất chọc người đỏ con mắt, dù là đối phương chỉ là cái móng tay bên trong lưu ít đồ cũng chân quý có phải hay không. Đối với Côn Lôn Sơn lai lịch, đối với vị kia địa cầu tu hành thủy tổ là ai, Cố Sát cũng không có hứng thú quá lớn, hắn để ý chỉ là bên trong những cơ duyên kia mà thôi. Đang phi hành đi Côn Lôn Sơn trên đường, Cố lấy điện thoại di động ra, ở toàn cầu trên diễn đàn lập một cái bài viết, toàn cầu đêm sẽ chí mạng tính nạn có lại không giới hạn cường đại động đất, sóng thần, núi lửa phun trào vân vân, có tin hay không ở tự các người, tin lời nói liền tự mình làm chút để phòng chuẩn bị, nhớ, toàn cầu tính thiên hai. Phát xong tin tức sau đó, Cố Sát liền đóng cửa điện thoại di động, toàn tâm hướng côn luôn sân đi. Mà hắn cái này bài buột, trực tiếp để cho diễn đàn nhiệt độ lại nổ. Vốn là, khoảng thời gian này, Cố Sát nhiệt độ liền cư cao không dưới, diễn đàn hot sẽ cập 10 có 8 cái đều là hắn, được chú ý, vô thời vô khắc không phải có số lớn nhân chú ý hắn. Mà hắn tin tức này vừa phát ra đến, dĩ nhiên là bị vô số nhân thấy được. Rất nhanh, một cái tên là Cố Sát lại xuất hiện, thần dự luôn hot sẽ ập bài bột liền xuất hiện, vọt thẳng lên bảng thủ. Liên quan tới Cố Sát dự luôn sự tình, đã tại lần thứ ba đỏ thắm hàng tạm thời, lấy được toàn cầu nhân loại công nhận, một lần kia sự tình, cũng là Cố Sát lần đầu tiên bị dâng lên thần đàn nguyên nhân chủ yếu. Mà hắn cái này bài bột vừa phát ra đến, nhất thời liền dẫn phát bạo động, làm lòng người bàng hoàng, toàn cầu các nơi nhân đều đang sôi nổi nghị luận, liền những thượng giới đó thế lực môn cũng cũng đang nghĩ biện pháp xác nhận sự tình thật giả tính. Dù sao, những thứ này thượng giới thế lực tới tới địa cầu sau đó cũng đều nghe nói qua Cố Sát dự luôn lần thứ ba đỏ thám hạ xuống tinh chuẩn không có lầm sự kiện. Rất nhiều người cũng đang nghĩ biện pháp liên lạc Cố Sát, nhưng là điện thoại của Cố Sát tắt máy, ai cũng không liên lạc được, chỉ để lại một cái để cho toàn thế giới cũng lâm vào trong hoang loạn dự luôn, giống như lần trước dự luôn đỏ thám hạ xuống như thế thân ẩn. Côn Lôn Sơn, mặc dù bây giờ Côn Lôn Sơn cũng không phải đột nhiên, là vốn là trên địa cầu tướng mạo, nhưng dù cho như thế, này Côn Lôn Sơn cũng so với bình thường động tiền còn lớn hơn, còn phải sừng sững mênh mông. Lúc này trong núi, một chiếc hành phiền từ trên trời hạ xuống, trôi nổi ở trên trời tựa như cùng là phiêu nổi trong nước như thế. Trong truyền nhân chính là Giang Thần cùng Long Thừa Phong hai người. Giang Thần cầm điện thoại di động trong tay, mặt lộ nghi ngờ, nói: "Long lão, ngài nói, Cố sát có phải hay không là thật năng lực tiên đoán?" Lần thứ ba đỏ thám hạ xuống hắn cũng tinh chuẩn dự ngôn rồi, lần này, sợ rằng vừa chuẩn rồi, dù sao, chỉ cần ta một khi mở ra Côn Lôn Sơn đầu tiên, vừa ngoại sẽ có vô số đại có thể hàn lâm, địa cầu rất có thể thật phát sinh đủ loại thiên tai. Long Thừa Phong khẽ cười, nói: "Chủ thượng, kia mặc dù Cố Sắt là giả tử, nhưng là Hắn dù sao cũng là khí vận chi tử, dĩ nhiên là ủng có nhất định tính báo thù, nếu không, làm sao có thể làm rồi khí vận chi tử thế thân. Hắn có năng lực tiến đoán, chẳng có gì lạ. Giang Thần chợt nói, thì ra là như vậy. Long Thừa Phong nói, chủ thượng, người cũng là nắm giữ tuyệt đối năng lực, chẳng qua là tạm thời còn chưa mở mở thôi, đợi tiến vào Côn Lôn Sơn một khắc kia, người sẽ thức tỉnh. Giang Thần khẽ cười nói, bây giờ ta liền rất chờ mong rồi. Vậy liền bắt đầu đi. Theo Long Thừa Phong mở miệng, Giang Thần lúc này tay kết phát quyết, trên trán toát ra một đạo sảng bóng, một cái tiểu đỉnh thanh toán đi ra, chỉ một thoáng. Một đạo đạo khí vận giống như cửu thiên thác nước một loại cỏ rửa mà ra. Liền trong khoảnh khắc đó, bầu trời gian sấm chớp rền vang, đủ loại phù văn xuất hiện, cùng trùng tiêu thiên địa nguyên khí đụng vào nhau, kia hư không bể nát, một đạo lại một đạo màu đen tiềm điện xuất hiện, giống như là có một ít ý chí tại đối kháng, quấy nhiễu thiên địa quy tắc, để cho không gian vặn vẹo phai mở, kia hôn độn quang đang yếu đi. Mà giờ khắc này, vừa ngoại tinh không, chúng nhiều sinh linh mạnh mẽ trợn mở con mắt. Chương 160, cơn lốc gió bão. Núi non trùng điệp bên trong, cố sắt chân đạp kiếm nhanh chóng xuyên qua, từng ngọn thông sơn không ngừng lùi lại đến. Thường xuyên cũng có thể nghe được kinh khủng giá thu cơn thét, khi thì cũng có thể thấy sơn thể bên trong có tỏa ra ánh sáng lung linh, dị quả xuất thế. Bây giờ địa cầu đã hoàn toàn đại biến dạng rồi, khắp nơi đều có thể ngạn trượng cao phòng, đủ loại khổng lỗ sơn thể tỏa lạc, quần quận sông lớn cọ giữa làm tràn, thậm chí có một thân cây liền cao đến mấy trăm trượng, đầy cành lá sum suê, xa xa nhìn qua chính là một tòa núi lớn. Đây đều là nguyên khí hồi phục sau đó địa cầu biến hóa, đã hoàn toàn là hoàn toàn thay đổi. Đang lúc cố sát bay vọt qua một núi lúc, đột nhiên cảm nhận được một cổ bàng bạc uy áp hạ xuống, không gian đều tựa như đập lại, thậm chí là đang điên cuồng để ép Cố sát thân thể lão đảo một cái, dưới chân phi kiếm trực tiếp vỡ vụn, hắn nhanh chóng từ không trung hạ xuống. Ở Ngay tại cố sát rơi xuống đất trong nháy mắt đó, kia một ngọn núi trực tiếp nổ, vô số đá lớn lăn xuống, dày đặc dị thú điên cuồng hướng ngoài núi chạy trốn, nhưng đây phản phất là một tràng hạo kiếp, vết sạch này khiến đại địa, từng ngọn đại sơn đều tại sụp đổ, sơn hạ bị xoắn nát rồi, đại địa điên cuồng lay động. Không trung mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang, phản bị xé ra một vết thương, hỗn gió giật điện từng đạo bay đến chân trời báo bọc vô số núi đá cây cối bay loạn. Cố sát trên không chung, vận chuyển năng lượng ổn định thân hình lúp ở một nhóm trong phế tích, hắn thấy được, trong bầu trời cái khe kia bên trong, xuất hiện một con khổng lồ dị thú, kia thân thể khổng lồ giống như một ngọn núi lớn, vô số lôi đình ở hướng nó đánh, kia từng đạo trùng thiên báo chính là đầu kia Tăng Thu ở hướng đối lôi đình, hai cánh mở ra phô thiên cái địa vô vào lôi đình lúc thật sự có lại, lông chim đen nhánh, giống như như kim loại lạnh lùng, đôi mắt kiếp. Người? Giống. Con dị thú kia mang theo thịnh vượng năng lượng khí tức, từ trên bầu trời lao xuống, hai cánh cùng lôi đình vật loạn, kèm theo đáng sợ o quang, giống như là một vòng màu đen đại nhật dày đặc không trung. Cút. Tăng thú phát ra một tiếng giống to, trong phun ra lửa trực tiếp đốt đỏ rực cả nửa bầu trời không, dây đặc ngọn lửa giống như mây thiên thạch thể điên cuồng hướng đại địa rơi xuống, từng ngọn đại sơn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Trong bầu trời, kia giống như to bằng gian nhà lôi đỉnh trùng kia sáng điên cuồng công kích con dị thu kia, trong thiên địa, một hồi ánh sáng cuồng thịnh, một hồi lại cực độ hắc ám. Cố Sát ở sơn thể trong phế tích, nhanh chóng tránh né những thứ kia từ trên trời hạ xuống ngọn lửa, biểu tình có chút nghiêm trọng. Đầu này tang thú cho hắn cảm giác rất mạnh, tuyệt đối là một con đã vượt qua vực chủ cảnh cùng giả, cho nên, nó cưỡng ép phá giới hạ xuống địa cầu, đã vượt ra khỏi địa cầu có thể chịu tải cực hạ, tao ngộ thế giới địa cầu ý chí điên cuồng xích. Cùng ung con dị thú kia cùng lôi đình vật lộn, một cái bất nhập lưu tiểu thế giới, có thể mạnh bao nhiêu năng lượng, có thể phân tán ra bao nhiêu đi đối phó bộ tọa. Năng lượng kinh khủng chấn động, ở trong hư không xuôi ngược, ngăn trở nó đến gần địa cầu mặt ngoài, dây đặc lôi đình phảng phất đúc một tòa bình chướng ngăn trở. Đầu này tang thú kêu gạo, thừa nhận thật lớn thống khổ, cả người nó lông chim bắt đầu thiêu hủy, nó toàn bộ thân thể đều tại phún bạc liệt diễm, thừa nhận cực lớn thống khổ. Bất quá, ngay tại nó một lần nữa hướng địa cầu mặt ngoài lao xuống tới, những lôi đó cùng hư không năng lượng lại yếu bớt. Cố Sắt nhíu mày một cái, hắn hiểu được Chỉ sợ là bây giờ xâm phạm địa cầu cường giả rất nhiều cho nên, thế giới ý chí năng lượng phân tán, dù sao, địa cầu tuy nhưng đã hồi phục, nhưng thời gian ngắn ngủi, cũng không phải là cái gì cường đại tinh mức, thế giới ý chí lực lượng có hạ, phân tán đến các nơi sẽ không còn dư lại bao nhiêu. Thế lương hy giải, kinh khủng tiếng tê ở trên võng trời chấn động, kinh động thiên địa. Rốt cuộc, ở liên tục mấy lần công kích hạ, kia một đạo bình chướng bị nát, đầu kia tăng thú thành công hạ xuống địa cầu, nó giống như tôn ma thần một loại đứng sừng sững ở tầng khí quyển bên trên, trên người tràn ngập quần, quần lửa, phát ra một tiếng giống to, mặc bằng tộc sinh linh ở chỗ nào, còn không ngo tới bài kiến. Liên trong khoảnh khắc đó, chân trời lao ra mấy đạo sáng bóng, đến từ ngọn núi này, bên ngoài cơ thể mấy trăm cây số ngoại một tòa thành, nơi đó là từ một cái thượng giới thế lực kiểm soát địa bàn. Cố Sát đứng thẳng mã minh bạch, đầu này kinh khủng tang thú, chỉ sợ cũng là cái kia thế lực ở thượng giới lại năng, mà cái thế lực này trước thời hạn tới địa cầu lâu như vậy, ngoại trừ tranh đoạt cơ duyên ngoại, chủ yếu là vì đầu này cường đại tăng thú hạ xuống làm chuẩn bị. Cố Sát tâm lý biết rõ, sợ rằng hiện vào thời khắc này, toàn cầu các nơi cũng đang phát sinh giống vậy sự tình, những thứ này thượng giới đại có thể giáng thế, cũng thẳng tiếp dẫn phát trên địa cầu phát sinh đủ loại thiên thai. Cái này đại thượng giới thế lực khoảng thời gian này hẳn đều tại thành lập trạm không gian, cho nên những thứ này thượng giới đại năng cơ bản cũng có thể tinh chuẩn xác định vị trí hạ xuống địa điểm. Không biết rõ Long Bắc mấy nhà kia thượng giới thế lực lớn có thể còn có thể hay không thể hạ xuống. Cố Sát tâm lý ở tính toán, dù sao, hắn trực tiếp tàn sát Long Bắc 4 thế lực lớn lúc, cũng đưa bọn họ không gian truyền tống trận làm hỏng rồi, bất quá, không biết rõ những thượng giới đó đại năng có thể hay không lưu có hậu thủ. Cố Sát không có suy nghĩ nhiều, thừa dịp hỗn loạn liền nhanh chóng chạy trốn. Giống như Cố Sát đoán muốn như vậy, bây giờ địa cầu khắp nơi cũng đang phát sinh đủ loại kinh khủng thiên tai, máu chảy thành sông. Mà hết thể này ngọn nguồn, tự nhiên đó là những thượng giới đó đại có thể giáng thế mang đến, không trung hỗn loạn, ngày đêm trạng phân biệt được, có thượng giới đại năng thậm chí bởi vì ân oán cá nhân, vừa thấy mặt đã lẫn nhau, bảo thuật ánh sáng rực rỡ nở rộ, loạn thiên động địa, thập phương phong vân huyễn diệt. Vô số sinh linh mạnh mẽ giáng thế, đưa đến địa cầu hỗn loạn, giống như đi tới khai thiên trước, một hồi ly hỏa ngục trời, một hồi ô vân tế nhật, một hồi lôi đỉnh dày đặc không trung. Mà cơ hội là trong cùng một lúc, những thứ kia sinh linh mạnh mẽ thế sau đó, cũng đang điên cuồng hướng Côn Luân Sơn phương hướng đi, trên đường cũng có một chút sinh linh mạnh mẽ sẽ ở một ít đại hình động tiên hơi dừng lại, trải qua một trận đại chiến, tước đoạt gì bảo. Đông đảo địa cầu nhân tộc cũng bị lôi cuốn, hoặc là chủ động cũng đều trước khi đến Côn Luân Sơn mạch. Trong bầu trời, khắp nơi đều là đủ loại máy bay, hoặc là một ít rất kỳ quái phi hành pháp khí. Toàn thế giới đều rung động đáng bên trong. Làm cố sát đi tới Côn Luân Sơn địa giới lúc, Côn Luân Sơn đã đại loạn, hội tụ rất sinh linh, khi phát sinh đại chiến, đặc biệt là Thiên cũng xuất rất sinh linh, cùng vũ trụ bên này sinh linh vừa chạm mặt chính là đại chiến chúng Côn Lôn Sơn buông lên một cổ sương ngủ, mông lung mà phiêu miểu, kinh thiên động địa, vắn ra vạn sợi sáng mở, nhưng là, có một đạo bình chướng ba phủ, nhìn không rõ ràng tình huống bên trong, ngoại giới sinh linh cũng không có biện pháp đi vào. Nhưng là, kia khí tức kinh khủng, cảm giác giống như là có vô cùng sự sợ hai từ trong ngủ mê sắp tỉnh lại, trong hỗn độn hỗn loạn, kia sâu bên trong tràn ngập từng đạo tiềm điện. Vào ngoài hội tụ rất nhiều đan thể. Cố Sát mang một cái mặt cụ, ở nước chạy bèo trôi. Đột nhiên, hắn điện thoại di động nhận được một cái đến từ cuồng đạo tin tức, đại lão, ta là đạo à, ngài có phải hay không là cũng tới Côn Sơn rồi hả? Chương 161, Cổ Kiêu. Cố Sát thấy cung dao tin tức hơi sửng sở, đang chuẩn bị trả lời lúc, cung dao lại phát tới điều thứ 2 tin tức, "Đại lao, nếu như ngài không có ở đây Côn Luân Sơn, liền ngàn vạn lần chớ tới Côn Luân Sơn, nếu như ngài đã tại Côn Luân Sơn rồi, tận lực nghĩ biện pháp rời đi, Long Bắc bốn thế lực lớn phía sau cường giả phụ xuống, bọn họ phải đối phó ngài." Cố Sát đồng tử hơi có lại, hơi nghi hoặc một chút. Hắn đang chuẩn bị hỏi lúc, điện thoại di động lại chấn động một cái, lại là hàng trạch tin tức, "Cố Tiên Sinh, thuận lợi nghe điện thoại sao? Nếu như không có phương tiện nghe điện thoại, ngươi chừng nào thì nhận được tin tức, liền mau rời khỏi Côn Lôn Sơn." Cố sát hơi kinh ngạc, hồi phục một câu, có thể nghe điện thoại. Tin tức mới vừa phát tới không lâu, Hàn Trạch liền gọi điện thoại tới, hắn giọng có chút kích động, nói: "Cố tiên sinh, bây giờ ngài tình huống thế nào? Có hay không nguy hiểm?" "Không có." Cố sát nói. "Vậy thì tốt." Hàn Trạch nói, "Ngày trước Chu Diệt Long Bắc bốn thế lực lớn, bây giờ, bọn họ phía sau đạo thống có cường giả hạ xuống địa cầu, đã bương lợi muốn tìm ngươi thanh toán. Nếu như bây giờ ngài không có ở đây Côn Luân Sơn, liền tìm địa phương trốn, đợi qua một thời gian ngắn ta tới tìm ngươi, ta bây giờ gia nhập nhất phương cường đại đạo thống." bọn họ nguyện ý sở hữu ngài, nếu như bây giờ ngài ở Côn Luân Sơn, chúng ta bây giờ gặp mặt, như thế nào đây? Cố Sát có chút trầm ngâm trong chốc lát, nói, các ngươi ở nơi nào? Đoạn Hồn Cốc, đây là Côn Luân Sơn cửa vào, bây giờ thế lực khắp nơi đều tại hướng bên này hội tụ. Hàng Trạch nói, được. Cố Sát cúp điện thoại, lúc này liền hướng Đoạn Hồn Cốc đi. Bây giờ hắn sát thực có hứng thú cùng những thượng giới đó thế lực làm dối lên một chút, từ hắn trong tương lai trong trí nhớ đến xem, Côn Luân Sơn sau khi mở ra, người bình thường muốn tiếp đột đến cơ duyên rất khó, bởi vì những thứ cường đại thượng giới thế lực một khi phát hiện cái gì chân gì bảo, liền lập tức phóng toạ. Phổ thông tán nhân muốn muốn tới gần cũng rất khó, nhưng nếu như cùng những thượng giới đó thế lực khoét chập vào nhau, tốc độ cơ duyên liền dễ dàng rất nhiều. Cố sát sờ sờ mặt bên trên mặt nặc quỷ, đạp phi kiếm liền hướng Đoạn Hồn cốc đi. Ở bây giờ này Côn Lôn Sơn vào ngoài, phi kiếm ngự không loại động tính, căn bản sẽ không đưa tới cái gì chú ý, dù sao, có thể tới nơi này, cũng chưa có thấp hơn chiến vương, bay trên trời tới bay đi có khối người. Đoạn Hồn cốc, tên là cốc, trên thực tế chính là một cái lòng chảo, là Côn Sơn cửa vào, diện tích rộng lớn, 10 nhìn, giống như là một mảnh không nhìn thấy bờ hoang mạc. Bất quá Lúc này Đoạn Hồn Cốc phi thường náo nhiệt, người đến người đi, còn có một tòa tòa cung điện ngồi rơi trên mặt đất, tạo thành đủ loại trận doanh, về phần những cung điện kia, nghĩ đến hẳn là những cường giả kia làm ra tới thủ đoạn. Chả có sinh linh ngồi kiệu liễn, từ một bầy chiến vương đảm nhiệm tiệu phu, cũng có cường giả cưỡi cường đại dị thú đi lại, còn có người đang ở chữa thương. Đi ngang qua đến, Cố Sắt cũng coi là kiến thức rộng, bất quá, thấy được rất nặng vô cùng thương thế nhân, nghe được những thứ kia sinh linh nghị luận, mới biết rõ ngay tại nửa giờ sau, Đoạn Hồn Cốc ngoại mới xảy ra một trận chiến, là vũ trụ này phương sinh linh cùng tiên nguyên giới hắc ám tộc sinh linh xảy ra cuộc chiến. Cố Sát cho Hàn Trạch phát một cái tin. Không lâu lắm, ngay tại một nơi gò núi nơi thấy được Hàn Trạch, cùng Hàn Trạch đồng hành trả có mấy cái người quen, cũng lúc trước ở Di Thành thành lũy, tiếp thụ qua Cố Sát huấn luyện siêu phẩm giả, bây giờ đều đã thành chiến vương, Hàn Trạch cũng đã là cao cấp chiến vương rồi. Khi thấy mang mặt nạ quỷ Cố Sát lúc, Hàn Trạch mặt lộ vẻ kích động, vội vàng hướng Cố Sát chạy tới. Cố Sát trên điện thoại di động nói qua, hắn mang mặt nạ quỷ. Hàn Trạch thấp giọng, "Hô, Cố tiên sinh, đã lâu không gặp." ra mấy vị chiến vương cũng đều thấp giọng hướng Cố Sát chào hỏi. Cố Sát khẽ nhướn cảm biểu thị đáp lại. Trước nghe Tần Lao nói, ngươi một mực ở lại gì thành thành lũy chính mình thành lập dòng binh đoàn, thế nào đột nhiên gia nhập đạo thống rồi hả? Cố sát hỏi rõ. Hàn Trạch giải thích nói, ta mới đầu là không gia nhập thượng giới thế lực, chỉ là, đoạn thời gian trước, gặp một cái thượng giới vực chủ cảnh đại năng, cùng hắn mới gặp mà như đã quen từ lâu, rất nhiều ý nghĩ cũng hợp, hắn nhiều lần mời ta gia nhập đạo thống, sau đó, càng làm cho ta trực tiếp trở thành cao tầng. Cái kia đạo thống cũng là nhân tộc đạo thống, chính là thiên vũ tinh vực trước nhất phương tiên nhân thế gia. Đối với địa cầu chúng ta nhân tộc phi thường thân cận, ta làm thời điểm suy nghĩ gia nhập đạo thống đảm nhiệm cao tầng thực sự có thể đủ tốt hơn chiếu cố đến đồng bào liền đáp ứng rồi cố sát gật đầu một cái lấy hắn đối hàng Trạch hiểu người này tuyệt đối không phải là một tham đồ vinh hoa phú quý tính cách mà Hà Trạch cùng tần lao tư tưởng như thế vẫn đối với thượng giới thế lực duy trì cảnh giác cho nên có thể làm cho hắn gia nhập thượng giới thế lực cũng duy có một cái khả năng kia đó là có thể tốt hơn nhân loại giám hộ đồng bào Đúng rồi Hà Trạch đột nhiên nói nhắc tới có chút trường hợp trước ở C thành thành lý lúc cố tiên sinh ngại không phải còn tìm ta nghe qua một cái tên là cổ kiêu nhưng mà vội ta tiến vào đạo thống người kia cũng gọi cổ kiều, thân phận địa vị không bình thường, nam giữ chân tiên huyết mạch, ở cổ gia địa vị rất cao, cũng là hắn đáp ứng nói nguyện ý bảo vệ người. Cố sát nhíu mày, nói, làm cho ta sẽ bị tội tứ phương thượng giới thế lực, hắn chân đồng ý. Hàn Trạch nói, Cố tiên sinh, ngài có chỗ không biết, cái gọi là thượng giới, thực ra cũng chính là cường đại tinh vực văn minh, cổ gia xuất từ Thiên Vũ tinh vực, cùng Long Bắc bốn thế lực lớn chỗ tinh vực cực kỳ xa. Hơn nữa, những thứ kia cường đại tu hành trong tinh vực, ra mỗi người giữa cũng không thiếu mờ ám, cũng như cổ gia, bọn họ lý niệm lúc có thể kéo dài phát triển Bảo toàn hỏa chủng hồn diễn sinh sống cùng Thiên Nguyên giới đánh trường kỳ kháng chiến, nhưng có rất lớn một nhóm thế lực lý niệm bất đồng, Long Bắc bốn thế lực lớn phía sau đạo thống đều là phái cấp tiến, bọn họ lý niệm là chiếm đoạt cường đại đương thời, cường đại văn minh trực tiếp nội bộ chiếm đoạt đế giai văn minh lớn. Mạnh Tân mình, nhanh chóng sinh ra càng nhiều cường giả, sau đó cùng Thiên Nguyên giới trực tiếp cứng đối cứng, quyết tử chiến một trận. Này hai phái đã tranh đấu mấy ngàn năm rồi, giữa hai bên ám ý, giữa song phương cũng đều tự có chút thấy ngứa mắt, cho nên, cổ gia bảo vệ ngươi không sợ đắc tội bốn thế lực lớn, bởi vì đối với bọn hắn mà nói không có vấn đề. Cố sát bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh, hàng Trạch liền mang theo Cố Sát đi tới một tòa đại trang viên trùng, bên trong có chừng mấy tòa cung điện lớn. Hàng Trạch cười nói, những đại nhân vật này mà, đi tới chỗ nào cũng lực đồ thư thích, không gian pháp khí bên trong chứa đồ vật đủ loại, nhà ở cũng giả bộ một đông lớn. Một bên nhẹ cho chuyện, hàng Trạch dẫn cô Sát đi tới một tòa tiểu viện bên trong. Xa xa, Cố Sát liền thấy lương đình hạ, có một cái khí chất bất phàm thanh niên đang ngồi uống trà, trong tay trả nắm một cuốn sách, sách trên viết hoàng đế nội kinh bốn chữ lớn. Khi thấy thanh niên kia thời điểm, Cố Sát có một loại thời không thác loạn cảm giác, lại thật là ở đó đoạn hư hư thực thực trọng sinh tiếp trước 20 năm trong trí nhớ thật sự biết rõ cái kia C Thành Thành Lũy đệ nhất cường giả, Cổ Kiêu. Chương 162, Cổ Kiêu mở trào, ở đó đoạn trong trí nhớ, Cố Sát ở Cê Thành Thành Lũy đợi hơn 10 năm, thường thường cũng có thể ở đủ loại tin tức trong hội nghị thấy Cổ Kiêu bóng người, hắn đã là Cê Thành Thành Lũy đệ nhất cường giả, cũng là đệ nhất người phụ trách. Đối với khi đó Cố Sát mà nói, Cổ Kiêu chính là tầng chót nhất đại nhân vật, cao không thể chạm. Cô huynh, Hàn Trạch kêu một tiếng. Đám chìm học tập làm chung cổ tiêu lúc này mới như mộng phương tỉnh một dạng vội vàng khép lại thư cười ha hả đứng dậy nói hàn Huynh trở lại ngượng ngủng, vừa mới đọc sách có chút mê mẫn rồi trong lúc nhất thời không chú ý tới ngày Hàn Trạch nhìn một chút trên bàn hoàng đế nội kinh cảm tháii nói khó trách cổ hình tuổi còn trẻ là có thể có như thế tu vi, khác này khổ tinh thần học tập đáng giá học tập đâu có đâu có cổ kêu cười ha Hà nói ta chỉ là có chút phương diện này hứng thú yêu thích ban đầu tới địa cầu liền muốn nhiều học tập một chút dù sao bất luận bất kỳ địa phương nào văn hóa đều có đem chỗ độc đáo này Kim nay hoàng đế nội kinh Quả thật một bộ kỳ thư a." Hàn Trạch nói, "Có thể được cổ huynh như thế đánh giá, ta đây rảnh rỗi rồi cũng nhất định tìm một bộ tới xem một chút." Đột nhiên, ngay vào lúc này, không biết rõ nơi nào đại chiến, đưa tới mặt đất chấn động, trên bàn quyển kia hoàng đế nội kinh thoang cái xuống rơi xuống đất, sau đó, hoàng đế nội kinh hộp đựng sách lại quật xuống, bên trong lại lại lộ ra một quyển sách, bất ngờ ba chữ to kim bình mai. "Hàn Trạch." Cố Sát, cổ kia ra mặt hung hăng vừa kéo, vội vàng vẫy tay đem kim bình mai thu nhập trong không gian giới chỉ, ngượng ngùng nói, "Cái gì đó? Học tập không nhất định thế nào cũng phải giới hạn." "Hàn Trạch, ta hiểu." gia đều biết, chuyện này cũng đúng là một quyển kỳ thư. Cổ Kiêu sắc mặt nóng lên, vội vàng nhìn về Cố Sát, đưa tay ra, nói sang chuyện khác nói, cái gì đó. Vị này đó là Hàn huynh thường nhắc lên Cố Sát huynh đệ đi, chào ngươi chào ngươi, ta tên là Cổ Kiêu. Cố Sát cùng Cổ Kiêu bắt tay, nói, Cổ tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cổ Kiêu nói, Cố Sát huynh đệ, mời ngồi. Vừa nói, Cổ Kiêu liền là Cố Sát cùng hàn trạch trầm trả, vì hòa hoãn không khí lung túng, Cổ Kiêu tận lực tìm đề tài hỏi Cố Sát huynh đệ trong ngày thường cũng có cái gì yêu thích cả. Đọc sách. Cổ kiêu. ta mẹ nó. Khu Hàn Trạch Hạo khàn một tiếng đánh vỡ không khí lung túng. "Ha ha ha, đọc sách được, đọc sách được." Cổ kêu vội vàng nói, ngoại trừ đọc sách, Cố sát huynh đệ có hay không những yêu thích khác? Tu luận đi." Cố Sát cũng không nói đùa, trực tiếp liền nói thẳng vào vấn đề nói, "Cổ tiên sinh, ta nghe Hàn huynh nói, ngươi nguyện ý thay ta đỡ một chút ta những thứ kêu kiểu ra." Cổ Kiêu uống một hớp trà, nói, "Cố sát huynh đệ sự tình, ta là biết rõ, thư đầu ba náo lời nói ta cũng không nói, ta cùng với Hàn mới gặp mà như đã quen từ lâu, dẫn là tri kỷ, mà ngươi lại vừa là hắn thưởng thức nhất nhân, hắn nếu lên tiếng, chuyện này ta tiếp nhận, ngươi liền đợi ở ta cổ ra đi." Ở bên ngoài ta không có cách nào bảo đảm, nhưng chỉ cần ngươi đang ở đây cổ ra, mấy nhà kia liền tuyệt đối không núp nhích được ngươi." Cố Sát chắp tay nói, "Kia liền đa tạ cổ tiên sinh." Cổ Kiêu khoát tay một cái, nói, "Không cần khách khí, ngoài ra, thực ra ta cũng có chút từ tâm, ta tới tới địa cầu sau đó, đối Cố Sát huynh đệ ngươi dành tiếng đó là như sấm bên tai, cũng nghe qua ngươi rất nhiều chuyện tích, lấy thiên phú của ngươi, gần đó là ở chúng ta Thiên Vũ tinh vực, đó cũng là hiếm, co thiên tài, ta thực ra cũng có lòng muốn dẫn Cố Sát huynh đệ ngươi vào ta cổ gia." "Vào cổ gia?" Cố Sát cau mày. Cổ Kiêu cười một tiếng, nói, "Cố Sát huynh đệ đừng hiểu lầm." Ta không phải coi đây là lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác, là chân tâm thật ý muốn mọi người, thực ra cũng không dừng một mình người Ta tới địa cầu có 3 cái nhiệm vụ, một là đối kháng thiên nguyên lên giới, cái thứ nhì đó là tranh thủ một ít tài nguyên, cái thứ ba đó là nhìn xem có thể hay không thay gia tộc chiêu mộ được một số người mới. Còn lại mấy cái bên kia tính phức thế lực cũng không thiếu có phương diện này tâm tư, dù sao, địa cầu nguyên khí hồi phục, có một ít thời đại khí và chỗ, thiên tài hội có không khuyết, có thể chiêu mộ được, đối với gia tộc chúng ta phát triển mà nói, là một kiện tốt vô cùng sự tình. Cố sát đại khái có thể biết rõ, dù sao, vũ trụ lớn như vậy Tinh bực phi thường đa dạng phong phú, đủ loại thế lực càng là không đếm suệ, khẳng định sẽ có cạnh tranh, trên địa cầu có thiên phú nhân, đối với những thế lực kia mà nói, chính là hoang dại thiên tài, vừa vặn lại rất sạch sẽ, tính dẻo rất cao. Ta cân nhắc một chút đi, cố sát nói, chỉ là con người của ta nhàn tàn thói quen. Ta biết rõ, cổ kêu nói, Hàn huynh đã nói với ta, ngươi là độc lai độc vãng tính tỉnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không cơ cầu, bất quá, xin cô sát huynh đệ không muốn chê ta dài dòng, nghe ta nhiều nói vài lời Chúng ta tạm thời không nói lui về phía sau địa cầu đem sẽ tiến vào vũ trụ đại thời đại, gần đó là Cố sát huynh đệ sau này người một mực đợi trên địa cầu, đất này cầu cách cục cũng sẽ có cực biến hóa lớn, các phe thượng giới thế lực đi xuống cũng sẽ chiếm cứ địa bàn, người độc nếu như như cũng độc hành, không có thế lực lớn ủng hộ, không nói cừu địch vấn đề, liền tài nguyên lấy được cũng rất khó, dễ dàng phí thời gian thời gian, lãng phí người một thân này thiên phú, mặc dù bây giờ không có biện. Pháp kiểm tra Cố sát huynh đệ thiên phú của ngươi, nhưng ta phỏng chừng, lấy ngươi biểu hiện đến xem, ít nhất cũng phải là nắm giữ tứ phẩm, quá mức chí tiên phẩm linh thể thiên phú, ngươi tính dẻo rất cao, nếu như có thế lực lớn ủng hộ Tu luyện thành tiên cảnh đại năng đều có khả năng, ít nhất ngươi có người hướng dẫn, có tài nguyên bổ sung, trở thành một phương thiên thần là không thành vấn đề. Thiên thần, là đối vực chủ cảnh trên hỏi tiên cảnh tu sĩ Tôn Sưng. Cố Sát gật đầu một cái, nói: "Đa tạ cổ tiên sinh chỉ điểm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ." "Được," Cổ kêu nói, "Ta cổ mặc dù ra dõi mắt vũ trụ chưa có xếp hạng danh hiệu, nhưng là, cũng là chân tiên đạo thống, tuyệt đối sẽ không kém, Cố Sát huynh đệ nếu là gia nhập ta cổ gia, tuyệt đối không thua thiệt, lấy thiên phú của ngươi, cũng khẳng định có thể lấy được cổ gia coi trọng." Cùng Cố Sát gặp mặt sau đó, Cố sát sẽ ngủ ở cổ ra trong địa bàn, một mực lặng lặng chờ Côn Luân Sơn mở ra. Mà trong hai ngày này, Côn Luân Sơn ngoại tệ tụ sinh linh cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá, tự từ, từ ngày đó cùng Tiên Nguyên giới sinh linh xảy ra một trận huyết chiến sau đó, song phương cũng đặt thành một cái so sánh ăn ý trạng thái, không có phát sinh nữa đại quy mô chuyện mọ mẹ. Ngày thứ ba sáng sớm, Côn Luân Sơn bên trong đột nhiên bốc lên một cổ sương ngủ, mông lung mà phiêu miểu, ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh địa, bắn ra vạn sợi đại địa co điện xuôi tiếng sấm điếc tai, mưa to mưa lớn. Đoạn hồn cốc bên trong thật sự có sinh linh đều bị thức tỉnh. Chính ở trong phòng tu luyện Cố Sát đột nhiên trận mở con mắt, lao nhanh ra rồi môn, mà lúc này, cổ gia tòa trang viên này bên trong, rất nhiều người cũng đang nhanh chóng ra bên ngoài bay, Cố Sát cũng đi theo bay ra ngoài. Liền thấy Côn Lôn Sơn bên trong năng lượng hỗn loạn, nhiều một chút mơ hồ ảnh tử, giống như dãy núi nô lên, như ẩn như hiện, âm ầm Côn Lôn Sơn trùng, kia sương mù hỗn độn càng lúc càng nồng, cuối cùng lại giống như là màu trắng tới, cực kỳ đô sộ. Khiêu bảo ở Sơn ngoại bình Chứng bắt đầu biến mất. Chương 163, Loạt bảo, Đoạn hồn cốc rối loạn. Thật sự có sinh linh cũng tại hành động, các chủng tộc đều hiện, có bay trên trời cư ứng, có có thể bay thật nhân, có vũ cánh mặt người phong, có cao đến hơn 10m người khổng lồ, có cắm rễ trong hư không thụ linh đều là dâng trào đến lóe lên năng lượng, thời khắc chuẩn bị xông về đại địa cuối. Một mảnh đen vịt, dây đặc, phần lớn đều là khống chế này đủ loại phi hành pháp khí, thế lực khắp nơi tất cả đều là phân biệt rõ ràng. Cố Sát cũng chân đạm một thanh phi kiếm sen lẫn trong cổ gia trong đội ngũ, hắn mang một cái mặt nạ quỷ, ngược lại là đưa tới cổ gia một ít sinh linh nhìn thêm mấy lần, bất quá cũng đều không không quá để ý bởi vì cổ gia ở chỗ này cao tầng đều là biết rõ thân phận của Cố Sát, biết rõ Cố Sát mang mặt nạ có thể giảm ít một chút không cần thiết phiền toái, về phần những đệ tử trẻ tuổi kia cũng cũng biết rõ người mặt quỷ là Cổ Kiêu bằng hữu, cũng đều không để ý nhiều. Cố Sát đi tới Cổ Kiêu cùng bên cạnh Hàn Trạch. Ba người lẫn nhau thấy hết lễ, Cổ Kiêu cho Cố Sát đưa tới một khối lệnh bài, nói: "Cố huynh đệ, đây là cổ gia đệ tử lệnh bài, ta biết rõ ngươi cùng chúng ta đồng hành mục đích là vì có thể làm hết sức giảm bớt phiền toái đạt được một ít tài nguyên. Có cổ gia lệnh bài ở, nếu như phải có cổ gia chiếm linh bí cảnh, là có thể tự do xuất nhập." Cố Sát trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn vốn là chỉ muốn đục nước béo cỏ, không nghĩ tới này Cổ Kiêu lại đã khám phá hắn hiện nay, lại còn sẽ chủ động hỗ trợ. Cổ Kiêu tựa hồ đoán được Cố Sát kinh ngạc, khẽ cười nói, "Hàn huynh phi thường coi trọng ngươi, hắn một mực nói với ta, ngươi cũng là bởi vì xuất thân trên địa cầu, hạn chế quá lớn, nếu là ngươi có thể xuất thân ở đại trong tinh bực, tất nhiên có thể trở thành đại nhân vật, mặc dù ta cảm thấy không quá có thể, nhưng ta đối Hàn huynh phi thường tín nhiệm, tin tưởng hắn ánh mắt, cho nên, bất luận tương lai ngươi có nguyện hay không gia nhập cổ gia, ta đều trước thời hạn hướng ngươi đòi một hương tình." Đa tạ. Cố Sát không có nói nhiều, Ở một bên Hàn Trạch khẽ cười nói, "Cố tiên sinh, ta biết rõ ngươi tính cách, cho nên cũng không nhiều khuyên ngươi, nhớ lấy, nhất định phải chú ý an toàn." Hàn huynh yên tâm, Cố Sắt nói, "Ta sẽ chú ý." Cổ Kiêu đột nhiên chỉ chỉ cổ gia đội ngũ phía trước nhất có hai cái nhìn qua vô cùng trẻ tuổi lại đầu tóc bạc trắng một nam một nữ, nói, "Cố huynh đệ, hai vị kia là ta cổ ra lần này hạ giới thiên thần, bên trái vị kia là ta thúc tổ, bên phải vị kia ta cô tổ, ta đã theo chân bọn họ chào hỏi, nếu như ở Côn Luân Sơn bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi liền nghĩ biện pháp hướng đi bọn họ cầu cứu, bọn họ sẽ xuất thủ." Hai người kia hẳn là nghe được Cổ Kiêu lời nói, đồng thời xoay người hướng Cố Sát gật đầu một cái. Cố Sát chắp tay nắm lễ. Cổ Kiêu lại thấp giọng nói, "Ngoài ra, Cố huynh đệ, ngươi trả muốn chú ý một điểm, có mấy cái thế lực, ngươi là muôn ngàn lần không thể trêu chọc, theo thứ tự là Tam Nhãn Vũ tộc, Tà Nguyệt cổ động, Thái Âm tộc cùng Hoàng Kim tộc, này bốn phe thế lực chính là trưởng sinh đạo thống, giói mắt vũ trụ đều có danh tiếng hiển hách, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, bọn họ tứ ra lại cũng tới địa cầu, nếu như đắc tội bọn họ, ta cổ gia lượng, không, có biện pháp bảo vệ ngươi." Cố Sát trong mắt lên vẻ kinh dị. Hắn ở cổ gia chỗ ở ở mấy ngày nay, đại khái đối thượng giới những thế lực kia có nhất định hiểu, tương tự với Long Bắc kia 4 thế lực lớn, chỉ là ở một ít trong tinh vực nhất góc chi địa gọi là nhất lưu thế lực, mà cổ gia loại này chân tiên đạo thống, đó là ở toàn bộ trong tinh vực cũng coi như là bá chủ một phương tồn tại. Cho nên, biết rõ Cổ Sát đắc tội 4 thế lực lớn, cổ gia cũng dám vung lời có thể sở hữu Cổ Sát an uy, mà người nhà họ Cổ cũng cũng là phi thường kiêu ngạo, đối với mình đạo thống tràn đầy cảm giác tự hào, mà bây giờ, Cổ tiêu lại nói ra không đắc tội nổi lời nói. Đủ để thấy cổ kiêu trong miệng trưởng sinh đạo thống mạnh mẽ đến mức nào, mới có thể làm cho nắm giữ chân tiên huyết mạnh cổ kiêu đều như vậy kính sợ. Cổ kiêu nói, "Bất quá, này bốn cái trường sinh đạo thống vẫn là rất tốt phân biệt, Tam nhãn vương tộc sinh linh đều là ủng có tam chỉ con mắt, mà tang nguyệt cổ động tu sĩ mặc đều rất thống nhất, quần áo trang sức binh khí cũng đều có rõ ràng ký hiệu, là một luân minh nguyệt, mà thái tộc cũng tương đối rõ ràng, là thỏ, bọn họ gần đó là hóa hình người cũng đều giữ nguyên thai thỏ đỏ mắt, có còn có cái đuôi, về phần hoàng kim tộc là tốt nhất phân biệt, mặc dù chúng hình thái khác nhau, nhưng giống như kỳ danh, bên ngoài là màu hoàng kim Nhìn qua giống như một đoàn đoàn hoàn kim. Cố Sát đem cổ tiêu nói chuyện cũng ghi tạc tâm lý. Không lâu sau, ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động trong thiên địa. Năng lượng kinh khủng phảng phất cắn nuốt nhất phương tiên địa, rất nhiều sinh linh hủ được sợ hãi, cho là đem bị nuốt hết, nhưng mà chợt phát hiện thiên địa giống như là cắt ra rồi, trắng xóa khí lãng như vậy ngừng. Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn trung phát ra nhà nhạc quang, giống như là sống lại có sinh mệnh, phảng phất ở tưởng nhớ thượng cổ xưa, những thứ kia bao phủ nặng bắt đầu tan đi, dần dần lộ ra bên trong hình dáng. Trong dãy núi tiếng ầm ầm xuất hiện. Vì thượng vị đại, có đại sơn khoáng đặt mà hùng hồn, toàn thể khổng lồ, giống như trong thần thoại bất chu sơn xuyên qua thiên địa, mang theo mãng hoang khí tức, nằm ngang ở nơi đó, năng lượng cao có mấy vạn thước. Có giống như đến thiên thần kiếm, đâm về phía thiên vũ, dựng lên lập được, cực độ dốc, hiểm không thể leo tới, có sông lớn cuồn cuộn giống như biển khơi mênh mông bất ngát. Liếc nhìn lại, phản phất như là nhất phương đại thế giới. Giống sâu trong núi lớn chuyển tới từng tiếng thú hống, sau đó mây khói phương ra, có hung cầm bóng người ở lên, như lũ quét của nước, tựa như hãn hải cái tiên. Côn động mở ra, lúc này là, một tiếng giống to Một con lão viên tung người nhảy một cái bay lên mấy ngàn trượng xông về Côn Luân sơn trung, cũng trong lúc đó, đủ loại sinh linh tê động, tất cả đều hướng trong sương mù phát động công kích, không có cái nào không muốn thứ nhất tiến vào Côn Luân sơn mạch, muốn đến nhất đại cơ duyên. Cố Sát cũng là một cái trong số đó, bất quá, hắn không giống với những thứ kia sinh linh là chẳng có mục đích tìm, hắn là phi thường có các hướng, đạp phi kiếm, thúc dục tốc độ nhanh nhất, hóa thành lưu quang ở núi đối tung lũng giữa phi hành, trên đường, hắn cũng có thấy không ít đã thành thục chân quý dị quả, cũng có một chút di tích thượng cổ, vô số sinh linh phong cùng tới, nhưng Cố Sát cũng không có lưu, hắn nhanh chóng phi hành rất nhanh thì thoát khỏi đội ngũ, một người tải tới. Trực, hắn đang bay lượn quá một cái quần quần nước sông tung lúng lúc, trực tiếp túi người nhảy một cái vọt vào con sông bên trong, bộc phát ra năng lượng cường đại đem toàn thân bao quanh ngăn cản sóng mấy liệt, hướng đáy sông phóng tới. Hắn trong tương lai trong trí nhớ thấy qua, con sông này đáy sông có một thanh cường đại cùng, chính là thượng cổ đại năng di lưu ở chỗ này địa tiên khí, là là chân chính tiên khí, so với hắn ở thái hành sơn lấy được kia một cây phất trần mạnh hơn. Tại hắn trong trí nhớ, cái thanh này tiên khí là đang ở Côn Lôn Sơn mở ra sau ngày thứ nhị bị người phát hiện, dẫn phát một trận huyết chiến, cuối cùng là một con thật lớn lão hổ đoạt đi. Tại chỗ sẽ dùng thành tia tiên cung bắn chết một vị tiên thần. Chương 164, Cửu Hung cung. Sông lớn cuồn cuộn, ám lặng ngút trời. Cố Sát ở trong sông cùng dị thú đánh giết rồi gần một giờ, mới cuối cùng vu tiệm đến đáy sông. Loang thoáng vẫn có thể nhìn ra được, ở rất nhiều năm trước, con sông này thật sự hội tụ địa phương, chính là một mảnh quần thể cung điện, kiến trúc trung quanh cũng có chút tương tự với một nơi tế đàn, chỉ bất quá, thời gian quá mức rất xưa, lại bị này sông lớn cọ rửa, đã hư hại được vô cùng nghiêm trọng. Cố Sát một đao đánh chết một con sau, đỡ lấy liệt ở đáy sông tàn phá kiến trúc đi lại rốt cuộc ở xuyên qua một cái nhà một dãy nhà sau, đi tới một tòa trên quảng trường. Xa xa liền thấy một cây cung, che lấp rất nhiều bèo, cắm vào một cây thật lớn trên trụ đá, chỉ có thể là mơ hồ có thể nhìn ra được là một cây cung hình dáng, trên trụ đá trả cắm cửu mũi tên. Cố sát nhanh chóng bò tới, vận chuyển năng lượng, đem cung từ trong trụ đá rút ra, trong nháy mắt đó, sông lớn đột nhiên rung chuyển lên, những thứ kia tàn phá kiến trúc điên cuồng xoắn qua động, đáy sông cũng xuất hiện cái khe to lớn, tạm thành một cột thật lớn hấp lực, nước sông điên cuồng hạ rớt, nhanh chóng tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cố Sát nhanh chóng lấy ra phất trần, dùng sức hất một cái, đem kia kiểu mũi tên tên cho cuốn trả lấy, nhẹ nhàng kéo một cái, toàn bộ đều thu đi qua, mà cùng lúc đó, vẻ này thật lớn hấp lực lại làm lớn dần ra, Cố Sát lập tức hướng mặt nước phủ rồi đi lên. Đi xuống chỉ tốn một giờ, nhưng đi lên lúc khó khăn rất nhiều, bởi vì vậy cường đại hấp lực quả thực là có chút kinh khủng, gắng gượng hao phí Cố Sát gần 3 giờ mới nổi lên mặt nước, mà lúc này sông lớn đã kinh biến đến mức phi thường quỷ dị, một cái vòng xoáy khổng lồ, lại đem quanh ngọn núi nhỏ cũng cho cuốn nuốt sống. Cố Sát cũng là phế rất lớn một trận công phu mới từ trong sông bò lên mà vất quá, mệt một chút thuộc về mệt một chút, nhưng là thu hoạch lớn vô cùng, thanh kia cung nhưng là tiên khí, hơn nữa còn là gìn giữ hoàn thiện tiên khí, cũng là hắn đối mặt những thượng giới đó thiên thần sức lực. Lúc này, Cố Sát liền đem thanh kia cung từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, hắn lại lấy ra một khối khăn, đem kia phương diện cung tên Trần Cấu lao chùi xuống, theo hắn chậm rãi lau chùi, thanh kia cung cũng lộ ra hình dáng. Đây là một cái dùng không biết tên tài liệu chế tạo ra cung, toàn thân phơi bảy màu vàng sậm, sắp tới một em mở năm chưởng, tràn ngập rất nhỏ sáng bóng, làm cho người ta một loại niên đại phi thường rất xưa cảm giác. Tờ nguyên cung lộ ra cổ pháp, Tăng to ý, có 5 tháng lắng động, nhìn một cái liền không phải vật kiện thông thường, lại phi thường nặng nghề, ít nhất có không dưới 3000 cân, đặc biệt là kia một cây dây cung, chằn đầy một loại gia tính, phản phất là một loại sinh vật cường đại gần, lưu động như ẩn như hiện năng lượng, phản phất có giá thú đang gầm ghét. Lam Cố sát đem trên cung trần cấu lau chùi song sau, thấy con người bên trên triển khắc đến hai cái cổ phát tự, Cửu Hùng. Tên gọi Cửu hung, tổng cộng tiểu mũi tên, đây cũng là có đặc thù hàm nghĩa chứ? Cố Sắt thầm nói. Ngay vào lúc này, Cố Sắt đột nhiên cảm nhận được mấy đạo uy áp mạnh mẽ. Hắn đột nhiên đầu lên, liền thấy mấy bóng người từ trong rừng rậm bay ra. Này trên người mấy người cũng thả ra năng lượng cường đại, đặc biệt là dẫn đầu một nam một nữ, hai người cũng vô cùng trẻ tuổi, dung mạo cũng dễ nhìn vô cùng, hai người trên đầu đều dài hơn màu trắng, rác, như là bạch ngọc thuần túy. Hai người này cũng có hình người, thế nhưng nam thân thể bao chuẩn có màu bạc mảnh nhỏ như vậy, một đôi đồng tử là màu bạc, lấp lánh bức người, kia nữ tử tóc bạc trắng xóa, như như thác nước. Nhóm người này sinh linh trực tiếp đem cố sát bao vây, nhưng là cũng không trực tiếp động thủ, dẫn đầu cái kia tóc bạch kim nữ tử khẽ cười nói, huynh trưởng, thế nào, ta nói không sai chứ, cái này tiểu tử loại người nhất định là biết rõ một ít chân bảo đầu mối. Cho nên mới chạy thẳng tới. Nam tử kia cưng chịu nhìn tóc bạch kim nữ tử lên mắt, nói: "Tiểu muội thông minh, đại ca so ra kém ngươi." Dứt lời, nam tử kia nhìn về Cố Sát, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, trong con ngươi tiết lộ ra một tia lạnh lùng và cao ngạo, nói: "Nhân động, bổ tọa chính là thần minh đạo thống ngân nghe tộc giọng chính công tử nghe Sưởng, bây giờ cho một mình ngươi thần phục với ta cơ hội." Cố Sát vẻ mặt mộp bức, nói: "Đầu góc ngươi không dễ xài." Nghe Sưởng sắc mặt nhất thời âm trầm, nói: "Tiểu tử loài người, ngươi có thể biết ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội." Đem ngươi ở đáy sông đạt được đồ vật bên trên phụng cho ta, sau đó đem ngươi biết rõ Côn Luân động thiên sở hữu tin tức nói cho ta biết, ta cho ngươi làm ta chiến phó, một ngày nào đó, ngươi cũng không phải không được có thể khai cương thác thổ. Cố Sát trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mũi tên. Tiêu tóc bạch kim nữ tử khẽ cười nói, ngươi ngược lại là thật tốt thời, sau này ta là người chủ, sau này ngươi đem đi theo ở bên người chúng ta, cùng ta cùng đi khai sáng bất hủ huy hoàng, dùng tất ngươi nhân tộc xương vị mà nói, chúng ta đúng là người chủ nhân. Ngum ốc. Cố Sát đột nhiên cung tên, kéo ra dây cùng, bùng nổ như ba động. Một cổ khí tức đáng sợ như sóng biển như vậy vọt tới trước. Thật căng đảm, không biết sống chết. Nghe sưởng giận dữ, phát ra gầm lên giận dữ, chấn động sơn lâm lã trả dùng, lạc diệp phi múa, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, hắn qua tức giận rồi, trước mắt cái này địa cầu thổ dân nhân tộc, lại không biết tốt xấu như thế, hắn làm ngân nghe tộc tiên thần hậu duệ, cao quý như vậy, tự mình mời chào hắn, lại dám không biết phải trái, còn dám hướng hắn xuất thủ. Ta tới dạy ngươi thế nào làm nô Về xưởng xuất thủ, một cây trường thương xuất hiện, năng lượng như sóng lớn, cùng bạo kinh người, một thương đánh giết hướng Cố Sắt Đầu, kéo theo lên một cổ của phong, xung quanh kia mấy chục trên trăm cân hòn đá tất cả đều bay. Này vừa ra tay, Cố sát liền có thể cảm giác được, đây là một tôn vực chủ đỉnh phong cấp bậc cường giả. Bất quá, Cố sát bình tĩnh như thường, vung lòng cung tên, ông một tiếng vang thật lớn, phương diện cung tên đột nhiên bộc phát ra vẻ sáng bóng, hóa thành một đạo quan mang, dài đến hơn 10 thước, cực nhanh bay đi, trong nháy mắt đó, mũi tên biến mất, thay vào đó là một con phi thường tinh khủng thú, là một con đang điên cuồng chạy băng băng giá thú, trực tiếp liền đục nát nghe xưởng trên tay trường thương. Musa kia, nghe sững trừng lớn con mắt, phát ra thét một tiếng kinh hãi, hung thú ác linh giống trong thiên địa tự hồ vang lên một tiếng kinh khủng gầm thét. Một trận sáng bóng đi qua, ác linh hư ảnh trực tiếp xuyên thấu nghe Sưởng thân thể, sau đó hết thể bình tĩnh lại. Chỉ có nghe Sưởng trên trán xuất hiện một cái lô máu, hắn trừng lớn con mắt, tràn ngập sự không cam lòng, oanh một tiếng ngã trên đất, chết không nhắm mắt, thân thể trong nháy mắt hiện hóa ra nguyên hình, là một con màu bạc toan nghe. Một mà này, trực tiếp đem ngân Ngê nhất tộc những người đó cũng kinh trụ. Huynh trưởng, kia tóc bạch kim nữ tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp xoay người chạy. Hưu một mũi tên Từ cố sát trong cung bắn ra, trong giây mắt liền từ sau lưng xuyên thủng kia tóc bạch kim nữ tử thân thể trong nháy mắt mới ngã xuống đất, cũng trong lúc đó, cố sát cơ múa phát trận, từng đạo chỉ bạc tràn ngập quần quanh, các đất từng vết đổ, máu tươi phọt ra đồng địa. Chương 165, biết trước các đứ. Từng cổ thi thể na xuống, rối rít chuyển hóa thành tất cả màu bạc toàn nghe hình tượng. Cố sát nhanh chóng đem hai cái bắn ra mũi tên thu hồi, sau đó bắt đầu sở thị, đem những ngân nghe tộc đó cường giả không gian giới chỉ hoặc là túi không gian loại đồ vật thu quét hết sạch, liền đạp phi kiếm nhanh nhanh rời một bên nhanh chóng đi xuyên Cố Sắt một vừa cha xét nổi lên những không gian giới chỉ đó, bất quá, cha sau khi xem xong, Cố Sắt thầm mắng một câu nhỏ bức, cộng lại còn không có chức ở cấp long Bắc 4 thế lực lớn một nhà bất kỳ tại nguyên nhiều, ngược lại là có không ít bí sách vũ khí. Bất quá, nghĩ lại, ngược lại cũng bình thường, những thứ kia trước thời hạn giáng thế thượng giới thế lực, đều tự thu quát rất nhiều rồi động tiên, cho nên, tài nguyên phong phú rất bình thường, mà những sinh linh này tới Côn Lôn động tiên vốn là cấp đoạt chân bảo, cũng không quá có thể mang bao nhiêu chân bảo tới nơi này, nhưng bây giờ Côn động tiên mới mở mờ không bao lâu, không có bao nhiêu chân bảo ngược lại cũng bình thường. Đem mấy thứ cũng thu cất sau đó, Cố Sát nhanh chóng đạp phi kiếm ta qua, hướng một tòa cao vút trong mây thật lớn sơn thể đi, đó là một tòa tên là Thần Mộ Sơn Thể. Cố Sát dù sao mở ra rất nhiều lần biết trước tương lai, biết không thiếu Côn Luân động thiên bên trong có đại cơ duyên địa phương, trong đó có này Thần Mộ, sở dĩ gọi là Thần Mộ, là bởi vì phía sau rất nhiều sinh linh sông sau khi đi vào phát hiện bên trong là rất nhiều thượng cổ thời kỳ cường giả chỗ tọa hóa, cho nên cứ gọi là Thần Mộ. Nay Thần Mộ cơ duyên lớn vô cùng, không chỉ có đến rất nhiều cường giả thời thượng cổ hóa vật theo, cả ngợi vì cường giả tọa hóa Tán huyết một thân tu vi tinh khí, để cho chỗ đó biến thành một nơi linh địa, phi thường dễ dàng sản sinh ra chân quý linh thực. Cố Sát đối chỗ đó linh thực dị quả phi thường có hứng thú, ngoài ra, bên trong Trả Giấu có không ít bên trên cổ tu đi bí sách, bây giờ, Cố Sát đã tu luyện đến vực chủ thứ tứ cơ cảnh, sắp đi đến vực chủ lĩnh phong, đến thời điểm thì phải cân nhắc đột phá hỏi tiên cảnh rồi, nhưng là, trước mắt hắn không hỏi tiên cảnh tu hành bí sách, cũng không phải là không có, trước hắn ngược lại là cấp được không ít, nhưng phẩm chất quá kém. Làm Cố Sát đi tới thần mộ vòng ngoài lúc, phát nơi này hiện đã bị khống chế lại rồi, bị rất nhiều thượng giới thế lực điều khiển. Cán tu cùng nhân loại địa cầu căn bản không tư cách tiến vào. Cố Sát chầm rãi thật ở trên một đỉnh núi, nhìn ngọn núi lớn kia hơi xúc động, quả nhiên cùng tương lai trong trí nhớ thấy như thế, bất luận tới sớm vẫn là tới vãn, này thân mộ cũng bị khống chế, những thượng giới đó thế lực hẳn là đối Côn Lôn Động Thiên có chút hiểu, biết rõ những địa phương nào có đại cơ duyên, cho nên, Động Thiên vừa bắt đầu, những thứ này thượng giới thế lực liền chạy thẳng tới các nơi cất dấu cường đại cơ duyên địa phương, sau đó vững vàng khống chế lại. Bất quá, để cho Cố Sát hơi nghi hoặc một chút là, này thần mộ tuyệt đối coi như là Côn Lôn Động Thiên một tòa đại cơ duyên đất, có thể lại không nhìn thấy kia tứ đại trưởng sinh đạo thống sinh linh xuất hiện hoặc là không tìm được hoặc là coi thường cố sát suy đoán chỉ có này hai loại khả năng nhưng rõ ràng không thể nào là không tìm được dù sao trường sinh đạo thống là so với cổ gia loại này Trần tiên đạo thống mạnh hơn thế lực một loại thượng giới thế lực cũng có thể biết rõ này thần mộ trường sinh đạo thống không có lý do không biết rõ vậy cũng chỉ có thể là một cái khả năng coi thường đây cũng là có nghĩa là này cô lôn động tiên bên trong rất có thể trả cất giấu một cái mạnh vô cùng đại cơ duyên tuyệt đối vượt xa quá thâm mộ cố sát đột nhiên nghĩ tới trước cổ tiêu vẫn còn ởêu cận này thứứ ra trường sinh đạo thống làm sao sẽ tới địa cầu Này cuốn Lôn Sơn bên trong, vẫn còn có ta không biết rõ cường đại cơ duyên. Cố Sát nhất thời sẽ không tốt, hắn mở ra nhiều lần biết trước tương lai, tự đã cho là đẻm cuốn Lôn Sơn bên trong cơ duyên nơi sở biết, kết quả, nhất đại cơ duyên lại không biết rõ. Lúc này, Cố Sát cũng không cần phải đến tiến vào thần mộ rồi, ngược lại thần mộ rất lớn, để cho những thượng giới đó thế lực sinh linh tiến vào trước chuyến lôi, hắn chính là biết rõ, kia thần mộ bên trong cơ duyên rất nhiều đồng thời, cũng kèm theo rất nhiều nguy cơ. Cố Sát trốn chỗ dừng sâu, lúc này liền mở ra biết trước tương lai năng lực. Lần này trong trí nhớ, hắn không có đi thần mộ, mà là đi tìm tứ đại trưởng sinh đạo thống tung tích rốt cuộc ở 3 ngày sau, hắn lấy được tin tức, chạy tới Côn Luân Sơn mạch sâu bên trong một nơi trong Côn Sơn. Chỗ đó phi thường kỳ diệu, vòng ngoài tất cả đều là cao vút trong mây núi cao vạn trượng, hết lần này tới lần khác trung gian bao quanh một tòa cũng liền ngàn thước khoảng đó núi cao thể, phía trên kia có thể thấy rìn giữ phi thường hết thẹn đà quán, kiến trúc cũng không huy hoàng, tương đối mà nói, liền trước ở Côn Luân Sơn ngoại các thế lực lớn tạm thời chú đóng những cung điện kia cũng so với cái này quán huy hoàng đại khí. Nhưng là, vô cùng kỳ quái là, cái địa phương này không có thiên nguyên giới ám tộc sinh đến, tất cả đều là vũ trụ này phương sinh linh. Ba gồm tứ đại trưởng sinh đạo thống còn rất nhiều thế lực cường đại, đều không ngoại lệ, những thế lực này sinh linh, tất cả cũng không có phi hành, cũng đang hoàng an an tính tĩnh từ dưới chân núi thềm đá từng bước từng bước đi lên. Lâm Cố sát đi tới dưới chân núi lúc mới phát hiện, khó trách những thứ kia sinh linh cũng đi bộ hành tẩu, lại là bởi vì chỗ đó có một loại lực lượng khổng lồ hạn chế, căn bản không biện pháp phi hành, thậm chí ngay cả tu hành lực lượng cũng không có cách nào thi triển ra quá nhiều. Hơn nữa, theo càng đi lên đi, cái loại này áp lực liền càng ngày càng lớn, rất nhiều sinh linh cũng không tiếp tục kiên trì được rồi, có trực tiếp lăn xuống đi, có miệng phun máu tươi cưỡng ép chống đỡ. Có sinh linh không có biện pháp lại tiếp tục duy trì thân thể con người hóa ra nguyên hình gầm thét đi trước. Đến không hết sinh linh muốn lên sơn, có thể cuối cùng thành công lên đỉnh lại chỉ có không tới 1000 cái sinh linh. Làm tiến vào đạo quán phạm vi sau đó, cảnh tượng trước mắt đều thay đổi, bên ngoài nhìn như bình thường tiểu đạo quan, bên trong lại phảng phất là một cái đại thế giới, có một loại lúc thiên địa sơ khai, cơ duyên khắp nơi mà cung tụ cảm giác. Lúc này, vô số sinh linh liền tranh đoạt đứng lên, mà Cố Sát chú ý tứ đại trưởng sinh đạo thống sinh linh trọng điểm tranh lại một cây đại thụ che trời, kia thân cây kết 33 viên trái cây, trái cây bộ dáng tựa như cùng mới sinh ra tiểu hải nhi. Tứ chi đều đủ, ngũ quan mặt bị, vi tiêm có một cái đế lớn lên ở đầu cảnh, tay chân lộn xộn, gật đầu hàm não, gió lướt qua có tiểu hài nhi tiếng cười đùa. Tứ đại trường sinh đạo thống sinh linh là tranh đoạt những trái cây kia ra tay đánh nhau, mà thế lực khác nhân thấy vậy, cũng cũng biết rõ kia là không bình thường chất bảo, rối rít bắt đầu tranh đoạt, đánh long trời lở đất. Nhưng là, ở đó trên đường, Cố Sát vẫn không có đi tranh đoạt, hắn ở khắp nơi xem, cuối cùng phát hiện một người thanh niên cùng một lao giả, lại không nhìn những gì quái đó, đi đến một tòa trong đạo quán. Không lâu lắm, tòa kia đạo quán kim quang mấy liệt, liên tiếp nhẹ vang lên âm thanh truyền tới. Phản Phật có một tọa thật lớn cánh hoa ở trên trời không ngừng nở rộ, mang theo mùi mị hương trắng, còn có trận trận trong suốt, hoa nở có tiếng, thơm tho đậm đà không chỉ gấp 10 lần. Trong nháy mắt đó, Đông đảo sinh linh cũng đổ tới, ý đồ tranh đoạt. Cố Sát lăn lộn ở trong đó, liền thấy một quyển sách. Ông đột nhiên, đang ở biết trước tương lai Cố Sát đầu một trận hỗn độn, trực tiếp liền tối lui ra cái loại này biết trước trạng thái, khỏe mắt lại mơ hồ đau, có tiêu máu xuất hiện. Cố Sát trong lòng hoảng hốt, quyển sách kia là vật gì? Lại có thể ảnh hưởng đến ta biết trước tương lai. Đây là Cố có biết trước tương lai năng lực sau đó Lần đầu tiên xuất hiện loại này bị biết trước bên trong sự vật cưỡng ép cắt đứt biết trước tình huống. Chương 166, lại giết một trận. Cố Sát sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lúc này liền lấy ra mấy viên dị quả dùng bổ sung thể lực, một lần nữa thử biết trước tương lai. Lần này, hắn vừa tới tòa kia đạo quan bên trên, liền lập tức chạy thẳng tới quyển sách kia thật sự ẩn tàng địa phương, đó là một tòa phi thường cổ pháp đại điện. Tiến vào kia tòa đại điện trong ngay mắt, Cố Sát nhất thời giận cả tóc gáy, hắn lại thấy được một người, hoặc giả nói là một sinh vật người, phi thường mơ hồ, đứng ở đại điện trung ương, phảng phất có một luồng sương trắng đem đối phương bao phủ, bất luận Cố Sát thế nào hội tụ tinh lực, Hắn đều không có biện pháp nhìn rõ ràng đối phương hình thái, lại lại có thể khẳng định đối phương là hình người Thái, ở trong sương trắng, kia trên người tràn ngập từng luồng yếu ớt mạch quang. Rõ ràng nhìn không rõ ràng, có thể cố sát lại luôn cảm thấy đối phương rất thân thiết, chả luôn cảm thấy đối phương đang đối với hắn lộ ra nụ cười, đó là một loại bắt chước Phật tướng thưởng thức rất nhiều rồi năm cảm giác. "Ngươi, Trở lại." Đoàn kia vật thể hình người phát ra một đạo bình thản thanh âm. Cố Sát nhướng mày một cái, "Họ chúng ta quen biết sao?" "Nhận biết, cũng không nhận biết." Giọng nói kia tựa hồ có hơi thương lão lại chậm rãi nói, nếu ngươi đã trở lại, thật là là đồ vật của ngươi sẽ trả cho ngươi đi. Nói xong, đạo kia xương trắng liền trực tiếp biến mất. Ở cố sát vẻ mặt trong mờ mịt, hắn lại thấy được quyển sách kia, không phải một quyển sách, là mấy tờ thư, lần này, cố sát nhìn đến rất rõ ràng, đó chính là mấy tờ tràn đầy cổ pháp ý nhị trang sách. Nhưng mà, làm cố sát đưa tay chuẩn bị đi cầm thời điểm, ông một tiếng, lại có một đạo lực lượng vô hình hỗn loạn đi ra. Côn Luân sơn trung, đang ở biết trước tương lai cố sát lại tắc đắc, cảm giác giống như là bị người gõ một cái ám côn như thế, đầu trở nên hoàng hốt. Lần này ngược lại là không có toát ra huyết, nhưng là lượt một trận trầm luân, Cố Sát nhanh chóng nuốt một ít dị quả khôi phục tinh thần, trong lòng càng ngưng trọng, quỷ dị, thật là quỷ dị. Hắn cẩn thận nhớ lại đoạn này chi nhớ, cái kia xuất hiện ở trong xương trắng mông lung sinh linh thật là quỷ dị. Cố Sát nhớ rất rõ ràng, sinh linh kia đang khi nói chuyện sau khi, rõ ràng không phải hướng về phía trí nhớ trong hình tự mình nói, hắn phản phất biết có một cái thứ ba thị giác ở ngắm nhìn, lời kia, phản phất là ở đối với mình sự phát hiện này trong người đang nói. Làm sao có thể chứ? Cố Sát hơi nghi hoặc một chút, chính mình thời gian năng lực là đang ở suy diễn tương lai, tương đương với sáng tạo ra một cái thời gian tuyến, ở đó nhánh thời gian tuyến sinh linh cũng đều là đẩy diễn xuất đến, nhưng vừa mới đạo thân ảnh kia, lại phản phất đã thoát khỏi thời gian tuyến, hoặc giả nói là trong tương lai cùng hiện tại chính mình tiến hành đối thoại. Thật là liền vượt quá bình thường. Cố Sát hít sâu một hơi. Bất quá, ngược lại cũng còn tốt, ít nhất có thể suy đoán ra đối phương cũng không có ác ý gì, tự hồ, chả cùng mình nhận biết. Có thể Cố Sát không nhớ tự có lúc nào nhận biết quá như vậy nhân vật ngu bực. Quái, quá quái rồi. Cố Sát vận chuyển tu vi hấp thu dị quả, khôi phục nhanh chóng rồi tinh lực, sau đó liền mang mặt nạ đi về phía thần mộ. Thần mộ rất lớn, Phía trên thoạt nhìn là một tòa cao hơn 10 ngàn thước đại sơn, trên thực tế đây chẳng qua là giả tượng, ở sơn dưới bản chân có một cái dị độ không gian, năng lượng ba động như quần cuộn lang nghiên, thẳng ngút trời, xôi trào mãnh liệt nguyên lực giống như đại dương đang vào phòng, tu vi thấp dám vượt qua lôi chỉ một bước người, tất cả đều ngay đầu tiên bị nát thành một mịn. Cố sát xa xa là có thể thấy bên kia có không ít không gian liệt phùng, chính là tiến vào thần mộ một ít cửa hàng, bất quá, những không gian liệt phùng đó đều bị các đại thượng giới thế lực điều khiển, một loại tu sĩ căn bản không thể tới gần, hơn nữa, chấn thủ người cũng vô cùng cường đại, không thiếu có vực chủ, thậm chí có thiên thần cường giả. Cố Sát tìm được cổ ra kiểm soát địa điểm, đặt phi kiếm liền bật tới, lấy ra cổ kiêu cho lệnh bài sau đó, liền bị cho đi tiến vào. Ngay tại Cố Sát chuẩn bị muốn đi vào không gian liệt phùng lúc, một đạo đột nhiên xuất hiện áp lực đột nhiên hạ xuống, trước mặt phảng phất đột nhiên xuất hiện một đạo bình chứng, ngăn ở trước mặt. Ngay sau đó, trong không khí xuất hiện một cơn chấn động, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là một người thân phụ hai cánh trung niên nam nhân, trôi lơ lửng trên không trung mắt nhìn xuống Cố Sát, cả người như vực sâu biển lớn, mang cho người ta vô tận cảm giác bị áp ách, như thập vạn đại sơn khí thế như vậy trầm ổn, để cho người ta có chút không tả nổi. Cố Sát đồng tử hơi co lại, nhìn sinh linh này bên ngoài, Cố Sát có thể xác định, đối phương chính là Xích Kim Hạc tộc cường giả, nhìn đem năng lượng ba động, Cố Sát có thể xác định đối phương tu vi tuyệt đối là ở vực chủ lĩnh phong. Đây là tìm tới phiên thoái. Cố Sát thầm nói. Kia Xích Kim Hạc cường giả ánh mắt lạnh lùng, mắt nhìn xuống Cố Sát, dùng một loại không nghi ngờ gì nữa giọng, nói, "Lấy xuống mặt nạ." Cố Sát nhướng mày một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên không khí hỗn loạn, lại có một vị cường giả xuất hiện, là cổ gia một vị vực chủ, hắn xuất hiện ở bên cạnh Cố Sát, nhìn kia Xích Kim Hạc tộc cường giả, nói, "Các hạ phải làm gì?" Sích Kim Hạc tộc cường giả nhìn Cổ gia vực chủ, nói: "Tộc ta có gần trăm người bị một cái tên là Cố Sát nhân loại địa cầu giết chết, ta hoài nghi người này đó là Cố Sát, bây giờ muốn xác nhận một chút, Cổ gia đây là muốn can thiệp dân oán cá nhân sao?" Cổ gia vực chủ là bái kiến Cố Sát, tự nhiên biết rõ thân phận của Cố Sát, nhưng là, hắn cũng biết rõ Cố Sát là Cổ Kiêu muốn người bảo lãnh, liền nói rằng: "Các hạ có chút vô lễ, đây là ta Cổ gia khách nhân, hạ có thể là người muốn như thế nào thì như thế đó." Tiệp Sích Kim tộc cường giả nói: "Trên người người này có ta tộc sinh linh khí tức, các hạ, thật vi một người địa cầu cùng ta Sích Kim Hạc tộc khai chưa không?" Kìa cổ gia vực chủ cười lạnh nói, "Khai chiến, ngươi xích Kim Hạc tộc là thứ gì? Xứng sao cùng ta cổ gia khai chiến? Cổ gia là chân tiên đạo thống, gia đại nghiệp đại, ta xích Kim Hạc tộc là không đấu lại." Nhưng xích Kim Hạc cường giả trên người bộ phát ra một đạo huy áp kinh khủng, nói, "Nơi này là địa cầu, ngươi cổ gia có bao nhiêu người mạnh mẽ, thế nào? Ở chỗ này đánh một trận, ngươi cổ gia chả có bản lãnh vượt qua tinh hải đi tộc ta trả thủ sao?" Dứt lời, xích Kim Hạc tộc cường giả nhìn cô sát, nói, "Ta cuối cùng nói một lần, tháo mặt nạ xuống, nếu không, giết chết không bị tội." Cổ gia vực chủ đang chuẩn bị mở miệng Cố sát đột nhiên đưa tay ngăn cản cổ ra vực chủ, sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra phật trận, bay thẳng đến cái kia Xích Kim Hạc tộc cường giả rút ra đánh tới, dây đặc màu trắng sợi tơ phun trào đi ra ngoài, sáng lạn quang mang giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng bọc lại đi. Thật can đảm. Kia xích Kim Hạc tộc cường giả nộ quát một tiếng, lập tức sử dụng binh khí liền chuẩn bị độc thủ, nhưng mà, ngay tại một sát na kia, mấy đạo sợi tơ trực tiếp cuốn chặt lấy rồi cánh tay hắn. mấy đạo máu tươi Xích Hạc tộc cường kêu thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp bị cắt đứt thành mấy khúc rơi xuống đất. A Tiên Sích Kim Hạc cường giả thống khổ gào thét bi thương, hét lớn, Cố Sát tiện nô này tìm được, tốc độ để bảo thủ. Thành em hỗn loạn như lôi đình, đang kêu gọi tam viện. Cố Sát run lên phát trận, dây đặc sợi tơ tựa như ngân hà đổ xuống, trong thiên địa hoàn toàn mở mịt, khắp nơi đều là chói mắt quá mang, cái kia Sích Kim Hạc trong nháy mắt lộ mạnh. Cố Sát hừ lạnh một tiếng, nhìn về Sích Kim Hạc tộc phương hướng, lạnh lùng nói, vậy thì, lại giết một trận. Chương 167, ngoại ngoại đại chiến. Vị này Sích Kim Hạc cường giả ở chỗ này khá có danh tiếng. Tới đây các tộc giữa cũng đã từng xảy ra rồi chiến đấu đào thải một nhóm lớn đối thủ mới quyết định cuối cùng được ở, mà Xích Kim Hạc tộc có thể ở chỗ này định hạ một cái lối đi, tự nhiên cũng là phát sinh qua nhiều lần chiến đấu. Mà vị kia Xích Kim Hạc tộc cường giả đó là đang chiến đấu cho thấy quá bá đạo phong thái, biết bao vi mánh. có thể bây giờ lại bị giết, hơn nữa còn là liên ti hào sức đánh trả cũng không có. Ta không nhìn lầm chứ, Xích Kim Hạc tộc vị cường giả kia không phải vực chủ định phong cấp bậc cường giả ấy ư, làm sao sẽ khinh địch như vậy liền bị giết. Vừa mới bên kia cái vã, nghe ý tứ, người đeo mặt nạ kia là Cô Sát. Ai là Cô Sát? Người không biết không? Nhà, ngươi là mới vừa tới địa cầu không bao lâu, cái kia Cố Sát là một cái nhân loại địa cầu, trật một nhóm, được khen là địa cầu đệ nhất cường giả, từng một người một ngựa sát xuyên tứ ra thần linh thế lực bộ đội tiền phong, trong đó có xích Kim hạ tộc, một người địa cầu. Mạnh như vậy? Đúng vậy, thật là khó tin, cái này không, mấy ngày gần đây, kia bốn thế lực lớn cường giả hạ giới, vương lời muốn báo thủ, Cố Sát một mực không có động tính, ta còn tưởng rằng là túng, không nghĩ tới như vậy như bức, thật là nhân ác không nói nhiều à. Cổ gia bên này động tĩnh thật lớn, đưa tới trung quanh rất nhiều thế lực chú ý cũng đang khiếp sợ cố sát lại đem xích Kim Hạc tộc vị kia vực chủ cường giả tối đỉnh chém chết sự tình. Mà xích Kim Hạc tộc bên kia, lúc này cũng có một đám người chạy tới, liếc mắt liền thấy được chết thảm trên đất cái kia xích Kim Hạc tộc cường giả, nhất thời, một đám người khỏe mắt. Tặc tử thật can đảm, lại giám sát tộc nhân ta. Một vị vực chủ giống giận. Có xích Kim Hạc tộc đại năng nhìn về phía cố sát vị kia vực chủ, chắc cứ, cổ ra đây là ý gì, muốn khai chiến không? Cổ gia vị kia vực chủ vẻ mặt vô tội, bất quá, không thể không nói, cổ gia là thực sự bạn tâm giao, gần đó là dưới tình này. Vị kia vực chủ lại cũng không muốn đem Cố Sát đẩy ra ngoài không quan tâm, mở miệng nói, "Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi Xích Kim Hạc tộc mấy cái ý tứ đâu rồi, tự dưng sông tộc ta chỗ ở." Cố Sát đưa tay ngăn lại cổ gia vị kia vực chủ, thấp giọng nói, "Các hạ, cổ gia tình ta nhận, bất quá, chuyện này chính ta khiêng, sẽ không cho cổ gia thêm phiền toái." Dứt lời, Cố Sát trực tiếp phóng lên cao, với tay lấy xuống mặt nạ, cất cao giọng nói, "Ta là Cố Sát, nghe nói ngươi Xích Kim Hạc tộc đang tìm ta, hôm nay liền làm kết thúc." Cũng trong lúc đó, Cố Sát huy động pháp trận, Những thứ kia xích kim hạc tộc nhân thấy cố sát trực tiếp thân phận của Lã Minh, cũng biết rõ cái này thì có nghĩa là cổ gia không có biện pháp nhúng tay, lúc này cũng không có kỵ. Bảy trận trừ tặc, một ông lao hét lớn một tiếng, sử dụng một cái binh khí, chỉ một thoáng, một mảnh phù văn lóe lên, cũng trong lúc đó, những xích kim hạc đó tộc cường giả đều rối rít xuất thủ, đủ loại thần mang tiến kẽ, giống như đẩy trời lôi đỉnh ở hội tụ. Đây là một trận đại trận, phù văn giăng đầy, thần quang thế không, đem cái địa phương này che mất, kinh khủng đến làm người ta run rẩy. Đó là xích kim hạc tộc buồn ngủ thần trận, nghe nói chỉ cần bốn cái vực chủ trấn giữ, gần đó là thiên thần rơi vào trong đó, cũng có thể nuốt hận, kia cố sát nguy hiểm. Không thấy được, cố sát dễ dàng giết xích kim hạc tộc vị kia đỉnh phong vực chủ, nói không chừng đã trở thành thiên thần. Làm sao có thể? Địa cầu chịu tại cực hạn chính là vực chủ đỉnh phong, là mấy ngày nay bị cưỡng ép phá vỡ mới có thượng giới thiên thần đi xuống, chẳng lẽ cố sát hắn có thể vài ngày như vậy đột phá thành thần? Rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Mà lúc này cố ở trong trận pháp chính huy động phát trận, một đạo nói đạo thần mang quét mà qua, đem sơn lâm San thành bình địa. Hắn cũng nhanh chóng liền phá vỡ mấy đạo trận vực, nhưng mà, này Sích Kim Hạc tộc bổn ngủ thần trận thật có chút rất phi phàm, mỗi khi cố sát phá vỡ một nơi trận ngực, nên đón hắn đều là càng thêm chói mắt một mảnh ánh sáng rực rỡ, vô tận trận văn lần nữa sáng lên, bao trùm nơi này. Ta tử. Bên ngoài đại trận, chính đang làm phép bảy trận một vị Sích Kim Hạc lão giả lạnh lùng nói, một cái hết ngồi lại giếng, lại cũng dám nhục ta thần tộc, hôm nay sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Một sát Na kia, trong đại trận ông minh âm thanh nổ Vàng, xuất hiện dày đặc điểm sáng. Mỗi một viên điểm sáng cũng như thần minh như vậy nhọn mánh liệt hướng cố sát, theo cố sát né tránh, những điểm sáng kia đem bên cạnh một ngọn núi cũng đâm thủng trăm ngàn lỗ, về phần những cổ đó một trực tiếp bị nát, mà các đá lớn là thành tổ ong, khắp nơi đều là lô hang. Xích Kim Hạc tộc những người đó đều điên cùng làm phép. Đáng tiếc, cái kia cố sát làm là một người địa cầu, có thể ở thời gian ngắn như vậy đi đến một bước này rất không dễ dàng, nếu là đi hướng cường đại văn minh tinh vực, còn có thể có một phen thank you, hôm nay lại muốn chết ở đây địa rồi. Vũ trụ lớn như vậy, chưa bao giờ thiếu thiên tài, chưa trưởng thành thiên tài, lại không thể quá cao điều, đây cũng là hắn tự chuốc lấy đau khổ. Xa Sa xem cuộc chiến những người đó cũng nhìn ra được, Cố Sát bị vây ở trong trận, tình huống có ổn, đều dối rít bắt đầu hát suy. Trong đại trận, Cố Sát trực tiếp thu hồi phát trần, này phát trần làm pháp khí cao cấp, hơn nữa còn là có một đạo tiên uy pháp khí, không thể nói không tương đại, nhưng là hạn chế rất lớn, không làm pháp viễn trình công kích. Nhưng là, Cố Sát cũng không hoảng hốt chút nào, trực tiếp lấy ra Cựu Hư Cung, nếu như không phải là bởi vì lập tức sẽ tiến vào thần mộ, yêu cầu giữ giữ thể lực, hắn thực ra cũng không dùng tới Cựu Hư Cung, bằng vào hắn thời gian năng lực, hắn đều có rất nhiều loại biện pháp phá trận. Bất quá, nhanh nhất, tự nhiên vẫn là Cựu Cung. Cố sát nhanh chóng bắn cùng bắn tên, làm kia một mũi tên bay ra lúc, trong thiên địa xuất hiện một tiếng giá thu gầm thét, kia một mũi tên hóa thành một con hung thần ác sát tỷ hữu, bốn vó đặng đặng, nhảy lên một cái, cả người sáng lên, từ cao không đánh đánh ra. Giống, Trầm muộn tiếng vang, quyện như biển gầm mốc trời, như nộ hải sóng lớn như vậy cuốn đi, lóe ra sáng chói quá mang, ép thiên địa chi uy tới, nhẹ nhàng thoải mái liền phá vỡ kia từng ngọn trận vực, trong náy mắt, liền xuất hiện ở bên ngoài đại trận. Giống tất cả mọi người đều tựa hồ thấy được một con cao mấy chục mét tỷ hữu một cái nuốt lấy xích kim hạc tộc một vị chủ, bất quá Trong nháy mắt kế tiếp, liền thấy là một mũi tên xuyên thủng vị kia vực chủ đầu, vang một tiếng trực tiếp nổ mạnh. Nhưng là, kia một mũi tên cũng không có dừng lại, mà là nhanh quẹo vào khúc cua, lại bắn chết nhiều cái xích kim hạc tộc cường giả. Cũng trong lúc đó, Cố Sát lại bắn ra hai mũi tên, lại vừa là hai đầu trong truyền thuyết hung thú, bộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn, dâng trào năng lượng ập lên, to lớn vô cùng, trực tiếp liền tàn sát mấy vị vực chủ, đại trận trong nháy mắt sụp đổ phá diện. Chạy! Xích kim hạc tộc còn lại những người đó cũng kinh hoàng vặn trạng, từng cái xoay người chạy. Bất quá, không có đại trận hạn chế, Cố Sát sử dụng pháp trận. Dày đặc màu trắng sợi tơ trong nháy mắt phẳng phất ngân hàng như vậy, vô cùng vô tận sợi tơ, giống như câu hồn siếng sích, xuyên thủng cắt rời rồi từng thân thể, đầy trời huyết vũ tràn lập.